theo r trăm, ư n g ba k ô không n băng điện chủ rất dễ nói chuyện. Trưng băng điện chủ rất dễ nói chuyện g gì, gì, có việc chủ có việc chủ ba tuyết rất trăm, tuyết rất tổ. t h dễ dễ lao lục đạo thiên xuất hiện lục cựu huyên trên khuôn mặt có chút kinh ngạc mà lục đạo thiên cũng không có nói thứ gì trở tay lấy ra một bản công pháp tại công pháp xuất hiện trong nháy mắt không gian thế mà loang thoáng có bị băng phong cảm giác vẹn vẹn trước mắt lục cựu huyên liền có thể cảm giác được công pháp cấp bậc cơ cao c chỉ sợ đạt đến thần cấp nghĩ tới đây lục cựu huyên nhịn không được nhìn về hướng lục đạo thiên mà lục đạo thiên cũng không có trần trờ chút nào mở miệng nói quyển công pháp này chính là ta từ trong băng tuyết thần điện đòi hỏi mà đến tên là thần băng loạn c ổ kinh lục đạo tiên h trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm một giây sau từ một bên truyền đến lục thí tiên kinh ngạc l ờ i nói chẳng lẽ là tòa kia tại cực hàn g châu bên trên thế lực đỉnh cấp băng tuyết thần điện phải không lục thí tiên xuất hiện không để cho lục cựu huyền quá ngoài ý m u ố n dù sao ngày mai liền muốn tiến về thôn thiên di tích lục thí tiên bây giờ trở về đến cũng là không tính là quá chuyện kỳ quái theo băng tuyết thần điện danh tự rơi xuống lục cựu huyền trên khuôn mặt cũng không khỏi loé lên một tia kinh ngạc đối với băng tuyết thần điện hắn tự nhiên hơi có hiểu rõ hoặc là nói là có tiên hoàng chấn giữ thế lực hắn đều hơi có hiểu rõ. chuyên môn cực hàn châu bên trong đầy trời khắp nơi đều có kinh khủng nhiệt độ thấp ngay cả nhất là chỗ ấm áp nhiệt độ đều đạt đến âm năm mươi độ khủng bố cực hàn thậm chí hồ tại cực hàn châu rét lạnh nhất địa phương ngay cả tiên vương cường giả đều không được đi vào bằng không mà nói liền rốt cuộc không thể rời bỏ làm cực hàn châu thế lực đỉnh cấp băng tuyết, tuyết tiên hoàng sáng tạo mà băng tuyết tiên hoàng cảnh giới cũng đã đi tới tiên hoàng đình phong khoảng cách nửa bước tiên đế chỉ kém cách xa một bước không sai lục đạo thiên nhất mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu không biết lao tổ bỏ ra dạng đại giới gì mới từ băng loạn cổ kinh lục thí tiên lúc này tò mò dò h lục đạo thiên thì là hơi kinh ngạc mở miệng đại giới cần đại giới sao không diện s o n g băng tuyết thần điện chính là cho bọn hắn lớn nhất đại giới ách tốt ta lục thí tiên lúc này mới nhớ tới lục đạo thiên tôn này lão tổ hình như là tiên đế tiên đế xuất thủ sao dám không theo không chần chờ lục đạo thiên trên mặt cười h i ế p mắt đi tới lâm huyên nhi trước mặt cười cười mở miệng nói quyển công pháp này n g ư ờ i thì lấy đi tu luyện thật nhanh điểm mạnh lên ngày sau ngươi còn có chuyện rất trọng yếu đi làm đâu ân mặc dù vẫn để ý giải không được lục đạo thiên lời nói là có ý gì nhưng lâm huyên nhi vẫn là dùng gương mặt non nớt kiên định nhẹ gật đầu bất quá tại lục đạo thiên bên người lục cựu huyền trên mặt biểu lộ biến đổi hẳn là chính mình lão tổ còn biết cái gì phải không nhưng nhìn bộ dáng chính mình lão tổ còn không có ý định mở miệng dáng vẻ lục cựu huyền cũng không có ý định đi hỏi thăm xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nên tới sự tình tất nhiên sẽ đến không cần truy đến cùng đạt được thần băng loạn cổ kinh lâm huyền nhi rất nhanh liền đem thần băng loạn cổ kinh cho khắc vào đến t r o ngóc lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu trực tiếp tu luyện trong chốc lát lấy thiên cơ cửa làm trung tâm phạm vi ngàn dặm linh khí lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía lâm huyền nhi phương hướng quấn tới phương hướng này là thiên mai ph thiên cơ đạo nhân trên mặt khiếp sợ nói ra phải biết bọn hắn thiên cơ cửa bản thân vị trí nồng độ linh khí tự nhiên là không kém đi đâu nhưng là lục cựu hiền vẫn có thể lấy khủng bố như thế tốc độ hấp thu có thể thấy được lục cựu hiền cảnh giới chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bất quá bọn hắn cũng không biết đây là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu nha đầu đột phá thời điểm tạo thành động t i n h thôi nếu là đổi lại lục cựu hiền lời nói đột phá lên thanh thế cũng sẽ không cứ như vậy bình tĩnh mà ở vào linh khí trong vòng xoáy lâm huyên nhi cảnh giới vào lúc này rốt cục bắt đầu bông lòng đứng lên luyện ký sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phòng trực tiếp đột ph xem ra còn xa không chỉ như vậy lắng động nhiều năm một khi đột phá nhập kim đan một mực đột phá đến kim đan sơ kỳ lâm h u y ê n nhi đột phá tốc độ mới chậm lại sau đó chậm rãi ngừng lại t một khi đột phá đến kim đan kỳ thần thể quả nhiên là khủng bố như vậy lục cựu h u y ê n cũng không khỏi kinh ngạc nói ra phải biết chính mình lúc trước tu luyện tới kim đan kỳ bỏ ra bao lâu thời gian tới có vẻ như bỏ ra không sai biệt lắm thời gian ba tháng đi thần thể tu luyện tốc độ khẳng định không chậm thân ở thần thể người đạt được đối ứng với nhau công pháp kém nhất đều có thể tại trong vòng ngàn năm bước vào đến đại thừa kỳ cũng tỉ như ngơi lão tổ ta thân ở cùng chiến thần thể lấy chiến chứng đạo năm trăm năm liền đột phá đến đại thừa kỳ ngươi lục hy lão tổ cũng là như thế thân ở thời không t h ầ n thể ngắn ngủi trăm vạn năm liền trở thành tiên vương lục đạo thiên lúc này ở vừa lên tiếng nói mà thể chất của hắn lúc này cũng rốt cục bị lục cựu u y ê n đ o ạ n được biết chính là cuồng chiến t h ầ n thể chỉ cần chiến đấu liền có thể vô hạn m ạ n h lên chẳng qua hiện nay lục đạo thiên đối với cuồng chiến thần thể ỷ lại cũng đã rất ít dù sao lấy hắn cấp bậc này m u ố n gặp được một cái có thể làm cho hắn xa vào đến khổ chiến đối thủ chính là một kiện cực kỳ gian nan sự tình ngươi bây giờ cũng không kém thân có tinh thần thánh thể tốc độ tu luyện cũng coi là người đồng lứa bên trong người nổi、bật. hồ thần thể bên trong cũng không phải không có ngày kia ngưng tụ mà thành nếu là n g ư ơ i có chỗ cơ duyên lời nói chưa hẳn không có khả năng ngưng tụ ngày kia thần thể nghĩ lại ở giữa lục đạo thiên khai miệng đạo mà lục cựu huyên lại là không nói thêm gì hắn biết mình tất nhiên sẽ có ngưng tụ thần thể một ngày thậm chí còn không chỉ thần thể dù sao mình sinh ra chính là vì vô địch mà sinh tốt nếu sự tình đều đã xử lý hoàn tất vậy ta trước hết đi lục ra t h ô n thiên bên trong di tích cẩn thận một chút lục đạo thiên nói điền đi l i dự định rời đi nhưng sắp lúc rời đi lại là bước chân dừng lại nghĩ tới cái gì mở miệng nói ngươi tiểu kiều thê ta đi xem một chút hiện tại sống rất tốt ta sẽ không đưa nàng mang về đợi đến ngươi cường đại lên đằng sau lại dựa vào chính ngươi lực lượng đi đưa nàng mang về đi ân ta đã biết lao tổ lục cựu v ê n đầu tiên là hơi s ứ n g sở nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới lao tổ nói tới chính là lý thanh bình nội tâm đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới lý thanh bình lấy hiện tại tốc độ của mình trong vòng ngàn năm chính mình nhất định có thể trở thành đại thừa cấp bậc cực giả mà khi đó chính mình liền có thể phá thân liền có thể thuận lợi đem lý thanh bình cho cưới trở lại lục ra bên trong lợi dừng tại đây lục đạo tiên cũng không có trần trở rất nhanh liền hóa thành một trận h ữ ảnh từ lục cựu huyền đắm người trong mắt biến mất không thấy gì nữa mà vừa mới đột phá đến kim đan sơ kỳ lâm huyền nhi thì là một mặt kích động đi vào lục cựu huyền bên người n g ầ g đầu lên nói ra lục ca ca ngươi nhìn người ta rốt cục có thể tu luyện ân ngươi đến cùng lý thiên đối luyện một chút nhìn xem thực lực ngươi bây giờ tại cái gì tiêu chuẩn không phải đâu lão đại ngay vậy lý thiên trên khuôn mặt tràn đầy cười khổ để cho mình một tôn hóa thần cường giả tối đỉnh cùng vừa mới đột phá đến kim đan kỳ lâm huyền nhi đánh đây không phải ra vẻ mình có chút khi dễ người sao mà lâm huyền nhi lại là căn bản không có man sợ trực tiếp làm được công kích tư thế lâm huyên nhi, nhi trên khuôn mặt tràn đầy cởi khổ xem ra chính mình hay là quá yếu nha bất quá lý thiên lại không thế nào cho là k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ hắn có thể cảm nhận được mặc dù mới là kim đan sơ kỳ nhưng là bởi vì thân ở băng xương thân thể lại thêm thần cấp công pháp thần băng loạn cổ kinh phụ trợ lâm h i ê n nhi thực lực chân thật chỉ sợ đủ để ngược sát nguyên anh kỳ trở xuống toàn bộ người cho dù là gặp được nguyên anh sơ kỳ cũng có thể làm đến có lực đánh một trận trình độ tốt huyên nhi thực lực của ngươi tại người đồng lứa bên trong đã coi như là rất mạnh nếu là lại thêm lấy cố gắng đoán chừng rất nhanh liền có thể vượt qua lý thiên bọn hắn lúc này lục cựu huyên đứng ra mở miệng nói n g h e vậy lý thiên bọn người cũng không có phản bác dù sao bọn hắn chỉ là bị lâm huyên nhi thời gian tu luyện sớm một chút chiếm về thời gian ưu thế mà thôi mà lâm huyên nhi thân ở thân thể lại thêm lục cựu huyền cho nàng đại lượng tài nguyên tu luyện cái này hoàn toàn có thể cho lâm huyên nhi tại thời gian ngắn có thể đạt tới thậm chí là vượt qua thực lực của bọn hắn lâm huyên nhi nghe nói như thế đằng sau cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu tốt ngươi trước vững chắc một chút cảnh giới đi những người còn lại cũng chuẩn bị sẵn sàng ngày mai liền xuất phát lục cựu lên bàn giao đạo lập tức cũng bắt đầu ngồi xếp b ằ n g xuống điều chỉnh đứng lên trạng thái của mình mà lại nhìn về phía lục thí tiên cũng không biết đi tới nơi nào một bên khác thạch n g u y ệ t tông phía trên thái thượng trưởng lão cùng tần duyên mộng chính một chút lãnh đạm nhìn qua thạch n g u y ệ t tông tần trưởng lão chờ chút giao cho ta đến đậu thủ ngươi nhìn xem phòng ngựa có cá lọt lưới chạy đi ân ta đã biết t ầ n d u y n mộng lạnh như băng nhẹ gật đầu một giây sau chỉ gặp thái thượng trưởng lão trong tay huyện hóa ra đến một t h à n h trưởng thương màu vàng lóng trường lòng phá không kích thái thượng trưởng lão trong miệng trợt q u á t lên một đạo ngũ trào kim long hư ảnh tùy theo huyện hóa ra đến quấn quanh ở trên trường thương theo tụ lực hoàn tất ngũ trào kim long mở ra miệng to như chậu máu hướng phía thạch n g u y ệ t tông quét sạch mà đi cùng lúc đó thạch n g u y ệ t tông bên trong không tốt thạch n g u y ệ t tông tông chủ biến sắc mảy may không kịp phản ứng liền trực tiếp bị ngũ trào kim long lướt mất dưới một cách này toàn bộ thạch nguyễn tông suýt nữa toàn quân bị diệt nhưng trên thực tế cũng cùng toàn quân bị diệt không có quá lớn khác nhau đáng chết nhà đến cùng theo trận trận thanh â m nổi giận từ thạch nguyệt tông trên phế tích chuyển tới một giây sau mấy đạo toàn thân khí tức kinh khủng thân ả n h tùy theo xuất hiện tại thái thượng trưởng lao trước mặt lại xem xét toàn bộ đều là nguyên anh trung kỳ trở l ê n tồn tại khi nhìn đến thái thượng trưởng lao trong nháy mắt trong đó tu vi cường đại nhất thạch nguyệt tông thái thượng trưởng lao đang nhìn hướng thiên cơ môn thái thượng trưởng lao phẫn nộ quát hứa mặc người cái tên này thọ nguyên sắp hết thế mà còn dám tới ta thạch nguyệt tông chẳng lẽ là muốn để thiên cơ môn sớm lên đường phải không ừ hôm nay lên đường là thiên cơ môn hay là thạch nguyệt tông còn không biết đâu nhưng là ta cảm thấy hẳn là các ngươi hứa mặc cũng chính là thiên cơ môn thái thượng trưởng lao hử lạnh một tiếng đạo thân là hai đại tông môn chiến lược mạnh nhất bọn hắn tự nhiên đều biết sự tồn tại của đối phương mà hứa mặc lúc trước thọ nguyên còn thừa không có mấy cho nên tự nhiên là không bị thạch nguyện tông thái thượng trưởng lao đem thả tại trong mắt theo hứa mặc lời nói rơi xuống một giây sau hắn liền thạch nguyện tông thái thượng trưởng lao trước mặt biến mất không thấy gì nữa tại hứa mặc biến mất trong ngay mắt thạch nguyện tông thái thượng trưởng lao trong chốc l á t toàn thân lông tơ dựng thẳng lên tựa như là bị cái gì đại khủng bố để mắt tới bình thường mảy may không kịp phản ứng liền trực tiếp bị xuất hiện ở trước mặt mình hứa mặc một thương cho đâm xuyên thân thể vẹn vẹn một giây đồng hồ một trận lực lượng kinh khủng liền đem thân thể của mình cho triệt để vỡ nát mà thạch nguyệt tông thái thượng trưởng lão nguyên anh từ thể nội xung ra hướng phía nơi xa bỏ chạy bên cạnh trốn vừa mở miệng làm sao có thể ngươi thế mà đột phá đến luyện hư kỳ tha ta một mạng nếu không chúng ta không chết không thôi ừ chúng ta bản thân cũng đã là không chết không thôi cục diện không phải sao hứa mặc cười lạnh nói theo chỉ bắn ra một đạo linh khí trực tiếp đem nơi xa bỏ chạy nguyên anh cho triệt để đánh giết tại biến cố đột nhiên xuất hiện rất hiển nhiên thạch n g u y ệ t tông tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng kịp phản ứng đằng sau thạch n g u y ệ t tông tông chủ dẫn đầu hướng phía nơi xa tiến đến còn lại các trưởng lao thấy thế nhào n h a o đuổi theo nhưng là bọn hắn còn không có chạy đi bao lâu liền bị giống như quỷ mị xuất hiện tần h duyên mộng cho một kiếm chém giết các ngươi thạch n g u y ệ t tông lúc trước điều động thiên ảnh người chặn giết ta chuyện này ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách đâu thần duyên mộng ngữ khí lạnh như băng nói ra nói đi tiếp tục xuất thủ rất nhanh trên trận liền chỉ còn lại có đến thạch nguyễn tông tông chủ một người còn tại điên cùng trong chạy trốn nhưng là rất nhanh thạch nguyễn tần duyên mộng cười như không cười nhìn qua thạch nguyệt tông tông chủ mở miệng nói mà thạch nguyệt tông tông chủ giống như là nghĩ tới cái gì bình thường vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ chuyện này chính là ta không đối nhưng là các ngươi giết chúng ta thạch nguyệt tông nhiều người như vậy việc này cũng hẳn là xóa bỏ mà lại lúc trước thiên ảnh tới qua chúng ta thạch nguyệt tông yêu cầu càng nhiều thủ lao đối với thiên cơ môn xuất thủ nếu như các ngươi tha ta một mạng lời nói ta sẽ để cho thiên ảnh bị bỏ đối với các ngươi thiên cơ môn ám sát nhưng là nên đón hắn lại là tần duyên mộng vô tình một kiếm nổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc đạo lý này ngươi làm sao không hiểu đâu nếu là thiên ảnh dám đối với chúng ta thiên cơ môn xuất thủ đó chính là thiên ảnh t ậ n thế thạch n g u y ệ t tông tông chủ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hắn lúc này không gì sánh được hối hận sớm biết liền không thuê mướn thiên ảnh đối với thạch n g u y ệ t tông xuất thủ dù sao hứa mặc thọ nguyên còn có hơn trăm năm mà thôi đợi đến hơn trăm năm đằng sau d i ệ t đi thiên cơ môn không tâm sao nhưng vô luận lại thế nào hối hận hết thạy đều đã phát sinh mà thạch n g u y ệ t tông cũng bị hai người đều giết chết đi thôi trở về nên chuẩn bị xuất phát lúc này hứa mặc đi vào tần duyên mộng bên người mở miệng nói n g h e vậy tần duyên mộng cũng không có mở miệng mà là trực tiếp hướng lấy thiên cơ môn phương hướng đuổi đến trở về hứa m ặ c thấy thế thì là vội vàng đi theo cùng lúc đó cực hàn châu bên trong đ á n g chết chúng ta băng tuyết thần điện còn là lần đầu tiên đụng phải loại cấp bậc này vũ n h ụ trong băng tuyết thần điện lúc này băng tuyết điện chủ khắp khuôn mặt là âm trầm mà một đám trưởng lao thì là hai mặt nhìn nhau không dám mở miệng ai cũng biết đoạn thời gian trước một vị người thần bí g i ế t tới bọn hắn trong băng tuyết thần điện đến đòi muốn bọn hắn băng tuyết thần điện công pháp chi cao điện chủ cùng một đám trưởng lao xuất thủ cũng không là đối thủ Thậm chí nhưng g a y cả bọn ắ n băng tuyết thần điện khai sơn thủy tổ băng tuyết tiên hoàng xuất thủ vẫn không có không làm gì tuyết thủy tổ tuyết xuất thủ khai đ làm có ợ c đối p h ư ơ c h u y ệ ngay này bị bọn hắn n bị b ă tuyết thần điện coi là vô cùng nhã. Nhưng điện cùng n coi lục là vô g lúc này một bóng người xuất hiện ở băng tuyết thần điện trong đ i ệ n phủ trong chốc lát toàn bộ trong điện đường trưởng lão cùng điện chủ bọn người yên tĩnh trở lại tốt việc này đừng lại so đo liên quan tới vị kia thân phận ta đã biết là người nào nếu là lại so đo đi xuống chỉ sợ sẽ là chúng ta băng tuyết thần điện thật thế băng tuyết điện chủ nhịn không được đứng dậy trong miệng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng đạo mà băng tuyết tiên hoàng thì là khoát tay háo mở miệng nói đó là tự nhiên người kia đã nửa chân đạp đến vào đến tiên đạo cực cảnh nếu là hắn nếu mà m u ố n diễn đi chúng ta băng tuyết thần điện cũng không nói chơi nghe được lao tổ lời nói mọi người ở đây đều trầm mặc bọn hắn tự nhiên là biết tiên đạo cực cảnh là cái gì đó chính là tất cả mọi người cả đời truy cầu mọi người đều nói tiên đế chính là mạnh nhất nhưng là tiên đế cũng chia là đủ loại khác biệt trong đó tiên đế đỉnh phong chính là trong đó mạnh nhất cũng được s ư n g tri là tiên đạo cực cảnh nếu là lao tổ nói tới người này nửa chân đạp đến vào đến tiên đạo cực cảnh lời nói, vậy há không chính là tiên đế hậu kỳ cường giả loại cường giả kia muốn bọn hắn băng tuyết thần điện hủy diệt thậm chí không cần tự mình đọc thủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu một tin tức liền sẽ có vô số thế lực nguyện ý đi theo làm tùy tùng xuất thủ diệt đi băng tuyết thần điện chỉ vì giao hào đối phương nghe vậy băng tuyết điện chủ cũng chỉ có thể t r ầ mặc m bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì không khỏi tò mò vị đại nhân kia muốn bọn hắn băng tuyết thần điện thần băng loạn cổ kinh hẳn là đoạn thời gian trước xuất thế tôn kia băng xương thần thể đã bị đối phương cho thu vào dưới trướng sao nhưng nàng cũng chỉ có thể tại trong đáy lòng mặt n g ấ lại v ậ phần xuất thủ đó là căn bản không dám. dù sao đừng nói là tiên đế liền xem như tiên hoàng bây giờ nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ các nàng băng tuyết thần điện cũng chỉ có thể lựa chọn n u ố t xuống tới này khẩu khí bốn đi thôi thiên cơ môn lại dám đối với chúng ta thiên ảnh người xuất thủ bọn hắn thiên cơ môn đã có đường đến chỗ chết ở trong màn đêm mấy đạo thân ảnh chính hướng phía thiên cơ môn phương hướng chậm rãi tới gần mà tu vi của bọn hắn trên cơ bản đều tại hóa thần kỳ thậm chí còn có ba người đạt đến luyện hư kỳ cấp bậc bọn hắn chính là thiên ảnh phái ra diệt đi thiên cơ môn sát thủ dù sao thiên ảnh hành động chỉ có thành công không có thất bại nếu là thất bại vậy liền phái cùng lúc đó đang trong tu luyện lục cựu huyền đột nhiên mở to mắt trên mặt lóe lên một tia không vui không nghĩ tới thế mà người tới muốn chết sao lý thiên các ngươi đi thôi đem đối phương xử lý thanh đế huynh ngươi lời nói đi ngăn lại cái kia ba tôn luyện hư k ỳ cường giả đừng cho bọn hắn quấy nhiều lý thiên bọn hắn nghe được lục cựu huyên lời nói lý thiên bọn người nhao nhao từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại trên mặt biểu lộ có vẻ hơi kích động dù sao đột phá đến hóa thần đỉnh phong đằng sau bọn hắn cũng rất ít toàn lực chiến đấu mà lý thanh đế cũng là như thế thì càng đừng đề cập tu vi của hắn là hợp thể cảnh đem ba tôn luyện hư cả thượng công đi lúc này có chút mong đợi nhìn về phía lục cựu huyên mở miệng nói tiến bộ của hắn cũng cực lớn đã đột phá đến luyện hư chu n g kỳ nhưng là lục cựu huyên cũng không có để hắn xuất thủ ý nghĩ dù sao thượng công đi chính là người chủ sinh lấy hắn bây giờ ý thức chiến đấu tăng thêm nội tình đối phó ba tôn luyện hư kỳ căn bản không nói chơi n g ư ờ i cùng vương trường sinh liền không cần xuất thủ ngồi xem kỳ đi lục cựu huyên không e rẽ mở miệng nói đáng nhắc tới chính là vương trường sinh theo hắn đằng sau chú ý cẩn thận trình độ tăng lên không ít bây giờ cảnh giới đang đứng ở hóa thần hậu kỳ bất quá dựa theo lục cựu u y ê n đối với hắn hiểu rõ cẩn thận quả nhiên nghe được lục cựu hên lời nói đằng sau vương trường sinh cực kỳ quả quyết nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện mà lúc này lý thanh đế đứng dậy mở miệng nói đi thôi người đến nói đi lý thanh đế liền dẫn lý tiên h ngũ nhân đi ra thiên cơ môn bên ngoài mà ở bên ngoài thiên ảnh ba tôn luyện hư cường giả tối đỉnh đột nhiên hơi nhúng mày không biết vì sao bọn hắn đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác cực kỳ bất an xảy ra chuyện gì một người trong đó trước tiên mở miệng đạo nhưng là còn đến không kịp phản ứng liền nhìn thấy một đạo kiếm khí từ nơi không xa u ám bên trong bay ra trực tiếp đem một tôn hóa thần hậu kỳ sát thủ cùng chém giết liên nguyên anh đều không thể chạy ra cái gì. thấy cảnh này thiên ảnh bọn sát thủ nhất thời ngồi không yên phải biết bọn hắn thiên ảnh thế nhưng là có đặc thù che đậy khí tức p h á p môn có thể làm cho cao hai người bọn họ tiểu cảnh giới tu sĩ không cách nào dò xét đến bọn hắn tồn tại nhưng là dưới mắt lại là biến thành bọn hắn dò xét không đến sự tồn tại của đối phương các người rốt cuộc là ai tam đại luyện hư đình phong sát thủ đứng ra đem một đám hóa thần kỳ sát thủ ngăn ở phía sau mỗi một vị hóa thần kỳ sát thủ đều cần bọn hắn thiên ảnh thai ngén một đoạn thời gian rất dài mới có thể bồi dưỡng được đến cũng không thể chết ở chỗ này nhưng là một giây sau t a m đại luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ chỉ là cảm giác một trận trời đất quay cuồng đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm hoàn cảnh chung quanh liền đã cải biến cái gì còn có cờ ư n giả g ba người biến sắc lại nhìn về phía trước mặt chỉ gặp người mặc một tiếng áo xanh lý thanh đế chính một mặt cười hì hì nhìn qua bọn họ nói lục h u n h thế nhưng là để cho ta coi trọng các ngươi không phải vậy các ngươi n h ú n g tay cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi liền h ả o h ả o đợi ở chỗ này đi trước mặt lý thanh đế khí tức cực kỳ khủng bố để bọn hắn mảy may không sinh ra đến phản kháng ý nghĩ hợp thể cờ giả tuyệt đối là hợp thể cờ giả nhưng là một giả bất quá bọn hắn còn chưa kịp đ ộ n g thủ liền bị lý thanh đế nhẹ nhàng một kiếm trực tiếp chém giết một người trong đó ta đều nói rồi các ngươi không nên khinh cử vọng động liền xem như suy nghĩ cũng không thể có nếu không ta có thể cam đoan không được an toàn của các ngươi lý thanh đế lần này g i ế t gà dọa khỉ để còn lại hai người nhất thời cũng không dám đ ộ n g thủ dù sao từ lý thanh đế biểu hiện đến xem không nói treo lên đánh chí ít có thể tùy tiện ngược sát rơi bọn hắn một bên khác theo lý thanh đế đem tam đại luyện hư định phong sát thủ mang đi còn lại mười lăm tên hóa thần kỳ tu sĩ nhất thời hai mặt nhìn nhau mà theo một trận thanh t h ú bước chân từ nơi không xa trầm rẫy đi tới lý thiên bọn người từ ưu ám địa phương bên trong chậm rãi đi ra tốt tất cả mọi người đừng cãi cọ nam giết bốn cái từ thi nhị giết ba cái ai trước hết giết xong c o i như người nào thắng nói đi lý thiên dẫn đầu xông ra còn lại bốn người thấy thế không cam lòng d ấ t lại phía sau cũng theo sát phía sau rất nhanh lý thiên ngũ nhân liền cùng một ư ơ i năm tôn hóa thần đ ỉ n h phong sát thủ chém giết ở cùng nhau nếu là dưới tình huống bình thường một tôn hóa thần kỳ cùng bốn tôn hóa thần kỳ đánh nhau rất hiển nhiên là ba tôn sẽ thắng nhưng là làm sao lý thiên bọn người mỗi người một phần kim tiên cường giả truyền thựa lại thêm hùng hậu nội tình lấy một địch bốn thậm chí vượt cấp giết địch căn bản không nói、chơi. một n bên h khác hai đại luyện hư đình phong sát thủ nhìn xem trước mặt lý thanh đế căn bản không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng chỉ có thể thở dài đạo tiền bối việc này chính là chúng ta thiên ảnh làm không đúng chúng ta thiên ảnh nguyện ý chịu nhận lỗi còn xin tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ để cho chúng ta rời đi chúng ta thiên ảnh thể tuyệt đối sẽ không trả thù nghe hai đại luyện hư đ ỉ n h phong sát thủ chăm chú lời nói lý thanh đế không khỏi nợ nụ cười đối với một bộ này hắn hiểu quá rồi lập xuống lời thề chính là bọn hắn cùng thiên ảnh có quan hệ gì trước trước hiểu rõ đến thiên ảnh có đại thừa kỳ cường giả toa c h ấ n bọn họ hai vị luyện hư kỳ chỉ sợ ở trên trời ảnh bên trong ngay cả cao tầng cũng không tính loại người này lại thế nào khả năng tả hữu được thiên ảnh quyết định đâu ngay tại lý thanh đế chuẩn bị nói cái gì thời điểm chỉ gặp toàn thân trải rộng màu đen sấm ma khi thiên quỷ vương xuất hiện ở trước mặt bọn họ khi nhìn đến thiên quỷ vương trong n h y mắt cái thứ hai tô luyện hư đình phong sát thủ nội tâm càng thêm sợ hãi. thân là sát thủ bọn hắn tự nhiên là giết người nhưng n ó e nhưng là tại thiên quỷ vương xuất hiện trong n y mắt bọn hắn thế mà có thể cảm giác được sát khí của mình tại thiên quỷ vương trước mặt thậm chí ngay cả một phần vạn đều không có liền như là trong biển cả một d ọ t nước biển bình thường không có ý nghĩa cương giả tuyệt đối là cương giả hơn nữa còn muốn so bọn hắn thiên ảnh trí cường giả càng khủng bố hơn tồn tại n g ư ờ i có chuyện gì không lý thanh đế nhìn qua thiên quỷ vương có chút hiếu kỳ dò hỏi mà thiên quỷ vương thì là nhàn nhạc nói ra thiếu chủ nói để cho ta tới rút ra trí nhớ của bọn hắn thuận tiện đi đem thiên ảnh cho tận diện nghe được thiên quỷ vương lời nói, hai đại luyện hư đỉnh phong sát thủ sắc mặt đều là biến đổi một giây sau không có chút nào chần chờ thân thể của bọn hắn hay là không ngừng bành trướng bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không phản bội tổ chức nhưng là thiên quỷ vương thấy cảnh này đằng sau chỉ là cười lạnh một tiếng nói tại trước mặt của ta còn muốn chết quả thực là người s i n ó i ngộng chỉ gặp thiên quỷ vương vẹn vẹn d ậ m chân liền trực tiếp để cho hai người tự bạo bị ép đánh gãy khí tức cũng theo đó m ị yếu đi đứng lên vẹn vẹn một ước thiên quỷ vương không chỉ là đem bọn hắn tự bạo đánh gãy còn đem bọn hắn đánh thành trọng thương thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được làm xong đây hết thể đằng sau thiên quỷ vương vẹn vẹn giơ tay lên liền đem bọn hắn hút tới trong lòng bàn tay của mình theo thiên quỷ vương có chút phát lực trong chốc lát hai người liền trực tiếp bị thiên quỷ vương cho triệt để hấp thu hết trong đó cũng bao gồm trí nhớ của bọn hắn tốt bọn hắn cũng giải quyết hết đ ệ n h nhân các người đi về trước đi ta đi đem thiên ảnh cho diệt đi thiên quỷ vương nói đi liền dọc theo ký ức hướng nơi xa thiên ảnh vị trí chạy tới lý thanh đế thấy cảnh này chỉ là lắc đầu liền quay người về tới thiên nhai phong bên trên mà ở trên trời nhai phong bên trên lục cự huyên cũng đã đem hết t h ầ đều thu hết v à mắt diệt đi một cái thiên ảnh bây giờ thiên quỷ vương tự nhiên là có thể làm được. dù sao thiên ảnh vẹn vẹn có đại thừa kỳ cường giả toa c h ấ n nếu là có lấy nhân tiên xuất thủ thiên quỷ cũng chưa chắc không phải là đối thủ là các ngươi trước t r e o chọc đến trên đầu của ta tới cũng đừng trách ta nghĩ ra tay diệt đi các ngươi lục cựu h ê n thầm nghĩ mà tại trong cảm giác của hắn cũng cảm ứng được tần duyên mộng cùng thiên cơ cửa thái thượng trưởng l ã o hai người trở về lắc đầu lục cựu h ê n cũng tiếp tục tu luyện hắn có chỗ dự cảm có lẽ tại thôn thiên trong di tích chính mình sẽ có thu hoạch không nhỏ cũng khó nói cùng lúc đó thiên ảnh bên trong theo hơn mười chén hồn đang đồng thời vỡ vụn toàn bộ thiên ảnh nhất thời đều loạn đi lên vẹn vẹn một giờ toàn bộ thiên ảnh các cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau chỉ gặp bọn họ trên mặt đều mang theo một mảnh răng nanh mặt nạ tại mặt nạ đằng sau k h í tức hùng hậu không rõ để cho người ta căn bản là không có cách cảm ứng rõ ràng tốt đều tới nói một cái đi các ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng hay không là chúng ta thiên ảnh địch nhà nhung tay nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm một đám nhất lưu sát thủ vội vàng đứng dậy mà kẻ đến chính là thiên ảnh tri chủ thiên ảnh người mạnh nhất đại thừa đỉnh phong cường già ảnh chủ cũng không khả năng dù sao lần này bị đánh chết vẹn vẹn luyện hư kỳ thích thích t ô i căn bản là không có cách thương tới chúng ta thiên ảnh căn bản nếu là chúng ta thiên ảnh địch nhà xuất thủ chí ít cũng sẽ đối với độ kiếp kỳ dù gì cũng là hợp thể kỳ xuất thủ một đám nhất lưu sát thủ không chút nghĩ ngợi nói thấy thế ảnh chủ đang định nói cái gì nhưng là một giây sau một đạo huy áp kinh khủng quét sạch toàn bộ thiên ảnh người nào ảnh chủ sắc mặt trở nên không gì sánh được câm trầm một giây sau liền hướng phía bên ngoài đuổi ra ngoài mà còn lại nhất lưu bọn sát thủ thấy thế cũng liền bận bịu đi theo đợi đến bọn hắn đi vào thiên ảnh phía trên lúc lại là thấy được toàn thân tản ra khủng bố ma khí thiên quỷ vương đang đứng ở trên bầu trời một mặt lạnh lùng nhìn qua bọn h Lại cảm nhận được thiên quỷ vương khí tức đằng sau bọn hắn cũng không dám có hành động gì chỉ vì thiên quỷ vương chính là một tôn hàng thật giá thật đại thừa cường giả tối đỉnh các hạ là người nào hẳn là muốn cùng ta thiên ảnh là địch phải không ảnh chủ ti không chút nào hư trực tiếp đứng ra cùng thiên quỷ vương rằng có đạo hai người đều là đại thừa đ ỉ n h phong lại thêm trong tay của hắn có vô số át chủ bài lại thêm sau lưng một đám sát thủ hết sức giúp đỡ hắn có thể không tin đối phương có thể đánh được chính mình người nào diệt đi các ngươi thiên ảnh người thiên quỷ vương người ngoan thoại không nhiều hướng thẳng đến ảnh chủ sắt đi lấy hắn thực lực hôm nay muốn diệt đi toàn bộ thiên ảnh tự nhiên là không nói chơi nhìn thấy thiên quỷ vương thế mà một lời không hợp liền động thủ ảnh chủ tính tình nóng n ả y này tự nhiên là quen không được thiên quỷ vương đối với sau lưng một đám thiên ảnh các cao tầng quát chư vị cùng ta cùng tiến lên chu sát kẻ này tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt thiên quỷ vương liền xuất hiện ở trước mặt hắn vẹn vẹn một kích liền trực tiếp đem nó thân thể cho xuyên thủng cái gì ảnh chủ không dám tin tưởng lẩm bẩm nói rõ ràng tất cả mọi người là đại thừa đ ị n h phong vì sao ngươi sẽ cường đại nhiều như vậy nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng hắn liền cảm nhận được một trận kinh khủng hấp lực từ thiên quỷ vương trong tay chuyển đến lại sau đó ý thức của hắn liền xa vào đến vô tận trong Biến cố đột nhiên xuất hiện để thiên ủy kiệt, kiệt, kiệt. vương nhìn qua trước mặt một đám thiên ảnh cường giả không khỏi phát ra tới một trận cười lạnh mà thiên ảnh các cường giả nhìn qua một màn này nội tâm không khỏi sợ hãi một hồi phải biết ảnh chủ thế nhưng là trong bọn họ cường đại nhất nha nhưng là ngay cả ảnh chủ đều bị đối phương cho một kích mất mạng bọn hắn cộng lại coi là thật có hy vọng phải không mọi người đi mau theo một người trong đó chợt quất lên thiên ủy vương cũng theo đó triển khai giết c h ó g theo hắn mỗi một lần xuất thủ trên cơ bản đều mang đi một đầu sinh mệnh còn muốn chạy không dễ dàng như vậy vô biên ma giới thiên quỷ vương dậm chân một cái vẹn vẹn trong nháy mắt lợi dụng thân thể của hắn là phương viên tạo thành một tòa to lớn lồng giam ở trong đó tồn tại đều không thể chạy đi mà muốn chạy đi biện pháp duy nhất chính là đem thiên quỷ vương cho đánh bại mọi người liệu mạng với ngươi một người trong đó trợt q u á t lên lập tức liền giật dây mọi người cùng nhau đối với thiên quỷ vương xuất thủ nhưng là trước thực lực tuyệt đối số lượng không có chút nào ý nghĩa mấy phút đồng hồ đằng sau thiên quỷ vương chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình một trận cảm giác thoải mái tùy theo chuyển đến đã no đầy đủ. chương ba trăm linh bốn nhân tiên tiến về thôn thiên di tích chương ba trăm linh bốn nhân tiên tiến về thôn thiên di tích t m ẩm vô số lôi điện từ không trung phía trên hướng phía thiên quỷ vương còn tới nhưng là thiên quỷ vương lại là mảy may không sợ toàn lực vận chuyển luyện nguyên phá thánh pháp trực tiếp đem trên bầu trời bổ xuống lôi k i ế p cho đều hấp thu mà liền tại lôi k i ế p toàn bộ đều rơi xuống đằng sau trên bầu trời kiếp vân cũng không có biến mất theo lưu ý đến một màn này thiên quỷ vương sắc mặt cũng khó tránh khỏi ngưng trọng trong miệng lẩm bẩm nói lôi kép không có biến mất chẳng lẽ là thiên nhân ngũ suy sao theo thiên quỷ vương lời nói vừa mới rơi xuống nó lực lượng trong cơ thể như là thủy triều xuống bình thường nhanh chóng tiêu tán rất nhanh liền biến thành như là phạm nhân bình thường mà thiên quỷ vương thân thể cũng theo đó nhanh chóng rơi xuống nhưng là cũng may tự thân nhục thân cũng coi như được là cường hãn cho nên độ cao này cũng sẽ không có tổn thương gì cũng không biết cần duy trì bao lâu thiên quỷ vương nội tâm tò mò thầm nghĩ căn cứ lúc trước tình huống đến xem thiên suy nói như vậy sẽ duy trì là một ngày đến ba ngày thời gian nghĩ tới đây thiên quỷ vương chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ liền hướng phía thiên cơ chỗ cửa đổi đến trở về tại vượt qua lôi kép đằng sau thiên nhân ngũ suy liền sẽ không đối với tiến vào phạm vi bên trong tu sĩ có chỗ ảnh hưởng đúng là như thế thiên quỷ vương mới dám trở về về tới thiên cơ cửa đằng sau đối với thiên quỷ vương biểu hiện lục cựu huyền tự nhiên là không có quá ngoài ý m u ố n đang định nói cái gì thời điểm thiên quỷ vương lực lượng trong cơ thể lại lần nữa giống như hồng thủy bình thường khôi phục nhanh chóng rất nhanh liền thuận lợi tấn thăng đến nhân tiên kỳ tốt đã như vậy lời nói vậy liền chuẩn bị một phen là thời điểm nên tiến về thôn tiên di tích lục cựu huyền đứng dậy nhìn phía nơi xa chỉ thấy bầu trời cũng theo đó bắt đầu hơi sáng mà một đêm này cũng có được không ít người trắng đêm không ngủ dù sao thôn thiên di tích tại nam vực thậm chí toàn bộ thần kiếm châu bên trong tuyệt đối coi là một đại di tích thậm chí hồ để vô số thế lực đều hướng về trong đó dù sao nếu là có thể đạt được thôn thiên tiên hoàng truyền thừa liền mang ý nghĩa ít ngày nữa liền có thể đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới thậm chí đạt tới thôn thiên tiên hoàng cấp bậc cũng khó nói tốt tất cả chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị xong vậy liền lên đường đi đợi đến lục cựu h i ê n đứng dậy thời điểm liền thấy được thiên cơ cửa chọn lựa ra mười vị nhân tuyển đã ở trên trời nhai phong bên trên chờ đợi đã lâu mà liên quan tới lục uyển tình cùng sở ngưng xương lục cửu huyền tự nhiên là sẽ không đưa các nàng vứt xuống đến dù sao cũng là thuận tay sự tình m à thôi liên quan tới lục uyển tình lời nói lục cửu huyền vẫn là có ý định đem nó bồi dưỡng thành là thần kiếm châu nhân hoàng điện phân điện điện chủ đâu khi nhìn đến tất cả mọi người nhẹ gật đầu sau lục cửu huyền mới nhìn hướng lục thí tiên lao tổ lục thí tiên thì là phất phất tay liền triệu hắn đi ra một chiếc thánh phẩm tiên thuyền đám người trong ánh mắt lại là một trận c h ậ n kinh thánh phẩm tiên thuyền đây rốt cuộc là cái gì thế lực mới có thể có lục cửu u y ề n loại cấp bậc này thiền kêu tồn tại nha lấy t h á n h phẩm tiên thuyền tốc độ vẹn vẹn mấy phút đồng hồ đằng sau bọn hắn liền tới đến thôn t i ê n di tích trước đó nơi này chính là thôn tiên di tích sao lục cựu huyên hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt đã sớm người ta tấp nập cảnh tượng có chút nhịn không được mở miệng nói mà phía dưới các tu sĩ khi nhìn đến lại có t h á n h phẩm tiên thuyền đạt tới hiện trường nhất thời cũng nhịn không được kinh hãi dù sao t h á n h phẩm tiên thuyền chính là tiên vương cấp bậc trở lên thế lực mới có lấy tiên thuyền cái này mang ý nghĩa ở bên trong nhất định là tiên vương hoặc là tiên vương trở lên cấp bậc thế lực tồn tại một giây sau lục cựu huyên bọn người liền xuất hiện ở trước mặt của bọ nhưng là cảm nhận được trong đó cường đại nhất lục thí tiên tu vi cũng bất quá là kim tiên sơ kỳ thôi lại thêm bọn hắn đối với lục cựu huyên một đoàn người đều không có ấn tượng cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi hẳn là cái này thánh phẩm tiên thuyền không phải bọn hắn phải không lục cựu huyên ngược lại là không có để ý ánh mắt của bọn hắn nếu là bọn họ dự định độc thủ lục cựu huyên cũng là có mấy vị lao tổ có thể xuất thủ độ hóa bọn hắn đương nhiên cho dù là lao tổ không xuất thủ chỉ dựa vào lục cựu u y ê n hoàn toàn luyện hóa cho ư ớ i ê tiên đế khí đều có thể đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ có chút ý tứ trong đó có mấy vị thiên đang nhìn hướng đám người trong nháy mắt lục cựu h u y ê n rất nhanh liền cảm ứng được cách đó không xa mấy bóng người tại lục cựu h u y ê n cảm ứng bên trong năm bóng người kia thực lực không thua gì từ dương mà lại tựa hồ còn càng thêm tuổi trẻ bất quá tự dương cương tu luyện không bao lâu thực lực yếu một chút tự nhiên là rất hợp lý tựa hồ là cảm ứng được lục cựu h u y ê n ánh mắt năm bóng người kia cũng không khỏi nhìn về phía lục cựu h u y ê n mà đang nhìn hướng lục cựu h u y ê n trong nháy mắt năm người kia biểu lộ lộ ra không gì sánh được n g n g trọng bọn hắn thế mà không cảm ứng được lục cựu huyền tồn tại dưới loại tình huống này chỉ có một khả năng đó chính là lục cựu huyền thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi sinh ra hiếu chiến t r í tâm muốn thử nhìn một chút đến cùng là lục cựu huyền cường đại vẫn là bọn hắn càng thêm cường đại mà liền tại lúc này cách đó không xa trong núi lớn chuyển đến một trận kinh khủng chấn động đó là thôn thiên di tích sắp liền muốn đánh mở lục cựu huyền nhìn qua đại sơn sắc mặt không gì sánh được n g ư n g trọng những ngày này hắn cũng đối thôn thiên di tích tìm hiểu không ít tin tức tự nhiên là biết thôn thiên di tích chính là một tòa ngăn cách tại đế huyền đại lục bên ngoài di tích cùng lúc trước phùng ma ma hoàng sáng tạo ra không gian không sai b i lắm chỉ là lớn rất nhiều mà thôi mà lại thôn thiên trong di tích cũng có được cấm tu vi tại độ kiếp phía trên tồn tại căn bản là không có cách tiến vào nói cách khác chỉ có thể đại thừa kỳ trở xuống tiến vào nghĩ tới chỗ này thời điểm thôn thiên di tích cũng theo đó triệt để mở ra đang đánh mở trong nháy mắt vô số người tùy theo chen chúc mà vào lục cựu huyên cũng không hoảng dù sao sớm đi vào cùng muộn đi vào nên thuộc về mình cơ duyên sẽ còn là chính mình chờ mọi người đều đi vào đến không sai bị lắm lục cựu huyên mới mang theo lý thiên bọn người không chút hoang mang hướng lấy thôn thiên di tích chậm rãi đi đến theo một trận trời đất quay cuồng đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm liền đã tại thôn thiên trong di tích chỉ gặp tại thôn thiên trong di tích cho dù là bầu trời đều bị khủng bố màu đỏ như máu bao phủ lộ ra đặc biệt làm người ta sợ h ã i nghe nói lúc trước thôn thiên tiên hoàng chính là một tôn ma tu cho nên thôn thiên di tích mới là lần này biểu hiện lý thanh đế lúc này mở miệng nói ra n g h e vậy sắc mặt của mọi người cũng theo đó ngưng trọng ma tu liền mang ý nghĩa hung tàn không gì sánh được nhà chương ba trăm linh năm chia ra hành động chương ba trăm linh năm chia ra hành động tốt tử dương ngươi mang theo thiên cơ môn mười người xuất phát còn lại người đi theo ta chúng ta tách ra hành động lục cựu h u ê n đối với tử dương mở miệng nói ngay vậy tử dương cũng gật đầu một cái đáp ứng dù sao lấy lục cựu huyền đối với từ dương thực lực giải cũng chỉ có năm người kia có uy hiếp được từ dương thực lực mà về phần cơ duyên lời nói dựa theo lục cựu huyền đối với thiên mệnh c h i tử hiểu rõ tự nhiên là không thiếu rất nhanh từ dương liền dẫn thiên cơ môn mười người rời khỏi nơi này còn dư lại lý thiên bọn người lại là không khỏi thở dài một hơi đạo điện chủ thực lực của chúng ta có phải hay không quá kém các ngươi đã coi như là rất tốt chỉ là so sánh tại chân chính yêu n g h i ệ t các ngươi hay là kém không ít mà thôi lục cựu huyền sửng sốt một chút sau đó một mặt nghiêm túc nói ra ngay vậy lý thiên năm người liếp nhau một cái sau đó cực kỳ quả quyết mở miệng nói điện chủ chúng ta muốn chia ra hành động nếu là một mực ở vào người che chở phía dưới chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào trưởng thành tốt đã như vậy lời nói vậy các ngươi liền đi đi nhớ lấy nhất định phải chú ý mình an toàn còn sống là được lục cựu huyên đối với bọn hắn lựa chọn không có quá lớn ngoài ý m u ố n mà là vẻ mặt thành thật bàn giao đạo lý thiên bọn người nhẹ gật đầu sau đó liền chia ra hành động để lục cựu huyên ngoài ý muốn chính là ngay cả vương trường sinh cùng thượng công đi cùng ngô toàn tài ba người cũng muốn cầu tách ra hành động đối với hai người kia lục cựu h u ê n yên tâm trình độ nhưng là muốn so lý thiên bọn hắn cao hơn nhiều tự nhiên là sẽ không cự tuyệt lý thanh đế cũng đi cuối cùng chỉ còn lại có đến lục huyện tỉnh sở ngưng s ư ơ n g phong nguyên còn ở nơi này long ngạo thiên cùng tiểu hoàng tại thiên cơ môn không có đi theo tới địa chủ cho ngươi thêm thiệt thái phong nguyên có chút nhục trí nói lục cựu huyên thì là vô vô bờ vai của hắn nói ra không có việc gì thực lực của ngươi đích thật là đối với bọn hắn tới nói thấp rất nhiều lần này tiến vào thôn thiên di tích tu sĩ c h í ít đều là hóa thần kỳ cấp bậc tồn tại cho nên ngươi phải nhanh một chút mạnh lên đột phá đến hóa thần kỳ mới được bây giờ phong nguyên tại lục cựu y ê n chỉ điểm phía dưới cũng đã đột phá đến nguyên anh đình phong chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ nhận lấy lục cựu y ê n phong nguyên trong ánh mắt cũng theo đó tràn đầy chiến ý hắn vì điện chủ nhất định phải mạnh lên một bên khác lục huyện tình cùng sở ngưng x ư ơ n g thì là có chút ngượng ngùng thấp kém tới đầu dù sao thực lực của các nàng là thật quá thấp Tốt, chúng ta đi thôi nếu là kéo quá lâu lời nói thuộc về chúng ta cơ duyên h ã n coi như bị người khác cướp đi lục cựu hen u y cười cười lập tức liền dự định mang theo lục huyện tình ba người ngự không phi hành rời đi nơi này nhưng s ắ c mặt lại là kinh ngạc một chút nơi này thế mà không cách nào phi hành sao lục cựu hen có thể cảm ứng được nơi này có một nguồn lực lượng áp chế bọn hắn để bọn hắn không bay lên được nhưng là lục cựu hen cũng không có quá để ý dù sao bay không bay đều như thế. đối với thực lực của mình áp chế cũng không lớn còn nữa cho dù là tại một không gian khác bên trong lục cựu huyền cũng tin tưởng mình các lão tổ đoán chừng đều đang nhìn tình huống bên này đâu cùng lúc đó tại thôn thiên di tích một phía khác chỉ gặp một tên thiếu niên sau lưng con ba thanh trường kiếm nhưng là hắn lại là chỉ rút ra trong đó một thanh nhìn về phía trước mặt một cái to lớn bạch xích hồ trong ánh mắt tràn đầy chiến ý thật tốt nha không nghĩ tới vừa tiến đến liền có thể gặp được độ kiếp đỉnh phong bạch xích hồ lần này ngược lại là có thể luyện luyện tập mà hắn chính là thần kiếm châu kiếm thứ nhất tông không có kiếm tông kiếm con tên là kiếm tâm cảm nhận được kiếm tâm thực lực cương đại trước mặt bạch xích hồ bị dọa đến run l ờ y bẫy thân ảnh cũng theo đó trở nên thu nhỏ đứng lên rất nhanh liền biến thành một cái điểm đạm đáng yêu con gái yêu đ ớt mở miệng nói đại nhân ta biết sai ta nguyện ý phục thị đại nhân còn xin đại nhân c ó thể tha ta một mạng nói đi nữ tử c ò n bất động thanh sắc đem vai của mình mang cho bông ra lộ ra một góc trong đó cùng lúc đó một trận lực lượng vô hình cũng tại ảnh hưởng kiếm tâm mà cái này cũng chính là h ồ tộc nhất là thường dùng m á n h khỏe b ị hoặc một giây sau chỉ gặp kiếm tâm một mặt nghiêm túc hướng phía bạch xích hồ chậm rãi đi tới thấy cảnh này bạch xích hồ không khỏi lộ ra một nhưng nha nam nhân đều là sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật nhưng là lại xuống một giây một đạo phong mang hướng phía bạch xích hồ hung hăng bổ tới cái gì bạch xích hồ không dám tin tưởng nói ra nói đi liền dự định né tránh một k í c h này nhưng là đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm kiếm tâm đã đi tới phía sau hắn giống như là đoán chắc hành động của nàng bình thường không có ý tứ nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm kiếm tâm thần s ắ c l ạ n h như băng nói ra tiện nhân này còn tưởng rằng chính mình không có phát giác được cử động của nàng sao được vinh dự thần kiếm châu ngũ đại tiên kiêu một trong kiếm tâm thực lực không thể nghi ngờ vẹn vẹn một kiếm liền trực tiếp đem bạch bạch x tại đem bạch xích hồ cho chém giết đằng sau kiếm tâm thuận tay vứt ra một đạo hỏa diễm đem nó thi thể cho thiêu đ ố t mất làm xong đây hết thể đằng sau kiếm tâm mới quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa trong ánh mắt mang theo một tia chiến ý mở miệng nói con lửa chọc ngươi nhìn rất lâu đi nghe nói các ngươi đến phật sơn hạo thiên bất diệt thân cực kỳ cường hãn không biết có thể hay không sau đó ta một kiếm đâu theo kiếm tâm lời nói rơi xuống chỉ gặp cách đó không xa đi tới một cái song trường giao hợp khắp khuôn mặt là cùng ái nụ cười đầu chọc mà hắn chính là thần kiếm châu ngũ đại thiên tiêu một trong tên là vô niệm chỉ gặp vô niệm cười một cái nói kiếm tâm thí chủ nói cười ai không biết ngươi không có kiếm t ô n g trí cao kiếm pháp thần đúng tam thập lục kiếm tu luyện tới viên mãn thậm chí ngay cả đại đạo đều có thể c h ặ c đức mà ngươi cũng đã tu luyện đến kiếm thứ mười hai chợt chợt chợt ta cũng không dám đón đỡ công kích của ngươi nghe vô niệm lời nói kiếm tâm mà không biểu tình đang định nói cái gì thời điểm lại là nghe được cách đó không xa chuyển đến một đạo vỗ tay có chút ý tứ không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền gặp kiếm tâm cùng vô niệm thế thiên đạo tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt kiếm tâm cùng vô niệm biểu lộ đều tùy theo n g h i ê trọng mà đối phương chính là đạo t ô n g đường thế thi chỉ gặp thế thiên đạo khoát tay háo nói ra tốt không cùng các ngươi chơi ta đi trước dù sao đây chính là chúng ta duy nhất một lần tới thôn thiên di tích cũng không thể lãng phí thời gian thế thiên đạo nói đi liền hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà vô niệm cùng kiếm tâm liếc nhau một cái cũng theo đó tách ra hành động đứng lên cách đó không xa thế thiên đạo hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình không khỏi lộ ra một kia như có điều suy nghĩ biểu lộ không nghĩ tới lần này thần kiếm châu ngũ đại đ ỉ n h cấp thiên kiêu đều tại thôn thiên trong di tích vừa vặn thừa dịp lần này đem chúng ta thứ tự cho phân ra tới đi thần kiếm châu ngũ đại đình cấp thiên kiêu theo thứ tự là đạo tông thế thiên đạo không có kiếm tông kiếm tâm đến phật sơn vô niệm hồng nông tiên tông l i ễ u như yên cùng tần gia thiếu gia chủ tần hạo năm người tu vi đều là độ kiếp đ ỉ n h phong đương nhiên được vinh dự đỉnh cấp tiên tiêu không chỉ là bởi vì năm người tu luyện tới độ kiếp đ ỉ n h phong tốc độ cũng chưa tới trăm năm trọng yếu hơn là đều có đ ố i chiến đại thừa kỳ cường giả không rơi vào thế hạ phong chiến tích chương ba trăm linh sáu tiện tay nhặt được tiên vương truyền thừa chương ba trăm linh sáu tiện tay nhặt được tiên vương truyền thừa Tốt, nghe được lục cựu huyên lời nói phong nguyên ba người biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng một giây sau phong nguyên hướng thẳng đến yêu thú và tới sau đó mở miệng nói hai người các người ở một bên cho ta kéo dài ta tìm một cơ hội đem hắn xử lý tốt lục uyển tình cùng sở ngưng xương tự nhiên là biết các nàng đi lên lời nói tuyệt đối sẽ cản trở cho nên chẳng ở phía xa cho phong nguyên đánh phụ trợ mặc dù đây là ba người bọn họ lần đầu tiên liên thủ nhưng là hiệu quả lại là ngoài ý liệu tốt thế mà không có trước tiên liền bị yêu thú cho đánh chết cách đó không xa lục cựu huyên đứng tại một chỗ đỉnh núi nhìn xem đây hết thảy biểu lộ tràn đầy hài lòng không sai tiến hành bồi dư tuyệt đối là một cái hợp cách phân đ ị a chủ nhìn xem lục huyện t ì n h lâm uy không sợ biểu hiện lục cựu huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu nhưng sau đó nhìn về phía phong nguyên biểu lộ tràn đầy ngưng trọng hạ tự nhiên là biết phong nguyên tài là trận chiến đấu này cuối cùng người quyết định lục huyện t ì n h cùng sở ngưng x ư ơ n g phối hợp đến cho dù tốt đều không thể đánh chết bạch ả n h lang chỉ có nguyên anh đ ỉ n h phong phong nguyên tài có thể làm được điểm này mà phong nguyên cũng không có cô phụ lục cựu huyền kỳ vọng tại lục u y ệ n tỉnh cùng sở ngưng sương ra sức đem bạch h n h lang đ ư c chú ý hấp dẫn tới đằng sau phong nguyên biểu lộ tùy theo trở nên ngưng trọng lên ngay tại lúc này phong thần thối chỉ gặp một trận kinh khủng gió lốc từ phong nguyên trên chân trái chuyển tới đợi đến bạch ảnh lan g kịp phản ứng thời điểm phong nguyên đã đi tới trước mặt hắn trực tiếp một c ư ớ c trúng mục tiêu đầu của hắn đem nó hung hăng đá bay ra ngoài đang bay ra đi gần một trăm mét khoảng cách đằng sau liền chỉ thấy vô số cuồng phong hướng phía bạch ảnh lan g quét sạch mà đi đem bạch ảnh lan g thân ảnh cho triệt để bao phủ đợi đến cuồng phong tán đi đằng sau bạch ảnh lan g cũng đã hoàn toàn mất đi mất rồi khí tức của mình có chút ý tứ ở bên trong yêu thú thế mà không có nguyên anh sao thấy cảnh này lục cự huyên đột nhiên xuất hiện có chút như có điều suy nghĩ nói ra phải biết yêu thú cùng n h â n tộc ngay từ đầu tu luyện có lẽ có điểm nguyên anh nhưng đều sẽ ngưng kết đi ra nguyên anh mà trước mặt bạch ảnh lang lại là không có chút nào nguyên anh khí thức cái này chỉ có thể mang ý nghĩa bạch ngân sói có lẽ căn bản cũng không có nguyên anh lại hoặc là nói tại thôn tiên trong di tích không cách nào ngưng kết nguyên anh địa chủ sao rồi phong nguyên lúc này đã tinh b ì lật tẫn nhưng vẫn là đi tới lục cựu huyên bên người tò mò dò hỏi lục cựu huyên ngược lại là không có đem chuyện này nói cho hắn biết mà là cười một cái nói không có việc gì chúng ta đi thôi nói đi lục cựu h u y ê n tiện tay vứt xuống tới một cái hỏa cầu thuật đem bạch ảnh lang thi thể cho thiêu đốt hầu như không còn thấy cảnh này sở ngưng sương đau lòng đến nước mắt đều muốn rơi ra tới nhưng cũng chỉ có thể cố nén đau lòng đi theo lục cựu h u y ê n rời đi l i ê n đại bọn hắn rời đi về sau không lâu mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đến nơi này cảm thụ được đồng tộc chết đi khí tức cầm đầu lang vương không khỏi kêu rên đứng lên bạch ảnh lang chính là quần cư sinh vật cách đó không xa lục cựu h u y ê n cảm nhận được một màn này thì là nhịn không được mà bốc lên tới một tia xác ý nếu là bạch ảnh lang bầy dám đến lời nói mình ngược lại là không để ý đem nó toàn bộ đ tại thôn thiên trong di tích mạnh nhất yêu thú đạt đến nhân tiên kỷ chúng ta muốn hay không chú ý một chút nhưng vào lúc này phong nguyên mở miệng nói không có việc gì nếu là bọn họ dám ra tay với ta lời nói vậy ta cũng không để ý đưa bọn hắn lên đường lục cựu huyên k h o á t tay áo đẩy vô tình nói ra căn cứ lúc trước chỗ điều tra tình huống đến xem thôn thiên trong di tích mạnh nhất yêu thú đạt đến nhân tiên kỷ nhưng độ kiếp kỷ phía trên yêu thú từ trước tới giờ không tùy tiện ra tay dù sao một khi xuất thủ phía ngoài thế lực chỉ sợ sẽ không tùy tiện bông tha bọn hắn mặc dù tiến vào thôn t i ê n trong di tích có chút khó khăn nhưng nếu là tại cực độ tức giận tình hồ dưới bỏ ra giá cao thảm trọng chưa hẳn không thể vào đến n g h e vậy phong nguyên bọn người đi theo nhẹ gật đầu nhưng ngay lúc này lục cửu huyên lại là cảm nhận được cái gì biểu lộ có chút khó tránh khỏi mà kinh ngạc thân là người quen phong nguyên tự nhiên là lưu ý đến điểm này thế là tò mò mở miệng nói điện chủ sao rồi không có việc gì chính là tìm được một phần phù hợp t r u y ề n thừa của ngươi cùng ta đến đây đi không đợi phong nguyên ba người kịp phản ứng lục cửu h u ê n liền dẫn ba người bọn họ hướng xa xa một tòa cung điện chạy hết tốc lực tới đợi đến bọn hắn đi vào c mới phát hiện nơi này đã người ta tấp nập tại lục cựu huyên dừng lại đằng sau phong nguyên tài rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi địa chủ nơi này là không có việc gì chính là một cái tiên vương truyền thừa mà thôi nơi này truyền thừa thích hợp nhất ngươi lục cựu huyên hứng hở nói chỉ là một cái tiên vương truyền thừa mà thôi hắn còn không để trong mắt mà nghe được lục cựu huyên lời nói phong nguyên cũng vô ý thức nói ra nguyên lai、like、chỉ là một cái tiên vương truyền thừa nhà chờ chút tiên vương nói đến phần sau phong nguyên rốt cục kịp phản ứng nhịn không được nội tâm trấn kinh mở miệng nói một bên khác lục huyện tình cùng sở ngưng sương tự nhiên cũng lưu ý đến một màn này nội tâm nhất thời n h ấ c lên một trận kinh đào hải lãng khá lắm vì cái gì trong miệng ngươi tiên vương khiến cho cùng r a u cải trắng một dạng đâu tốt truyền thừa sắp liền muốn mở ra chuẩn bị sẵn sàng đi chờ chút ta lại t r ợ g i ú p ngươi thu hoạch được truyền thừa lục cựu v i ê n lúc này biểu lộ rốt cục hơi có chút chăm chú nghe vậy phong nguyên chỉ có thể cố nén nội tâm cảm kích quyết định trước đ ê m trước mặt truyền thừa chiếm được lại nói nhưng vào lúc này một đạo hư ảnh to lớn tùy theo xuất hiện lại sau đó mọi người ở đây lại lần nữa mở mắt thời điểm bọn hắn liền đã đi tới một tò ta chính là thôn tiên tiên hoàng tọa hạ chiến đem tên là cồn u g phong tiên vương nếu như các ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta lời nói ta liền đem truyền thừa của ta ban cho các ngươi chỉ gặp ở trước mặt bọn họ một đạo tự xưng là cồn u g phong tiên vương hư ảnh thần sắc hở hứng mở miệng nói nghe được cồn u g phong tiên vương lời nói bọn hắn cũng không khỏi chấn kinh đứng lên nhưng kịp phản ứng đằng sau nội tâm lại tràn đầy cồn u hỉ phải biết đây chính là tiên vương nha nếu là có thể đạt được tiên vương truyền thừa đối với bọn hắn mà nói tu luyện nhất định thuận nước đầy tuyển làm ít công to nhưng ngay lúc này lục cự huyên thanh âm nhàn nhạt chuyển tới ta nói nếu không đưa ngươi tại ê n vương đây lục à s h cựu h chút, huyên t giác Tại hay để nhìn.、Tại、lục kiểu lời nói rơi xuống trong n g á y mắt ở đây các tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia nghiền ngấm biểu lộ đương nhiên có số rất ít người mang trên mặt một tia ngưng trọng rất hiển nhiên cái này một phần nhỏ người cũng sẽ không cho là lục kiểu y ê n là một cái không có đầu vóc ra h ỏ a d á m mở miệng c h ỉ sợ nói không chừng thật đúng là có một chút nội tình đâu x u ố n g một giây chung b e n h c á c tu sĩ rất hiển nhiên cảm giác được một trận l u ồ n g gió mát t h ổ i qua thân thể của bọn hắn ngay sau đó liền bắt đầu không ngừng mà tăng lớn đứng lên rất nhanh liền đạt đến ngay cả bọn hắn đều cần toàn lực mới có thể miễn cưng ỡ đứng yên trình độ lại nhìn về phía công phong tiên vương thời điểm c h ỉ thấy đối phương trên khuôn mặt đã rất hiển nhiên âm chầm đến cực hạt tiêu tử người có chút ý tứ coi là thật muốn ta như vậy phải không để đám người kinh ngạt là cúng phong tiên vương thế mà không có trước tiên liền đem lục cửu h u y ề n cho cốn u dết rơi tương phản trong giọng nói thế mà mang theo một tia kiên kỵ kỳ. kỳ thật nếu là có thể cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy cúng phong tiên vương trên khuôn mặt thế mà mang theo một tia sợ h ã i tiểu tử này tại sao phải cho ta một loại khí tức tử vong đến cùng là nguyên nhân gì cúng phong tiên vương nội tâm mang theo một tia tim đập nhanh đạo kỳ thật hắn vừa rồi liền định trực tiếp xử lý lục cửu h u y ề n nhưng ngay lúc hắn dự định động thủ trong nháy mắt một trận cảm giác tử vong trực tiếp bao phủ thân thể của hắn loại tình huống này chỉ có tiên hoàng phía trên tồn tại mới có thể cho hắn dù sao lúc trước thân là thôn thiên tiên hoàng chiến tướng. c thỏa thỏa là là lục cựu kỳ huyên kỳ như như một mặt lạnh nhạt mở miệng nói loại giọng nói này không chút nào giống như là đang cùng cuồng phong tiên vương thương lượng bình thường trầm mặc hồi lâu cuồng phong tiên vương mới thở dài một hơi mở miệng nói bên cạnh ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút nội tình đã như vậy lời nói vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng chư vị mời trở về đi ta t r u y ề n thừa đã có nhân tuyển thích hợp cùng phong tiên vương lời nói rơi xuống trong nháy mắt ở đây trừ lục cửu huyền bốn người bên ngoài tu sĩ toàn bộ đều biến mất không thấy đợi đến bọn hắn mở mắt thời điểm liền đã đi tới t r u y ề n thừa phía ngoài cung điện cho tới bây giờ nội tâm của bọn hắn y nguyên cảm giác được một trận cảm giác không chân thật vừa rồi là đang nói đ ù a chứ đường đường cùng phong tiên vương thế mà sợ c h ậ p c h ậ p c h ậ p ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên vừa rồi vị đạo hữu kia đến cùng là lai lịch gì thế mà có thể làm cho đường đường cùng phong tiên vương cũng vì đó không lưng tất vẫn là đi kế tiếp địa phương đi nơi này chuyển thừa đã không tồn tại nữa thôn thiên tiên hoàng thân là đỉnh cấp tiên hoàng cường giả tự nhiên là không thiếu tùy tùng mà tại năm đó thôn thiên tiên hoàng sau khi n g ã xuống nàng không số ít bên dưới đều đi theo cùng nhau vớt lạc sau đó truyền thừa cũng lưu tại thôn thiên trong di tích cho nên bị mất một cái tiên vương truyền thừa mà thôi bọn hắn mặc dù rất đau lòng nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ dù sao liền xem như lưu lại cổn u phong tiên vương truyền thừa đối với bọn hắn mà nói sát xuất cũng không tính lớn cùng lúc đó tại truyền thừa trong cung điện cổn u phong tiên vương nhìn thoáng qua phong nguyên liền trực tiếp tiện tay một chị trong chốc lát một trận chuyên thuộc về cổn phong tiên vương truyền vương tr mà phong nguyên nhận lấy c ô năng lượng này trả lại trong chốc lát liền xa vào đến trong ngủ say tốt đợi đến hắn lúc tỉnh lại đoán chừng liền có thể đem ta toàn bộ truyền thừa đều cho hấp thu hết đến lúc đó hắn hẳn là có thể trực tiếp đột phá đến luyện hư kỳ mà lại ngày sau tu luyện cũng sẽ thuận buồn xuôi gió thuận dòng tại đem truyền thừa giao ra đằng sau cùng phong tiên vương thân ảnh cũng theo đó hư hảo không ít ngay cả nói chuyện cũng có chút miễn cưỡng tiền bối ngươi không sao chứ lục uyển tình cùng sở ngưng x ư ơ n g đồng loạt nói ra ngay vậy cùng phong tiên vương trên khuôn mặt nổi lên đến mỉm cười sau đó tự rêu giống như nói không có việc gì dù sao ta đã sớm bỏ mình bây giờ cũng vẹn vẹn một tia tàn hồn tôi h bản thân trở qua đi trăm vạn n ă m ta cũng sẽ tùy theo vẫn lạc bất quá tại nguồn lực lượng này tiêu tán trước đó ta ngược lại thật ra có kiện sự tình muốn lao phiền đạo hữu ngươi đi làm sau khi nói đến đây cùng phong tiên vương nhìn về hướng lục i ể u huyên lục i ể u huyên trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nhẹ gật đầu nói đi bất quá ngươi lại thế nào vững tin ta nhất định sẽ đáp ứng đâu bởi vì đạo hữu ngươi tuyệt đối không cách nào cự tuyệt ta muốn ngươi đi tướng chủ bên trên truyền thừa cho chiếm được cùng phong tiên vương trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn dù sao mỗi vị tiến đến thôn thiên di tích tu sĩ trên cơ bản đều là hướng về phía thôn thiên tiên hoàng truyền thừa mà đến hắn tin tưởng cho dù là lục cựu huyền cũng là như thế nhưng một giây sau lục cựu huyền lại là lạnh nhạt khoát tay háo nói ra không ý nghĩ gì tốt ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ấy ngay tại cùng phong tiên vương sắp đem thôn thiên tiên hoàng truyền thừa ở nơi nào nói ra được thời điểm lại là không ngờ lục cựu huyền cực kỳ quá quyết tự tuyệt khi phản ứng đằng sau cùng phong tiên vương đội vàng mở miệng nói đạo hưu chủ thượng ta thế nhưng là thôn tiên tiên hoàng nha ta biết thì tính sao ta không quan tâm lục cựu viên nhàn nhạt nói ra điểm này cũng không phải hắn nói mỏ tiến đến thôn thiên di tích cũng vẹn vẹn bởi vì vì lịch luyện một phen thôi đối với thôn thiên tiên hoàng truyền thừa thật sự là hắn là không có quá lớn ý nghĩ dù sao trong nhà có không nói trước cường đại nhất lục đạo thiên lao tổ cho dù là lục hy lao tổ cũng có được không kém cọi thậm chí muốn so thôn thiên tiên hoàng thực lực càng mạnh mẽ hơn mình nếu là muốn mạnh lên lời nói đi cầu t r ợ hai vị lao tổ không được sao chờ chút đạo hữu ta nói cho ngươi một sự kiện chủ thượng ta lúc trước đạt được một phần thần thể truyền thừa tên là thôn thiên sau đó lại cực kỳ kiên quyết mở miệng nói ngay vậy lục cựu huyền đích thật là bị đối phương hấp dẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng t h ầ n thể thôn thiên thể ngược lại là có chút ý tứ bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên ngươi tại sao phải ta đi đưa ngươi chủ thượng c h u y ể n thừa cho chiếm được đâu thân thể lục cựu huyền tự nhiên là không xa lạ gì lại hoặc là nói bây giờ ngưng tụ t h ầ n thể là h ắ n tiếp theo giai đoạn mục tiêu một trong mà thôn thiên thể lục cựu huyền cũng có hiểu biết chính là lấy thôn phệ làm chủ một loại thể chất có thể đem bất luận tài nguyên gì đều cho hoàn toàn luyện hóa đương nhiên quan trọng nhất là thôn thiên thể thôn phệ bất kỳ vật gì đều không có tác dụng phụ thân ở thôn thiên thể tu sĩ có thể được vinh dự thôn vệ đại đạo hóa thân căn cứ lục cựu h y ế n biết lúc trước liền có một bộ thôn thiên thể lấy ngắn ngủi thời gian một trăm linh năm liền đột phá đến thôn thiên thể bất quá thôn thiên thể chính là t i ê n tiên thể chất lại thêm trong ngày thường cực ít xuất hiện cho nên trong ngày thường cực ít nhìn thấy có thôn thiên thể tu sĩ xuất hiện bởi vì đạo h ư u ngươi là ta nhìn thấy qua cái này vô số năm qua có thiên phú nhất tu sĩ chương ba trăm linh tám lúc trước bí ẩn chương ba trăm linh tám lúc trước bí ẩn bất quá ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên vì sao ngươi sẽ nói thôn thiên tiên hoàng nơi đó có thôn thiên thể truyền thừa đâu lúc này lục cựu huyên nghĩ tới cái gì có chút hiếu kỳ dò hỏi dù sao thôn thiên thể chính là tiên thiên t h ầ n thể trên cơ bản đều là đi theo lúc trước chủ nhân bỏ mình mà biến mất ngay vậy cuốn phong tiên vương trên khuôn mặt lóe lên một tia trần trờ nhưng lại nghĩ tới điều gì không khỏi thở dài một hơi nói ra trên thực tế lúc trước chủ thượng tại dưới một lần cơ duyên xào hợp đ ạ t được nàng chủ thượng thôn thiên thể truyền thừa nghe nói lúc trước thời điểm chủ thượng tổ thượng cũng có chứa thôn thiên thể nhưng phía sau tao nộ cường đ ị c h tập kích mặc dù đánh chết được nhân nhưng mình bản nguyên cũng bị gần như tính hủy diệt đà kích ngày giờ không nhiều cho nên vì đem thôn thiên thể truyền thừa bảo lưu lại đến chủ thượng vị lao tổ kia lấy hiến tế tự thân đại giới đem thôn thiên thể bản nguyên cho giữ lại mà lúc trước chủ thượng đột phá đến tiên hoàng đình phong lại là chậm chạp không cách nào đột phá đến tiên đế chi cảnh rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể lựa chọn thôn vệ thôn thiên thể bản nguyên nhưng là làm sao lúc kia chủ thượng hai thôn nửa bước tiên đế đối thủ tìm tới cửa chủ thượng l i ề u mạng một lần nhưng cuối cùng vẫn là cùng đối phương đồng quy v u tận tính cả bản nguyên cũng còn sót lại tại nơi này nghe đến đó thời điểm lục cự huyên trên mặt trấn kinh đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một bên khác lục u y ệ n tình cùng sở ngưng sương cũng là như thế dù sao những cái kia thế nhưng là các nàng trong ngày thường đừng nói là gặp được liền xem như nghe đều rất ít nghe được nhân vật nha đương nhiên lục cựu huyền cùng lục huyện tỉnh cùng sở n g ư n g sương suy nghĩ không giờ mới hắn nghĩ tới là cái kia hai tôn nửa bước tiên đế phải chăng cũng ở nơi đây đạt được truyền thừa tựa hồ là nghĩ đến lục cựu huyền ý nghĩ c n g phong tiên vương lắc đầu bất đắc dĩ nói ra đạo h ư u ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều lúc trước chủ thượng dốc hết toàn lực đem bọn hắn hai người c h é m giết cho nên bọn hắn căn bản không có lưu lại truyền thừa cơ hội bất quá bọn hắn nhẫn chữ vật chưa h ẳ n không hề lưu lại lúc này cụm dù sao đây chính là hai tôn nửa bước tiên đế nhận chữ vật trời mới biết đ ồ vật bên trong đến cỡ nào kinh tiên h động địa tốt đem thôn thiên tiên hoàng c h u y ể n thừa c h i điệu nói cho ta biết đi lục cựu viên lúc này cực kỳ quả quyết mở miệng nói đương nhiên hắn cảm giác nếu là chính mình ra ngoài tìm đoán chừng cũng có thể rất nhanh liền tìm tới nhưng là có thể tiết kiệm một chút thời gian cớ sao mà không làm đâu chính yếu nhất chính là nếu là tấn thăng trở thành thôn thiên thể lời nói tốc độ tu luyện của mình đoán chừng lại có thể tăng lên một mạng lớn khoảng cách đột phá đến đại thừa kỳ đoán chừng cũng sẽ tăng tốc rất nhiều đi c ù n phong tiên vương lại là khoát tay háo nói ra không cần nói cho ngươi ta có thể trực tiếp đưa ngươi đưa qua. nghe vậy lục cựu huyên nhẹ gật đầu có thể trực tiếp đưa chính mình tới tự nhiên là không thể tốt hơn lại nghĩ tới cái gì lục cựu huyên trên mặt trần c h ờ một chút sau đó nói vậy hắn cần bao lâu mới có thể tỉnh lại đoán chừng thời gian mười năm đi mười năm đằng sau cũng đúng lúc là di tích đóng lại thời gian cùng phong tiên vương suy tư một chút mở miệng nói mà lục cựu huyên lại nghĩ tới cái gì tò mò mở miệng nói ngơi ư bên này còn có cái gì tiên vương truyền thừa loại hình cho các nàng hai cái một người một phần đi nghe vậy lục huyện tình cùng sở ngưng xương trên khuôn mặt đều là xuất hiện một tia vui mừng dù sao đây chính là tiên vương truyền thừa có thể được đến đối với các nàng trợ giúp tuyệt đối là có thể xương khủng bố cùng phong tiên vương trên khuôn mặt thì là lóe lên một tia im lặng nhưng là tại cẩn thận chú đáo một phen lục huyện t ì n h cùng sở ngưng xương đằng sau hay là mở miệng nói ta ngược lại thật ra nhận biết hai vị tương đối phù hợp các nàng hai người tiên vương nếu là đạo h ư u ngươi không để ý ta ngược lại thật ra có thể đưa các nàng trực tiếp đưa qua vậy làm phiền ngươi lục cựu huyên có chút thở dài đạo ngay tại cái này thở dài phía dưới c ù n phong tiên vương thế mà cảm giác được chính mình loáng thoáng có chút chịu không được phải biết chính mình thế nhưng là tiên vương nha dưới trời đất hai quỷ lệ chính mình chịu không được cái này khiến hắn đối với lục cựu huyền tương lai càng thêm tò mò đứng lên lục cựu huyền tương lai đến cùng kinh khủng đến cỡ nào n h a t ố t việc này không nên chậm trễ hiện tại liền lên đường đi c n g phong tiên vương cực kỳ quả quyết mở miệng phất tay liền đem lục cựu huyền cho trực tiếp đưa tiễn tại đem lục cựu huyền cho đưa tiễn đằng sau c n g phong tiên vương mới nhìn hướng lục huyện t ì n h cùng sở ngưng sương nhàn nhạt, nhạt nói ra hai vị kia tính tình đoán chừng không tốt lắm ta đi cùng các nàng nói một chút trước nói đi cụm phong tiên vương thân ảnh liền từ lục u y ệ n tỉnh sở ngưng sương trước mặt biến mất không thấy gì nữa mà lúc này lục u y ệ n tỉnh cùng sở ngưng sương mới thở dài một hơi, mở miệng nói sư ngươi nói lục thiếu chủ rốt cuộc là nhân vật nào nha thế mà ngay cả tiên vương cấp bậc nhân vật đều để hắn kiêng kỵ như vậy không biết nhưng chúng ta cần biết một sự kiện đó chính là vĩnh viễn đều không được phản bội điện chủ dù sao nếu không phải điện chủ lời nói chúng ta chưa hẳn có thể có hôm nay lục uyển tình một mặt nghiêm túc gật đầu nói sở ngưng x ư ơ n g tự nhiên cũng biết đạo lý này đứng ở một bên đi theo nhẹ gật đầu bốn ra hòa này động thủ thật đúng là nhanh nha lục cựu huyên nhìn xem đột nhiên chuyển biến hoàn cảnh không khỏi mở miệng đậu đen rau m u ố n đạo nhưng đậu đen rau muống l ụ tại ể u huyên hay lục gia bên trong nơi này hết thể đều bị lục hy cùng lục đạo thiên thu vào đáy mắt phía dưới nếu là lục hy lời nói quan sát vẫn có chút khó khăn nhưng là lục đạo thiên ở đây vậy liền lại cực kỳ đơn giản nhìn thấy thôn thiên thể thế mà còn có thể bảo lưu lại đến lục hy trong ánh mắt cũng không khỏi kinh ngạc mà lục đạo thiên trên khuôn mặt thì tràn đầy bình tĩnh sau đó lạnh nhạt nói ra đó là tự nhiên thôn thiên tiên hoàng lão tổ ta cũng có chỗ nhận biết không nghĩ tới đối phương thế mà hiến tế chính mình đem thôn thiên thể bản nguyên cho giữ lại nếu là có cơ hội lời nói hay là cần đáp tạo một phen đối phương ngay vậy lục hy trên khuôn mặt cũng không khỏi kinh ngạc lên có thể cùng lục đạo thiên nhận biết xem ra thôn thiên tiên hoàng lai lịch cũng thật không đơn giản nhà tốt xem trước một chút đi đoán chừng sẽ không ra chuyện gì mà lại thôn tiên tiên hoàng một tia tàn hồn còn tại đoán chừng còn có cơ hội hoàn toàn phục sinh đi vô số kiếm khí hướng phía tử dương đánh tới thấy thế tử dương không nhanh không chậm hai tay ngưng tụ một đoàn linh hoạt từ tử dương trong lòng bàn tay bạo phát đi ra đỏ linh hoạt tử dương đem đỏ linh hoạt trực tiếp ném ra Trong chốc lưu á t bạo p ý đến i t hỏa diễm từ r c tiếp đem k dương biểu hiện kiếm tâm nắm kiếm tay cũng không khỏi gia tăng mấy phần nếu là ngươi ra tay trước vậy liền để ta cũng tới nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng cường đại đến trình độ gì đi mà tại một bên khác thiên cơ môn đám người nhìn xem một màn này biểu lộ không gì sánh được ngưng trọng ngay tại vừa rồi bọn hắn tại từ dương dẫn dắt phía dưới tại thôn thiên trong di tích đạt được không ít chỗ tốt nhưng ngay lúc tiếp tục đi tới thời điểm cũng là bị đột nhiên xuất hiện kiếm tâm cho ngăn lại bản thân liền là chiến đấu c n g ma kiếm tâm tại đã nhận ra từ dương cường đại đằng sau liền cực kỳ quá quyết đối với kiếm tâm xuất thủ mà từ dương tại chặn lại kiếm tâm sau một kích liền để tần duyên mộng bọn người rời đi trước đến an toàn một điểm địa phương chờ hắn tại một đoàn người rời đi về sau không lâu kiếm tâm cùng từ dương liền bạo phát kinh thiên đại chiến không thể không nói từ dương không hổ là thiên mệnh tri tử cho dù là độ kiếp trung kỳ tình huống giới tại đối mặt độ kiếp đỉnh phong kiếm tâm ý nguyên có thể làm b ấ t phân thắng bại nói cách khác t ừ dương tại độ kiếp trung kỳ tình huống giới liền có đủ để địch nội đại thừa kỳ thực lực ha ha ha đây quả thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu nha kiếm tâm một kiếm lưu lại t ừ dương nghiêng người tranh thoát tùy ý kiếm khi đem cách đó không x a một toàn núi lớn cho trực tiếp chém vỡ thấy thế t ừ dương cũng không cam chịu yếu thế trở tay vứt ra một đoàn dị hỏa nhưng bị kiếm tâm cho dùng kiếm cặn lại bộ dạng này đánh xuống cũng không có tất yếu không bằng chúng ta đều dùng đi ra một kích mạnh nhất một chiêu phân thắng thua như thế nào? Kiếm tâm đề nghị, Từ d ư ơ nhìn g tự n i thời gian. Lại nói, phải kiếm ê n không có ý định tuyệt, dù sao hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lại hoặc là nói, nếu không phải kiếm tâm ngay từ đầu xuất thủ, chính là là chỗ phí hoặc thủ, có cự ý đầu tuyệt, tâm từ xuất dù sao m ở h bởi vì thấy ự t â tâm, n thiên bằng không mà nói căn bản liền sẽ không trì kêu u mà sẽ x t thủ. t Nhìn h ấ từ dương nhẹ gật đầu kiếm tâm đem trong tay xích dương kiếm nắm chặt lại sau đó chỉ hướng bầu trời trong miệng mặc niệm đạo kiếm tôn ở trên thần u n g vô biên mượn đ ư ờ n g m ộ t kiếm có thể chạm v ậ n vật thần u n g tam thập lục kiếm kỳ danh là mười hai theo kiếm tâm lời nói rơi xuống t r u nói g quanh đ đi tại từ đ dương trước ngực phật nộ thiên viêm đã biến thành một trận màu tím sầm bộ dáng khi nhìn đến thần lúng tam thập lục kiếm sắp tới trước mặt thời điểm từ dương thuận thế trực tiếp đem phật nộ thiên viêm cho ném ra vẹn vẹn trước mắt thời gian hai người một k í c h mạnh nhất liền chạm vào nhau ở cùng nhau nó bạo phát đi ra h uy năng kinh khủng thậm chí để tại phía xa ước vạn rằng có hơn tần duyên mộng bọn người có chút chống đỡ không được nhìn xem tràng diện bên trên không ngừng rằng co công kích tần duyên mộng đám người trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng rất hiển nhiên bọn hắn cũng rất muốn muốn t ử dương thắng được đến dù sao kiếm tâm thế nhưng là ra tay với bọn họ mặc dù xuất thủ mục tiêu vẹn vẹn t ử dương nhưng t ử dương là cùng bọn hắn cùng một bọn cho nên đối với từ dương xuất thủ thì tương đương với ra tay với bọn họ không có tâm bệnh đi mà lúc này kiếm tâm biểu lộ cũng lộ ra không gì sá hắn tự nhiên là biết mình một kiếm này đủ để chém giết đại thừa sơ kỳ thậm chí ngay cả đại thừa trung kỳ đều khó mà chống đỡ chỉ có đại thừa hậu kỳ tu sĩ mới có thể ngăn xuống tới nói cách khác đối diện từ dương cũng có được đủ để chém giết đại thừa trung kỳ tu sĩ thực lực sao nhưng phải biết từ dương vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ so với chính mình còn thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới nha nói cách khác nếu là ngang nhau cảnh giới phía dưới chính mình không phải là từ dương đối thủ sao nhưng dù vậy hắn cũng không có ý định nhận thôi nha a a từ dương cùng kiếm tâm hai người đồng thời quát lớn đạo trong tay lực lượng cũng theo đó không ngừng tăng cường sau một lát một trận lực lượng kinh khủng từ trong đó b ộ c phát ra hai người bị đồng thời đánh bay ra ngoài rõ ràng là công kích bị triệt tiêu mất phốc thử rơi xuống đất trong nháy mắt t ừ dương cùng kiếm tâm đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức tùy theo m ị yếu đứng lên cụ cụ xem ra hay là ta tài nghệ không bằng người nhà kiếm tâm trước một bước nói ra khắp khuôn mặt là cười khổ biểu lộ nếu không phải là chính mình ỉ vào ưu thế về cảnh giới chỉ sợ chính mình không phải là từ dương đối thủ mà từ dương cũng có chút thở dài đạo đa t ạ đương nhiên từ dương hay là liệu thấp chỉ là không có để khí g i đăng nhập tài khoản thao tác mà thôi nếu không Kiếm tâm thật đúng là đánh không lại chính mình đâu trần mặc một lát kiếm tâm trước tiên mở miệng đạo trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên ngươi đến cùng đến từ cái gì thế lực thiên tài như thế không nên bừa bãi vô danh mười đối thế lực sao không tính là thế lực lớn gì đi tên là nhân hoàng điện chính là thần kiếm châu bên ngoài đạo châu tới từ dương ngược lại là không có dấu diếm lại hoặc là nói hắn là dự định để cho người ta hoàng điện thanh danh vang vọng tại toàn bộ đ ế huyện đại lục thậm chí là toàn bộ trong tinh hải nghe được từ dương lời nói kiếm tâm đốn thời gian mừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là thần kiếm châu bên ngoài thế lực tiên h tiêu vậy liền có thể giải thích đến rõ ràng tại sao mình không biết đối phương v ề phần từ dương nói tới không tính là thế lực lớn ấn gì toàn bộ đều bị kiếm tâm trở thành đánh rắm nói đùa có thể đánh bại người của mình làm sao có thể đến từ cái gì thế lực nhỏ đâu tốt giới thiệu lần nữa một chút ta chính là thần kiếm châu không có kiếm tông kiếm con tên là kiếm tâm thiên linh châu nhân hoàng điện từ dương từ dương cũng không tiêu không gấp nói những năm này tôi luyện hắn tâm tính đã bị tôi luyện rất khá sẽ rất ít xuất hiện tức giận tình huống trầm mặc lát kiếm tâm trước tiên mở miệng đạo nếu là từ dương huynh không để ý không bằng tại thôn thiên trong di tích kết bạn đồng hành như thế nào có thể từ dương cũng không có cự tuyệt lại hoặc là nói nếu là kiếm tâm đi theo bên cạnh mình lời nói sẽ vì tự tay giải quyết đi không ít phiền phức nghe được từ dương lời nói kiếm tâm trong lòng không khỏi vui mừng thiên tiêu ở giữa đều là cùng chung c h í hướng h ắ n tự nhiên là thật nghĩ thầm muốn kết bạn từ dương tên thiên tài này tốt hay là t r ư ớ c khôi phục một chút thương thế đi dù sao vừa rồi trận chiến k i a thế nhưng là chịu một chút vết thương nhỏ từ dương cho cách đó không xa tần duyên mộng bọn người truyền âm để bọn hắn trở về sau đó mới mở miệm nói sau khi nói xong liền nguyên địa ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng khôi phục đứng lên thương thế kiếm tâm cũng là như thế liền bộ dạng như vậy trang diện một lần trở nên cực kỳ hài hòa mà tại một bên khác lục i ể u huyên cũng đã đi tới tháp cao phía dưới chương ba trăm m t ư ơ i thôn tiên c h i tháp chương ba trăm m t ư ơ i thôn tiên c h i tháp thôn tiên c h i tháp chính là tòa tháp này danh tự sao lục i ể u huyên đi vào tháp cao phía dưới là dễ thấy nhất một tòa cửa lớn trước đó nhìn thoáng qua phía trên danh tự mở miệng nói ngay sau đó liền tới đến thôn tiên tri tháp trước mặt có chút dùng sức liền đem cửa lớn cho mở ra nhìn xem bên trong một mảnh đen như mực lục cựu u y ê n chỉ là dừng một chút. sau đó liền dứt khoát quyết nhiên đi vào ngay tại lục cựu huyên đi tới trong nháy mắt sau lưng cửa lớn cũng theo đó bị triệt để đóng lại trong chốc lát chung quanh liền bị vô tận đen kịt bao phủ càng thêm hỏng bét tình huống là thậm chí ngay cả thần thức đều bị áp chế không cách nào sử dụng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lục cựu huyên lúc này nội tâm khó tránh khỏi có một k i a bồi r ố i nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại cũng không lâu lắm tại lục cựu huyên trong mắt liền xuất hiện một vòng quan mang không bao lâu chung quanh liền tùy theo xuất hiện một cái tự đại lôi đài lục cựu u y ê n thì là tại lôi đài trung ương ngay tại lục cựu u y ê n đang tò mò thời điểm một đạo thanh â m không linh từ bên trên trầm rãi truyền đến tham gia khảo hạch thắng lợi có ta chi truyền thừa thất bại chết thì ra là thế sao vậy liền để ta đến xem khảo hạch này đến cùng là cái gì tiêu chuẩn đi lục cựu huyên ngược lại là không có sợ sệt trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống ngay tại lục cựu huyên đáp ứng thời điểm ở trước mặt của hắn trong chốc lát liền xuất hiện một đạo huyên hóa hư ảnh trừ bề ngoài bên ngoài còn lại hết thệ đều cùng lục cựu huyên giống nhau như lúc khí t ứ c trên thân đều là luyện hư sơ kỳ có chút ý tứ huyễn tượng sao vậy liền để ta đến xem cái này huyễn tượng thực lực như thế nào đi lục cựu huyên nói đi tiện t hướng thẳng đến đối phương b à o tới nhưng là để lục cựu hiền không nghĩ tới là đối phương thế mà tiện tay liền đ ó lấy lần này lục cựu hiền không khỏi kinh ngạc từng cái nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đây cũng là kính tượng cái này mang ý nghĩa địch nhân đối diện chính là chính hắn toàn bộ đều căn cứ vào thực lực của hắn sao chép được địch nhân ngay tại lục cựu hiền suy nghĩ vừa mới tạo ra thời điểm đối diện huyễn tượng tùy theo mọc ra khuôn mặt lại xem xét không phải lục cựu hiền còn có thể là ai đâu có chút ý tứ đã như vậy lời nói vậy chỉ dùng ra toàn bộ thực lực đi nói đi lục cựu hiền liền hướng phía đối phương dẫn tới rất nhanh liền kịch chiến ở cùng nhau cùng lúc đó một màn này cũng bị tại phía xa thiên linh châu lục đạo thiên cùng lục hy cho xem ở cùng một chỗ bất quá bọn hắn trên khuôn mặt ngược lại là không có chút nào lo lắng dù sao huyễn cảnh mặc dù có thể sao chép được lục cựu huyền toàn bộ thực lực nhưng lại có một loại đồ vật không cách nào phục chế đó chính là lục cựu huyền kinh khủng thiên phú quả nhiên vẹn vẹn năm phút đồng hồ thời gian sau lục cựu huyền thực lực liền viễn siêu kính tượng thực lực một kiếm đem nó chém giết đương nhiên lục cựu huyền nơi này còn có có thể tùy tiện chém giết kính tượng đồ vật đó chính là chính mình tiên đế khí nhưng là kể từ đó lời nói vậy liền không khỏi quá mức không thú vị tại lục cửu huyên đem cảnh tượng chém g i ế t sau trong vòng một phút cái tiêu đạo thanh â m không linh lại lần nữa truyền đến chúc mừng khiêu chiến thành công điểm khảo hạch là ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất đã qua sau đó tiến vào tiếp theo giai đoạn nói đi không đợi lục cửu huyền kịp phản ứng chung quanh cảnh tượng liền lại lần nữa chuyển đổi chỉ gặp tại lục cửu huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một toàn núi cao liếp nhìn lại đến có mười km độ cao sau đó không đợi lục cửu huyền kịp phản ứng trên người hắn tu vi toàn bộ đều bị phong ấn đứng lên trong đó cũng bao gồm lục thân bây giờ lục cửu huyên nói một cách khác chính là một người bình thường mà thôi giai đoạn thứ hai khảo hạch xin m ngay vậy lục i ự u huyên sắc mặt không khỏi ngưng trọng hắn cũng sẽ không tin tưởng khảo hạch này sẽ đơn giản đến bộ dạng này dù sao cửa thứ nhất liền xuất động tính tượng nếu không phải là chính mình loại yêu nghiệt này đổi thành người khác tới lời nói chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất đều chưa hẳn có thể đi qua nhưng cho dù phía trước là núi đ a o b i ể n lửa lục i ự u huyên cũng muốn đi thử nhìn một chút dù sao nếu là ngay cả loại này khiêu chiến đều không qua được chính mình lại nói chuyện gì vô địch đâu nghĩ tới đây lục i ự u huyên nội tâm cũng theo đó kiên định xuống tới lại sau đó liền hướng phía đại sơn đi tới bất quá đi không bao lâu lục cựu u y ê n liền biết cửa này k ó xử ở nơi nào không nghĩ tới、nhà. thế mà cho ta chơi lên uy áp bộ kia nhưng là ta đúng vậy ăn bộ kia nha lục cựu huyên không khỏi lắc đầu thầm nghĩ tại đi lên tầng một trăm bậc thang đằng sau hắn liền cảm thấy một trận uy áp thêm tại trên người mình chỉ sợ đây chính là cửa này khó xử mới một trăm cấp bậc thang liền có đủ để địch nổi luyện khí kỳ uy áp lại nhìn về phía trọn vẹn một trăm tầng bậc thang trời mới biết càng đi về phía sau uy áp sẽ có nhiều khủng bố chẳng lẽ lại có thể so sánh được đại thừa kỳ sao nhưng lục cựu u y ê n không chần chờ tiếp tục hướng lấy phía trước đi đến to lớn uy áp thêm tại trên người hắn đối với hắn mà nói không có cái gì ảnh hưởng dù sao lúc trước được chứng kiến sóng to gió lớn điểm ấy uy áp đối với hắn mà nói không tính là cái gì tại đi lên năm trăm tầng đằng sau uy áp thuận thế đi tới trúc cơ kỳ cấp bậc loại cấp bậc này uy áp để lục cựu huyên lông mày không khỏi nhữ lên nhưng còn tính là có thể tiếp nhận chờ đến đến một nghìn tầng đằng sau uy áp cũng đã đi tới kim đàn kỳ cấp bậc loại cấp bậc này uy áp đối với phạm nhân thân thể lục cựu huyên tới nói có thể tính được là một trận áp lực không nhỏ thậm chí liền thân thể đều có chút bị đẻ xuống nhưng là rất nhanh lục cựu u y ê n bị động liền tùy theo phát động lên đây là uy áp tu luyện pháp lục cựu u y ê n không khỏi kinh ngạt thầm nghĩ tại vừa rồi uy áp thêm tại trên người hắn thời điểm hắn liền cảm ngộ đi ra một tiên tu luyện pháp tên là uy áp tu luyện pháp có thể mượn nhờ uy áp tu luyện cường đại tu luyện pháp nghĩ tới đây lục cựu huyên liền bắt đầu yên lặng vận chuyển lại uy áp tu luyện pháp đang vận hành trong nháy mắt lục cựu huyên tu vi liền bắt đầu không ngừng tăng lên đứng lên luyện k h í sơ kỳ luyện k h í trung kỳ luyện k h í hậu kỳ luyện khí đỉnh phong đạt đến luyện khí đỉnh phong đằng sau liền ngừng lại bởi vì luyện khí đỉnh phong thời điểm lục cựu huyên liền có thể thừa nhận được kim đ ă n kỳ h u áp không chăn chờ lục cựu huyên tiếp tục hướng phía phía trên le một màn này tự nhiên cũng bị lục đạo tiên h cùng lục hy cho để ở trong mắt ha ha ha cái này hậu nhân quả nhiên là khủng bố như vậy thế mà có thể ở dưới loại tình huống này sáng tạo một môn ứng đối uy áp tu luyện pháp lục đạo tiên h không khỏi cười to nói trong giọng nói tràn đầy tán thưởng tại khảo hạch tràng trong đất không có một tia linh khí tồn tại nói cách khác lục cửu huyên dự định lâm trận đột phá là hoàn toàn chuyện không thể nào nhưng không nghĩ tới lục cửu huyên thế mà lâm trận đốn ngộ một môn lợi dụng uy áp tu luyện tu luyện thuật dưới loại tình huống này cái tia uy áp chi sơn đối với lục cửu u y ê n uy áp liền cơ h ồ là không chương ba trăm mười một tiêu đề không chương ba trăm thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng tại trong một tháng này lục cựu huyền thuận lợi đỉnh lấy vi áp phản leo lên mười cấp bậc thang mà lúc này vi áp đã đi tới luyện hư kỳ cấp bậc mà lục cựu huyền tu vi cũng đã tăng lên tới nguyên anh đình phong chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ lắng động chỉ chốc lát lục cựu huyền liền hướng phía phía trên tiếp tục leo lên mà đi bất quá lục cựu huyền không sở hữu n g h ĩ tới là vào lúc này thôn thiên tri t h á t đ ỉ n h một đạo thân ảnh hư hảo chậm rãi nổi đồng bểnh giữa không trung ngay sau đó giống như là nhận lấy ảnh hưởng gì bình thường thân thể không khỏi run dậy một chút sau đó chậm rãi mở mắt đây là, có người xông qua giai đoạn thứ hai t h í luyện sao cái tiêu đạo thân ảnh hư hảo chậm rãi mở miệng nói mà rất hiển nhiên nàng chính là thôn thiên c h i tháp lại hoặc là nói là thôn thiên di tích chủ nhân tên là thôn thiên tiên hoàng mặc dù vẹn vẹn một tiêu tàn hồn nhưng cũng có thể nhìn ra được tuyệt đối là một cái chính cống mỹ nhân chỉ gặp thôn thiên tiên hoàng vươn tay ra tùy ý lắc lắc liền nhìn thấy một bức tranh xuất hiện trên không t r ú n g chính là lục cựu huyền bộ g á n g tại cảm nhận được lục cựu huyền thời điểm thôn thiên tiên hoàng trên khuôn mặt không khỏi kinh hãi tiểu tử này thế mà còn có uy áp tu luyện pháp uy áp tu luyện pháp cũng không phải là không tồn tại t cho, cho, cho dù là thôn tiên h tiên hoàng cũng vẹn vẹn bởi vì cơ duyên xảo hợp mới biết được uy áp tu luyện pháp tồn tại thôi nhìn xem lục cựu liên bộ giáng t h ô n t h i ê n tiên hoàng nội tâm không có tồn tại cảm thấy nếu là hai từ này lời nói nói không chừng thật đúng là có thể trợ giúp chính mình phục sinh đâu không sai bây giờ thôn thiên tiên hoàng cũng không phải là triệt để thân tử đạo tiêu chỉ là bởi vì thân thụ đạo tường h không cách nào khỏi hẳn khôi phục độ khó cực lớn thôi sở dĩ không đi tìm cầu tu vi cường đại người trợ giúp thì là bởi vì bây giờ thôn thiên tiên hoàng cực kỳ suy yếu nếu là gặp gỡ hữu tâm chi đồ lời nói bị luyện thành khôi lỗi cũng không tính là việc khó gì thời gian rất nhanh liền lại lần nữa đi qua năm tháng cái này thời gian năm tháng bên trong lục cửu huyện tu vi lại lần nữa tấn thăng đột phá đến hóa thần đình phong mà bậm thăng cũng đã đi tới ba mươi không không không tầng độ cao ba mươi 000 tầng độ cao uy áp đã đạt đến hợp thể đ ỉ n h phong cấp bậc dù là lục i ể u huyên đều cảm giác có một trận cố hết sức đứng lên dựa theo bây giờ tình huống đến xem lời nói chỉ sợ đạt tới một trăm tầng độ cao uy áp liền có thể đạt tới đại thừa kỳ cấp bậc bất quá ta ngược lại là có chút y ế u kỳ đợi đến thông quan một trăm tầng đằng sau ta một thân tu vi này phải làm gì lục i ể u huyên nhìn qua còn lại bảy mươi tầng bậc thang nội tâm hơi nghi hoặc một chút mà thầm nghĩ nhưng là lắc đầu lấy tình huống của mình đến xem lời nói hẳn là không có chuyện gì xấu phát sinh đi nghĩ nghĩ lục cựu u y ê n liền tiếp theo hướng phía bậc thang đi tới cùng lúc đó tại một bên khác lục huyện tình cùng sở ngưng x ư ơ n g cũng riêng phần mình đạt được một tôn tiên vương đ ỉ n h phong cùng tiên vương sơ kỳ truyền thừa đa tạ tiền bối ngày khác ta nhất định đem tiền bối uy danh tại đế huyền đại lục tái hiện lục huyện tình cùng sở ngưng x ư ơ n g đồng loạt thở dài đạo ở trước mặt các nàng hai đạo hư ảnh thì là cười cười k h o á t tay nói chỉ là bởi vì các ngươi bản thân liền phù hợp bản tọa điều kiện thôi ngày sau nhất định phải hào h ả o tu luyện nhớ lấy không cần cô phụ bản vương hào ý nhất định không phụ kỳ vọng cao nhìn thấy lục u y ệ n tình cùng sở ngưng sương đáp ứng ở trước mặt các nàng hai đạo hư ảnh rất nhanh liền hóa thành một trận năng lượng tràn vào đến lục tại trận này năng lượng trợ rút bên dưới lục huyện t ì n h cùng sở ngưng x ư ơ n g lúc này liền xa vào đến trong ngủ say tu vi cũng theo đó bắt đầu liên tục tăng lên đứng lên trong kim đ ă n g kỳ hậu kỳ đình phong rất nhanh liền thuận lợi bước vào đến nguyên anh kỳ đồng thời còn không có dừng lại sở ngưng x ư ơ n g bên này cũng rất tốt rất nhanh liền thuận lợi ngưng kết đi ra kim đan tại bước vào đến kim đan kỳ đằng sau mới chậm rãi ngừng lại nhưng cùng lục huyện t ì n h bình thường hai người tiếp nhận chuyển thừa đều không có vì vậy mà dừng lại xem ra đợi đến các nàng tỉnh lại đằng sau sẽ tùy theo bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong dù sao đây chính là tiên vương lưu lại tới một t i ê năng lượng nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa lời nói chỉ sợ hai người cảnh giới cũng sẽ tùy theo đạt tới mức độ cực cao ự c c mà lúc này hình ảnh đột nhiên đi tới từ dương bên này trong khoảng thời gian này từ dương cùng kiếm tâm dẫn theo tần duyên mộng mười người tại trong bí cảnh không ngừng thăm dò có từ dương cùng kiếm tâm bà bọc tần duyên mộng bọn người ở tại trong bí cảnh cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ nhất là tần duyên mộng càng là đạt được một tôn kim tiên cường giả truyền thừa nhất cử trở thành toàn bộ thiên cơ cửa tu vi cường đại nhất người mà cùng kiếm tâm một chém từ dương cũng được ích lợi không nhỏ đoán chừng rất nhanh liền có thể thuận lợi bước vào đến độ tiếp hậu kỳ càng đi về phía sau cảnh giới liền muốn càng làm gì bộ dạng này mới có thể cam đ o a n cho dù là đột phá đến tiên đế tại tiên đế bên trong cũng coi là cường giả đính cấp mà trong khoảng thời gian này trong lúc nói chuyện với nhau kiếm tâm cũng từ từ dương trong miệng hiểu được lục cựu huyền tồn tại mặc dù ta rất mạnh nhưng nếu là bắt ta cùng điện chủ so sánh với vậy liền hoàn toàn không thể so sánh tại điện chủ trước mặt ta đơn giản chính là một cái thái b ư ớ c nói đến lục cựu huyền thời điểm từ dương trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ trong đó còn trộn lẫn lấy một tia hâm mộ mà kiếm tâm cũng không khỏi tới một tia hưng thú ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên các nguyên h â n hoàng điện, điện chủ đến cùng là tu vi gì thế mà đáng giá ngưỡi như vậy tôn sùng nghe được từ dương lời nói kiếm tâm đốn thời gian trầm mặc nửa ngày kiếm tâm mới mở miệng trong giọng nói tràn đầy không thể tin ngươi xác định không phải đang nói đ ù a c h ứ các ngươi điện chủ mới luyện hư kỳ ân mà lại điện chủ đánh bại ta thời điểm còn không phải luyện hư kỳ chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi ta cũng không biết điện chủ thực lực là sao như thế cường đại nhưng điện chủ niên h ữ kỳ muốn so ta không lơ lắm mà lại điện chủ thế lực sau lưng cũng rất cường đại hoàn toàn không phải các ngươi thần kiếm châu thế lực có thể đ ắ tội thứ dương một mặt nghiêm túc nói ra mỗi vị gia nhập vào nhân hoàng điện người trên cơ bản đều biết lục cựu h u ề n không phải đáng sợ nhất lục cựu h u ề n phía sau lục gia mới là kinh kh dù sao lục đạo t i ê n chính là tiên đế hậu kỳ cường giả càng là một tôn ngay cả tiên đế đỉnh phong đều không muốn đắc tội tiên đế hậu kỳ ngay vậy kiếm tâm lại là trầm mặc đường này trong đoạn thời gian này hắn cũng tin tưởng từ dương không phải một cái hội nói lung tung người cho nên nói lục cựu huyên là thật rất khủng bố nha nhưng dù vậy kiếm tâm trong ánh mắt còn tràn đầy chiến y đã như vậy lời nói vậy thì càng muốn kiến thức một chút chúc ngươi may mắn t ừ dương trong ánh mắt mang theo một tia thương hại nói ra nhưng là kỳ thật hắn càng nhiều sẽ càng thấy lục cựu y ê n sẽ một chiêu đem kiếm tâm cho dây dù sao lúc trước hóa thần trung kỳ lục cựu y ê n đều có thể một chiêu đem chính mình, dây. thì càng đừng đề cập bây giờ đ ề u luyện hư kỳ một giây sau kiếm tâm cùng từ dương sắc mặt đều là biến đổi không khỏi nhìn về hướng nơi xa một đạo phóng lên tận trời quang trụ màu vàng chương ba trăm mười hai tiên hoàng truyền thừa đó là tiên hoàng truyền thừa xuất thế thứ dương cùng kiếm tâm cùng kêu lên nói ra kiếm tâm là bởi vì bản thân không có kiếm tông liền có tiên hoàng l a o tổ toa c h ấ n mà bản thân hắn cũng may mắn đạt được tiên hoàng l a o tổ chỉ đạo mới biết được đây là tiên hoàng cấp bậc khí tức về phần từ dương lời nói thì là b ị khí già chỗ nhắc nhở mới biết được đây là tiên hoàng cấp bậc c h u y ể n thừa các ngươi trước lưu tại nơi này bên kia chính là tiên hoàng cấp bậc c h u y ể n thừa các ngươi nếu là nếu đi qua ta chưa hẳn có thể bảo hộ được các ngươi từ dương cực là quả quyết mà đối với tần duyên mộng bọn người mở miệng nói tần duyên mộng bọn người tự nhiên là không có cự tuyệt dù sao bọn hắn tại thôn thiên bên trong di tích cũng đã đạt được tiên tiên cấp bậc c h u y ể n thừa mà lại bọn hắn cũng biết tiên hoàng cấp bậc c h u y ể n thừa sợ rằng sẽ hấp dẫn đến toàn bộ di tích bên trong tu sĩ đến cất đoạt nếu là bọn họ muốn theo tới lời nói sẽ chỉ chết ở nơi đó thôn ừ d tiên tiên hoàng nghe nói tọa hạ có thập đại tiên hoàng thủ hạ mà trong trận chiến ấy cũng đều vẫn lạc tại thôn tiên bên trong di tích truyền thừa của bọn hắn cũng theo đó lưu tại thôn tiên bên trong di tích đã nhiều năm như vậy trong đó năm tôn tiên hoàng cường giả truyền thừa đã bị thu hoạch không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một tôn vậy xem ra nhất định phải gây nên đến một trận gió thanh mưa máu lời nói rơi xuống trong nháy mắt không ít người hướng phía truyền thừa vị trí tiến đến mà đổi thành bên ngoài một bên lý thiên thất người cũng lưu ý đến một màn này tiên hoàng truyền thừa bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ sợ đi qua chưa hẳn có thể được chia một c h é n canh hay là giao cho từ dương đạo hữu đi vương trường sinh hơi thêm suy tư sau liền cực kỳ quả quyết gậy mất tiến về cướp đoạt truyền thừa suy nghĩ dù sao hắn bây giờ cũng mới không sai biệt l à m hóa thần đ ỉ n h phong thủ đoạn ra hết tình huống giới cũng chỉ có thể địch nổi luyện hư đình phong tu sĩ nhưng ở thôn thiên bên trong di tích luyện hư đình phong còn hoàn toàn không đáng chú ý đâu nghĩ tới đây vương trường sinh liền tìm một chỗ còn tính là an toàn sơn động hay là nguyên địa khởi động bế quan hắn vừa mới đạt được một tôn kim tiên đỉnh phong truyền thừa tự nhiên là muốn bế quan hào hào tiêu hóa một chút về phần còn lại sáu người bọn hắn đều rất có tự mình hiểu lấy biết loại cấp bậc này truyền thừa không phải bọn hắn có thể nhúng tay cho nên liền không tiến hướng còn nữa đây là bởi vì bọn hắn đối với t ử dương có lòng tin tuyệt đối biết t ử dương hẳn là có thể thuận lợi c ấ ớ p đoạn lúc này mới không có tiến về cùng lúc đó tại thôn tiên tri tháp bên trong vừa mới tỉnh lại thôn thiên tiên hoàng cũng cảm giác được tình huống bên ngoài không khỏi thở dài một hơi đạo tế tiên truyền thừa của ngươi cũng xuất thế sao? lần này xuất thế chính là tế thiên tiên hoàng truyền thừa thế thiên tiên hoàng chính là một tôn tiên hoàng trung kỳ trí cờ giả mà tại di tích đầu nam một tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhanh liền tới đến mấy chục vạn mét độ cao cái này hùng vi cảnh quan trực tiếp đem chung quanh các tu sĩ đều hấp dẫn tới liền tại bọn hắn đến gần trong n y mắt một đạo hư ảnh to lớn liền chậm rãi xuất hiện tại thôn thiên di tích trên bầu trời bản tôn chính là tế thiên tiên hoàng như tìm bản tôn truyền thừa có thể tới đây nói đi liền tiêu tán theo không thấy theo lời của hắn rơi xuống cho dù không biết đây là tiên hoàng truyền thừa người cũng biết đây chính là tiên hoàng truyền thừa thế là nhao nhao hướng phía bên này chạy đến vẹn vẹn thời gian một ngày tại truyền thừa chi thắp bên dưới liền hội tụ gần mấy triệu tu sĩ trong đó đại đa số đều là luyện hư thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ dù sao có thể bị bên ngoài thế lực đưa vào đến trong đó thí luyện trên cơ bản đều là thiên tiêu trên cơ bản cũng sẽ không quá cao tuổi nhưng vào lúc này trong đám người chuyển đến một trận thanh âm manh động mọi người mau nhìn là đến phật sơn vô niệm theo đám người tiếng kinh hô chỉ gặp trên thân tản g a vô tận phật quang vô niệm mang theo một cái lóe sáng đầu chọc trên mặt lộ ra một tia tường hòa dáng tươi cười nhìn về hướng mọi người nói chữ vị có thể cho ta đến phật sơn một bộ mặt đem truyền thừa để cùng b ả n phật b ả n phật có thể hứa hẹn thiếu đến các ngươi một cái nhân tình không chờ người bày mở lời một bên khác liền truyền đến một đạo hùng hùng hổ h ổ thanh n i ê m ta còn tưởng rằng là tại phát ngôn bừa bãi đâu không nghĩ tới là ngươi vô niệm n h a thế nào ngươi là dự định để cho ta nể mặt ngươi sao đang nghe đạo thanh n i ê m này thời điểm vô niệm trên mặt tường hòa d á n g tươi cười nhất thời biến mất không thấy gì nữa thay vào đó tràn đầy khó coi chỉ gặp trong đám người một người mặc quần tao tìm thiếu niên từ đó chậm rãi đi tới trong lời nói tràn đầy đối với vô niệm c h ẳ n ghét mà ở đây một đám tu sĩ rất nhanh cũng từ đối phương biểu hiện bên trong nhận ra đối phương chờ chút ta nhận ra thiên tiêu này t là tần gia tần hạo chờ chút là cái kia tần g i a sao nói nhảm không phải cái kia tần gia còn có thể là cái nào tần g i a nghe được là tần hạo đằng sau ở đây một đám tu sĩ đều không tự r i á c lui về phía sau một bước nhìn xem biểu hiện của mọi người tần hạo thì là cười híp mắt nói ra các ngươi đang sợ cái gì đâu ta tần hạo thế nhưng là một cái người tốt cũng sẽ không ra tay với các ngươi đám người nội tâm thầm mắng một câu tin ngươi mới có quỷ nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng vẫn là một bộ bồi tiếu bộ dáng một màn này để tần hạo quay đầu sang chỗ khác đ ầ u đen rau muốn một tiếng không thú vị nhìn xem tần hạo không tiếp tục hùng hồ do a người n bọn hắn lúc này mới xem như thở dài một hơi tại thần kiếm châu bên trong tần gia cũng coi là một cái thế lực đỉnh cấp nghe nói tần gia gia chủ tần chính thiên sắp liền muốn bước vào đến tiên đế chính là bởi vì như vậy tần hạo mới trở thành một cái chính cống đại ma vương tại thần kiếm châu nội cơ bản bên trên là xem ai không vừa mắt liền trực tiếp đậu thủ đánh thắng được liền đánh một trận đánh không lại liền để người hộ đạo xuất thủ đánh một trận hết lần này tới lần khác kiên kỵ tại tần gia đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể giận mà không dám nói gì mà lại quan trọng nhất là, t ầ nhưng ạ o thiên phú cũng có thể nói là yêu nghiệt, năm gần trăm tuổi, phú nói liền yêu cũng năm gần có là b ớ c vào đ ế độ kiếp đỉnh kiếp p n h o chỉ kém một bước đã đột phá đến đại thừa chi cảnh chú chút của khác còn tưởng rằng chúng ta thần kiếm châu phá thừa thần hạo, hiện không, thần thiên kém kiếm một một đột bộ tưởng ta biểu người, người như đã đến đại đều dáng nếu rằng kiêu ý là vào ậ y đâu. Nhưng v lúc này trong đám người truyền đến một đạo thanh n â m không lớn không nhỏ đám người vội vàng thuận thanh n â m nhìn lại nhất thời lại là t ê một tiếng Khá kiêu khuôn kh thế vô đạo, chứng 313, thiên, tụ. Chứng 313, thiên tụ. Nghe được thế thiên đạo lời nói, thần hạo lắm, là lời mặt đạo đạo, được đạo tông tề tụ. trên vô nói, bầy vẹn vẹn kiêng kỵ thế thiên đạo phía sau đạo tông tôi đạo tông làm toàn bộ thần kiếm châu một cái duy nhất có tiên đế cường g i ả c h ấ n giữ thế lực nó tự nhiên là không thể khinh thường hử tân hạo vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng liền không lên tiếng nữa thế thiên đạo thì là nhìn quanh một phen b ố n phía sau đó mới nhàn nhạt nói ra liệu như yên cùng kiếm tâm đâu hai tên gia hỏa kia vẫn còn chưa qua tới sao toàn bộ thần kiếm châu tu sĩ đều biết mỗi lần có đồ vật gì xuất thế ngũ đại thiên kiêu có thứ nhất còn lại bốn vị cũng tất nhiên sẽ xuất hiện quả nhiên tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong một đạo sương mù màu hồng rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người trước mặt đồng thời rất nhanh liền hội tụ thành vì một thanh â m từ đó chuyển tới một đạo ha ha ha tiếng cười c h ư vị trùng hợp như vậy nha lại nhìn về phía người tới không phải hồng m ô n g tiên tông liễu như yên còn có thể là ai đâu ừ không khéo nếu là ngươi không vui ngược lại là có thể rời đi nơi này nhìn thấy liễu như yên trong nháy mắt tần hạo không khách khí chút nào nói ra liễu như yên cũng là sinh khí mà là hướng phía tần hạo lặng lẽ tới gần sau đó vũ mị nói tần công tử nhìn qua ngơi họa khí giống như rất lớn bộ dáng m u ố nghe hay h k ô n người ta c o ngươi nhà. n g hạ hạ hòa h liệu như yên không che giấu chút nào lời nói dù là vô s ỉ đến cực điểm tần hạo cũng không khỏi đ ỏ mặt yếu ớt nói không cần ngươi cái này tàn hoa bại liễu trời mới biết bị bao nhiêu người trò chơi qua nhưng là từ tần hạo có chút phát run chân đến xem tần hạo nội tâm thế nhưng là không chút nào bình tĩnh trên đời này người đều biết tần hạo là một cái việc c á c bất tận ăn chơi thiếu ra nhưng bọn hắn cũng không biết chính là kỳ thật tần hạo hay là một cái hoàng hoa đại khuyên nam dùng tục ngự tới nói hay là một cái xử nam tính t o n không bồi ngươi chơi ngươi cái này tôm chân mềm liệu như yên che miệm ha, ha ha cười nói tân hạo cũng không chút nào để ý tới mà liền tại lúc này đám người lại lần nữa truyền đến một trận ranh động mọi người m a u nhìn là không có kiếm tông kiếm tâm tới theo đám người lời nói vô niệm mấy người cũng không khỏi nhìn phía kiếm tâm thân ả n h nhưng là khi nhìn đến kiếm tâm bên người thế mà còn đứng lấy một người đằng sau cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên phải biết kiếm tâm làm người thế nhưng là cực kỳ cao ngạo trừ phi là thực lực cường đại tồn tại nếu không căn bản không có tư cách đứng tại kiếm tâm bên người hẳn là người kia rất cường đại phải không mà thế thiên đạo ánh mắt không khỏi, lại, nội tâm không khỏi nhắc lên một trận kinh đào hải lãng người kia là cùng theo tại vị kia bên người tồn tại thế thiên đạo rất hiển nhiên đã nhận ra từ dương chính là đứng tại lục cửu h y ê n bên người tồn tại kiếm tâm ngươi thế nhưng là tới thật muộn để người ta hơi nhớ nhung ngươi nữa nha liệu như yên khi nhìn đến kiếm tâm trong nháy mắt ánh mắt không khỏi sáng lên cười hì hì nói mà kiếm tâm biểu lộ lại như cũ băng lãnh nhàn nhạt nói ra muốn ta làm gì muốn cùng ta đấu kiếm sao người cái tên này thật sự là chán người ta thế nhưng là đối với ngươi tưởng niệm lắm đây đuổi ngươi lâu như vậy còn không đáp ứng người ta liệu như yên tức giận nói điểm này ngược lại là thật liệu như yên đích thật là ưa thích kiếm tâm nhưng làm sao kiếm tâm ra hỏa này liền cùng một cái du mục bình thường không nhúc n í c h chút nào còn cả ngày nói cái gì trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần nói đùa ta thế nhưng là liệu như yên ấy hoàn toàn có thể cho ngươi đổi một thanh hào kiếm không có ý tứ giữa chúng ta không thể nào kiếm tâm không khách khí chút nào nói ra nói đùa liệu như yên căn bản c ũ n g chính mình không hợp tốt ta liệu như yên cũng chỉ là cho kiếm tâm một cái lên ư mắt cũng không có nói thêm gì nữa ngược lại là lúc này vô niệm chắp tay trước ngực cười ha hả nói ra kiếm tâm ngươi còn không có cùng chúng ta giới thiệu một chút vị thí chủ này là ai đâu ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đất bị đứng tại kiếm tâm bên người từ dương hấp dẫn đi qua mà kiếm tâm còn chưa kịp giới thiệu từ dương liền nhàn nhạt nói ra nhân hoàng điện từ dương nghe được từ dương lời nói mọi người ở đây cũng không khỏi suy tư tự hồ chưa nghe nói qua nhân hoàng điện thế lực này nha tứ đại thiên kiêu cũng là như thế nếu là nhân hoàng điện rất nổi danh nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không chưa nghe nói qua tự hồ là lưu ý đến bọn hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái kiếm tâm mới nhàn nhạt nói ra nhân hoàng điện chính là thần kiếm châu bên ngoài thế lực các ngươi không biết chính là bình thường sự t ì n h ngay vậy đám người lúc này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại n ộ biểu lộ trong đó tần hạo thì là cười lạnh một tiếng nói ra nguyên lai、like、là thần kiếm châu bên ngoài thế lực n làm sao cần luân lạc tới cùng chúng ta thần kiếm châu đoạt di tích trình độ sao nghe tần hạo trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc nổ đám người nội tâm nhất thời thẩm tề u không tốt trong đó kiếm tâm thì là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ hắn nhưng là biết t ừ dương không dễ chọc không khách khí chút nào nói nếu không phải là bởi vì sau lưng nó tần ra chỉ sợ tần hạo sẽ bị rất nhiều người cho đánh chết một giây sau t ừ dương mở miệng nghe lời n g ư ờ i tựa hồ là xem thường chúng ta nhân hoàng điện xem thường thì như thế nào tần hạo hư lạnh một tiếng nói ra hắn xem thường nhất thần kiếm châu bên ngoài thế lực mà lại hắn cũng không tin tùy tiện xuất hiện một cái thế lực liền có thể so với hắn tần gia còn cường đại hơn xem thường chúng ta nhân hoàng điện tội lôi đáng chém từ dương hừ lạnh một tiếng đạo trong chốc lát tần hạo toàn thân lông tơ đều tùy theo dựng thẳng lên mà từ dương cũng từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa tại từ dương trong thần hồn khí lao cũng đành chịu lắc đầu vì cái gì cũng nên có người đến tìm cái chết đâu không tốt tần hạo nội tâm thầm nghĩ hắn nhưng là độ kiếp đ ỉ n h phong tu vi lại thêm tần gia ban cho rất nhiều thủ đoạn cho dù là đại thừa trung kỳ cường g i đều có thể tùy tiện chấm giết nhưng lại mảy may nhìn không ra từ dương hành động. có thể thấy được từ dương bất p h ạ m một giây sau từ dương liền xuất hiện ở tần hạo trước mặt vẹn vẹn một quyền liền trực tiếp đánh vào tần hạo phần bụng đem nó đánh bay ra ngoài mà tần hạo trên thân cũng lóe lên một vệ kỳ quang trợ giúp tần hạo chặn lại một kích trí mạng này cái gì tần hạo nội tâm không khỏi nhấc lên một trận kinh đào hải lãng phải biết đây chính là chính mình lão tử ban cho chính mình hộ mệnh bảo vật có thể ngăn cản xuống tới hẳn phải chết một kích nhưng tần hạo không khỏi sợ vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ đạo hữu dừng tay ta đầu hàng ta đầu hàng nghe được tần hạo lời nói từ dương nắm đấm cũng không khỏi dừng một chút sau nửa ngày mới mở miệng nói ra nếu là lúc trước ngươi đầu hàng nhất định hữu dụng nhưng là hiện tại không có ý tứ ngươi nói nhân hoàng điện nói xấu cho nên ngươi lên đường đi nghe từ dương trong lời nói không che giấu chút nào s ắ c ý tần hạo đốn thời gian biết hôm nay chính mình chỉ sợ là thái kiếp khó thoát nghĩ tới đây tần hạo trong ánh mắt xuất hiện một vòng hung sắc sau đó trợn quất lên chương ba trăm mười bốn tần hạo trốn chư vị giúp ta nếu là có thể chu sắt này treo chọc ta tần ra thiếu đến chư vị một cái nhân tình nghe được tần hạo lời nói không ít người đều tâm động phải biết đây chính là tần gia nhất là tần gia gia chủ tần chính thiên ít ngày nữa liền có thể đột phá đến tiên đế nếu là có thể đạt được tần gia một cái nhân tình lời nói thay lời khác tới nói chẳng phải là một cái chuẩn tiên đế nhân tình nhưng là lại nghĩ đến từ dương thực lực nhất thời tựa như là bị tạt một c h ậ u nước lạnh một dạng bình tĩnh lại nói đùa có thể làm cho tần hạo đều thúc thủ vô séc người bọn hắn bọn này so tần hạo còn muốn đổ vứt đi người đi lên chịu chết sao nhìn xem tất cả mọi người thợ ơ tần hạo tâm đều lạnh một nửa vội vang nhìn về hướng vô niệm bọn người dự định mở miệng xin giút đỡ nhưng chưa từng nghĩ đến bọn hắn trước một bước nói ra tần thi chủ lấy nhiều khi ít cũng không phải là chúng ta đến phật sơn thủ đoạn còn xin tần thi chủ tự hành giải quyết đi không sai lấy nhiều khi ít cái gì quả thực là quá khi dễ người đi đúng đúng đúng ta thế thiên đạo cuộc đời ghét nhất lấy nhiều khi ít cái gì liệu như yên cùng thế thiên đạo vội vàng phụ hòa nói nói đùa bọn hắn đã sớm nhìn tần hạo không vừa mắt rất lâu nếu không phải kiên kỵ tần ra tần hạo cũng không biết chết bao nhiêu lần còn nữa mặc dù không biết nhân hoàng điện đến cùng đến từ chỗ nào nhưng là từ từ dương biểu hiện đến xem lời nói chỉ sợ nhân hoàng điện cũng không phải cái gì thế lực nhỏ theo ô n đáng g một cái trận h chấp lóe xuất hiện lại biến mất tần hạo thân ảnh cũng từ trước mặt của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa lại là phá bích phủ bất quá hắn cũng vào không được khí giả không khỏi khiếp sợ nói ra hắn khi còn sống kiến thức rộng rãi tự nhiên là biết lúc trước tần hạo sử dụng chính là cái gì không khỏi khiếp sợ mà t ừ dương thì là hư lệnh một tiếng đạo đào tẩu lại có thể thế nào thu này ta đã nhớ kỹ lần sau gặp mặt chính là tử kỳ của hắn kiếm tâm đám người trên mặt cũng lóe lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy t ầ n hạo vẫn lạc hình ảnh đâu không nghĩ tới cái này b ấ c thế mà trốn bất quá nghĩ đến cũng là t ầ n hạo bản thân liền là một cái cực kỳ người thức thời tình huống không thích hợp khẳng định đi trước là bên trên mà liền tại lúc này không biết a i hô một tiếng mau nhìn chuyển t h ừ a chi tháp mở ra nghe được truyền thựa chi tháp mở ra đằng sau đám người vội vàng hướng phía chuyển thựa chi tháp tuân đi vào vô、niệm. thế thiên đạo cùng liệu như yên cũng theo đó trong chớp mắt liền tiến vào c h u y ể n thừa chi thắp bên trong kiếm tâm thì là cùng từ dương liếc nhau một cái cười nói từ mình sau đó sẽ phải đều bằng bản sự ân nói đi hai người cũng theo đó một b ư ớ c b ư ớ c vào đến c h u y ể n thừa chi thắp bên trong theo một trận trời đất quay cuồng mọi người đi tới một chỗ to lớn lôi đài trước đó không chờ bọn họ kịp phản ứng tế thiên tiên hoàng hư ảnh liền hiện lên ở trước mặt của bọn hắn chư vị tiến vào c h u y ể n thừa chi thắp các kẻ may mắn nếu là muốn đạt được bản tôn truyền thừa cần thông qua bản tôn tam đại khảo hạch thứ nhất chính là ở chỗ này chiến đấu thẳng đến cuối cùng hai mươi người mới thôi theo tế thiên tiên tiên Cũng khu ô n chàng diện nhất thời xa vào đến đại loạn g biết ai thời đại tay trước, là ra xa ấ vào đ cục chi chém cũng chém diện tại giết giết, bên trong. Mà tại truyền thừa chi thắp bên trong bị chém giết cũng là thật bị chém giết, bất thừa thắp thật Mà là quá, ở đây ở độ khu i kiếp ế p p kỳ kỳ tu sĩ đều cực kỳ có ăn ý trước một đều sĩ đem độ cực có bước ăn ý í a dưới tồn tại cho chém giết, tồn tránh nhặt bọn hắn cho chém cho cho bị đ ầ người bốn. khu khu khu, thật là đáng chết nha chậm chút thời gian các ngươi đi ra lời nói chính là tử kỳ của các ngươi tân hạo xuất hiện ở trước kia thôn t i ê n di tích vị trí cả người chật vật không chịu nổi trên thân dưới mà ở bên ngoài tần hạo đi ra trong nháy mắt liền có tần gia trưởng lao xuất hiện tại tần hạo trước mặt khi nhìn đến tần hạo thảm trạng đằng sau vội vàng mở miệng nói thiếu chủ n g ư ơ i làm sao đáng chết sâu kiến thế mà cho làm tổn thương ta các ngươi cho ta thủ tại chỗ này đợi đến hắn đi ra ta muốn toàn bộ nhân hoàng điện đều diệt cho ta cửa tần hạo tức giận nói ra đem chuyện lúc trước nói cho tần gia trưởng lao nghe mà tần gia trưởng già đang nghe đằng sau sắc mặt đều lộ ra cực kỳ phẫn nộ thiếu chủ yên tâm đợi đến đối phương đi ra ta nhất định đem đối phương chu sát rơi mà tôn này tần gia trưởng già tu vi chính là tiên vương định phong thời gian cực nhanh rất nhanh chính là một tháng trôi qua tại trong một tháng này mấy triệu tu sĩ loạn đấu trong võ đài toàn bộ độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ trên cơ bản đều bị tàn sát hầu như không còn hiện trường chỉ còn lại có đến chừng trăm vị độ kiếp tồn tại không bằng chúng ta liên thủ trước đem một chút nhược kê đá bị loại như thế nào nhưng vào lúc này thế thiên đạo nhìn về phía kiếm tâm bọn người đề nghị kiếm tâm bọn người tự nhiên là không có gì nghị từ dưng cũng đi theo nhẹ gật đầu còn lại độ kiếp các tu sĩ sắc mặt nhất thời khó coi c h ư vị liên thủ đi nếu là không luyện tập lời nói đối mặt ngũ đại thiên tiêu chúng ta căn bản không có một tia phần thắng một vị độ kiếp đỉnh phong tu sĩ trước tiên mở miệng đạo ngay vậy những người còn lại nhao nhao gật đầu biểu thị phụ họa sau đó đồng loạt hướng phía kiếm tâm bọn người đánh tới vô c h i thế thiên đạo hư lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường ngũ đại thiên kiêu mỗi một vị đều có chém giết đại thừa thiên nhân thực lực như thế nào bọn hắn những n à y tu sĩ bình thường có thể địch nổi đây này chỉ gặp kiếm tâm vẹn vẹn vùng ra một kiếm liền trực tiếp đem mười tên độ kiếp đỉnh phong tu sĩ cho chém giết thấy cảnh này tất cả mọi người không khỏi kinh hãi cái này chính là bọn hắn cùng ngũ đại thiên c i ê u thực lực sai về sau nhưng là dù vậy bọn hắn cũng không có ý định từ bỏ nhà bất quá dù vậy cũng không cải biến được bọn hắn bị đào thải kết cục lại qua gần một tháng thời gian ở đây liền chỉ còn lại có đến hai mươi người không phải ngũ đại thiên kiêu không có lực lượng chỉ là bởi vì nhân số đủ tế thiên tiên hoàng đi ra ngăn t r ở bọn hắn mà thôi có chút ý tứ không nghĩ tới lại là chuyện như thế sao tại t ứ dương thần hồn đằng sau khí giả giống như là đã nhìn ra cái gì bình thường từ l ệ n h một tiếng đạo khí giả sao rồi t ứ dương tò mò rõ hỏi mà khí giả thì là nhàn nhạt nói ra nếu là ta không có đón sai cái này tế thiên tiên hoàng chỉ sợ còn không có vất l ạ nha không có vất l ạ đây là ý gì từ dương nghe được khí giả lời nói Không khỏi người ra đến một tia âm như ra một âm t khí ứ chương n n g giả khí k h lại là không thêm vào g i ba trăm mười lăm tế thiên tiên hoàng chân diện mục tế thiên tiên tiên diện hoàng chân diện mụ, khí lao xuất thủ sau đó thí luyện cửa thứ hai chỉ cần có thể tại một tháng thời gian bên trong đem ta công pháp tu luyện nhập môn liền có thể vị trí thứ năm thông qua khảo hạch liền có thể tiến vào cửa hải cuối cùng tế thiên tiên hoàng lời nói vừa mới rơi xuống một đạo công pháp cực kỳ huyền diệu liền xuất hiện tại mọi người trong óc mà cái này cũng chính là tế thiên tiên hoàng công pháp tế thiên pháp theo công pháp xuất hiện trong n a y mắt mọi người ở đây liền làm tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu toàn lực cảm nộ g tế thiên tiên hoàng công pháp mà từ dương thì là lặng lẽ đi tới kiếm tâm bên người nhỏ giọng nhắc nhở cẩn thận một chút tế thiên tiên hoàng không thích hợp nói đi từ dương cũng làm bộ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm nộ g công pháp mà kiếm tâm thì là n h ữ mày nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại một cái tâm nhãn dù sao trung đụng trong khoảng thời gian này hắn cũng nhìn ra được từ dương hẳn là sẽ không hại chính mình cùng lúc đó t ế thiên tiên hoàng tàn hồn cũng trốn ở truyền thừa chi tháp chỗ sâu chính tham lam nhìn chằm chằm phía dưới từ dương bọn người kiệt kiệt, kiệt. toàn t bộ đều là hạt giống tốt nếu là có thể đoạt xá lời của bọn hắn lại thêm bằng vào ta kinh nghiệm nói không chừng ta có thể đột phá đến tiên đ ấ y đâu không sai t ế thiên tiên hoàng năm đó căn bản không có vấn lạc mà là may mắn còn dư lại một tia tàn hồn còn đủ để đoạt xá rơi từ dương bọn người nếu là có thể đoạt xá rơi từ dương đám người nói chỉ sợ hắn hạn mức cao nhất sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố mà cái gọi là truyền thừa cũng vẹn vẹn một cái nói láo thôi một cái chuyên môn cho hắn hấp dẫn đoạt xá hạt giống hoang dù sao năm đó tế thiên tiên hoàng chính là một cái lợi ích trên hết tồn tại nếu không phải là đi theo thôn thiên tiên hoàng có đầy đủ lợi ích bằng không mà nói chỉ sợ hắn đã sớm rời đi chẳng qua hiện nay thôn thiên tiên hoàng đã v ỡ lạc vậy hắn cũng là thời điểm nên rời đi nhưng là tế thiên tiên hoàng không biết là bây giờ tại từ dương thể nội liền có một tôn gần như thời kỳ toàn thịnh tiên vương định phong ở bên trong cho nên tế thiên tiên hoàng truyền thừa từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định sẽ không thành công thời gian rất nhanh liền lại qua thời gian một tháng vây một tiếng Chỉ ngay h e đ ư tại thời gian vừa đến trong ngay mắt tế thiên tiên hoàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ vẹn vẹn một ý niệm liền đem còn thừa mười lăm vị tu sĩ cho chém giết thấy cảnh này kiếm tâm bọn người nội tâm lưng trọng tới cực điểm dù sao bây giờ tế thiên tiên hoàng cho dù là vất lạc cũng không phải bọn hắn có khả năng đắc tội mà lại xem ra tế thiên tiên hoàng muốn đánh chết lời của bọn hắn cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tỉnh cái này khiến kiếm tâm nội tâm không khỏi càng thêm lương trọng lên nếu là tế thiên tiên hoàng thật muốn đối với bọn hắn làm chút gì chỉ sợ bọn họ thật đúng là không có sức chống cự nhưng vào lúc này tế thiên tiên hoàng mở miệng ở đây c h ư vị chúc mừng các ngươi thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ ba cũng là sau cùng khảo hạch mà sau cùng khảo hạch thì là bị ta cho chúng trở thành ta vật dẫn tế thiên tiên hoàng mở miệng trong n g a y mắt mọi người ở đây sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi trong đó tử dương cùng kiếm tâm sắc mặt càng là khó coi đến c ự c hạn dù sao bọn hắn đã dự liệu được tế thiên tiên hoàng muốn làm những gì tế thiên tiền bối chúng ta bốn người thế lực sau lưng đều có tiên hoàng cường giả toa c h ấ n đạo của ta tông càng là có tiên đế cường giả ngươi cử động lần này hẳn là không sợ bị chúng ta tứ đại thế lực liên thủ truy sát phải không nhưng vào lúc này thế thiên đạo đứng ra trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo dù sao có tiên đế tồn tại nếu là làm đạo tông đạo tử hắn bị chém giết lời nói tế thiên、tiên、hoàng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào đạo tông đạo tử có thể tiếp nhận bị cùng cảnh giới tu sĩ c h é m g i ế t nhưng nếu là có ý lớn hiếp nhỏ nói đạo tông tiên đế cũng sẽ không tùy tiện buông tha đối phương quả nhiên đang nghe được thế thiên đạo lời nói sau thế thiên tiên hoàng ánh mắt dưới đáy lóe lên một tia k i ê n kỵ biểu lộ sau đó cười to nói đạo tông sao đã như vậy lời nói vậy ta không đoạt xá ngươi không được sao nếu là ta đoạt xá rơi những người khác lời nói lại rời đi nơi này cao chạy xa bay cho dù là tiên hoàng đ ỉ n h phong đều chưa hẳn có thể tìm được ta ngay vậy trừ thế thiên đạo bên ngoài kiếm tâm đám người biểu lộ đều khó nhìn đến cực h ạ n đã từng làm một tôn tiên hoàng bọn hắn không có khả năng bảo đảm tế thiên tiên hoàng trên thân có hay không loại kia để còn lại tiên hoàng tìm không thấy bí pháp chỉ gặp tế thiên tiên hoàng ánh mắt tại còn thừa bốn người trên con mắt không ngừng mà du tẩu bên cạnh du tẩu vừa mở miệng đạo nữ hải tử không thích không xứng với bản tôn thân phận con lựa chọc cái gì ghét nhất đã như vậy lời nói tiểu tử chính là ngươi rất nhanh tế thiên tiên hoàng liền đem mục tiêu khóa chặt tại kiếm tâm trên thân kiệt kiệt k i ệ tiểu t tử ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ dùng thân thể của ngươi hào hào sống sót đợi đến bản tôn cường đại đằng sau nói không chừng còn có thể phục sinh ngươi nói đi liền nhìn thấy tế thiên tiên hoàng hóa thành một trận sương mù nhanh trong hướng phía kiếm tâm đánh tới mà kiếm tâm lúc này bị tế thiên tiên hoàng cường đại uy áp cho khóa chặt căn bản không nhúc n í c h được chỉ có thể trơ mắt nhìn tế thiên tiên hoàng hướng chính mình đánh tới một trận cảm giác tuyệt vọng từ kiếm tâm trong lòng lan tràn ra chẳng lẽ hết thảy liền muốn bộ dạng này kết thúc rồi ạ ta kiếm tâm một cái lập trí muốn trở thành kiếm đến a m nhân hẳn là ngay cả tiên nhân đều còn không phải liền muốn vẫn là sao nhưng là hết thảy thật đều đã vô lực hồi thiên sao kiếm tâm nhìn xem một màn này tại cách đó không xa liễu như yên gáy lòng run lên vội vàng hướng kiếm tâm chạy tới muốn đẩy ra kiếm tâm nhưng là làm sao tế thiên tiên hoàng tốc độ cực nhanh nàng căn bản không kịp phản ứng từ dương ngay tại lúc này đẩy ra kiếm tâm lúc này khí lao thanh âm từ Từ dương trong óc chuyển đến không chần chờ ông đối với khí lao tín nhiệm khoảng cách kiếm tâm ở gần nhất từ dương trực tiếp một tay lấy kiếm tâm cho đẩy ra kiếm tâm chỉ cảm thấy một trận l ự c đẩy đánh tới lại quay đầu thời gian liền thấy được tế thiên tiên hoàng tàn hồn v ọ t thẳng vào đến từ dương thể nội lại sau đó từ dương liền trực tiếp hôn mê đi cái này nhiều lần khó khăn chắc trở biến hóa để hiện trường tất cả mọi người nhìn ngẩn người tại chỗ sau một lát mới vội vàng đi tới kiếm tâm trước mặt dò hỏi kiếm tâm ngươi không sao chứ ta không sao đi trước nhìn xem từ đạo hữu tình huống kiếm tâm lúc này nghĩ tới cái gì vội vàng đi tới tử dương trước mặt thế thiên đạo mấy người cũng là như vậy từ đạo hữu là bạn bỏ mình cứu người đây là ta phật môn đại thiệt cũng vô niệm chắp tay trước ngực một bộ thương hại bộ dáng nói ra mà kiếm tâm đang dò xét tử dương tình huống trong cơ thể đằng sau sắp mặt lại là không gì sánh được ngưng trọng lên tựa hồ tử dương không có việc gì chương ba trăm mười sáu khí giả kiệt kiệt không nghĩ tới đi chương ba trăm mười sáu khí giả kiệt kiệt, kiệt. không nghĩ tới đi cùng lúc đó tại từ dương thần hồn chỗ sâu hử thật là đáng chết bất quá ngươi nếu đều xuất hiện vậy liền lựa chọn ngươi đi xem ra ngươi tự a hồ muốn so tên tiểu tử kia ưu tú hơn một chút tại tiến đến mới ý thức tới chính mình tiến vào sai thân thể sau thế thiên tiên hoàng hử l ệ n h một tiếng đạo lập tức liền dự định trực tiếp đem từ dương thần hồn mất chừng lấy thời điểm tự hồ ý thức được chỗ không đúng sắc mặt không gì sánh được sợ hãi nhìn về phía phía trước chỉ gặp ở phía trước của hắn không biết khi nào xuất hiện một đạo toàn thân đều bị khủng bố khí tức bao phủ láo giả kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới đi t vì cái gì tại một cái độ kiếp trung kỳ gia hỏa thể nội sẽ có một tôn tiên vương định phong cấp bậc thần hồ nha còn nếu là đình phong tế thiên tiên hoàng tự nhiên là không sợ nhưng là hắn hôm nay vạn không còn một thực lực chỉ sợ ngay cả bình thường tiên vương trung kỳ đều đánh không lại thì càng đừng đề cập tiên vương đ ỉ n h phong nghĩ tới đây Tế thiên tiên hoàng hít hoàng s ân u hữu một hơi, lập tức thở hơi, dài lập đạo đạo vị à đạo này y ta không biết thân thể không ngươi bị đã còn o i cái này rời đi. trọng, ta này Ấn, c dự định rời đi không có ý tứ tại ngươi tiến đến trong nháy mắt sinh tử của ngươi liền không bị ngươi quyết định còn có ra hỏa này cũng không phải ta nhìn chúng mà ta là sư tôn của h ắ n theo khí lao lanh hừ một tiếng trong chốc lát tại từ dương thần hồn chỗ sâu nổi lên vô số đạo công s i ề n g nhanh chóng hướng phía tế thiên tiên hoàng quét sạch mà đi nhìn qua một màn này tế thiên tiên hoàng sắc mặt khó coi đến cực h ạ n trên thân bạo phát đi ra một trận uy năng kinh khủng đã ngươi nhất định phải đổi tận giết tuyệt lời nói vậy liền cùng lên đường đi lại nhìn về phía tế thiên tiên hoàng biểu hiện không phải muốn tự bạo còn có thể là cái gì đây nhưng là lại nhìn về phía khí giả khoe miệng cái k i a một tia tự tin biểu lộ tế thiên tiên hoàng bất an lại ngưng trọng mấy phần một giây sau tế thiên tiên hoàng cảm thấy trong cơ thể mình tu vi đều biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được cái gì tế thiên tiên hoàng trên khuôn mặt tràn đầy c h ấ n kinh toàn bộ đều là không dám tin m à khí giả thì là hư lệnh một tiếng nói ra nếu ngươi là thật tâm lưu lại truyền thừa nói ta đương nhiên sẽ không như thế nào nhưng là làm sao ngươi dự định bạc xá cho nên tạo ý thức đến ngươi không thích hợp thời điểm t khi ngoan ngoan lao n g t lãnh hừ một tiếng nói ra hắn đối với phản bội cái gì chán ghét đến cực điểm tự nhiên là sẽ không lựa chọn tin tưởng tế thiên tiên hoàng cho dù là có đại đạo l ờ i thề giam cẩm còn nữa nếu là có thể thôn vệ tế thiên tiên hoàng lời nói chính mình nói không chừng liền có thể hoàn toàn khôi phục thậm chí còn có thể thừa cơ đột phá đến tiên hoàng chi c ả n h đâu nghĩ tới đây khí g i ả liền không để ý tế thiên tiên hoàng điên c u ồ n g cầu xin tha thứ bắt đầu đối với tế thiên tiên hoàng cắn ướt cùng lúc đó tại lục gia hai vị lão tổ cũng mắt thấy hành vi này sinh ra không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu người nói hắn có thể hay không đột phá đến tiên hoàng lục hy nhìn về hướng lục đạo tiên tò mò d o hỏi tiên vương đỉnh phong cấp bậc vận mệnh nàng còn không được xem quá lâu dài sẽ nhưng không phải hiện tại lục đạo tiên cực là quả quyết mở miệng nói nghe vậy lục hy cũng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác lấy cơ duyên của hắn trùng hợp khôi phục đột phá đến tiên hoàng cũng không tính là chuyện rất khó khăn dù sao hắn nhưng là thiên mệnh tri tử sư tô nha n thiên mệnh tri tử đối với cảnh giới thấp tu sĩ không biết là có ý tứ gì nhưng là đối với lục hy cùng lục đạo tiên tới nói vẫn có chút hiểu rõ thiên mệnh tri tử cũng không phải là bị giới hạn thiên đạo sở sinh chính là người đại khí vận cường giả không được tùy ý chân ép bằng không mà nói sẽ gặp phải phạt vệ mà lại không có gì bất ngờ xảy ra thiên mệnh tri tử ngày sau thành tựu đều cực kỳ khủng bố kém nhất đều có thể trở thành tiên hoàng định phong cấp bậc tồn tại mà tại sau đó rất nhanh liền lại qua nửa năm thời gian thôn tiên c h i tháp bên trong lúc này lục cửu huyền cũng đã leo lên đến năm mươi không không không tầng độ cao mà tu vi của hắn cũng đã thuận thế đột phá đến luyện hư hậu kỳ trình độ huy áp cũng đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ trình độ thời gian nửa năm này bên trong lục cửu h u y ề n không có quá chấp nhất tại leo lên mà là cảm n g ộ tại nửa năm này trên việc tu luyện tình huống cái này khiến tu vi của hắn cũng càng tinh tiến không sai kẻ này có bồi dưỡng tư chất nếu là có thể leo lên một trăm không không không tầng lời nói có thể lựa chọn đem nó thu làm đồ bồi dưỡng sau khi thức dậy có thể đem thôn thiên thể bản nguyên giao cho hắn núp trong bóng tối thôn thiên tiên hoàng đối với lục cựu huyền tiến độ cực kỳ hài lòng con đường tu luyện cũng không phải là nhanh là được rồi quan trọng nhất là ấu trọng chỉ cần rèn luyện tốt mỗi một cảnh giới mới có thể đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới đem hình ảnh thay đổi đến từ dương bên kia tại tế thiên tiên hoàng tiến vào từ dương thể nội sau truyền thừa c h i thắp cũng biến mất theo không thấy không thể không nói tế thiên tiên hoàng cử động lần này trực tiếp để tiến vào trong bí cảnh hơn phân nửa tu sĩ đều chết tại trong đó mà lưu tại từ dương bên người cũng vẹn vẹn kiếm tâm một người tôi đang quan sát đến từ dương tình huống còn tính là ổn định đằng sau thế thiên đạo bọn người liền riêng phần mình rời đi dù sao còn rất dài một đoạn thời gian bọn hắn không thể vì từ dương một người lưu tại nơi này tại hướng kiếm tâm biểu thị r i a ấy náy đằng sau liền theo chi rời đi kiếm tâm cũng không có nói thêm cái gì một người lưu lại dù sao từ dương là vì cứu mình mới bị tế thiên tiên hoàng n u ố t trừ lấy chính mình có nghĩa vụ cứu vớt từ dương ai từ h u n h ngươi đến cùng là tình huống như thế nào nha lúc nào mới có thể tỉnh lại ngồi tại từ dương bên người kiếm tâm từ trong tu luyện từ từ mở mắt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thâm tình nhưng ngay lúc này từ dương thân thể chấn động để kiếm tâm cũng không khỏi run dậy một chút từ h u n h đây là đột phá đến độ kiếp hậu kỳ hẳn là trong cơ thể hắn chuyện gì xảy ra phải không kiếm tâm có thể cảm giác được từ dương tu vi từ độ kiếp trung kỳ đột phá đến hậu kỳ mà hắn cũng không có cảm giác được từ dương đang tu luyện cái này mang ý nghĩa tại từ dương thể nội nhất định chuyện gì xảy ra nhưng là ở bên ngoài biểu lại là căn bản nhìn không ra nghĩ tới đây kiếm tâm sắc mặt khó coi đến cực hạn nếu không trực tiếp mang theo từ dương ra ngoài để tông môn cường giả nhìn xem là tình huống như thế nào đi kiếm tâm nội tâm rất nhanh liền có ý nghĩ dự định trực tiếp mang theo từ dương ra ngoài dù sao lấy hắn không có kiếm tông kiếm con thân phận địa vị tự nhiên là có được đủ để đánh vỡ thôn thiên di tích không gian bích luy đồ vật. nhưng ngay lúc hắn dự định thôi động phá bích p h ù thời điểm lại là phát hiện lúc này phá bích p h ù căn vốn không pháp bị xé nát cái này khiến kiếm tâm đốn thời gian ý thức được chỉ sợ từ một nơi bí mật gần đó còn có người đang nhìn mà lại tu vi còn rất cao chương ba trăm mười bảy đạt được truyền thừa chương ba trăm mười bảy đạt được truyền thừa hiện tại cũng không phải để cho ngươi xuất thủ thời điểm ít nhất phải chờ đến hắn đem tế thiên tiên hoàng truyền thừa cho luyện hóa hoàn tất mới được lục đạo thiên t ạ i lục ra bên trong nhìn xem đây hết thảy âm thầm nói ra dù sao nếu là đem từ dương cho mang đi ra ngoài lời nói thiên đạo liền không nhịn được hạ lôi tiếp đến lúc đó đối với tử dương tới nói hết thảy đều đem thất bại trong găng t ứ c cho nên lục đạo thiên lúc này mới không để cho kiếm tâm đem tử dương mang đi ra ngoài kiếm tâm tự nhiên là không biết điểm này chỉ có thể sắc mặt lo lắng đợi đến tử dương tức tỉnh tiện thể lấy tu luyện thời gian rất nhanh lại là một năm qua đi thời gian một năm này bên trong tế thiên tiên hoàng t ả n hồn đã gần như tiêu tán thậm chí không nói nổi một lời nào mà k h í giả thần hồn cũng đã về tới trạng thái đ ỉ n h phong thậm chí được lợi tại tế thiên tiên hoàng hắn cũng loáng t o á n g có đột phá đến tiên hoàng tri cảnh xu thế về phần tử dương lời nói thì là bởi vì trong đó tiết lộ một t i ê năng lượng cho nên tu vi cũng cực lớn trình độ mà tăng lên đứng lên đã thuận lợi bước vào đến đại thừa sơ kỳ bên trong một màn này thấy kiếm tâm l à hoan cứ thế hoan cứ thế tình cảm tu vi còn có thể bộ dạng này tăng lên bất quá kịp phản ứng đằng sau nội tâm khẩn trương liền càng thêm khẩn trương từ dương tu vi tăng lên như vậy không bình thường chẳng lẽ là thật bị tế thiên tiên hoàng đoạt xá phải không về phần một bên khác phong nguyên bọn người ở tại tiên vương cấp bậc chuyển thừa phía dưới tu vi cũng nên đón bạo tạc giống như tăng lên phong nguyên càng là đột phá đến luyện hư kỷ cấp bậc tồn tại đợi đến ra ngoài không chừng đều có thể trở thành hợp thể cừng giả mà lục cựu hên lời nói thì là thuận lợi đi tới chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng lúc này uy áp đã đạt đến đại thừa hậu kỳ cấp bậc về phần lục cựu huyền tu vi thì là cũng đột phá đến hợp thể hậu kỳ cấp bậc dưới loại tình huống này lục cựu huyền đối với mình con đường tu luyện phía trên cảng nộ cũng đã nhận được cực lớn trình độ tăng lên nếu là giang cầm giải khai lời nói lục cựu huyền có rất lớn nắm chắc tại ra ngoài trước đó tu luyện tới hợp thể kỳ đây đối với bây giờ lục cựu huyền tới nói đã coi như là rất khủng bố dù sao hắn bình thường chiến lực tự nhiên là không có khả năng cùng người bình thường đánh đồng l u y n h ư sơ kỳ liền có thể tùy tiện ngựa sát địa tiên đình phong thử hỏ nay người nào có thể làm được nếu là ta không có đ o á n sai tầng tiếp theo liền sẽ đạt tới đại thừa đình phong mà ta cũng có thể thuận lợi tu luyện tới hợp thể đình phong lục cựu huyên nhìn qua trước mặt cấp một bậc thang lập tức trực tiếp một bước rơi xuống ngay tại lục cựu huyên rơi xuống bước chân trong nháy mắt một trận uy áp kinh khủng trực tiếp đánh tới suýt nữa đem lục cựu huyên đẻ đến quỳ xuống nhưng vẫn là bị lục cựu huyên cho đứng vững dù sao hắn hôm nay toàn bộ áp chủ bài đều không thể vận dụng bao q u á thể t chất cái gì tự nhiên là không cách nào chịu nổi loại cấp bậc này uy áp nhưng là rất nhanh tại cỗ uy áp này ra chỉ phía dưới lục cựu u y ê n thân thể m thuận lợi đem tự thân tu vi tăng lên tới hợp thể định phong nhìn qua tầng cuối cùng bậc thang lục cựu huyên không có chút nào chần chờ trực tiếp một bước rơi xuống thuận lợi leo lên thứ mười vạn tầng bậc thang ngay tại leo lên đi trong nháy mắt toàn bộ uy áp đều biến mất không thấy lục cựu huyên chỉ là cảm giác mình thân thể chuyển đến một trận nhẹ nhõm cảm giác ở và o uy áp trạng thái phía dưới thời gian hơn một năm dù là lục cựu huyên cũng là một trận không cách nào đột nhiên thói quen nhưng ngay lúc này lục cựu u y ê n chỉ là cảm giác mình lực lượng sẽ trở về bây giờ nương tựa theo uy áp tu luyện pháp tu luyện đến hợp thể định phong cùng chính mình lúc trước luyện hư luyện hư sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong mãi cho đến luyện hư đỉnh phong mới ngừng lại được hồ đây mới là ta lực lượng chân chính bây giờ ta có thể tùy tiện ngược s á t thiên tiên sơ kỳ lục cựu huyên nắm chặt lại n ắ m đấm của mình c ả m thụ được thể nội mênh mông lực lượng không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu thầm nghĩ mà chính hắn đối với mình bây giờ tiến độ cũng cảm thấy rất hài lòng dù sao mình mới hơn hai mươi tuổi liền có thiên tiên kỳ thực lực còn có như thế không vừa lòng đây này mặt khác lục cựu h u n cũng lưu ý đến cảnh giới của mình càng cao thực lực tăng lên tựa hồ cũng liền càng chậm chạp cũng không biết vì sao đợi đến có thời gian lại đi hỏi thăm một phen lao tổ đi bất quá bây giờ có phải hay không hẳn là đến giai đoạn thứ ba khảo h ở đâu lục cựu huyên nhìn qua t r u n g quanh có chút hiếu kỳ dò hỏi trong mắt hắn hoàn cảnh t r u n g quanh không có thay đổi chút nào mà hắn cũng vẫn còn thứ mười vạn cấp trên bậc thang nhưng ngay lúc này trở nên hoảng hốt chuyển đến đợi đến lục cựu huyên kịp phản ứng thời điểm hắn liền đã đi tới một chỗ hư vô không gian trước đó mà ở trước mặt của hắn thì là đứng đấy một bóng người khi nhìn đến đối phương trước tiên dù là lục cựu u y ê n cũng suýt nữa trầm luân đi vào bởi vì đối phương thật sự là quá đẹp đẹp đến mức đơn giản không gì sánh được tựa như là giới này đều không thể d u n g nạp xuống đến sự tồn tại của đối phương bình thường à. t h ô n thiên tiên hoàng nhìn thấy lục cựu huyên biểu hiện cũng không khỏi đối với lục cựu huyên đa nhìn mấy lần dù sao sắc đẹp của nàng đừng nói là tại đế huyền đại lục cho dù là tại toàn bộ trong tinh hải cũng coi là nổi danh tồn tại ngay cả nàng đều không nghĩ tới lục cựu huyên thế mà có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng cũng không có bị sắc đẹp của mình hấp dẫn nam nhân rất tốt người gây nên đến bản tiên hoàng chú ý thôn thiên hoàng nội tâm nghĩ nhưng vào lúc này lục cựu u y ê n mở miệng nghĩ đến tiền bối hẳn là thôn t i ê n tiên hoàng bản nhân đi nghe được lục i ự u huyên lời nói thôn t i ê n tiên hoàng mang trên mặt có chút kinh ngạc sau đó nghiền ngẫm nói à ngươi là thế nào xác định ta chính là thôn t i ê n tiên hoàng đây này rất đơn giản bởi vì ta nhìn thấy qua tiền bối chân dung có chút ý tứ chân dung của ta thế mà còn có tồn tại sao thôn t i ê n tiên hoàng trên mặt kinh ngạc nói ra rất hiển nhiên ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này đó là tự nhiên tiền bối vi danh hiển hách cho dù là tại bây giờ để h u y ề đại lục bên trong đều tồn tại lại thế nào có thể sẽ không có chân dung tồn tại đâu lục cựu u y ê n như sát kỳ sự nói ra nói đùa đây hết thể đều là hắn hủ thôn thiên tiên hoàng nhưng là từ bây giờ biểu hiện đến xem lời nói trước mặt hẳn là thôn thiên tiên hoàng ngươi tiểu gia hòa này miệng ngược lại là ngẩng rất còn xin tiền bối có thể cáo chi ta giai đoạn thứ ba khảo hạch là cái gì lục cựu huyên thở dài đạo đối với t h ầ n thể lục cựu huyên hay là rất muốn nhất là tại t h ầ n thể xếp hạng bên trong đứng hàng đầu thôn thiên thể mặc dù nói không có yếu t h ầ n thể chỉ có sẽ không chơi t h ầ n thể nhưng là đã có bài danh vậy cũng có thể nhìn ra thôn thiên thể đích thật là rất ngưu bức giai đoạn thứ ba khảo hạch sao thôn thiên tiên hoàng như có điều suy nghĩ nói ra giống như là nghĩ tới điều gì bình thường biểu lộ trở nên ki sau đó nhìn về phía lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói ra giai đoạn thứ ba khảo hạch là ta cần ngươi lập xuống tới một cái đại đạo lợi thế trong đó cũng bao gồm thôn thiên thể bản nguyên sao lục cựu huyên lúc này mở miệng nói nghe được lục cựu huyên lời nói thôn thiên tiên hoàng trên khuôn mặt cũng lóe lên một tia kinh ngạc tò mò dò hỏi là ai nói cho ngươi ta có thôn thiên thể bản nguyên chuyện này là c u ồ n g phong t i ê n bối lục cựu huyên cực kỳ quả quyết liền đem c u ồ n g phong tiên vương nói cho hắn biết chuyện này nói ra dù sao bây giờ c u ồ n g phong tiên vương đã cũng đã tan mất thôn thiên tiên hoàng cho dù là muốn đi tìm c u ồ n g phong tiên vương cũng đã không tìm được nghe được là c u ồ n g phong nói ra được thời điểm thôn thiên tiên hoàng trên khuôn mặt cũng lóe lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn là sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra nếu là có thể đem thôn thiên thể bản nguyên giao cho nhưng là ta nhìn ngươi tu luyện công pháp cũng không phải là cùng ta thôn thiên pháp đồng nguyên công pháp chỉ sợ thôn thiên thể bản nguyên ngươi mà nói không có tác dụng quá lớn điểm này tiền bối liền không cần phải lo lắng giao cho ta liền có thể chỉ cần tiền bối đem thôn thiên thể bản nguyên giao cho ta ta liền lập xuống đại đạo l ờ i thể trợ giúp tiền bối tái tạo thân thể lục cựu huyên một mặt bình tĩnh nói dù sao hắn chuyến này chính là vì thôn thiên thể bản nguyên mà đến nếu là có thể đạt được thôn thiên thể bản nguyên còn lại vấn đề tự nhiên cũng không tính là vấn đề ngay vậy thôn thiên tiên hoàng túi đầu xuống suy tư một đoạn thời、gian. sau đó ngẩng đầu lên mở miệng nói nếu là ngươi lập xuống đến đại đạo lời thề lời nói vậy ta liền đáp ứng ngươi đem thôn thiên thể bản nguyên giao cho ngươi t ố t ta lục cựu huyên ở đây lập xuống đại đạo lời thề nguyện ý giúp t r ợ thôn tiên h tiên hoàng tái tạo thân thể nếu là vi phạm nguyện bị đại đạo hạ xuống ma d i ệ t t h a i hướng thân tử đạo tiêu đại đạo làm ương theo lục cựu huyên lời nói vừa mới rơi xuống từ trong h ư không liền truyền đến một trận thanh n â m ầm ầm đồng thời lục cựu huyền cũng có thể cảm nhận được một trận uy áp kinh khủng quét sạch ở trên người hắn đây là đại đạo uy áp cái này đồng thời cũng là đã chứng minh đại đạo đáp ứng l thế nhưng là thật sẽ rơi xuống ma diệt hai tướng thân tử đạo tiêu bất quá dựa theo lục cựu huyền p h o n g đoán mình nếu là vi phạm lời nói sợ rằng sẽ vì chính mình tạo ra một cái so đại đạo càng khủng bố hơn tồn tại lao tổ đương nhiên lục cựu huyền cũng không có đầy đủ lực lượng cam đoan tại lao tổ đến trước đó chính mình có thể không bị đại đạo cho bánh sát rơi lục cựu huyền đều làm được phân thượng này t h ô n thiên tiên hoàng tự nhiên cũng không thể lại k é o kiệt tiện tay liền vứt ra một đoàn tản r a hào quang óng ánh đoàn trạng vật thể lục cựu huyền thì là vững vàng đem nó đón lấy năm đó nhà ta lão tổ bên trong liền ra đợi một tôn thôn thiên thể bất quá tại hắn đột phá thời điểm gặp được cường địch tập kích liều chết đánh chết địch nhân đằng sau chính mình cũng đã nhanh dầu hết đèn tắt vì đem thôn thiên thể truyền thừa lưu lại đem chính mình cho hiến tế rơi lúc này mới đem hoàn chỉnh thôn thiên thể bản nguyên cho lưu lại bất quá tiếp nối là ta khương gia qua nhiều năm như vậy căn bản không người có thể hấp thu thôn thiên thể bản nguyên cho dù là chính ta đang hấp thu thời điểm đều gặp phải thôn thiên thể bản nguyên bại xích lúc này mới bị hai đại chuẩn tiên đế liên thủ đánh bại thôn thiên tiên hoàng giống như là tự dế bình thường đem kinh nghiệm của mình nói ra đang nói xong đằng sau nhìn về hướng lục cựu liên sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói ra giới thiệu lần nữa một chút bản tôn thôn thiên tiên hoàng tên thật chính là khương đ i ề u tuyết ân ra đi lục đạo tiên h lão tổ lục cựu huyên nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ngay sau đó không đợi thôn thiên tiên hoàng kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy một trận uy áp kinh khủng quét sạch tại trên người mình suýt nữa để cho mình thần hồn câu diện lại nhìn về phía trước mặt chỉ gặp không biết khi nào xuất hiện một vị trung niên bộ dáng nam tử khi nhìn đến nam tử trong né mắt khương điệu tuyết con ngươi không khỏi hơi co lại đối với đạo thân ảnh này nàng lại thế nào khả năng chưa quen thuộc đâu ngài là đại danh đỉnh đỉnh, đỉnh đạo thiên tiên đ lục đạo thiên nhất mặt bình thản nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng lục cửu huyền không biết ngươi gọi ta khi nào còn xin lão tổ ra tay trợ giúp khương điệu tuyết tái tạo chân thân để giải mở ta đại đạo lời t h ể lục cựu h u y ề n một mực cung kính t h ở dài đạo mà nghe được lục cựu huyền trong miệng lời nói sau khương điệu tuyết đốn thời gian cứ thế ngay tại chỗ một lát bên trong nội tâm tràn đầy t r ấ n kinh rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến lục cựu huyền lại có đạo thiên tiên đế như vậy như bức tiên đế phải biết đây chính là đạo thiên tiên đế nha cho dù là tại cùng một cảnh giới lại hoặc là nói là so đạo thiên tiên đếp mười cái tiểu cảnh giới h ắ n đều không có niềm Bất quá rất quá nghe h h hắn a n liền n ĩ đến thứ gì. Nếu là đạo đế nếu thiên tiên huyền nói, như vậy chính mình chẳng phải là rất nhanh liền chân thân n thứ tổ rất thể tái tạo phải gì, g kiểu là là lục láo lời là sao. có vậy được lục cựu huyên lời nói lục đạo thiên ánh mắt dưới đ ấ y cũng lóe lên một tia suy tư một lát nhưng rất nhanh liền mở miệng nói ra chuyện này tự nhiên là không khó chỉ là ở chỗ này không tốt thao tác cho nên ta vẫn là mang theo hắn rời đi đi chỉ có tiến về tinh hải mới có thể giúp hắn tái tạo chân thân nếu là ở đế huyền đại lục tái tạo, nói, tái tạo chân thân thời điểm toàn bộ đế huyền đại lục đều không thể chịu đựng lấy hắn lực lượng đến lúc đó đế huyền đại lục sẽ bởi vậy sụp đổ ngay vậy lục cửu huyên thở dài đạo đã như vậy lời nói vậy làm phiền lão tổ sau khi nói xong lục cửu huyền quay người nhìn về hướng khương điều tuyết mở miệng nói đã như vậy lời nói vậy thì mời tiền bối đi theo nhà ta lão tổ rời đi ân đa t ạ n khương điều tuyết thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu rất hiển nhiên hắn chính mình cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền có thể tái tạo chân thân rất nhanh hắn liền bị lục đạo tiên mang theo rời khỏi nơi này tại bọn hắn đều rời đi đằng sau lục cửu h u y n mới nhìn hướng trong tay chiếu lấp lánh thôn thiên thể bản nguyên trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra tới một tia nóng bỏng nếu là có thể đem luyện hóa lời nói vậy ta cũng hẳn là biến thành thôn thiên thể đi đã như vậy lời nói vậy liền trực tiếp tới đi lúc trước thời điểm lục cựu huyên liền làm đủ bài tập đối với dung hợp thể chất có hiểu rõ nhất định nghĩ tới đây lục cựu huyên liền không chút nghĩ ngợi đem thôn thiên thể bản nguyên chậm rãi không chế trôi nổi đứng lên sau đó hướng phía c h ắ n của mình tung bay tới chậm rãi dung hợp đi vào bay về phía lục cựu huyên thần hồn chốt sâu khi tiến vào đến lục cựu u y ê n thể nội thời điểm thôn thiên thể bản nguyên liền cùng lục cựu u y ê n thân thể sinh ra đặc thù nào đó phản ứng bắt đầu chậm mà tại lục cựu huyền bên ngoài thân cũng theo đó đản sinh ra một trận sáng trói sắc thái năng lượng trực tiếp đem lục cựu huyền cho bao vây lại biến thành một cái kén đờ s nói lời ngoài đề quyển sách này sắp kết thúc ích lợi thật sự là quá kém cho nên cuối tháng hẳn là liền kết thúc cảm ơn mọi người duy trì trên thực tế tác giả cũng rất muốn viết đến mấy triệu chữ dựa theo bây giờ quy mô đến xem viết đến mấy triệu chữ là một kiện dễ dàng sự tình nhưng là làm sao thu nhập quá kém cho nên chỉ có thể nhịn đau kết thúc chương ba trăm mười chín khôi phục lục thân khương điều tuyết đại thừa chương ba trăm mười chín khôi phục lục thân khương điều tuyết đại thừa cùng lúc đó tại trong tinh hải khương điều tuyết chính phiêu phủ ở lục đạo thiên trước mặt chỉ gặp lục đạo thiên tại thể nội trong thế giới không ngừng bốc lên rất nhanh liền tìm được cần có đồ vật khi nhìn đến lục đạo thiên lấy ra đồ vật thời điểm khương điều tuyết trên khuôn mặt không khỏi l ó e lên một tia cả kinh nói lại là thần tiêu linh lung m ụ c bất quá lại nghĩ tới lục đạo thiên chính là vị đại nhân kia có thần tiêu linh lung m ụ c cũng không tính là cái gì qua chuyện kỳ quái lúc này mới tiếp nhận chuyện này không phải liền là thần tiêu linh lung m ụ c sao có cái gì đáng giá ngạc nhiên mà lại dựa theo bây giờ tình huống đến xem lời nói cũng chỉ có thần tiêu linh lung một đối với người tình huống nhất là khép lại lục đạo thiên suy tư một chút lập tức mở miệm nói dù sao khương điệu tuyết chính là tiên hoàng đình phong nếu là bình thường đồ vật tự nhiên cũng có thể trợ giúp khương điệu tuyết tái tạo thân thể nhưng là kể từ đó lời nói đối với khương điệu tuyết tương lai có thể khôi phục hạn mức cao nhất liền có một cái bây hà tính nhưng thần tiêu linh lung một không tầm thường thần tiêu linh lung một chính là thập đại thần thụ một trong sinh mệnh cây bên trong lấy ra xuống một bộ phận có tái tạo thân thể nghịch tiên cải mệnh công hiệu thần kỳ cho dù là lục đạo tiên trong tay cũng không có bao nhiêu hay là một lần cơ duyên xào hợp tình hôn dưới từ một cái khắc tiên đế cấp bậc cường giả trong tay lấy được bất quái đến đúng là kỳ quái thập đại thần th cho dù là lục đạo tiên h đều không có nhìn thấy qua mực ộ ốc cho dù là nhìn thấy thần thụ cũng vẹn vẹn lục kiểu huyền trong tay dẹp kim thụ mầm non mà thôi đã như vậy lời nói vậy liền đa tạ tiền bối k hương điệu tuyết khắp khuôn mặt là một mực cung kính thần s ắ c nói ra nhìn về phía thần tiêu linh lung mục trong ánh mắt cũng tràn đầy cung nhiệt mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì sinh mệnh trên cây lấy ra đi ra thần vật muốn gọi là thần tiêu linh lung mục nhưng nếu là hắn thật có thể dung hợp vào đến thần tiêu linh lung mục bên trong nó như vậy chờ đến khôi phục thời điểm hắn tu vi liền có thể tự động khôi phục lại tiên vương đỉnh phong đây là thần tiêu linh lung mục đặc tính nếu là dùng để tái tạo thân thể lời nói. sẽ tự động đem tu vi khôi phục lại thấp hơn thần hồn tu vi thấp hơn một cái đại cảnh giới bên dưới nói một cách khác khương điều tuyết ban đầu tu vi chính là tiên hoàng đình phong lợi nói như vậy tại triệt để dung hợp vào đến thần tiêu linh lung mục sau khương điều tuyết tu vi liền sẽ khôi phục lại tiên vương đình phong tốt ngươi mau vào đi thôi ta ở chỗ này cho người hộ pháp lục đạo thiên lúc này mở miệng nói ra ngay vậy khương điều tuyết cũng không trần trờ nữa trực tiếp nổi lơ lửng tiến vào thần tiêu linh lung mục đằng sau thần tiêu linh lung mục liền chậm rãi bay khỏi lục đạo thiên lòng bàn tay đi ra phía ngoài như là lục cửu viên dung hợp thôn thiên thể bản nguyên thời điểm bình thường ngưng tụ trở thành một cái kén một dạng tồn tại dù sao vô luận là dung hợp thân thể hay là tái tạo thân thể đều muốn trải qua một phen cải tạo như là niết b à n trùng sinh bình thường lấy hắn tình huống hiện tại tái tạo thân thể chỉ sợ cần ngàn năm thời gian mới có thể làm đến đã như vậy lời nói vậy liền ở chỗ này bố trí xuống mấy môn trận pháp dùng để che đậy hắn khí tức đi nhìn xem kén lớn một lát lục đạo thiên suy tư một lát liền phất tay bố trí xuống đến mấy m ô n thần cấp đại trận t r ậ r ú t khương điều tuyết đem nơi đây khí tức cho che giấu đứng lên dù sao n chỉ sợ là sẽ dẫn tới không ít người xuất thủ bây giờ khương điều tuyết cực độ suy yếu chỉ sợ là bình thường k i m tiên đô có thể làm cho khương điều tuyết thất bại trong căn t h ứ c cho nên vì trợ giúp chính mình hậu bối giải trừ cái gọi là đại đạo lợi thế cho dù là bây giờ lục đạo tiên cũng không dám chút nào nói thẳng có trực diện đại đạo lực lượng cái gọi là đại đạo đã sớm không cực hạn tại pháp tắc trong quy củ tồn tại chỉ có tiên đế phía trên tồn tại đi ra thuộc về m ì n h đạo mới có thể dám nói không sợ đại đạo bố trí xuống năm môn thần cấp đại t r ậ sau lục đạo tiên liền từ nơi này cách mở mà thời gian cực nhanh rất nhanh liền lại là thời gian năm năm đi qua thời gian năm năm bên trong tại thôn thiên c h i tháp đất liền cựu huyền hóa thành kén lớn bắt đầu không ngừng mà tiết lộ ra ngoài một t i a khí tức kinh khủng vẹn vẹn một t i a liền có đủ để hủy diệt thiên điệu cảm giác tiểu từ này không nghĩ tới thật cũng nhanh đem thôn thiên thể cho dung hợp nếu là hắn đem thôn thiên thể triệt để dung hợp chỉ sợ là có thể trực tiếp đột phá đến độ k i ế p kỳ lục hy có chút khiếp sợ nói ra nàng tự nhiên là biết dung hợp thần thể lời nói tự thân tu vi tất nhiên sẽ đạt được cực lớn trình độ tăng lên nếu là lấy lục cựu u y ề n tình hương đến xem lời nói chỉ sợ là đợi đến triệt để dung hợp đằng sau tu vi tất nhiên sẽ dẫn tới một lần tăng vọn lục đạo thiên cũng man hắn luôn luôn loáng thoáng cảm giác được tương lai tựa hồ có một trận cảm giác bất an hắn cũng từng một mình du tẩu cùng dòng sông thời gian tiến về tương lai dò xét nhưng tương lai cũng là bị một trận lực lượng vô hình ngăn lại cản hắn mặc dù có đánh nát bình t h ư ớ n g lực lượng nhưng nếu là đánh nát bình t h ư ớ n g lời nói chỉ sợ là sẽ phát sinh cái gì không thể làm gì tình huống cho nên lục đạo thiên hay là ngừng lại bất quá tương lai kia cực kỳ xa xôi đợi đến khi đó hắn đoán chừng lục kiểu huyền cũng đã sớm trưởng thành đi nhưng là liên quan tới lục kiểu huyền tương lai lục đạo thiên lại là căn bản tìm không thấy lục kiểu huyền tồn tại loại tình huống này tựa như là có lớn vô thượng tồn tại đem lục kiểu huyền vết tích từ trong dòng sông thời gian xóa đi bình thường không chỉ là tương lai thậm chí ngay cả đi qua hiện tại đều chỉ có được hôm nay một cái lục kiểu huyền hệ thống độc lập phải biết tu vi nếu là không đến kim tiên kỳ lời nói tại sao lại ở như vậy trong dòng sông thời gian tồn tại vô số cái biến thể chỉ cần thời gian còn tại trôi qua liền sẽ tùy theo sinh ra biến thể trừ phi đột phá đến kim tiên kỳ toàn bộ biến thể dung hợp được t r i để nhảy ra dòng sông thời gian cực hạn mới có thể trở thành độc nhất vô nhị tồ nhưng là lục cựu huyên lại là p h ầ n độc nhất như vậy cái này khiến lục đạo thiên đối với lục cựu huyên càng thêm tò mò đứng lên hắn cũng từng đối với lục cựu huyên dò xét qua lại là căn bản không có chút nào dị dạng lục cựu huyên chính là lục cựu huyên chính là bọn hắn lục gia h ậ u bối bọn hắn lục cựu huyên từ trước tới nay thiên phú cường đại nhất người thiên phú dị bẩm chỉ hy vọng cựu huyên có thể thuận lợi dò xét đến thời gian trường hà cuối cùng đến cùng là cái gì sao lục đạo thiên không khỏi thở dài một hơi thầm nghĩ mà thời gian lại tùy theo cực nhanh gần ba năm thời gian tại ba năm này thời gian bên trong lục cựu huyên thân ở trong đó kén lớn cái này mang ý nghĩa lục cựu h u y ề n sắp liền muốn phá kén trùng sinh cùng lúc đó tại kiếm tâm bên kia kiếm tâm mở mắt ra nhìn về hướng vẫn còn trong ngủ say t ừ dương không khỏi thở dài một hơi đạo từ minh t h ô n thiên di tích sắp liền muốn đóng lại ngươi coi thật còn không nguyện ý tỉnh lại sao trong đoạn thời gian này từ dương tu vi cùng trạng thái càng thêm vững vàng tu vi cũng từng bước vững chắc tại độ kiếp đ ỉ n h phong trái lại kiếm tâm mười năm này lắng động bên trong tu vi của hắn cũng đã bắt đầu hướng phía đại thừa kỳ bắn vọn đợi đến sau khi ra ngoài đón t r ư n g liền có thể nguyên địa độ kiếp trở thành đại thừa tiên nhân rồi chương ba trăm hai mươi thất tỉnh t h ô n thiên di tích đóng lại. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi thức tỉnh thôn thiên di tích đóng lại nhưng ngay lúc này kiếm tâm lại là thấy được từ dương đầu ngón tay nhẹ nhàng địa động một chút giống như là ảo giác bình thường bất quá rất nhanh kiếm tâm liền biết đây không phải ảo giác chỉ thấy từ dương lông mi hơi run rẩy một chút rất nhanh liền tùy theo chậm rãi mở ra đến mà kiếm tâm cả người nhất thời ở giữa như lâm đại địch vội vàng thối lui đến một bên khác ngự khí không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía từ dương mở miệng nói ngươi hiện tại rốt cuộc là ai ấy ta không phải từ dương sao kiếm minh ngươi đến cùng đang nói cái gì nha t ừ dưng ơ cảm giác có chút suy yếu đứng dậy nhìn xem kiếm tâm biểu hiện hơi nghi hoặc một chút không thôi mà hỏi thăm mười năm này thời gian bên trong h ã n đại đa số thời gian trên cơ bản đều ở vào ngủ say trạng thái bên trong cho nên thân thể tự nhiên là có chút cứng ngắc lại bất quá cảm nhận được trong cơ thể mình bằng bạc tu vi t ừ dưng ơ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ độ tiếp định phong đợi đến ra ngoài liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ bộ dạng này xem ra lời nói lại lựa chọn ngủ say mười năm thì như thế nào đâu không đối ta nhớ được ngươi bị tế thiên tiên hoàng cho l u ậ xá ta rõ ràng nhìn thấy tế thiên tiên hoàng tiến vào thể nội kiếm tâm sắc mặt vẫn là không gì sánh được cảnh giác không dám chút nào buông lỏng dù sao nếu là thật sự bị tế thiên tiên hoàng cho đoạt xá lời nói vậy mình là quả quyết không có khả năng từ đối phương trong tay sống sót ngay vậy t ừ dương cười khổ một tiếng lập tức mở miệng nói còn nhớ rõ ta đã nói với người ta đến từ tại nhân hoàng điện đi tại chúng ta hoàng điện trước mặt chỉ là tiên hoàng căn bản không tính là cái gì mà lại tại trong cơ thể của ta còn có một tôn tiên vương đỉnh phong tiền bối che chở cho nên bây giờ tế thiên tiên hoàng đã bị đối phương nuốt chừng lấy mất rồi đối với kiếm tâm tử dương vẫn tương đối tin tưởng lại thêm kiếm tâm phía sau vô kiếm tông cũng không thiếu tiên vương tiên hoàng trưởng lão liền xem như đối phương biết cũng sẽ không như thế nào quả nhiên đang nghe được từ dương l ờ i nói sau kiếm tâm trên mặt căng thẳng biểu lộ mới bông lòng xuống bất quá sau một lát kiếm tâm lại là t ò mò dò hỏi cho nên ngươi bây giờ là tình huống như thế nào liền bộ dạng như vậy đ ợ i đến sau khi ra ngoài liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ từ dương như nói thật đạo dù sao đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình kiếm tâm cũng đứng ở một bên phụ họa nói vừa vặn ta lát nữa ra ngoài cũng muốn độ kiếp vậy liền cùng một chỗ đi xác định không tăng thêm ta một cái sao nhưng vào lúc này một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài chậm rãi đi tới lại xem xét không phải l i ễ u như yên còn có thể là ai đâu bất quá lúc này l i ễ u như yên khí tức cũng cực kỳ hùng hậu rất hiển nhiên nàng trong đoạn thời gian này cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ nhìn thấy l i ễ u như yên xuất hiện kiếm tâm cũng không khỏi mà trở nên không được tự nhiên mặc dù l i ễ u như yên chưa kịp đẩy ra chính mình nhưng là nàng ngay lúc đó cử động vẫn là bị kiếm tâm cho thấy được thử hỏi một chút kiếm tâm vẫn còn có chút bị xúc động cho nên hắn lúc này đối với l i ễ u như yên không biết hẳn là lấy cỡ nào tư thái ở chung cục ụ đã các ngươi đều ở đây vậy ta liền đi trước mặc dù từ dương chưa tình trường nhưng lại không biết vì sao lúc này thế mà cảm thấy một trận chắc bụng cảm giác đánh tới nói chung đây chính là chồng truyền thuyết cho chó ăn lương đi đi cái gì đi cứ đ ợ i ở chỗ này đi kiếm tâm vội và nói chớ nhìn hắn một bộ lanh khốc bộ dáng nhưng trên thực tế đây là bởi vì hắn sợ hai xã hội liệu như yên cũng nhẹ gật đầu mặc dù nàng đang theo đuổi kiếm tâm nhưng là trên thực tế nàng cũng là một cái sợ hai xã hội ngay vậy từ dương cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi sau một lát một trận cảm giác bài xích giáng lâm đến trên người của bọn hắn đây là di tích phải đóng lại đám người thường xuyên xuất nhập tại trong bí cảnh tự nhiên là biết đây là bí cảnh sắp liền muốn đóng lại bí cảnh tại bài xích không thuộc về bí cảnh tồn tại phản ứng không chờ bọn họ kịp phản ứng một giây sau bọn hắn tự thân liền hóa thành một trận quan mang sau đó biến mất tại trong bí cảnh cùng lúc đó tại di tích bên ngoài một đám thế lực các cường giả đã ở chỗ này chờ đãi bọn hắn thế lực người trở về đương nhiên trong đó tự nhiên cũng có tần hạo hử chờ xem đợi đến các ngươi đi ra chính là tử kỷ của các ngươi tần hạo nhìn qua di tích cửa ra vào trên mặt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ trở thành thực chất hắn chính là tần gia thiên tri tiêu tử từ nhỏ đến lớn chính là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cho tới bây giờ liền không có nhận qua khuất lục như vậy sự tình cho nên trong lòng của hắn đã đem lục cựu lên bọn người phán xử tử、hình. vô luận lục cựu hên thế lực đến cùng cường đại đến mức nào tại chính mình tần ra trước đó căn bản cũng không giá trị nhắc lên nhưng là một giây sau đám người lại là phát hiện chỗ không đúng vì sao đi ra người ít như vậy dựa theo đạo lý tới nói lời nói hẳn là rất nhiều người đi ra m ớ i đúng nha mà lại vì cái gì trong đám người còn có một cái kén không chờ bọn họ kịp phản ứng một trận uy áp kinh khủng từ kén bên trong bạo phát đi ra tốc độ nhanh chóng để mọi người ở đây đều kịp phản ứng thời điểm từ trong hư không liền truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh không tốt đây là đại đạo lôi tiếp một tôn tiên vương đỉnh phong cường giả biến sắc không gì sánh được sợ ai nói ra những người còn lại thấy thế thì là không chút do dự liền mang theo nhà mình bọn hậu b ố i rời khỏi nơi này nói đùa đây chính là đại đạo lôi kiếp nếu là lấy cảnh giới của bọn hắn bị hấp dẫn lời nói chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ bọn hắn nhưng không có lực lượng từ đại đạo lôi kiếp bên trong sống sót trong đó tự nhiên cũng bao gồm tần hạo chỉ gặp tần hạo sắc mặt không gì sánh được âm trầm tại trưởng bối chen chúc bên dưới rời đi đại đạo lôi kiếp phạm vi bên trong hắn cũng không tin t ử dương chết nếu là lấy t ử dương thực lực đều có thể chết như vậy tại trong di tích những người kia chẳng phải là muốn so với chính mình còn muốn lợi hại hơn Đối với điểm với nhưng à y Tần o tự nhiên là không thể lại thừa nhận thiếu chủ, tình thích tựa nhiên không nhận huống không thích hợp, tựa hồ bên kia còn n chủ, hợp, hồ lại kia là g có ờ i tại độ kiếp. kiếm liếu Tựa tâm độ hồ là h ư yên n c ù một tôn không biết tên tồn tại. không Nhưng vào lúc này tần gia tiên vương cường giả tối đỉnh lưu ý đến cái gì vội vàng nhắc nhở nghe được trường giả nhắc nhở sau tần hạo sắc mặt không gì sánh được câm trầm nhìn về hướng cách đó không xa chỉ gặp tại dưới lôi kiếp không phải từ dương còn có thể là ai đâu tốt lắm không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến đại thừa kỳ nhưng là tại tiên vương đỉnh phong trước mặt hay là không đáng giá nhắc tới còn xin thập thúc chờ chút xuất thủ chu sắt rơi người kia tần ừ d ư hạo mặc dù gấp nhưng cũng biết dục tốc bất đạt chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi mà cùng lúc đó tại thôn thiên di tích trước đó đại đạo lôi kép cũng theo đó bắt đầu chương ba trăm hai mươi mốt độ kiếp hoàn tất tần hạo xuất thủ chương ba trăm hai mươi mốt độ kiếp hoàn tất tần hạo xuất thủ chỉ nghe được từ trong kén t r u y ề n đến một trận tiếng nổ trong chốc lát chỉ thấy lục cựu h u y ê n thân ả n h từ trong đó hiện lộ ra mà kén mảnh vỡ đang bay ra đi đằng sau lại lần nữa bay trở về tràn vào đến lục cựu h u y ê n thể nội về phần lục cựu h u y ê n thì là chậm rãi mở ra ánh mắt của mình chỉ gặp ở hai mắt của hắn bên trong tràn đầy vô tận hỗn độn cái này chính là thôn thiên thể sao không thích hợp tựa hồ muốn so thôn thiên thể càng thêm lợi hại lục cựu h u y ê n thầm nghĩ mà không thay đổi nhìn về hướng trên bầu trời tại trong hư vô đại đạo lô tiếp sau đó chấp chấp n g ó tay một giây sau mặc dù nhìn không thấy nhưng là một trận kinh khủng uy hiếp hướng phía lục vô hình lôi kiếp lục cựu hen rất nhanh liền phân tích ra được nhưng là còn chưa kịp phản ứng cái k i a u cố lực lượng khổng lồ liền thêm tại lục cựu hen trên thân nhưng là cũng may bị tại lục cựu hen thể nội dẹp kim thụ cho hoàn toàn hấp thu bởi vậy dẹp kim thụ tiến giai cũng đã nhận được rất lớn một bộ phận tăng lên ta hiểu được lục cựu hen thầm nghĩ rất nhanh vô số lôi kiếp lại lần nữa rơi xuống nhưng là lục cựu hen lại là không chút nào hoảng chỉ thấy ở lục cựu hen trước mặt xuất hiện một cái lô đen một giây sau vô số lôi kiếp liền trực tiếp bị lỗ đen cho hoàn toàn hấp thu hết đây là lôi đình lực lượng đi tại đem lôi kiếp cho hấp thu đằng sau lục cựu hen dối ra t chỉ thấy ở đầu ngón tay của hắn có đạo đạo màu tím hồ quan g điện tại phía trên nhảy lên đang hấp thu lôi điện chi lượt sau lục cựu huyên liền một cách tự nhiên có thể điều động lực lượng lôi điện mà lại đang hấp thu lôi k i ế p đằng sau lục cựu huyên tu vi cũng theo đó vững chắc đứng lên triệt để vững chắc tại độ k i ế p đ ỉ n h phong chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến đại t h ừ a trở thành tiên nhân cùng lúc đó tại chỗ rất xa những người vây xem nhìn qua một màn này khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh chờ chút hắn thế mà có thể đem đại đạo lôi k i ế p cho hấp thu hắn rốt cuộc là nhân vật nào t điểm này cho dù là tiên vương tiên hoàng đều làm không được đi hẳn là hắn là tiên đế phải không không k h n g nếu là tiên đế lời nói chỉ dựa vào hắn độ kiếp uy thế liền có thể trực tiếp để cho chúng ta đế huyền đại lục trực tiếp sụp đổ đi không ít tiên vương nhìn xem một màn này bằng lương tâm tự hỏi bọn hắn là tuyệt đối làm không được mà lại đừng nói là tiên vương cho dù là tiên hoàng đều không làm được đến mức này đi cho nên bọn họ nhìn phía lục kiểu huyền trong ánh mắt không khỏi tràn đầy kiếm kỵ mà tân hạo nhìn xem lục kiểu huyền thân ảnh ánh mắt dưới đáy tràn đầy ghen tị biểu lộ đáng chết tên kia rốt cuộc là ai lại dám cướp ta đầu ngọn gió vất quá chờ lấy đi bản đại gia nhất định sẽ siêu việt toàn bộ các người, người nhất định nguyên bản hắ hiện lộ rõ ràng bọn hắn tần ra cường đại nhưng không có nghĩ đến thế mà xuất hiện nhiều người như vậy độ kiếp trong đó còn có đại đạo lôi kiếp này làm sao chơi phải biết đại đạo lôi kiếp tu sĩ tầm thường đột phá thời điểm cũng sẽ không xuất hiện chỉ có đột phá đến tiên hoàng hoặc là đột phá đến tiên hoàng phía trên tiên đế thời điểm mới có thể xuất hiện nhưng là đối phương dưới mắt từ thôn tiên trong di tích đi ra chẳng lẽ là thôn tiên tiên hoàng phải không luôn không khả năng là nguyên bản là đế huyền đại lục người đi ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ thời gian rất nhanh liền đi qua dòng ã thời gian mười năm cường giả độ kiếp bình thường đều là cực kỳ dài lâu mọi người mau nhìn lôi kiếp biến mất nhưng vào lúc này người nào đó phát hiện cái gì k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt kích động nói ra đang nhìn hướng tại chỗ rất xa lục kiểu huyền chỉ nghe được trong hư không không còn nổi lên thanh âm ê n ẩm ẩm c h ư a hẳn đại đạo lôi kiếp không chỉ có riêng là lôi kiếp mà thôi trong đó thiên nhân năm thai càng là khủng bố trong đó một vị nào đó uy tín lâu năm tiên vương đ ỉ n h phong nhìn qua lục kiểu huyền không nhúc ních thân ả n h sắc mặt nghiêm túc nói đám người tưởng tượng cũng là nếu là độ s o n g cướp lời nói cái kia lục kiểu huyền cũng hẳn là động đi nhưng là một giây sau lục kiểu u y ề n thật đã hiểu ấy trên mặt của mọi người tràn đầy m ộ bước trong đó lục kiểu u y ề n cũng có chút kinh ngạc bởi vì hắn vẹn vẹn bị kéo vào đi thiên nhân năm thai một giây đồng hồ sau đó liền khôi phục tự thân tu vi cũng triệt để vững chắc tại độ kiếp đ ỉ n h phong cuối cùng lục cựu huyên đem nó quy tội đến hệ thống trên thân dù sao mặc dù hệ thống không có nhưng là tam đại bị động vẫn tồn tại chỉ sợ hệ thống còn lưu lại một điểm lực lượng trên người mình đi cảm thụ được lực lượng trong cơ thể lục cựu huyên không có chút nào kinh ngạc bây giờ chính mình nhiều lắm là chỉ có thể cưỡng ép chém giết kim tiên đ ỉ n h phong tu sĩ thôi tại đối đầu tiên vương thời điểm vẫn là không có chút nào phần thắng dựa theo bây giờ tình huống đến xem ta nếu là đột phá tới đất tiên lời nói chẳng phải là có thể trực tiếp chém giết tiên đế. Lục nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu phủ định ý nghĩ này dù sao tiên hoàng cùng tiên đế ở giữa hồng câu cần phải so từ một phạm nhân đột phá đến tiên hoàng ở giữa hồng câu lớn hơn nhiều chuyện này sau ngày sau hay nói đi hiện tại trọng yếu nhất hay là trước xử lý sự t ì n h khác nghĩ tới đây lục cựu huyên ngẩng đầu lên nhìn về hướng nơi xa cùng lúc đó từ dương mấy người cũng thuận lợi vượt qua lôi tiếp chính thức đột phá đến đại thừa kỳ chúc mừng từ h u y n h thuận lợi đột phá đến đại thừa kỳ kiếm tâm nhìn qua một bên từ dương từ đáy lòng chúc mừng đạo từ dương cười khoát tay áo nói ra kiếm huy ngươi cũng không giống với đột phá đến đại thừa kỳ sao cùng vui cùng vui cùng vui người trước hết nghĩ tốt chính mình chết như thế nào đi nhưng vào lúc này một đạo n i ệ n mai thanh â m từ một bên chuyển đến từ dương bọn người còn không có kịp phản ứng liền cảm nhận được một trận lực lượng kinh khủng từ một bên đánh tới mục tiêu trực chỉ từ dương t ử huynh kiếm tâm chỉ có thể tới kịp nhắc nhở một câu lại là căn bản là không có cách xuất thủ may mà một giây sau một đạo hư ảnh từ từ dương thể nội nổi lên trực tiếp đem một kích này ngăn cản xuống dưới làm xong đây hết thể đằng sau kiếm tâm bọn người mới nhìn về hướng người xuất thủ chính là đứng tại tần hạo bên người tiên vương cường già tối đỉnh khi nhìn đến đối phương thời điểm kiếm tâm sắc mặt trong chốc lát liền âm chầm xuống các ngươi tần g i a cư nhiên lấy lớn hiếp nhỏ chuyến đi hẳn là liền không sợ toàn bộ thần kiếm châu thế lực chê cười sao h ừ ai dám trò cười tần hạo sắc mặt không gì sánh được âm chầm nhìn về hướng chung quanh thế lực người đám người nội tâm đều thầm mắng một tiếng đáng chết tiên nhị đại nhưng vẫn là vội vàng rời khỏi nơi này dù sao tần hạo thế nhưng là tiên hoàng đình phong r ò n g r o i kiếm tâm bọn hắn dám không cho tần hạo mặt mũi không có nghĩa là bọn hắn cũng dám không cho tần hạo mặt mũi lợi cho tất cả mọi người rời đi đằng sau tần hạo bên người tiên người tiên vương đình ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tại chỉ là một cái đại thừa kỳ tiểu bối trên thân thế mà còn có một đạo tiên vương cường giả tối đỉnh linh hồn theo lời nói của đối phương rơi xuống một giây sau liền truyền đến khí giả một m đạo thở dài ai đạo hữu làm gì dồn ép không tha cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hậu quả đâu chương ba trăm hai mươi hai ngươi muốn kẻ nào chết chương ba trăm hai mươi hai ngươi muốn kẻ nào chết ừ lưỡng bại câu thương ta nhìn c h ư a hẳn tương phản ta nếu là có thể đưa ngươi cho luyện h ó a nói ta nói không chừng có thể đột phá đến tiên hoàng tân hạo t ậ p thúc tần võ xong nhìn về phía khí lao trong ánh mắt không gì sánh được tham lam nghe vậy khí lao sắc mặt cũng theo đó âm chầm xuống mặc dù linh hồn của hắn đã khôi phục được đ ỉ n h phong nhưng là khổ vì không có thân thể nguyên nhân cho nên nếu là cùng tần v õ s o n g giao thủ hắn không nói mười thành chí ít có tám thành sát xuất sẽ bị tần v õ s o n g cho bắt sống xuống tới nhưng là rất nhanh khí lao trên mặt vẻ u sầu liền biến mất không thấy chỉ gặp lục cựu huyền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn khi nhìn đến lục cựu huyền thời điểm từ dương đốn thời gian thở dài một hơi mà kiếm tâm đám người trên mặt thì là một trận hiếu kỳ biểu lộ bởi vì bọn hắn căn bản cũng không nhận biết lục cửu huyền lúc trước đại đạo lôi k i ế p trực tiếp đem lục cửu huyền dáng vẻ cho xóa đi cho dù là tiên vương đ ỉ n h phong cũng không nhịn được tại đại đạo lôi k i ế p bên trong lục cửu huyền người là ai không có phân tích ra được lục cửu huyền là địch hay bạn tân hạo bản nghiêm mặt nhìn về hướng lục cửu huyền dò hỏi mà lục cửu huyền không để ý đến đối phương ngược lại là từ dương dẫn đầu nói bái kiến địa chủ ngài chính là nhân hoàng điện chủ kiếm tâm trên khuôn mặt tràn đầy biểu tình khiết sợ lập tức có chút không dám tin tưởng nói đạo ân ta chính là nhân hoàng điện chủ hiện tại ngươi muốn kẻ nào chết lục cửu huyền nhìn về hướng trước mặt không biết vì sao tại tiếp xúc bên trên lục cửu h u y ế n ánh mắt trong nháy mắt tần hạo thế mà cảm nhận được một trận sự uy hiếp của cái chết nhưng là rất nhanh hắn liền thẹn quá hóa giận chính mình thế nhưng là tần gia thiếu gia chủ người trước mặt thế mà dám can đảm để cho mình như vậy mất mặt hắn đã có đường đến chỗ chết nghĩ tới đây tần hạo tức giận đối với tần võ xong mở miệng nói tốt lắm nguyên lai、like、là g i a hỏa kia chỗ rửa đúng không thập thúc còn xin xuất thủ chu sát đối phương lấy dương ta tần ra tên nhưng là tần hạo không sở hữu lưu ý đến là chính mình thập thúc đã bị dọa đến tại nguyên chỗ không dám động đậy run lệ bẫy hồi lâu sau nhìn thấy chính mình thập thúc còn không có động đậy tần hạo đang định nói cái gì thời điểm chạm mặt tới chính là thuộc về mình thập thúc một cái thi đấu túi y miệng đang đánh xong tần hạo đằng sau tần võ s o n g mới nhìn hướng về phía lục cựu huyên một mực cung kính thở dài đạo vị tiểu hữu này việc này là chúng ta tần ra làm không đúng còn xin ngươi có thể tha thứ chúng ta tần ra chúng ta còn có một chút sự tình trước hết cáo tử nói đi tần võ s o n g liền dẫn tần hạo dự định rời đi nơi này nhưng một giây sau lục cựu huyên mở miệng dừng lại các ngươi không thể đi tần võ xong bước chân cứng đờ một giây sau mang theo tần hạo biến mất không thấy nhìn qua một màn này lục cựu huyên thần sắc l ạ n h nhạt đối phương nếu chạy trốn đó chính là địch nhân của mình đợi đến về sau nhìn thấy lại thuận tay diệt đi đi tử dương đối phương là ai lục cựu huyên quay người nhìn về hướng tử dương d o hỏi mà tử dương thì là một mực cung kính đem trong di tích sự tình một năm một m ư ờ i nói ra tại n g h e xong tử dương giảng thuật đằng sau lục cựu huyên không khỏi cười l ạ n h nói nguyên lai、like、là một cái sẽ chỉ ý lớn hiếp nhỏ n h ẫ n đản mà thôi đã như vậy lời nói cái kia đến lúc đó lại diệt đi đối phương cũng không tính là rất quá đáng sự tình nghe lục cựu huyên lời nói ở một bên kiếm tâm cùng liệu như yên không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh nay nhân hoàng điện đến cùng là cỡ nào cường đại thế lực nha lại còn nói có thể diệt đi tần ra phải biết cho dù là bọn hắn hồng mông tiên tông không có kiếm tông đều chưa hẳn dám nói thẳng diệt đi tần ra chỉ có đạo tông mới có lấy thực lực như thế các hạng ta chính là không có kiếm tông kiếm tử kiếm tâm còn hy vọng có thể cùng tiền bối nhận biết một phen kiếm tâm đối với lục cựu huyền một mực cung kính t h ở dài đạo dù sao hắn căn bản cảm giác không đến lục cựu huyền tu vi, lại thêm tử dương đối với lục cựu huyền xưng hô là địa chủ cho nên cái này khiến kiếm tâm vô ý thức cho là lục cựu huyền nhất định là tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại ngay vậy lục cựu h u y ê n thần sắc quái dị nhưng vẫn là nói ra tiền bối thì không cần dù sao tu vi của ta còn không bằng người đây làm sao có thể kiếm tâm lời nói vẫn chưa nói xong một giây sau liền cảm giác được lục cựu h u y ê n nổi lên khí t ứ c trầm mặc độ kiếp đ ỉ n h phong cảm giác được lục cựu h u y ê n tu vi đằng sau kiếm tâm nội tâm liền càng thêm rất nghi hoặc nếu là mới c ư ớ p đỉnh phong lời nói vì sao có thể đem tử dương cho thu nhập đến dưới chứng đâu tựa hồ là biết kiếm tâm nghi hoặc một bên tử dương lắc đầu bất đắc dĩ nói ra người cũng chớ xem thường điện chủ mặc dù điện chủ cảnh giới mới cấp đỉnh phong nhưng là thực lực lời nói có thể tuyệt đối không chỉ độ kiếp định phong dù sao lúc trước hóa thần kỳ thời điểm lục cựu h u y ê n liền có thể tiện tay đem hắn treo ngược lên đánh bây giờ đều đ ậ k ế t kỳ chỉ sợ thực lực sẽ càng thêm khủng bố ngay vậy kiếm tâm đốn thời gian liền đến h ư ơ n g thú phải biết hắn bình thường hiếu chiến nhất nhất là gặp được cùng cảnh giới tu sĩ trên cơ bản đều sẽ tương đối một phen mặc dù hắn hôm nay đã đột phá đến đại thừa kỳ nhưng là kết hợp đến từ dương nói tới lục cựu h u y ê n thực lực dị thường cường đại cho nên chính mình khiêu chiến lục cựu hiền cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý đi tiền bối không đối đạo hiếu, ta muốn hướng ngươi linh giáo một phen không biết ngươi là có hay không đáp ứng ngay vậy, lục cựu huyên thần sắc quái dị mà từ dương trên khuôn mặt tràn đầy thương hại tự nhiên là có thể nhưng là ta chỉ làm cho ngươi một chiêu cơ hội ngươi nếu là nếu mà m u ố n vậy chỉ dùng đi ra ngươi một chiêu mạnh nhất đi lục cựu huyên nhẹ gật đầu đáp ứng xuống không chỉ là bởi vì kiếm tâm là từ dương bằng hưu trong đó còn có một nguyên nhân đó chính là lục cựu huyên coi trọng kiếm tâm như muốn kéo vào đến nhân hoàng trong điện mà cùng lúc đó lý thiên mấy người cũng đến nơi này khi nhìn đến lại có thể có người nếu không biết trời cao đất rộng khiêu chiến lục cựu huyên đằng sau thế là ánh mắt dưới đáy cũng không khỏi mang lên một chút thương hại biểu lộ chỉ có cùng lục cựu h u y ê n giao thủ qua mới có thể biết lục cựu h u y ê n đến cùng kinh khủng đến cỡ nào các ngươi nói điện chủ có thể mấy chiêu bên trong giải quyết hết đối phương một chiêu đi bây giờ điện chủ đều đã đ ộ kiếp đình phòng thực lực tuyệt đối lật ra mấy v à n lần đánh bại kiếm tâm khẳng định không tính là chuyện khó khăn gì t điện chủ thiên phu khủng bố như vậy ta vốn cho là đột phá đến hợp thể kỳ đã coi như là rất nhanh không nghĩ tới điện chủ thế mà quái vật đến đột phá độ kiếp kỳ khủng bố như vậy nghe đám người không che giấu chút nào lời nói kiếm tâm nội tâm tràn đầy ngưng trọng đồng thời cũng không khỏi khẩn trương lên mà đổi thành bên ngoài một bên lục cựu u y ề n thì là khoát tay á o nhàn nhạt nói ra ra tay đi ân ta đã biết kiếm tâm hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại một giây sau một thanh trường kiếm xuất hiện tại kiếm tâm trong tay kiếm tâm k h í tất cả người đều tùy theo trở nên lăng lệ ở một bên liễu như yên bọn người thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng kiếm tâm sở dĩ có thể trở thành không có kiếm tông độc nhất vô nhị kiếm con hay là ngũ đại thiên kiêu một trong nương tựa theo chính là nó kinh khủng thiên phú và tại trên kiếm đạo kinh khủng nội tính tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong liền trở thành đại thừa sơ kỳ tu sĩ càng đem cảm nộ đi ra độc thuộc về chính hắn kiếm ý đem nó hoàn thiện đến nhập vi cấp bậc cho nên tại ngũ đại thi Thường Nhất Thiên không có chút không nào Đại Kiêu ngoài có ý mà u ố n chính l kiếm tâm, chứng 323, một chiêu chế tâm, một chứng đội ị c h nhập nhân hoàng ta tiền muốn m điện bái bối, t chính thành bên ngoài một bên vô niệm không biết vì sao đang nghe được một kiếm này danh sưng đằng sau không khỏi dùng mình một cái lục cựu viên nhìn qua một kiếm này không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu kiếm tâm này không hổ là hắn coi trọng người thế mà có thể tự sáng tạo một môn tiên cấp kiếm chiêu không sai lấy lục cựu v i ê n ánh mắt đến xem một chiêu này vô niệm đủ để được xưng là tiên cấp kiếm chiêu theo kiếm tâm một kiếm này chém ra trong chốc lát phương viên mấy ngàn dặm trong không gian t r u y ề n đến một trận khủng bố cảm giác bị đè nén một giây sau chỉ gặp tạ quyền lấy kiếm tâm toàn bộ lực lượng một kiếm hướng phía lục cựu v i ê n đánh tới mà lục cựu v i ê n biểu lộ lại là y nguyên bình tĩnh thằng đến một kiếm này sắp tới lục cựu h u ê n trước mặt lục cựu h u ê n mới rốt cục có chỗ động đ ậ ngươi một kiếm này rất không tệ nhưng là ta cảm thấy hay là có chỗ thi lục cựu huyên cũng rốt c ụ c có chỗ cử động nhưng là khi nhìn đến lục cựu huyên thức mở đầu thời điểm kiếm tâm bọn người lại là không khỏi biến sắc chờ chút tiền bối đây là vẹn vẹn nhìn một lần liền đem ta vô niệm cho học kiếm tâm không dám tin tưởng nói ra phải biết một kiếm này thế nhưng là hắn đau khổ bế quan mười năm mới cảm n ộ đi ra thế nhưng là trước mặt lục cựu huyên vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền học không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhưng là một giây sau nhìn thấy một đạo kinh khủng kiếm khí từ lục cựu huyên trường kiếm trong tay bạo phát đi ra kiếm tâm cảm thấy thế giới này tràn đầy ác ý vì cái gì người với người khác biệt sẽ lớn như vậy Chờ chút, tiền bối đây lúc à đang đem phía trên còn đem vô niệm cho tiến. kiếm cải tâm cơ cho sở vô l này thế thiên đạo ý thức được cái gì sắc mặt không khỏi lại lần nữa biến đổi có chút khiếp sợ nói ra nghe được thế thiên đạo lời nói kiếm tâm bọn người vội vàng nhìn lại có vẻ như giống như là thật rất nhanh kiếm tâm vô niệm liền cùng lục cựu huyên vô niệm chạm vào nhau cùng một chỗ vay một tiếng không có chút nào lo lắng lục cựu huyên một kiếm liền trực tiếp đem kiếm tâm vô niệm cho chém vỡ đồng thời còn dư h u không giảm hướng phía kiếm tâm đem tới bất quá lục cựu huyên cũng tận lực khống chế một chút để kiếm khí tại đi vào kiếm tâm trước mặt thời điểm liền tự động tiêu tán ngươi vô niệm hẳn là muốn chém chết hết thảy bao quát tình cảm của mình nhưng là người làm được quá tuyệt đối nếu là người vô tình vậy cùng máy móc khác nhau ở chỗ nào cho nên vô niệm cũng không phải là chân chính không có niệm mà là có thể điều khiển tự động tình cảm của mình lục i ể u huyên lúc này đi đến kiếm tâm trước mặt dạy bảo đạo đây là hắn từ kiếm tâm trong một kiếm này c ả n nộ đi ra đồ vật nghe vậy kiếm tâm thở dài một hơi một mực cung kính nói ra tiền bối t h ủ giáo nhìn xem kiếm tâm vẹn vẹn một kích liền bị lục i ể u huyên cho đánh bại những người còn lại đối với lục cựu u y ê n cũng là càng thêm tôn x ư n g ân nếu là vô sự nói chúng ta đi thôi lục cựu huyên nói đi nhìn về hướng từ dương bọn người liền dự định mang theo bọn hắn rời đi nhưng lúc này kiếm tâm trên mặt lại là lộ ra một tia thần sắc khó khăn sau một lát kiếm tâm rốt cục hạ quyết tâm đứng ra ngăn cản lục cựu h u y ê n tiền bối ta còn có một chuyện muốn nhờ a chuyện gì lục cựu huyên bước chân có chút dừng lại nội tâm một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ ta m u ố n gia nhập vào nhân hoàng trong điện a ngươi gia nhập vào nhân hoàng điện hẳn là liền không sợ không có kiếm tông bên kia đối với ngươi tạo áp lực phải không lục c ự huyên xoay người lại trên mặt một bộ nghiền ngấm biểu lộ nói ra không sợ bởi vì từ dương đã nói với ta nếu là bái nhập đến nhân hoàng điện lời nói không cần rời khỏi không có kiếm tông nếu là bọn họ biết ta gia nhập vào nhân hoàng điện chỉ sợ cao hứng còn không thì đâu kiếm tâm lắc đầu nói ra những người còn lại trên khuôn mặt mặc dù cũng xuất hiện một tia ý động biểu lộ nhưng sau một lát hay là từ trong nội tâm bỏ đi ý nghĩ này bọn hắn tông môn có thể không thể so với không có kiếm tông bên kia tự do cũng được đã ngươi khăng khăng muốn gia nhập lời nói vậy bản tôn đáp ứng lục cựu huyên rất nhanh liền gật đầu đáp ứng xuống mà kiếm tâm nghe vậy cũng coi là thở dài một hơi bình thường thở dài một hơi không biết vì sao nội tâm của hắn loáng thoáng có một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn biết bãi nhập đến nhân hoàng điện tuyệt đối là hắn đời này lựa chọn chính xác nhất rất nhanh kiếm tâm liền giống như là nghĩ tới điều gì bình thường có chút hiếu kỳ dò hỏi tiền bối không biết kiếm ý của ngươi đạt tới cỡ nào cấp bậc tạo cực lục cựu hên cũng không có chăn trở thoải mái nói ra mặc dù hắn không có tận lực tu luyện kiếm đạo nhưng là kiếm ý của hắn hay là tại trong bất chi bất giác tăng lên tới tạo cực cấp bậc ngay vậy kiếm tâm cũng không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh phải biết tạo nghệ kiếm đạo của hắn mới bất quá là nhập vi thôi hay là khổ tu trăm năm tình hùng dưới kiếm tâm cẩn thận từng ly từng t í hỏi đ ị a chủ không biết n g ư ờ i năm nay bao nhiêu tuổi ta a mới hơn ba mươi tuổi mà thôi lục cựu huyên cũng không có dấu diếm ngược lại hơi xúc động nói dù sao tuế y nguyệt không thang người chính mình thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến độ kiếp đ ỉ n h p h o n g ngược lại là có chút vượt qua tưởng tượng của mình ngay vậy mọi người ở đây đều kinh hãi hơn ba mươi tuổi độ kiếp đ ỉ n h p h o n g mà lại thực lực còn cường đại như thế đây rốt cuộc là cái gì quái thai nha cái này khiến bọn hắn đối với lục cựu huyên lai lịch liền càng thêm chân kinh lại thêm lúc trước tần võ song mang theo tần hạo chật vật đào tẩu cái này khiến bọn hắn càng thêm hoàn toàn chính xác tin lục cựu h u y ề n phía sau chỉ sợ có một cái m u ố n so tần g i a còn cường đại hơn thế lực bằng không mà nói tần võ song cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài như vậy sợ sệt bộ dáng mà sự thật chứng minh bọn hắn phỏng đoán cũng cùng hiện thực không kém nhiều đúng rồi nghe nói ngươi là hồng không mông tiên tông người, không biết ngươi biết là có hay không nhận biết hồng mông tiên hoàng nhưng vào lúc này lục cựu h u y ề n giống như là nghe nói cái gì bình thường nhìn về phía ở một bên liễu như yên tò mò hỏi mà nghe vậy liễu như yên thì là một mực cung kính nói ra tiền bối hồng m ô n g tiên hoàng chính là chúng ta hồng m ô n g tiên tông đ ờ i thứ nhất tông chủ chỉ là bởi vì hiện tại không xử lý hồng m ô n g tiên tông sự tình cho nên ta cũng vô pháp liên hệ đến hồng m ô n g tiên hoàng bất quá nếu là chúng ta hồng m ô n g tiên tông tông chủ lời nói hẳn là có biện pháp có thể liên hệ với hồng m ô n g tiên hoàng ngay vậy lục cựu huyên trong ánh mắt lõe lên một kia suy tư nhưng rất nhanh liền gật đầu nói ra đã như vậy lời nói vậy ngươi liền đi về trước hồng m ô n g tiên tông cáo chi ngươi hồng m ô n g tiên tông tông chủ ta lục cựu y ê n ít ngày nữa liền tiến về hồng nông tiên tông làm khách là tiền bối ngay vậy liễu như yên đấy mắt lõe lên vẻ vui mừng dù sao kể từ lúc này biểu hiện đến xem, nếu là có thể cùng lục cựu huyên giao hảo lời nói đối với mình về sau nhất định vô cùng hữu ích tốt chúng ta đi về trước đi về phần ngươi nói đến lúc đó hồng mông tiên t ô n g gặp lục cựu huyên nhìn về hướng kiếm tâm thân mà nói nghe vậy kiếm tâm mới đi theo không có kiếm tông trưởng lao trở về mà còn lại thiên kiêu thì là cùng lục cựu huyên phát ra tới có dành liền đến bọn h ắ n thế lực sau lưng làm khách liền cũng đ ộ i vàng rời đi về phần lục cựu huyên lời nói thì là phất tay liền dẫn tần duyên mộng bọn người rời đi nguyên địa chương ba trăm hai mươi b ố tần hạo còn tại dũng chương ba trăm hai mươi b ố tần hạo còn tại dũng bá một tiếng t ầ n hạo từ tần võ s o n g trên thân giấy ruổi lấy xuống tới đằng sau chỉ vào tần võ xong tức giận nói ra mà tần võ xong còn không có chức trước, trước tình huống bên trong đi tới tại đối đầu tần hạo đằng sau tức giận giống lên một câu ý miệng ngươi biết người kia kinh khủng đến cỡ nào sao gia chủ bên kia ta sẽ đích thân đi nói về phần ngươi nói hay là trước hết nghĩ tốt làm sao đối mặt gia chủ đi tần võ song nói đi liền không tiếp tục để ý tới tần hạo hướng thẳng đến tần hạo phụ thân cũng chính là tần gia gia chủ tần vô hối vội vàng chạy tới cùng lúc đó tại tần gia chủ sơn bên trên tần gia các cao tầng bởi vì tần võ song đều tụ tập đứng lên vô song đến cùng xảy ra chuyện gì tại chủ sơn bên trên tần gia các cao tầng nhìn về phía tần võ song lông mày không khỏi n h u lại sau đó dò hỏi mà tần võ song thì là nhìn về hướng tần vô hối lập tức liền tranh thủ chuyện lúc trước nói ra đang nghe được tần võ song lời nói đằng sau mọi người ở đây đều trầm ặ c trong đó ngồi tại gia chủ vị bên trên tần vô hối vẹn vẹn nhìn thoáng qua tần võ s o n g tần võ s o n g liền cảm thấy một trận uy áp kinh khủng thêm tại trên người mình tần võ s o n g cường chống đỡ để cho mình không quỳ xuống đi vô s o n g ngươi lại dám người ở bên ngoài trước mặt để cho chúng ta tần ra mất mặt vẫn là của ta dòng dõi hẳn là ngươi là thật cho là ta sẽ không phạt ngươi phải không để tần võ s o n g không sở hữu nghĩ tới là tần vô hối căn bản không có đem chính mình lời khuyên để ở trong lòng mà là lộ ra một tia khinh thường biểu lộ nói ra còn nói cái gì đối diện thế lực không thua tại chúng ta tần ra làm cản tại thần kiếm châu bên trong trừ mấy cái tia thế lực bên ngoài còn có người nào dám nói không thua tại chúng ta tần ra chỉ là nhân hoàng điện ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua có sợ gì chi ngược lại là ngươi tần võ s o n g thế mà người ở bên ngoài trước mặt để cho chúng ta tần ra như vậy mất mặt dựa theo gia quy ngươi cần tiến về bế nhai phong thụ trăm năm hàn băng thấu xương thống khổ nghe được tần vô hối lời nói tần võ s o n g đốn thời gian cứ thế ngay tại chỗ sau một lát vội vàng hô lớn ta không có đang nói đùa từ đối phương trên thân đích thật là có một cỗ không thua ngơi ư khí tức lúc đó chỉ có chịu thua mới là đối với chúng ta tần ra lựa chọn tốt nhất ừ nhiều lời vô í đối phương nếu là dám can đảm đến trả thù lời nói bản gia chủ không để ý để hắn tính cả sau lưng nó người bị n ổ t ậ n gốc ngươi ha ha ha đã như vậy lời nói vậy cái này trăm năm hình phạt ta tiếp hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy nạo g khí đi lúc này tần võ s o n g cũng rốt cục ý thức được tần gia đơn giản chính là một đám phế vật một đám không coi ai ra gì phế vật đã như vậy lời nói vậy mình cũng không có tất yếu lưu tại tần gia dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem tần gia chỉ sợ sẽ không tồn lưu quá lâu nhưng là dưới mắt hay là rời khỏi nơi này trước mới quyết định dù sao tại tần vô hối trong tay hắn có thể hoàn toàn chạy không thoát các loại rời khỏi nơi này rồi nói sau nhìn xem tần võ xong rời đi nơi này tần vô hối hử lạnh một tiếng thầm nghĩ chính mình cũng nhanh đột phá đến tiên đế đến lúc đó cho dù là đạo tông cũng cần cho ta mấy phần chút tình bọn hắn cũng không tin chỉ là một người hoàng điện liền có thể làm gì được chính mình to như vậy một cái tần ra mà rời đi chủ sơn không lâu về sau tần võ xong liền bội phản tần ra không ngoài dự liệu tần ra cũng bắt đầu đối với tần võ xong bắt đầu điên cuồng truy sát tại biết tin tức này đằng sau ngay tại trong phòng tần hạo không khỏi lộ ra một tia trào phúng biểu lộ thật sự là một kẻ n g ớ bức vẹn vẹn một người hoàng điện liền để hắn như vậy cái này tiên vương định phong tu vì thật sự chính là tu luyện đến chó trên thân. h ạ o nhi ngươi yên tâm đi vi phụ đã phái người đang thu thập nhân hoàng điện tin tức đoán chừng rất nhanh liền có thể t r a được đến lúc đó lại ra tay diệt đi nhân hoàng điện tiêu trừ chúng ta tần g i a khuất đ ụ c tại t ầ n hạo trong phòng tần vô hối không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra nghe vậy tần hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu thật tình không biết t ử kỳ của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến cùng lúc đó tại lục g i a bên trong thế nào cái này tần g i a là ngươi đi một chuyến hay là ta đi một chuyến lục đạo thiên nhìn về hướng lục hy dò hỏi lục hy thì là không chút nghĩ ngợi nói ra ngươi đi, đi đối phương dù sao cũng là một tôn tiên hoàng đình phong ta động thủ hay là cần phí chút tay chân đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chút ba động đem toàn bộ thần kiếm châu diệt đi sẽ không tốt ân đã như vậy lời nói vậy ta liền đi đi tới một lần đi lục đạo thiên lắc đầu lập tức từ lục ra trong cấm địa biến mất không thấy gì nữa hắn không có ý định đợi đến lục cựu huyền chính mình đi báo thủ dù sao dựa theo bây giờ tình huống đến xem lời nói đợi đến lục cựu huyền có thể chém giết tiên hoàng có lẽ rất nhanh nhưng ít ra cũng cần không sai biệt lắm trên trăm năm thời gian đ i ệ m ấy thời gian nói không chừng tần vô hối gia hỏa này đều đột phá đến tiên đế theo lục đạo thiên một ý niệm một giây sau nó liền xuất hiện ở tần gia lãnh thổ bên trong không thể không nói tần gia lãnh địa là thật cực kỳ khổng lồ muốn so toàn bộ nguyên võ quốc đánh lên gấp trăm lần không chỉ người tần gia đi ra nhận lấy cái chết lục đạo thiên vẹn vẹn xuất hiện tại tần gia trên không đem tự thân tu vi khí tức hơi tiết lộ một chút liền làm cho cả tần gia các cường giả như lâm đại địch một giây sau lấy tần vua hối cầm đầu tần gia các cường giả liền xuất hiện ở lục đạo thiên trước mặt tiền bối không biết ngươi đến chúng ta tần gia có chuyện gì tần vua hối một mặt đ ị n h hót d o hỏi hoàn toàn không có đem lúc trước lục đạo thiên nói tới muốn đem tần gia cho diệt đi nhớ ở trong lòng ta nói muốn tiêu diệt các ngươi tần gia ngươi còn không biết sao lục đạo thiên nhìn về phía nét mặt của bọn hắn bên trong tràn đầy vẻ suy tư ngay vậy tần ra các cường giả nhất thời hoàng hồn trong đó tần v u a hối càng là vội vàng do hỏi tiền bối nếu là chúng ta tần ra có làm không đúng địa phương còn xin tiền bối nói thẳng đi ra cho chúng ta tần ra một cái bồi lễ nói xin lỗi cơ hội à điểm này các ngươi thì không cần dù sao ta hậu bối thế lực đều muốn bị ngươi cho tiêu gì đâu lục đạo thiên trên mặt biểu lộ vẫn là nghiêm ngấm nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy vẻ lạnh lùng tiền bối hậu bối thế lực kêu cái gì còn xin tiền bối cho cái chỉ rõ Tần v sau hối h lúc này đã ra ỏ một thân hối mùa lát tần gia ra các cường giả trong nội tâm cũng không khỏi chửi mắng đứng lên tần hạo tên ngốc bức này nếu không phải hắn bọn hắn tần ra lại thế nào có thể sẽ t r e o chọc đến như vậy một tôn tiên đế cường giả đâu một giây sau chỉ thấy tần vô hối đứng ra hít sâu một hơi sau đó vẻ mặt thành thật thở dài đạo tiền bối việc này chính là ngô nhi làm không đúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi còn xin tiền bối có thể thu tay ta tần ra nhất định trên lưng trọng lễ chịu nhận lỗi nghe được tần hạo lời nói sau ở đây tần ra các cường giả trong nội tâm đều đã bắt đầu chửi mẹ đi lên loại tình huống này khẳng định là muốn đem tần hạo giao ra nha nếu không giao ra nói chỉ sợ là bọn hắn toàn bộ tần ra đều muốn là tần hạo c h ố n cùng bất quá bọn hắn không biết là lục đạo thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không bông tha mình định nhân cho dù là bọn hắn lập xuống tới đại đạo lợi thể tình hung dưới không có ý tứ ta tử vừa mới bắt đầu chính là vì diệt đi tần gia mà đến cho nên còn xin các ngươi lên đường đi lục đạo thiên nói mà không có biểu cảm gì đạo trong nội tâm đối với tần gia kiên nhẫn cũng đã tiêu hao hầu như không còn theo lục đạo thiên lời nói rơi xuống trong nháy mắt tần gia các cường giả do dự chút nào nhao n h a u hướng phía bốn phía bỏ chạy chỉ là tại lục đạo thiên trong tay bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng sẽ không có chỉ gặp lục đạo thiên tiện tay từ phía dưới bắt được một vị người tần gia trực tiếp đem nó huyết mạch cho đã rút ra đi ra mặc dù có chút phiền phức nhưng là dưới mắt vẫn là dùng huyết mạch chú sát địa phương tốt liền một chút lục đạo thiên nói đi liền bắt đầu kết động thủ quyết rất nhanh từng đ ợ t huyền diệu minh văn từ lục đạo thiên trong tay nổi lên dẫn vào đến tần g i a trong huyết mạch một giây sau một trận lực lượng kinh khủng liền hướng phía chung quanh quét sạch mà đi cơ hồ là thuấn phát tính toàn bộ đế huyền đại lục bên trong c ó lấy tần g i a huyết mạch các tu sĩ vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị thể nội tần da huyết mạch cho thiêu đốt diệt sát đi cùng lúc đó tại một cái nào đó đạo trâu bên trong chạy thoát tần võ xong cũng coi là thở dài một hơi nội tâm âm thầm vị cường giả kia là tuyệt đối sẽ không bông tha tần ra ta lại bởi vì trốn tới tần ra mà cảm thấy may mắn nhưng là một giây sau tần võ song liền cảm nhận được tiềm ẩn tại tự thân bên trong huyết mạch một cỗ uy hiếp bị kích phát không tốt là huyết mạch t r ú sát tần võ song phản ứng cực nhanh trực tiếp đem tự thân cùng tần ra huyết mạch g i ả n g buộc cho chém tới mà tần võ song khí tức tại lúc này bắt đầu không ngừng trở nên m ị yếu đứng lên tiên vương đ ỉ n h phong hậu kỳ một đường ngã xuống tiên vương sơ kỳ mới sống tiếp được để báo đáp lại hắn cũng từ lần này tần ra diện tộc bên trong sống tiếp được bất quá dù là như vậy tần võ s o n g hay là một trận lòng vẫn còn sợ hai cảm giác vị đại nhân kia quả nhiên là cường đại bây giờ tần gia chỉ sợ là đều đã bị tiêu diệt đi tần võ s o n g nhìn về hướng xa xôi thần kiếm châu nội tâm thầm nghĩ hắn xem như may mắn phản ứng được nhanh một chút về phần còn lại người tần g i a thì là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị tự thân huyết mạch cho trực tiếp thiêu đốt thành cho t à n đi được rất an tưởng về phần tần vô hối lời nói thì là bị lục đạo thiên lực lượng ảnh hưởng trực tiếp trên không trung ngừng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị khủng bố hỏa diễn bao trùn cho đến chết mặc dù ta biết các ngươi rất vô tội nhưng là rất x i lỗi ai bảo các ng lục đạo thiên nhất mặt bất đắc dĩ nói ra một giây sau một cấu nghiệp lực hướng phía hắn đánh tới nhưng là bị lục đạo thiên phất phất tay ở giữa cho xua tắn đi nghiệp lực chính là phạm vào vô số giết chóc sinh ra lực lượng tạ ác đối với tu sĩ mà nói chính là cực kỳ không tốt đồ vật tại đột phá thời điểm có thể sẽ tẩu hòa nhập ma tu sĩ bình thường trên cơ bản đều không thể cản lại nghiệp lực phụ thân nhưng là lục đạo thiên cũng không phải người bình thường lấy thực lực của hắn tự nhiên là không sợ chỉ là nghiệp lực tại tiêu diệt tần gia đằng sau lục đạo thiên rất nhanh liền rời đi nguyên n i ệ tại lục đạo thiên rời đi về sau một giây sau thiên đạo liền xuất hiện ở hiện trường nhìn qua bị diệt mất tần gia Thiên đạo bất đạo đ ắ cùng di thở dài d hơi thở một mặc dù các ư cường nhưng ơ i gia đại, tần rất lúc à Mà là rất trêu tần chết biết tần tiêu diệt. xin lỗi, ai ngươi phải vị đại nhân kia gia bởi mới nhân đến chết cũng không biết tần gia là bởi vì chính mình nguyên nhân mới bị tiêu diệt. Cùng l bảo bị hạo các chọc đâu. vị vì đó tại thiên cơ trong môn chờ đợi sau một khoảng thời gian lục cựu huyền cũng muốn rời đi trong khoảng thời gian này đã tạ chiếu cố của các ngươi nhưng là trên đời này không có tiệc không tan sau này còn gặp lại lục cựu huyền đối với tần duyên mộng bọn người thở dài đạo tần duyên mộng đám người khắp khuôn mặt là không thôi biểu lộ dù sao tại lục cựu h u y n trợ giúp bên dưới bọn hắn thiên cơ cửa đưa tới nghiêng trời lệnh đất thực lực tăng lên ngắn ngủi tầm mười năm bên trong liền ra đời mấy tôn luyện hư kỳ cấp bậc tồn tại nhất là tần duyên mộng càng là nửa chân đạp đến vào đến hợp thể kỳ đang cùng tần duyên mộng bọn người cáo xong đường đằng sau lục cựu huyên mới nhìn hướng về phía một bên khác lục huyện tỉnh cười một cái nói lấy thực lực của ngươi cũng đầy đủ gia nhập vào chúng ta hoàng điện bên trong cho nên ta ở chỗ này cố ý bổ nhiệm ngươi trở thành nhân hoàng điện thần kiếm châu phân điện điện chủ lục huyện tỉnh ngươi có thể thụ mệnh tại từ trong bi cảnh sau khi ra ngoài lục u y ệ n tỉnh tu vi cũng theo đó tăng vọn đột phá đến luyện hư đình phong dù sao cũng là một tôn tiên vương cấp bậc truyền thừa thực lực mu nghe vậy lục huyện tình hơi s ư ơ n g sở sau đó vẻ mặt thành thật gật đầu một cái đáp ứng đ ị a chủ huyện tình nhận mệnh điện chủ vậy ta đâu ở một bên sở ngưng sương cũng cùng một mặt mong đợi hỏi ngươi nói chính là phân điện phó đ ị a chủ chuyên môn phụ tá lục huyện tình đem nhân hoàng điện làm lớn làm mạnh tốt ta sở ngưng sương nghe vậy nhảy lên cao ba thước nàng thực lực hôm nay cũng không thể khinh thường đạt được tiên vương chuyển thừa đằng sau đột phá đến hóa thần sơ kỳ tốt chúng ta là thời điểm nên rời đi giang hồ sau này còn gặp lại lục cự huyên nhìn về phía đám người mở miệng nói lập tức triệu hắn đi ra tiên thuyền mang theo lý thiên bọn người rời khỏi nơi này đợi đến bọn hắn sau khi rời đi không lâu tần duyên mộng bọn người hay là ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem bọn hắn đi xa phương hướng hồi lâu môn chủ mới đi đến được tần duyên mộng trước mặt vô vô bờ vai của nàng nếu là động tâm nói vậy liền cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đuổi theo bước tiến của nàng đi môn chủ ngươi tần duyên mộng có chút s ừ n g sốt ở chung được nhiều năm như vậy ngươi chút tiểu tâm tư kêu ta còn có thể thấy không rõ lắm sao nếu là động tâm, không bằng hành động nói đi môn chủ liền quay người rời đi hiện trường chỉ còn lại có đến tần d u y n mộng một người sau một lát tần duyên mộng nắm thật chặt nắm đấm của mình nội tâm cũng đã hạ quyết tâm lục kiểu huyên chờ xem một ngày nào đó ta sẽ trưởng thành đến có thể đứng ở bên cạnh ngươi trình độ chương ba trăm hai mươi sáu hồng nông tiên hoàng sắc mặt cũng thay đổi chương ba trăm hai mươi sáu hồng nông tiên hoàng sắc mặt cũng thay đổi cùng lúc đó hồng nông tiên tông bên trong như khói như lời ngươi nói thế nhưng là thật hồng nông tiên tông bên trong hồng nông tiên tông tông chủ lớn sĩ liệu tiên vương nghe được liệu như yên lời nói sau liền đem toàn bộ hồng nông tiên tông người đều triệu t ậ p mà ở t r ư ngay tại b lớn h ĩ lịp tiên vương đang định nói tiếp thứ gì thời điểm lại là biến sắc một giây sau trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng nói ra căn cứ thám tử tin tức tần ra bị dịp mất theo lớn sĩ lịp tiên vương lời nói rơi xuống ở đây hồng nông tiên tông các cường giả đều trầm mặc đoạn thời gian trước liễu như yên mới nói tần hạo đắc tội nhân hoàng điện rất nhanh tần gia liền bị tiêu diệt hẳn là thật sự chính là nhân hoàng điện hạ tay phải không tông chủ không biết có tin tức hay không là bực nào cường giả tiêu d i ệ t tần gia hoặc là nói tần gia thật bị tiêu diệt sao không biết là ai tiêu d i ệ t tần gia căn cứ tin tức nói tới thần kiếm châu bên trong người tần gia đều bị huyết mạch trú sát cho tiêu d i ệ t mà lại các ngươi cũng có thể mặc niệm tần vô hối danh tự xem hắn còn ở đó hay không nghe được lớn s ỉ l ị c tiên vương lời nói ở đây các cường giả cũng bắt đầu mặc niệm đứng lên tần vô hối danh tự dù sao tần vô hối chính là tiên hoàng cường giả tối đỉnh nếu là mặc niệm cái tên lời nói tất nhiên có thể bị đối phương cảm giác được mà lại bọn hắn cũng có thể cảm giác được tần vô hối còn sống hay không nhưng là sau một lát lại là như chết trầm mặc bọn hắn có thể cảm nhận được tần vô hối là thật không có mà lại mặc niệm tần ra còn lại tiên hoàng cường giả cũng toàn bộ cũng không có đáp lại tông chủ đã như vậy lời nói vậy không bằng cáo chi hồng mông tông chủ đi nói không chừng hồng mông tông chủ sẽ biết nhân hoàng điện là lai lịch gì ân ta đã biết đã như vậy lời nói vậy cũng chỉ có thể liên hệ lao tổ lớn xí lịp tiên vương trầm mặc đường này lập tức mới khó khăn đáp ứng xuống người khác không biết nhưng là hắn nhưng là rất rõ ràng Tại、trước ạ i t đây không lâu hồng nông tiên hoàng mới bởi vì không biết tên duyên cớ bị trọng thương cảnh giới cũng ngã xuống đến trung kỳ nhưng là dưới mắt đều đến loại tình huống này hắn cũng không phải do chính mình x i n mời lão tổ hiện thân chỉ gặp lớn xì lịp tiên vương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên lệnh bài màu và nóng hồng nông tiên hoàng sẽ không tồn tại ở đế huyền đại lục bên trong cho nên trong ngày thường nếu là chuyện gì xảy ra lời nói cũng chỉ có thể thông qua lệnh bài liên hệ hồng nông tiên hoàng theo lớn xì lịp tiên vương đem tự thân lực lượng chuyển vận đến trong lệnh bài một giây sau chỉ gặp lệnh bài nhanh chóng xoay bay ra rất nhanh liền ngưng tụ trở thành hồng m ô n g tiên hoàng bộ g á n g gọi ta chuyện gì hồng m ô n g tiên hoàng mở to mắt có chút bất mãn mà hỏi thăm hắn ngay tại dưỡng thương đâu không nghĩ tới thế mà lúc này hồng m ô n g tiên tông sẽ phát sinh sự tình lớn sĩ lý tiên vương rất hiển nhiên cũng đã nhìn ra hồng m ô n g tiên hoàng bất mãn thế là đổi tại hồng m ô n g tiên hoàng nổi giận trước đó đem nhân hoàng điện sự tình nói ra nhân hoàng điện chưa nghe nói qua bất quá người điện chủ kia tên gọi là gì hồng m ô n g tiên hoàng nói một câu chưa nghe nói qua nhưng vẫn là tò mò hỏi một câu lục cự yên đám người nhìn về hướng liễu như yên mà liễu như yên thì là đứng ra một mực cung kính nói ra tại trong b í cảnh nàng cũng cùng qua từ dương một đoạn thời gian tự nhiên là biết lục cựu h ê n danh tự mà tại lục cựu h ê n danh tự rơi xuống trong n y mắt hồng nông tiên hoàng sắc mặt nhất thời liền trở nên không bình tĩnh cái gì ngươi xác định gọi lục cựu h ê n sao ân lão tổ nhân hoàng điện điện chủ hoàn toàn chính xác liền gọi là lục cựu h ê n đám người tự nhiên cũng đã nhìn ra hồng nông tiên hoàng trên nét mặt biến hóa nhất thời nội tâm đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn có thể làm cho lão tổ biểu hiện như thế hẳn là cái này lục cựu hen là cái gì cường dạ tuyệt thế phải không k h ú k h nếu là lục cựu hen lời nói vậy dĩ nhiên là muốn gặp gỡ thấy một lần bản t ò a hiện tại liền gấp trở về hồng m ô n g tiên hoàng lời nói rơi xuống trong nháy mắt lệnh bài liền ngừng lại chuyển động mà hồng m ô n g tiên hoàng hư ảnh cũng biến mất theo không thấy cho đến giờ phút này bọn hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra đâu cái này lục kiểu huyên lai lịch tuyệt đối đơn giản không đến đi đâu người tới phân phó nếu là lục kiểu huyên đi vào chúng ta hồng m ô n g tiên tông lời nói phải tất yếu đem nó coi là bồn tông chủ địa vị tương đương bằng không mà nói dết không tha mà để bọn hắn không có nghĩ tới là lớn xi li tiên vương thế mà đứng ra sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc nói ra cái này khiến bọn hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi cái này lục cựu h u y ê n đến cùng là lai lịch gì nha thế mà có thể làm cho tông chủ đều bộ dạng như vậy biểu hiện bất quá bọn hắn không biết là lớn sĩ lục tiên vương biết hồng mông tiên hoàng đều bộ dạng như vậy biểu hiện chỉ sợ lục cựu h u y ê n bản thân là tiên đế cừng giả hoặc là nói đến từ tiên đế thế lực nhưng thật đúng là bị lớn sĩ lục tiên vương đ o ạ n đúng lục cựu h u y ê n thật đến từ tiên đế thế lực hoặc là nói là so tiên đế thế lực còn kinh khủng hơn thế lực cùng lúc đó tinh hải chỗ sâu ngay tại trong một tòa động phủ bế quan hồng mông tiên hoàng mở ra ánh mắt của mình long vẫn còn sợ h a i nói ra không nghĩ tới g i a hỏa kia lại để cho thư đến được tiên tông chỉ m ặ t gọi tên gặp ta đây là ta bồi lễ nói xin lỗi cơ hội tốt nếu là có thể để vị đại nhân kia tha thứ cho ta nói nói không chừng ta liền có thể mượn cơ hội cùng vị đại nhân kia nhờ và chút quan hệ thậm chí là đột phá đến tiên đế nghĩ tới đây hồng mông tiên hoàng trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động biểu lộ đây chính là tiên đế nha mặc dù hắn hôm nay chính là tiên hoàng thọ nguyên đã coi như là bất tử bất d i ệ t nhưng là trên thực lực tăng lên chính là mỗi người đều ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất dù sao tu tiên đằng sau liền sẽ nghĩ đến trở thành cơn giả trở thành đứng tại đỉnh điểm bên trên tồn tại hắn hồng mông tiên hoàng cũng không ngoại lệ thế là tại biết lục cựu huyên muốn tới đến hồng mông tiên tông đằng sau không có chút nào chần chờ hồng mông tiên hoàng dặn d o một phen lưu tại trong động phủ các đệ tử cố gắng tu luyện cho tốt liền hướng phía đế huyền đại lục đuổi đến trở về nếu là lúc trước hắn còn tại đế huyền đại lục lời nói chỉ sợ lục đạo thiên thậm chí liền nói xin lỗi cơ hội cũng sẽ không cho hắn một bên khác lục cựu huyên ngồi tại trên tiên thuyền khoảng cách hồng mông tiên tông vị trí cũng càng thêm tới gần đứng lên vây một tiế một trận tiếng vang từ lục cựu huyên thể nội truyền đến d ẹ t kim thụ đây là đột phá đến trung phẩm sao lục cựu huyên nội thị thần hồn chỗ sâu d ẹ t kim thụ có chút vui mừng nói d ẹ t kim thụ đột phá đến trung phẩm lời nói như vậy cải tạo nhục thân của mình tốc độ liền sẽ lại lần nữa tăng tốc không ít mà bây giờ chính mình chỉ dựa vào nhục thân đều đủ để đem đ ị a tiên cấp bậc cường g i ả chém giết lúc trước lục cựu huyên vẹn vẹn nương tựa theo linh lực mới có thể đem đ ị a tiên phía trên cường g i ả chém giết ngắn ngủi thời gian mấy năm liền làm được nhục thân ngược sát địa tiên có thể thấy được k h ả bích lợi hại nếu là đem hồng mông kiếm đến lúc đó liền vẫn có thể đi tìm m è o tấm nhớ tới lý thanh bình lục cựu huyên nội tâm khó tránh khỏi đất nhiều đi ra một tia hoài niệm cũng không biết nàng đang ngủ ngộng tiên đến nơi đó trải qua có được hay không chương 327, b ắ t đầu thấy hồng m ô n tiên g h o à n g i m ư ơ g 327, bắt đầu thấy hồng mông tiên hoàng các loại lần này từ hồng mông tiên tông rời đi liền đi tìm nàng đi dù sao lúc này ta đã đột phá đến độ kiếp đ ỉ n h phong lại cố gắng một chút lời nói hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến đại thừa k ỳ đến lúc đó ta liền có thể phá thân lục cựu h u ê n nội tâm thầm nghĩ bởi vì lưu ly tiên thể nguyên nhân cho nên h ắ n mới tạm thời không cách nào phá thân nhưng là các loại đột phá đến đại thừa kỳ sau như vậy đây hết t h ể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nghĩ tới đây lục cựu huyên tốc độ tăng nhanh mấy phần rất nhanh liền tới đến hồng nông tiên tông trước đó đây chính là hồng nông tiên tông sao quả nhiên là rất xa hoa nha lý thiên nhìn qua vô cùng to lớn hồng nông tiên tông không khỏi hít vào một ngụm khí l ạ n h đạo dù sao so với lúc trước diệp ra hồng nông tiên tông nhưng là muốn so diệp ra phồn hoa rất nhiều bình thường bây giờ lục ra mặc dù muốn so hồng nông tiên tông cường đại vạn lần không chỉ nhưng là ta lục ra cực kỳ đỡ thấp bằng không mà nói chỉ sợ muốn so hồng nông tiên tông càng thêm phồn hoa lục cựu u y ê n đứng ở một bên nói theo. những người còn lại nghe vậy cũng nhẹ gật đầu dù sao lục gia có hồng mông tiên tông không có đồ vật đó chính là tiên đế cờ ư n giả g rất nhanh vô cùng to lớn tiên thuyền liền chậm rãi rơi vào đến hồng mông tiên tông tông môn trước đó cùng lúc đó tại hồng mông tiên tông cửa ra vào lớn sĩ lịp tiên vương đã sắp xếp xong xuôi cường giả tại chỗ này chờ đợi khi nhìn đến lục cựu huyên bọn người đến đằng sau liền ngay cả bận bị hướng phía lục cựu huyền tiến đến khi nhìn đến lục cựu huyên đằng sau liền một mực cung tính dò hỏi các hạ thế nhưng là nhân hoàng điện chủ không sai chính là ta lục cựu huyên mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng là lại nghĩ đến lúc trước cùng liệu như yên nói qua. cho nên cũng là không tính là chuyện rất kỳ quái nghe vậy hồng nông tiên tông các cường giả trên mặt nhau nhau vui mừng sau đó vội vàng nói nếu là nhân hoàng điện điện chủ lời nói vậy liền mời tới bên này đi nói đi liền đem lục cựu huyên bọn người nên đón đi vào mà đáng nhắc tới chính là ở trên đường bọn hắn thuận tiện đem kiếm tâm cho mang tới tiến vào hồng nông tiên tông địa bàn mọi người mới phát hiện bên trong nếu so với phía ngoài nhìn qua càng thêm khí phái bình thường dù sao loại thế lực đỉnh cấp này đều ưa thích tại trên lãnh địa của mình lại lần nữa sáng tạo một phương tiện thế giới mà cái này cũng được xưng là động thiên phúc điện dưới loại tình huống này bọn hắn thế lực bên trong linh khí tiên khí mới sẽ không tiết ra ngoài đây cũng là thuận tiện đệ tử của bọn hắn tu luyện kiếm tâm ở một bên giải thích nói nghe vậy đám người nội tâm cũng có chút kinh ngạc nhưng là lại cảm thấy có thể tiếp nhận dù sao muốn mở một phen tiểu thế giới lời nói tu vi ít nhất phải đạt tới tiên vương kỳ mà bọn hắn thế lực sau lưng người mạnh nhất bây giờ cũng còn không có đột phá đến đại thừa kỳ đâu về phần tiên vương kỳ lời nói vậy thì càng là sẽ không bao giờ bất quá có trợ giúp của bọn hắn đoán chừng bọn hắn thế lực sau lưng rất nhanh cũng có thể thuận lợi c u ộ thời rất nhanh tại hồng mông tiên tông sứ giả dẫn đầu xuống lục cựu huyền đám người đi tới hồng mông tiên tông chủ sơn bên trên mà tại chủ sơn bên trên hồng mông tiên tông các cường giả nghe được lục cựu huyền đến cũng đã chuẩn bị đã lâu tại bước vào đến chủ sơn đại điện trong nháy mắt lục cựu huyền liền thấy được ngồi tại tông chủ vị bên trên lớn x ỉ lịch tiên vương mà lúc này lớn x ỉ lịch tiên vương biểu lộ không gì sánh được n g h i ê trọng dù sao lục cựu huyền chính là ngay cả lão tổ đều muốn vô cùng e rẻ người nếu là mình một cái xử lý không tốt lời nói như vậy đối với toàn bộ hồng mông tiên tông tới nói đều là tính hủy diệt đà kích tại hạ nhân hoàng điện điện chủ lục cựu lục cựu h u y ê n một mực cung kính nói ra mà tại lục cựu h u y ê n sau lưng lý thiên mấy người cũng đội vàng một mực cung kính thở dài đạo đạo hữu liền không cần biểu hiện như thế nghe nói ngươi là vì lao tổ mà đến lao tổ đã tại cấm địa chờ đợi đã lâu lớn sĩ lịch tiên vương đổi tại lục cựu h u y ê n dự định lúc k h ô n g lưng dùng tự thân lực lượng đem lục cựu h u y ê n khống chế dù sao trời mới biết lục cựu h u y ê n là một người như thế nào vạn nhất thật để lục cựu h u y ê n xoay người một giây sau lục cựu h u y ê n đến một câu a ngươi thật làm cho ta xoay người nhà vậy hắn chẳng phải là chết rất vô tội à thì ra là thế sao đã như vậy lời nói vậy làm phiền tông chủ các hạ rồi chỉ là ta các thủ hạ còn xin tông trụ cho bọn hắn a n bài địa phương nghỉ ngơi đi ta một người đi gặp hồng mông tiên hoàng liền có thể lục cựu huyên nhìn về hướng sau lưng lý thiên bọn người mở miệng nói dù sao sau đó hắn cùng hồng mông tiên hoàng không biết muốn đợi bao lâu cho nên vẫn là để lý thiên bọn người không cần cùng chính mình đi vào tốt một chút mà đổi thành bên ngoài một bên l i ế u như yên cũng tại hiện trường đang nghe được lục cựu huyên lời nói đằng sau vội vàng đứng ra x u n g phong nhận việc đạo đạo hưu đã như vậy lời nói vậy liền để ta đến xử lý đi ân vậy làm p i ề n lục cựu y ê n cười, cười lập tức liền đi theo lớn xì liệt i ê n vương rời đi mà đổi thành bên, ngoài một bên. liệu như yên cũng rất mau dẫn lấy kiếm tâm bọn người đi xuống liệu như yên cùng lý thiên bọn người từng có gặp mặt một lần ở chung đứng lên tự nhiên là không có cái gì quá chỗ không tự nhiên nhất là còn có kiếm tâm ở chỗ này cùng lúc đó tại hồng nông tiên tông trong cấm địa thân là hồng nông tiên tông cấm địa nơi này chính là đệ tử tầm thường cùng trưởng lão đều không được đi vào địa phương mà ở chỗ này thì là đang ngủ say hồng nông tiên tông đại đa số tiên hoàng cấp bậc cường giả không sai bởi vì không được hiện thân tại đế huyền đại lục nguyên nhân cho nên hồng nông tiên tông cắt cường giả đột phá đến tiên hoàng kỳ đằng sau liền sẽ tự động tiến vào trong cấm địa tu luyện hoặc là ngủ say lại thêm động tiên h phúc đ ị a n g ă n cách cho nên cho dù là thiên đạo cũng không thể tránh được mà tại trong cấm địa hồng mông tiên hoàng cũng đã nhận được lớn xì lịp tiên vương tin tức cả người không ngừng mà đi qua đi lại có vẻ hơi đứng ngồi không yên dù sao phải biết lục cựu huyền sau lương thế nhưng là có một tôn tiên hoàng định phong lục hy chấn giữ lúc này hồng mông tiên hoàng còn không biết lục đạo thiên tin tức nếu là một cái xử lý không tốt lời nói lục hy so đo chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tiên hoàng ở giữa cũng tồn tại trên thực lực khác biệt cho dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách hồng nông tiên hoàng vẫn có thể bị lục hy cho chém dụng tu vi có thể thấy được hắn cùng lục hy ở giữa căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại cũng chính là như vậy hồng nông tiên hoàng mới không dám đối với lục kiểu huyền sinh ra trả thù tâm lý bằng không mà nói dẫn đến lục đạo thiên khôi phục cũng không phải là ma tộc tiên hoàng mà là hắn lao tổ nhân hoàng điện điện chủ lục kiểu huyền đến đây gặp mặt khu khu khu m a u mau cho mời hồng nông tiên hoàng nghe vậy cố kiềm nén lại nội tâm khẩn trường mở miệm đối với lớn xì lục tiên vương hạ lệnh không bao lâu tại lớn xì lục tiên vương dẫn đầu xuống lục cựu huyên liền tới đến hồng mông tiên hoàng trước mặt đây cũng là hai người lần đầu tiên gặp mặt nơi này chính là hồng mông tiên tông cấm địa sao nhìn qua có chút âm trầm bộ g á n g nha lục cựu huyên nhìn qua hoàn cảnh chung quanh thầm nghĩ dù sao cần ngủ say hoàn cảnh chung quanh khẳng định không có khả năng quá mức sáng ngời mà lúc này lớn sĩ l ị c tiên vương thì làm mở miệng nói lao tổ người đã dẫn tới vậy ta liền đi trước đợi cho lớn sĩ l ị c tiên vương rời đi đằng sau hiện trường liền chỉ còn lại có lục cựu huyền cùng hồng mông tiên hoàng hai người chứ ba trăm hai mươi tám hồng mông tiên hoàng người này là quái thai đi chứ ba trăm hai mươi tám hồng mông tiên hoàng người này là quái thai、đi. đây là hồng nông tiên hoàng lần thứ nhất nhìn thấy lục cựu huyền thế là đối với lục cựu huyền cũng cực kỳ tò mò mà hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lục cựu huyền tu vi chính là độ kiếp đ ỉ n h phong mà hắn c ó linh thì là tại hơn ba mươi tuổi mà thôi hơn ba mươi tuổi độ kiếp đ ỉ n h phong mà lại nội tình còn cực kỳ hùng hậu nhìn qua không giống như là dựa vào cắn thuốc tăng lên dáng vẻ dưới loại tình huống này lục cựu huyền thiên phú đến cùng đến cỡ nào ngưu b ư c nha mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem có lục hy trợ giúp chỉ sợ là lục cựu u y ề n nhất định có thể thành cựu tiên đế chính qua khu khụ không biết lục tiểu hữu tìm ta là có chuyện gì không ngay vậy hồng nông tiên hoàng ngược lại là không có chút nào trần trờ rất nhanh liền đáp ứng xuống dù sao đối với hắn mà nói đây chính là một cái cùng lục gia cùng vị đại nhân kia tạo mối quan hệ cơ hội tốt bất quá nếu là bị hồng m ô n g tiên hoàng biết lục gia còn có một tôn cảm khủng bố hơn lục đạo thiên lợi nói chỉ sợ không biết sẽ có cảm tưởng gì nhưng là lúc này hồng mông tiên hoàng thừa nhận hắn đối với lục cửu huyền tiên phú cực kỳ tâm động nếu là có thể lời nói hắn hay là rất muốn đem lục cửu huyền thu làm đệ tử chỉ là bởi vì lục hy lời nói chỉ sợ nguyện vọng này là sẽ không thực hiện hồng mông kiếm ý chia làm nhập môn tiểu thành đại thành nhập vi đăng phong tạo cực đ ỉ n h phong hoàn mỹ mà ta mười tám tuổi năm đó cảm n ộ hồng mông kiếm ý thuận lợi nhập môn hai mươi lăm tuổi tiểu thành bốn mươi tuổi đại thành một trăm năm mươi hàng năm hơi ba năm mươi tuổi đ à n phong mười vạn tám n g h n tuổi tạo cực ba trăm triệu năm nghìn tuổi thời điểm bước vào tới đình phong bây giờ ta đã một tỷ tám mươi triệu tuổi nhưng lại từ đầu đến cuối sở không tới hoàn mỹ kiếm ý bất quá nếu là ngươi lời nói nói không chừng có thể làm được ngươi bây giờ hồng m ô n g kiếm ý đạt tới cảnh giới c ỡ nào hồng m ô n g tiên hoàng sau khi nói đến đây trên mặt biểu lộ có chút cô đơn toàn bộ trong tinh hải trừ giải rác mấy vị kiếm đạo tiên đế lấy hoàn mỹ kiếm ý bước vào đến tiên đế bên ngoài liền không còn có người cảm ngộ đến hoàn mỹ kiếm ý đột phá đến tiên đế cho nên đây cũng là vì gì hắn muốn sớm ngày đem hồng m ô n g kiếm ý cảm ngộ đến hoàn mỹ cấp độ lại mượn nhờ trên kiếm đạo phản hồi trực tiếp đột phá đến tiên đế cảnh giới bất quá nghĩ đến Lục hồng nông tiên hoàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía lục cựu huyên dò hỏi mà lục cựu huyên thì là lắc đầu một giây sau liền trực tiếp vươn ra tay của mình vô cùng kinh khủng hồng nông kiếm khí xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn cảm thụ được lục cựu h u y ê n trong lòng bàn tay hồng nông kiếm khí hồng nông tiên hoàng đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh thiên phú của ngươi viễn siêu tưởng tượng của ta nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngươi nhất định có thể lấy kiếm đạo trừng đế thế mà có thể tại hơn ba mươi tuổi niên kỷ liền đem hồng nông kiếm ý tăng lên tới đăng phong cấp bậc chỉ là cơ duyên xảo thôi kế tiếp còn xin tiền bối biểu hiện lục cựu h u y ê n cười cười lập tức liền trực tiếp đem kiếm khí của mình thu vào một bên khác hồng n ô n g tiên hoàng thì là thở dài một hơi nói ra nếu là đơn thuần quan sát kiếm khí của ta chưa hẳn có thể đối với n g ư ơ i hồng n ô n g kiếm ý có chỗ tăng lên nhưng ngươi nếu nhất định phải nhìn vậy liền tự tiện đi nói đi liền chỉ gặp hồng n ô n g tiên hoàng trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo huyền hoàng sắc kiếm khí nhìn qua cùng lục cựu h u y ê n khác biệt cũng không lớn chỉ là trong đó khí tức muốn so lục cựu h u y ê n khủng bố không chỉ nghìn lần vật lần tại đem kiếm ý của mình biểu diễn ra sau hồng n ô n g tiên hoàng nhìn về hướng lục cựu huyền an ủi mặc dù quan sát cũng có tác dụng nhất định nhưng là người t hồng m ô n g tiên hoàng lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy được ở một bên lục cửu hên đã xa vào đến trạng thái đốn nộ g bên trong băng vào lịch d u y ệ t của hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra lục cửu hên đây là đốn nộ g nữa nha nhưng vấn đề là hắn hắn mới đưa kiếm khí biểu diễn ra không đến một phút đồng hồ thời gian nha một phút đồng hồ liền có thể thông qua kiếm khí của mình bước vào đến trạng thái đốn nộ g cái này lục cửu hên đến cùng là sinh vật gì cái gì quái thai nha bất quá hắn lúc này cũng không dám đánh gây lục cửu hên đốn nộ g dù sao trời mới biết lục hy có hay không đang nhìn bên này nếu là mình có một chút tiểu tâm tư lời nói một giây sau chỉ sợ cũng sẽ bị lục hy cách vô tận khoảng cách trực tiếp quanh s á t mất rồi lần trước là ngoài ý m u ố n lại hoặc là nói một chút là lục hy hạ thủ lưu t ì n h lần này hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không còn có vận khí tốt như vậy nhưng là hồng nông tiên hoàng không biết là nếu là hắn dám đ ộ u thủ xuất thủ cũng không phải là lục hy mà là lục đạo tiên h ha ha ha không hổ là ta lục gia kỳ lẫn con thế mà ngắn ngủi trong vòng một phút liền thông qua người k h á c kiếm ý bước vào đến đốn ngộ cảnh giới bên trong Cách vô tại ậ n khoảng động cách, mặc dù có dù thiên ê n nói tới hay là thùng rông kêu to. Tại lục à Tại l hy cùng lục đạo thiên trong mắt chỉ gặp tại hồng m ô n g tiên tông trong cấm địa lục cửu huyền chính ngồi xếp bằng trên mặt đất cả người trên thân phát ra một cỗ huyền hoặc khó hiểu khí thức rất hiển nhiên là đỗ ngộ mà hồng m ô n g tiên hoàng thì là đứng trước mặt của hắn cả người cũng không biết phải làm thứ gì cũng không biết cửu huyền kiếm ý sẽ tăng lên đến cấp độ gì nếu là ngày khác cửu huyền lấy kiếm đạo chứng đạo thành đế lời nói có lẽ là một cái lựa chọn tốt lục hy đứng ở một bên như có điều suy nghĩ lời bình đạo không biết vì sao nàng luôn có một loại ảo giác có lẽ lục cựu huyền sẽ trước nàng một bước đột phá đến tiên đế cũng khó nói cùng lúc đó lục cựu huyền cả người lại lần nữa xa vào đến đốn ngộ trong không gian lại là nơi này không biết lần này ta sẽ thấy thứ gì nhìn qua không gian t r u n g quanh lục cựu huyên như có điều suy nghĩ thầm nghĩ lần trước chính là ở chỗ này chính mình thấy được một tôn cự nhân sau đó từ đối phương một chiêu một thức bên trong cảm lộ đi ra hồng mông kiếm ý cũng không biết lần này chính mình sẽ thấy thứ gì nhưng là một giây sau hết thể t r u n g quanh liền trở nên đen kịt đứng lên vẹn vẹn trước mắt lục cựu u y ê n liền bị vô tận đen kịt bao phủ ấy lục cựu u y ê n hơi kinh ngạc nhưng là nhị được sợ hãi đứng tại chỗ chờ、đợi. không bao lâu một vòng sáng ngời liền xuất hiện ở lục cựu huyền trước mặt đợi đến lục cựu huyền kịp phản ứng thời điểm trước mặt mình liền xuất hiện một đạo huyến tượng mà huyến tượng mục tiêu thì là lục cựu huyền chính mình lần này ta thế mà nhìn thấy chính mình lục cựu huyền không dám tin tưởng nói ra Xuống kiểu huyền, tu tu Nguyên kính tượng, cũng chính là lục kiểu huyền, động, chương phản thượng tiên Chương phản thượng tiên như giây, một kiếm kiếm chi đại hồi, chi đại hồi, lai vậy pháp. pháp. lục cổ cổ là là đạo đạo sao? kiếm khí bén nhọn từ kính tượng thể nội không ngừng bạo phát đi ra mặc dù lục k i huyên có thể nhìn ra được cỗ kiếm khí này chính là nguồn gốc từ tại hồng mông kiếm ý nhưng lại luôn có một tia cảm giác không giống nhau đang quan sát gần hai năm rưỡi đằng sau lục k i huyên rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương mặc dù bản nguyên bên trên hay là hồng mông kiếm ý nhưng là ẩn chứa trong đó lại là vô cùng vô tận bản thân mà cỗ kiếm ý này viễn siêu hồng mông kiếm ý lục kiếm ý giống như là cảm nộ đến cái gì bình thường trong ánh mắt không khỏi bạo phát đi ra một vòng tình quang đi con đường của người khác cuối cùng chỉ có thể đi đến người khác đỉnh điểm nhưng nếu là chạy ra con đường của mình, như vậy, chính mình liền có thể đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm cùng lúc đó ở bên ngoài động thiên phúc đ i ệ a bên trong thời gian cũng theo đó đi qua hai năm d ư ớ i lâu đều đi qua lâu như vậy điện chủ sẽ không phải xảy ra chuyện đi trần nguyên có chút bận tâm nói ra dù sao lục cựu y ê n thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có lâu như vậy không có xuất hiện qua hơn nữa còn là tại hồng mông tiên tông địa bàn bên trong ngươi đang nói linh tinh gì thế đâu điện chủ thực lực đều là rõ như ban ngày mà lại đều đã độ kiếp đ ỉ n h phòng bế quan tùy tiện bế quan hai năm rưới không phải chuyện rất bình thường sao lý thiên tức giận nói một bên khác liệu như yên thì là cho một cái lên mắt lập tức nói ra yên tâm đi ta tin tưởng chúng ta hồng mông tiên tông láo tổ là tuyệt đối sẽ không làm được nguy hại tiền bối chuyện mà l i ề n tại l i ễ u như yên lời nói rơi xuống trong nháy mắt một cỗ khí tức kinh khủng từ hồng mông tiên tông trong cấm địa bạo phát đi ra lực lượng cùng bạo tựa hồ muốn đem cả phiến thiên địa đều cho xé rách bình thường cái gì đây rốt cuộc là ai xuất thủ hẳn là đây chính là vị tia nhân hoàng điện điện chủ thực lực phải không t nguồn lực lượng này đều đủ để uy hiếp được tiên vương cấp bậc cường giả đi ta chính là tiên vương ta cảm giác tại dưới nguồn lực lượng này ta không có ý nghĩa không ít hồng mông tiên tông các cường giả nhau nhau nhìn về hướng hồng mông tiên tông trong cấm đ i ệ một giây sau lớn sĩ lịp các tiên vương vội vàng xuất thủ đem có lực lượng kinh khủng kia ngăn cản xuống dưới dù sao nếu là tùy ý nguồn lực lượng kia làm loạn chỉ sợ là bọn hắn hồng m ô n g tiên tông động thiên phúc địa đều sẽ bị trực tiếp phá hủy tại đỡ được đằng sau lớn sĩ lịp tiên vương bọn người mới biểu lộ không gì sánh được ngưng trọng nhìn về hướng cấm địa đến cùng là ai xuất thủ cùng lúc đó trong cấm địa nhất là tới gần lục cựu h u y ê n hồng m ô n g tiên hoàng trên mặt biểu tình khiếp sợ đã sớm áp chế không nổi lây là kiếm ý mới hẳn thế mà tại ta hồng nông kiếm ý phía trên cảm nộ đến hoàn toàn mới kiếm ý hồng nông tiên hoàng không dám tin phải biết mỗi sinh ra một môn hoàn toàn mới kiếm ý như vậy thân là kiếm ý người sáng tạo chủ nhân tự thân tu vi tất nhiên sẽ đạt được cực lớn phản hồi thậm chí còn có thể được đến kiếm c h i đại đạo tán thành thu hoạch được đại đạo cấp bậc lực lượng mặc dù hồng m ô n g tiên hoàng thân là hồng m ô n g kiếm ý cảm n ộ giả nhưng là hắn cũng không phải là hồng m ô n g kiếm ý người khai sáng mà là hồng m ô n g kiếm ý cảm n ộ giả thôi bây giờ lục cựu hên thế mà tại hồng m ô n g kiếm ý phía trên cảm n ộ hoàn toàn mới kiếm ý cái này mang ý nghĩa trước mặt lục cựu hên ngày sau thành cựu nhất định bất khả h ạ lượng ngay tại hồng ngông tiên hoàng chấn động vô cùng trong ánh mắt lục cựu huyền chậm rãi mở mắt lập tức mở miệng nói nếu là tại trên ta sáng tạo ra kiếm ý như vậy liền đem nó mệnh danh là chân ngã kiếm ý đi mặc dù lục cựu huyền thanh â m rất nhẹ nhưng là mỗi một chữ một câu đều vô cùng rõ ràng mà liền tại chân ngã kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt trong hư không chuyển đến một trận không gì sánh được thanh â m thanh thúy nghe vào tựa như là đánh trống to bình thường vành một tiếng toàn bộ đế huyền đại lục các tu sĩ đều nghe được â m thanh này mà tại tinh hải chỗ sâu cái kêu mấy tên lấy kiếm chứng đạo tiên đạo tiên đếm cũng bỗng nhiên mở m nhanh đi cha đến cùng là ai tự chế kiếm ý chật chật chật ở thời đại này thế mà còn có thể có người mô phỏng cường giả thời thượng cổ tự sáng tạo kiếm ý chỉ sợ là thời đại sau cùng huy hoàng nha cùng lúc đó hồng ngông tiên hoàng hít vào một ngụm khí lạnh thân là kiếm đạo tiên hoàng h ắ n tự nhiên là biết cái kia cỗ thanh âm là có ý gì đó là kiếm c h i đại đạo tán thành một giây sau chỉ gặp vô số kim quang từ trong hư không chậm rãi hiện hiện toàn bộ cấm địa cũng vì đó bị c h i ế u sáng mà cái này kinh khủng động tĩnh tự nhiên cũng đem hồng n g n g tiên tông trong cấm điệu tiên hoàng các lão tổ cho đánh thức bọn hắn ngao nhao một mặt khiếp sợ nhìn về hướng nơi、này. cùng lúc đó vô số kim quang trong chốc lát tràn vào đến lục cựu h y ê n thể nội đây là đại đạo công đức hồng mông tiên hoàng hơi nheo mắt lại có chút hâm mộ nói ra phải biết đây chính là đại đạo công đức cho dù là hắn đều không có khủng bố đồ vật chỉ có làm được kinh khủng tạo hóa đạt được đại đạo tán thành kể từ đó lời nói mới có thể thu được đại đạo công đức lục cựu h y ê n cảm nộ đi ra chân ngã kiếm ý như vậy kiếm chi đại đạo liền hoàn thiện mấy phần mà xem như hồi báo lục cựu h y ê n cũng đã nhận được rộng lượng đại đạo công đức một giây sau tại đại đạo công đức thẩm thấu vào lục cựu hiên tu vi hay là không ngừng kéo lên đại thừa sơ sơ kỳ đ đỉnh phong. Thuận b một xuôi n giây lục k u h ê n đến trực tiếp bước vào sau hai bóng người trống rông xuất hiện tại nguyên chỗ trực tiếp đem hồng nông tiên hoàn dọa cho nhảy một cái tại kịp phản ứng đằng sau hồng mông tiên hoàng trên mặt biểu lộ liền trở nên không gì sánh được h o ả n g sợ trong đó một vị hắn biết là lục hy về phần một vị khác lời nói không ngoài dự liệu hắn không biết là tiên đế loại tình huống này đến cùng là tình huống như thế nào lục hy nhìn qua lục cửu huyền biến hóa trên người biểu lộ lộ ra không gì sánh được nghiêm trọng lục đạo thiên cũng là như thế nhìn xem lục cửu huyền hồi lâu lục đạo thiên tài giống như là nghĩ tới điều gì bình thường ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói ra chờ chút hắn tình huống ta tựa hồ từ một bạn trên cổ tịch thầy qua nói đi lục đạo thiên liền trong đầu nhớ lại đứng lên mà lục hy thì là nhìn về hướng sau lưng hồng mông tiên hoàng nhàn nhạt, nhạt nói ra đã lâu không gặp tiền bối nói đùa chuyện lúc trước ta còn không có giải thích với ngươi đâu có lỗi với tiền bối tu tiên giới thực lực là trước hồng mông tiên hoàng không bằng lục hy tự nhiên là muốn xưng hô lục hy là tiền bối mặc dù rất muốn giết ngươi nhưng là ngươi tốt xấu đối với cựu h ê n còn có một chút trợ giúp đã như vậy lời nói vậy liền tha cho ngươi một mạng đi nghe được lục hy lời nói hồng mông tiên hoàng chỉ là cảm giác giống như là tại quỷ môn quan bên trong đi một lượt bình thường thợ dài một hơi còn sống nha mà sau một lát lục đạo thiên biểu lộ, lộ ra không gì sánh được ngưng trọng tam lớn ta biết cựu huyên bây giờ tình huống là tình huống như thế nào chuyên n ô n tại thượng cổ thời kỳ tu tiên cảnh giới mặc dù cùng hiện tại cũng không quá lớn khác biệt nhưng là thời kỳ thượng cổ tu tiên trên thực tế là không có người tiên địa tiên cùng thiên tiên tồn tại mà ba cảnh giới này bị gọi trùng chi vì chất tiên cho nên ra ra người thuyết pháp là cựu huyên hiện tại đi lên thượng cổ tu tiên đường đi sao lục hy nghe vậy không dám tin tưởng nói ra mà đổi thành bên ngoài một bên hồng nông tiên hoàng chú ý một chút lại không phải tại thượng cổ đường tu tiên con bên trên mà là ở lục hy đối với lục đạo thiên xưng hô là ra ra ba không sai nếu là không ngoài dự liệu lời nói thời kỳ thượng cổ bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi cho nên không có thời kỳ thượng cổ đồ vật lưu t r u y ề n tới nay cho dù là vĩnh sinh kim tiên cũng không có một tôn mà bây giờ được xưng là hiện thế đã vượt qua mấy chục tỷ năm thời gian sở dĩ biết thời kỳ thượng cổ tồn tại thì là bởi vì thượng cổ chiến trường đang không ngừng bị lộ ra căn cứ tình huống đến xem lời nói tựa hồ thời kỳ thượng cổ sẽ ra chuyện gì đại chiến cho nên đưa đến tất cả thời kỳ thượng cổ các cường g i ả chiến t ử n g ã xuống nay thượng cổ chiến trường thì là tại ước chừng năm tỷ năm trước mở ra mà cũng là vào lúc đó mọi người mới biết thời kỳ thượng cổ tồn tại nhưng ở bên trong chiến trường thượng cổ có quan hệ với thời kỳ thượng cổ ghi lại tư liệu hay là có ít mà trải qua thời gian diễn biến thời kỳ thượng cổ phương pháp tu luyện đã không thích hợp tại hiện thế cho nên căn cứ vào thượng cổ tu luyện pháp mọi người mới diễn biến đi ra hiện tại cảnh giới tu luyện nhưng là lục cựu h i y ê n thế mà đi con đường thượng cổ con cái này lại như thế nào để lục đạo thiên bọn người không khiếp sợ đâu rất nhanh ngay tại ngồi xếp bằng bên trong lục cựu huyên đột nhiên mở mắt thở dài n h ẹ n h õ m hắn lúc này cũng đã biết mình cảnh giới c h â n tiên thầm năm s a u lục cựu huyên biểu lộ ngưng trọng đứng dậy chậm rãi nói ra mà lục đạo thiên cùng lục hy thì là xuất hiện ở trước mặt của hắn biểu lộ cực kỳ ngưng trọng cựu huyên ngươi đến cùng là như thế nào đi đến thượng cổ tu tiên đường đi ta cũng không biết ta lúc trước là tu luyện hồng mông thiên đ ế hồng mông vạn pháp trải qua nhưng là ta cảm giác hồng mông vạn pháp trải qua không thích hợp ta cho nên tại ý nghĩ của ta phía dưới ta đối với hồng mông vạn pháp trải qua tiến hành cải tạo tăng lên sau đó liền biến thành tình huống hiện tại lục cựu u y ê n như nói thật đạo. ngay vậy lục hy cùng lục đạo tiên h cũng đi theo nhẹ gật đầu liên quan tới hồng nông thiên đế truyền thừa điểm này bọn hắn cũng đã từ lục h i ê n trong miệng nghe nói mà hồng nông thiên đế thì là toàn bộ đế huyền đại lục vị thứ ba trở thành tiên đế cứng giả càng là tiên đế đỉnh phong trí cứng giả cho nên mới được vinh dự thiên đế chỉ là không biết vì sao tại thời kỳ đỉnh phong hồng nông thiên đế tiến vào một chuyến tinh hải c h â s âu sau lại đi ra không lâu liền v ỡ lạc mà liên quan tới hắn nguyên nhân cái chết mỗi người nói một điều nhưng không có một người biết là tình huống như thế nào mà lại lại thêm hồng nông thiên đế giấu diếm cho nên chuyện này cũng liền trở thành một điều bí ẩn chỉ là để lục đạo thiên không có nghĩ đến chính là chính mình hậu nhân thế mà đạt được hồng mông thiên đế truyền thừa cho nên ngươi bây giờ tu luyện công pháp đ ề u cái gì ta cũng không biết nhưng nếu là để cho ta tới mệnh danh lời nói ta sẽ đem nó xưng là vạn ta tu luyện pháp đi lục cựu huyền lắc đầu lập tức mở miệng nói tu luyện bản thân liền muốn lấy bản thân làm trung tâm trên con đường này lục cựu huyền cũng chính là tuân theo như vậy tín nhiệm mới có bây giờ thành cựu vạn ta tu luyện pháp sao ngược lại là phù hợp tính tình của ngươi chỉ là bây giờ ngươi tu luyện đến chân tiên cảnh giới ta muốn nhìn xem ngươi chân thực chiến l ư c tại trình độ nào lục hy nhìn về hướng lục cửu huyền rối rối tay ra hiệu lục cửu huyền trực tiếp vận dụng toàn lực thấy thế lục cửu huyền tự nhiên là không trần trờ một thanh thánh phẩm trường kiếm xuất hiện ở lục cửu huyền trong tay kinh khủng kiếm ý từ lục cửu huyền thể nội bạo phát đi ra để hồng nông tiên hoàng đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh thế mà vừa mới đốn nộ kiếm ý liền có thể đạt tới hoàn mỹ trở thành kiếm đế nếu là tu luyện tới hoàn mỹ kiếm ý liền có thể được xưng là kiếm đế mà cái gọi là kiếm đ ế chính là kiếm đạo chi đế mặc dù kiếm đế có thể không phải tiên đế nhưng là kiếm đế nhưng lại có tiên đếm đếm cấp bậc chiến lược. Ta một kiếm này tên là chân ngã lục cựu h u y ê n quát lớn đạo một kiếm này khí tức tựa hồ muốn đem cả phiến thiên địa đều cho vỡ ra đến may mắn là lục đạo thiên xuất thủ ngăn trở tiết ra ngoài khí t ứ c bằng không mà nói hồng nông tiên tông động tiên phúc đ ị a nhất định phải bị lục cựu h u y ê n làm hỏng hầu như không còn cảm thụ được lục cựu h u y ê n một k í c h mạnh nhất bên trong n g lực lục hy thỏa mãn nhẹ gật đầu một giây sau trực tiếp nhẹ nhàng búng tay một cái chỉ gặp kinh khủng kiếm khi trực tiếp dọc theo đường cũ bay trở về về tới lục cựu huyền thể nội mà cái này chính là thời gian đại đạo lực lượng thời gian đạo lưu bây giờ ngươi đã có tiên vương cấp bậc lực lượng quả nhi lục hy sau khi nói đến đây trong giọng nói tràn đầy kích động bốn mươi tuổi liền có tiên vương cấp bậc chiến l ự c phải biết cho dù là nàng bốn mươi tuổi thời điểm cũng là mới luyện hư đỉnh phong m à thôi nha không thực lực của ta còn chưa đủ không biết vì sao ta loáng thoáng cảm giác được có cái gì bất an sự tính sắp xảy ra lục cựu lên điệu thấp lắc đầu biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra tại đột phá đến chân tiên cảnh thời điểm nội tâm của hắn có một trận cảm giác rất áp lực tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ buộc phát chuyện gì đó không hay nghe vậy lục hy cùng hồng mông tiên hoàng biểu lộ có chút kinh ngạc mà lục đạo thiên con mắt lập tức liền nhỏ lại nhưng là không có mở miệm nói cái gì không có việc gì lấy thiên phú của ngươi cho dù là tương lai sẽ phát sinh sự tình gì ngươi cũng có thể chiến thắng lục hy chỉ có thể ă n ủi lục cựu huyên gật đầu cười nhưng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì đang định nói cái gì thời điểm lục đạo thiên lại làm ở miệng ta đã biết ngươi muốn đi tìm nữ hoa kia đúng không ta có thể đem mộng cảnh chi g i ớ i vị trí nói cho ngươi nhưng là có thể hay không để vị kia hài lòng lời nói liền cần xem ngươi thực lực ta đã biết lão tổ lục cựu huyên một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu từ lục đạo thiên trong tay đạt được m ộ n cảnh chi dưới vị trí đằng sau liền mẩng đầu nhìn về hướng tinh hải bên ngoài bèo tấm chờ xem ta tới tìm ngươi tại n g mộng cảnh chi giới, lục hy thủ. xuất c ả n h chi hy lục giới, x u ấ t t huyên ủ chủ, địa t vi của ngươi. Tại của lục kiểu u thời điểm xuất hiện lý thiên bọn người không cách nào cảm giác được lục cựu huyên cảnh giới nhưng là có thể cảm nhận được lục cựu huyên khí tức như là như vực sâu không thể cảm giác giữa lúc giơ tay n h ấ t chân đều có thể tùy tiện đem bọn hắn chấm giết mặc dù ban đầu lục cựu huyên liền có thể tùy tiện làm đến mà đang nghe được lục cựu huyên giảng thuật đằng sau lý thiên bọn người không khỏi hít vào một vùng khí lạnh nói ra cho nên nói bây giờ địa chủ đã có tiên vương cấp bậc chiến lực chờ chút nếu là ta không có nhớ lầm điện chủ mới hơn bốn mươi tuổi đi ta dựa vào hơn bốn mươi tuổi tiên vương cấp bậc chiến l ự c chúng ta nhân hoàng điện nhất định danh thủy thiên cổ nha gia nhập vào nhân hoàng trong điện kiếm tâm lúc này cũng không khỏi con ngươi co r ụ t lại rất hiển nhiên hắn cũng không thèm để ý lục cựu huyền có tiên vương cấp bậc chiến l ự c tương phản hắn để ý là lục cựu huyền tự sáng tạo kiếm ý chuyện này dù sao thân là kiếm tu hắn tự nhiên là biết kiếm ý là bậc nào tồn tại kinh khủng nhất là tự sáng tạo kiếm ý bởi vì hiện tại kiếm ý trên cơ bản đều là đi tiền nhân con đường cho nên nền đường bản bên trên đều bị quyết tử nhưng là lục cựu huyền có thể tự sáng tạo kiếm ý lời nói như vậy chẳng phải là nói rõ lục cựu huyền tại trên kiếm đạo tạo nghệ hơn mình ra sao nguyên bản hắn chỉ là coi là lục cựu huyền thiên phú và thực lực khủng bố mà thôi không nghĩ tới lục cựu huyền tại trên kiếm đạo tạo nghệ đều có thể viễn siêu chính mình khu khu t ố t lời khách sáo đều không cần nói sau đó b u ồ n điện chủ có một việc cần đi làm nếu như các ngươi không muốn đi theo lời nói vậy liền này rời đi thôi lục cựu huyền ho khan một tiếng mà lý thiên mấy người cũng không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ đều đáp ứng đứng lên trong đó lý thanh đế ánh mắt không khỏi chấp động một chút sau đó nghĩ tới điều gì vội vàng do h hẳn là ngươi làm mướn ân ta đã đột phá đến trần tiên như vậy là thời điểm nên đi đem thanh bình cho tiếp trở về cho nên sau đó chúng ta cần tiến về mộng cảnh trí giới lục cựu huyên ngẩng đầu lên nhìn về hướng minh mông tinh hải nói ra lý thiên đám người nội tâm cũng không khỏi đất có chút kích động lên dù sao đây chính là bọn hắn lần thứ nhất muốn nhìn thấy trừ b ỏ lục đạo thiên bên ngoài tiên đế cấp bậc cường giả nha mà thụy mộng tiên đế thì là bị viết tại đế huyền đại lục sử ký bên trong tiên đế có thể thấy được thụy mộng tiên đế thực lực tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào đi thôi chúng ta xuất phát lục cựu huyên tiện tay vung lên trực tiếp đem tiên chu cho triệu thấy thế lý tiên bọn người không có chút nào chần chờ trực tiếp leo lên tiên chu ngay sau đó tiên chu tại lục cửu huyền không chế phía dưới liền nhanh chóng hướng phía tinh hải bên ngoài bay đi rất nhanh đế huyền đại lục liền hoàn chỉnh hiện lên ở trước mặt của bọn hắn nhìn qua sau lưng vô cùng to lớn đế huyền đại lục nét mặt của bọn hắn đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi dù sao đây là bọn hắn lần đầu tiên tới khoảng cách đế huyền đại lục như vậy xa địa phương về phần lần trước diệp hoàng gia đại chiến đây chẳng qua là tại cổ hoàng châu bên ngoài thôi căn bản không có xa như vậy bây giờ lời nói toàn bộ đế huyền đại lục đều có thể thấy rõ ràng không gì sánh được to lớn mộng cảnh chi giới khoảng cách đến huyền đại lục cực kỳ xa xôi cho dù là có thánh phẩm phi chu cũng cần ước chừng thời gian hai năm dưới cho nên trong khoảng thời gian này đều tốt tu lợi đi tranh thủ đem tu vi tăng lên không cần ném đi chúng ta nhân hoàng điện mặt lục cựu huyên đối với đám người mở miệng nói nét mặt của bọn hắn tự nhiên là có chút xấu hổ khó chống chọi dù sao nếu không phải là lời của bọn hắn như vậy lục cựu huyên liền có thể trực tiếp lục thân xuyên qua tinh hải tiến về mộng cảnh trí giới có thể nói bọn hắn hôm nay mới là lục cựu u y ê n lớn nhất liên lụy thân là bọn hắn địa chủ lục cựu huyên tự nhiên là có thể cảm giác được trong lòng bọn họ cảm giác thế là lắc đầu nói ra thân là n g ư ờ i điện chủ ta có trách nhiệm cho các ngươi cung cấp trưởng thành cơ hội bây giờ các ngươi chỉ là cần thời gian mà thôi dù sao không phải ai đều giống như ta lợi hại ngay vậy lý thiên mấy người cũng không khỏi ngẩn ra một chút lập tức cười khổ lắc đầu cũng không biết điện chủ là đang an ủi bọn hắn hay là tại trêu chọc bọn hắn nhưng là bọn hắn lại là không có chút nào phản bác lý do chỉ có thể ổn định lại tâm thần đi tu luyện nhưng ngay lúc này lục hy thân ảnh từ phi chu bên trong chậm rãi đi ra lão tổ nhìn thấy lục hy trong nháy mắt lục cựu huyên hơi nghi hoặc một chút dù sao hắn cũng không biết lục hy là lúc nào tới chỗ này lục hy chỉ là lắc đầu sau đó nhìn về hướng lý thiên bọn người chậm rãi nói ra ta là tới cho các ngươi bố trí trận pháp thời gian ra tốc đại trận có thể cho các ngươi nhiều một chút thời gian tu luyện sau đó lục hy liền đem chính mình ý đổ đến nói ra nàng nhận được lục đạo thiên mệnh lệnh để nàng bố trí xuống trận pháp cho lý thiên bọn người nhiều một chút thời gian tu luyện về phần lục cựu huyên lời nói tu vi đã đạt tới trận tiên cho nên thời gian ra tốc đại trận với h ắ n mà nói không có tác dụng quá lớn nghe được lục hy lời nói mọi người ở đây trên mặt cũng không khỏi kích động bọn hắn hôm nay thiếu thốn nhất chính là thời gian tiền bối ta m u ố n biết vì sao ngươi muốn cố ý cho chúng ta bố trí xuống thời gian g i a tốc đ ạ i chợ thật lâu lý thanh đế vẫn là không có nhịn xuống nội tâm nghi hoặc tò mò hỏi lý thiên mấy người cũng nhao nhao căng tới hỏi thăm ánh mắt mà lục hy thì là lắc đầu chậm rãi nói ra chuyện này các ngươi không cần biết các ngươi chỉ cần biết nhanh lên mạnh lên liền có thể có lẽ tại không lâu sau đó toàn bộ tinh không đều sẽ nên đón một lần biến hóa cực lớn cũng k ó nói lục hy cũng không có nói rõ nhưng là để lý thiên bọn người không khỏi sinh ra một trận cảm giác nguy cơ to lớn mà liền tại lúc này chỉ gặp lục hy một bước rơi xuống trong chốc lát vô số kim đồng hồ luân bản từ trong cơ thể của nàng bộc phát mà ra hết thẻ chung quanh đều bị nó ảnh hưởng thời gian bắt đầu chậm dai trở nên sền sệ t đứng lên t h u ậ n là tiến nghịch đã lui thời gian v ậ c pháp đều ở ta tay theo mỗi chữ mỗi câu từ lục hy trong miệng xuất hiện lại là rất nhanh một cái cự đại kim đồng hồ luân bản đem lý thiên bọn người bao phủ một giây sau chỉ gặp tại luân bản bên trong lý thiên bọn người tốc độ không ngừng tăng tốc rất nhanh liền đạt đến gần như gấp trăm lần tình huống trận nhìn liền đi theo quỷ xúc một dạng làm xong đây hết thẻ sau lục hy cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm sau đó nhìn về hướng lục cựu h u y ề n chậm rãi nói ra ta đã đem bên trong thời gian gia tốc khống chế tại gấp trăm lần t ă n g phúc duy trì thời gian là hai năm rưỡi đợi đến thời gian vừa đến bọn hắn thời gian gia tốc hiệu quả liền sẽ tùy theo đi qua bất quá dựa theo dự tính của ta bọn hắn hẳn là có thể tại cái này hai trăm năm mươi năm bên trong đột phá đến đại thừa kỷ lục cựu huyên nội tâm thầm nghĩ bản thân hắn chính là cực kỳ mẫn cả người bây giờ căn cứ lục đạo thiên cùng lục hy Hi biểu hiện lại thêm lúc trước chính mình đột phá đến c h â n tiên kỳ thời điểm nội tâm cảm ứng đều không ngoại lệ đều tại nói cho lục cựu huyên tương lai chỉ sợ cực kỳ gian nan nhưng là lục cựu huyên biểu lộ lại là không gì sánh được kiên định cùng tự tin vô luận phát sinh cái gì hắn đều có lòng tin tuyệt đối vượt qua một bên khác đến huyền đại lục lục ra bên trong r a r a ngươi chuyện phân p h ó ta đã làm xong lục hy nhìn về hướng ngay tại ngồi xếp bằng lục đạo thiên mở miệng nói ra mà lục đạo thiên thì là mở ra ánh mắt của mình không khỏi thở dài một hơi nguy cơ s thời gian không nhiều lắm ra ra địch nhân rất cường đại sao lục hy trên mặt cũng theo đó ngưng trọng vội vàng mở miệng nói lục đạo thiên chỉ là chậm rãi lắc đầu ánh mắt không gì sánh được thâm thúy rất cường đại ta lúc trước quan trắc được tương lai chỉ ít có vài vạn năm đứng không nhưng là trước đây không lâu ta lại đi nhìn thời điểm chỉ còn lại có đến năm ngàn năm cái này mang ý nghĩa tương lai ngay tại không ngừng cải biến mà lại ta có thể quan trắc được tương lai không có ta cùng ngươi tồn tại thậm chí hổ không có bất kỳ cái gì sinh linh sau khi nói đến đây lục đạo thiên trong giọng nói tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng không phải hắn nói lung tung thật sự là hắn là có thể lấy tiên đế hậu kỳ đối đầu tiên đế đ ỉ n h phong mà tiên đế đ ỉ n h phong cũng đã là trong toàn bộ tinh không tồn tại mạnh nhất nhưng chính là thân là cường đại nhất hắn lại là cũng không sống nổi có thể thấy được tương lai đến cùng tinh khủng đến cỡ nào đã như vậy lời nói vậy vì sao không nói cho cựu hiến đâu lục hy trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc không cần nói cho hắn biết hắn là hy vọng duy nhất thượng ổ tu tiên pháp lại thêm mới hơn bốn mươi tuổi liền có tiên vương cấp bậc chiến lược chúng ta muốn để hắn không buồn không lo tu luyện tranh thủ tại nguy cơ đến trước đó đạt tới ta trình độ hoặc là siêu vít cùng lúc đó ngộng cảnh chi giới lý thanh bình từ trong tu luyện từ từ mở mắt đến không thể không nói đã thức tỉnh ngộng thần thể lại thêm thụy mộng tiên đế phương pháp tu luyện lý thanh bình tốc độ tu luyện thậm chí cũng không xứng d ù n g tiến triển cực nhanh để hình dung mới hơn bốn mươi tuổi liền đạt đến nhân tiên sơ kỳ tu vi ha ha ha không hổ là đệ tử của ta kể từ đó lời nói ngươi nhất định có thể đạt tới vi sư độ cao nhìn về phía lý thanh bình thụy mộng tiên đế trên khuôn mặt tràn đầy cảm giác tự hào không có cái gì so với chính mình đệ tử so với chính mình còn lợi hại hơn càng đáng giá cao hứng mà đang nhìn hướng lý thanh bình lúc này lý thanh bình trên mặt đã thêm ra tới một cỗ cao l ệ n h chi ý cả người như mộng h u y ệ n giống như vẹn vẹn đứng tại chỗ liền cảm giác được căn bản là không có cách tiếp cận đều là sư tôn giáo dục thật tốt lý thanh bình đối với thụy mộng tiên đế thở dài đạo lập tức liền giống như là nghĩ tới điều gì bình thường trên mặt lóe lên một tia khó xử biểu lộ giống như là đã nhìn ra lý thanh bình khó xử bình thường thụy mộng tiên đế chậm rãi nói ra ta biết người muốn nói cái gì nhưng là ngươi bây giờ hay là quá yếu tranh thủ tu luyện tới tiên tiên vi sư sẽ để cho người trở về ngay vậy lý thanh bình không khỏi thở dài mở hơi mặc dù trong mộng đi qua thời gian rất dài thậm chí dùng vạn năm đều không đủ lấy hình dung thậm chí hồ lý thanh bình bản thân đều thay đổi không ít nhưng là duy nhất một chút không đổi là nàng đối với lục kiểu huyên yêu thương tại thời gian lên men bên dưới thậm chí còn càng nồng hậu dày đặc có thể nói nàng muốn so lục kiểu huyên muốn xem đến nàng càng muốn hơn nhìn thấy lục kiểu huyên bất quá ngươi nhân tình nhỏ ngược lại là ở trên đường đổi tới tựa hồ là đã nhìn ra lý thanh bình thất lạc thụy mộng tiên đế lại là chậm rãi nói ra ngay vậy lý thanh bình trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia mắt trần có thể thấy kích động sư tôn là thật sao là thật bất quá ngơi cái này nhân tình nhỏ thực lực quả thực là có chú t tiên tiên nghe ế mà k h ô được thụy mộng tiên đế lời nói lý thanh bình trên mặt biểu lộ cũng không khỏi r ấ t bị lo lắng chỗ tràn ngập sau đó vội vàng dò hỏi sư tôn không biết cựu hiên bây giờ đột phá đến cảnh giới gì không biết nhưng là chí ít tại đại thừa kỳ phía trên thụy mộng tiên đế trầm rãi nói ra ngay vậy lý thanh bình mặt cấp tốc bị một vòng mặt hồng hào chỗ tràn ngập nàng thế nhưng là tình tưởng nhớ ký lục i ể u huyền cũng đã có nói hắn tạm thời không có ý định cân nhắc thành ra lập nghiệp sự t ì n h bất q u a giới hạn tại tại đại thừa kỳ trước đó nếu là đột phá đến đại thừa kỳ lời nói như vậy hắn liền sẽ cùng lý thanh bình cùng một chỗ bây giờ xem ra lời nói lục i ể u huyền có phải hay không đến đón mình đi đâu khu khu bất quá hắn tới còn rất dài một đoạn thời gian ước chừng cần thời gian hai năm rưỡi cho nên ngươi đi tu lượt đi hai năm r ư ỡ i đầy đủ tu vi của ngươi lại tiến một cái tiểu cảnh giới sư tôn ngươi liền không thể bắt hắn cho trực tiếp mang tới sao lý thanh bình không khỏi hữu h á n nói ra không được chính là chính hắn sự tình ta nếu là xuất thủ đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt thụy mộng tiên đế vẻ mặt thành thật nói ra lục cựu huyền ngay cả lục đạo thiên đều không có để nó xuất thủ nếu là mình xuất thủ chẳng phải là sẽ bị lục cựu huyền cho là xem thường hắn vạn nhất lục đạo tiên đến đem chính mình đánh một trận làm sao bây giờ ngay vậy lý thanh bình chỉ có thể cho thụy mộng tiên đế một cái l ư ế p mắt sau đó không k i ê n nhẫn trở về tu luyện chỉ là hứa cựu đều chìm không xuống tầm đến giống như là một cái hoại xuân thiếu nữ bình thường đợi cho lý thanh bình rời đi về sau không lâu thụy mộng tiên đế mới bất đắc gì lắc、đầu. sau đó trong mắt thế giới như là xuyên qua vô số khoảng cách bình thường thấy được ngay tại lái phi chu hướng ngộng cảnh chi giới bay tới lục cựu h y ề n nhóm người bất đắc d ĩ lắc đầu mặc dù thời gian trung đụng rất ngắn nhưng là ta đã đem thanh bình coi là thân nữ nhi nếu là n g ư ơ i dám can đảm c ố phụ thanh bình lời nói liền xem như nhà ngươi lão tổ xuất thủ ta cũng muốn g t ngươi a thu là ai đang nghĩ ta ở trên phi thuyền giống như là cảm nhận được cái gì bình thường lục cựu h y ề n không khỏi hắt xì hơi một cái nhưng cũng không có quá để ở trong lòng chỉ coi là lý thanh bình cũng muốn sớm ngày nhìn thấy chính mình sớm một chút tu lợi đi Ta có thể trong thời ta thể gian có cảm giác được, trong đoạn thời gian này, ta còn có đoạn này lục ạ i đột phá một tầng. phá l cựu huyên nhìn về hướng đang cố gắng tu luyện lý thiên bọn người cảm giác bọn hắn làm sao phế vật đều còn tại cố gắng tu luyện chính mình thiên tài như vậy có tư cách gì nằm thẳng sau đó phải cố gắng tu luyện lý thiên bọn người ba xin mời mở ra mịp rổ p h ổ n giao lưu chương ba trăm ba mươi mốt bắt đầu thấy mộng cảnh c h i chủ chương ba trăm ba mươi mốt bắt đầu thấy mộng cảnh c h i chủ thời gian tại trong chớp mắt nhanh chóng trôi qua vẹn, vẹn tu luyện ngủ gật công phu liền đi qua hai năm dưới chỉ ngay được anh một tiếng một cố khí lãng từ lục cựu u y ê n thể nội bạo phát đi ra mà lục cựu huyên tu vi cũng thuận lợi bước vào đến chân tiên tầng bảy bên trong so ta dự đoán phải nhanh một chút là bởi vì chân tiên bản thân tu luyện tốc độ liền cực nhanh sao lục cựu huyên hơi nghi hoặc một chút mà thầm nghĩ nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy được toàn bộ trong tinh h ả i truyền đến một trận cảm giác cực kỳ bị đ ẻ nén cảm thụ được cố khí tức này lục cựu huyên con mắt cũng không khỏi trường lớn đứng lên đây là đại đạo lôi kiếp là bởi vì bọn hắn không tại đế huyền đại lục cho nên đại đạo thay thế thiên đạo rơi xuống lôi kiếp sao lục cựu u y ê n không dám tin tưởng thầm nghĩ nhưng là giống như lại có thể tiếp nhận. dù sao bọn hắn hôm nay nội tình cực kỳ thâm hậu đỡ được một cái đại đạo lôi k i ế p hẳn là không vấn đề gì đi một giây sau liền thấy được lý thiên đám người thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay ra đến phi chu bên ngoài mà trải qua thời gian ra tốc đại trận phụ trợ bọn hắn đã tu luyện dòng giã một trăm không năm tự thân cảnh giới cũng đã đột phá đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ nhất là thiên quỷ vương trực tiếp đột phá đến thiên tiên sơ kỳ mà lý thiên bọn người phổ biến đều đột phá đến địa tiên sơ kỳ đến đỉnh phong trình độ mặc dù có chút thất vọng nhưng lại còn tính là có thể tiếp nhận phạm trù bên trong dù sao không phải ai đều có thể cùng lục cựu hiển như vậy bất、hợp. bất quá để lục cựu huyền cảm thấy một tia kinh ngạc chính là kiếm tâm cảnh giới của hắn thế mà đột phá đến thiên tiên sơ kỳ trực tiếp siêu việt lý thanh đế b ọ n người nhưng là lại nghĩ đến kiếm tâm thể nội có có thể so với thánh thể trời sinh kiếm tâm liền có thể tiếp nhận không sai kiếm tâm danh tự cũng không phải là vô duyên vô cơ lấy mà là kiếm tâm thật sự có một viên kiếm tâm cũng may bọn hắn bản thân nội tình đều cực kỳ tốt cho nên lần này độ kiếp cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi qua địa chủ không phụ kỳ vọng cao chúng ta bây giờ miễn cưỡng có thể đuổi theo cước bộ của ngươi lý thiên đám người đi tới lục cựu huyền trước mặt một mặt kích động nói ra lục cựu huyền cũng mang ý gật, gật đầu. mặc dù không có đạt tới mong muốn nhưng cũng đã xem như rất không tệ tốt đều chuẩn bị một chút đi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến mộng cảnh trí giới lục cựu u y ê n đi tới phi chu biên giới nhìn về hướng xa xa một điểm sáng n g h e vậy lý thiên đám người biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng bọn hắn cùng lý thanh bình tự nhiên đều có chút giao tình hứa cựu không thấy lý thanh bình nếu là bị lý thanh bình nhìn thấy bọn hắn tu vi hiện tại chỉ sợ là sẽ bị dọa nhảy dựng ai chỉ bất quá lý thanh bình đều b á i sư thụy mộng tiên đế chỉ sợ là bây giờ cảnh giới cũng thấp không đến đi đâu đi liền như vậy thời gian lại tùy theo đi qua ước chừng thời gian một ngày trong vòng một ngày này, mộng cảnh chi giới cũng rốt cục chậm rã i hiện lên ở bọn họ trước mặt không nghĩ tới mộng cảnh chi giới lớn nhỏ lại để cho so toàn bộ thần kiếm châu còn muốn khổng lồ lý thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói ra trước đây không lâu bọn hắn mới từ thần kiếm châu bên trong đi ra tự nhiên là biết thần kiếm châu chính là bọn hắn đế h u y ề n đại lục lớn nhất đạo châu nhưng là dưới mắt vẹn vẹn một giấc mơ chi giới liền có thần kiếm châu lớn nhỏ có thể thấy được thụy mộng tiên đế tu vi cũng tuyệt đối thấp không đến đi đâu đó là tự nhiên thân là tiên đế tùy ý mở một cái đạo châu cũng không tính là việc khó gì mà lại mộng cảnh chi giới quy tắc cùng đế lý thanh đế lúc này đứng ở một bên giải thích nói nghe vậy lý thiên bọn người bừng tỉnh đại ngộ nhưng là rất nhanh trên mặt của bọn hắn liền xuất hiện một k i a xoắn suýt điện chủ chúng ta nên như thế nào tiến vào đâu nếu là tùy tiện đi vào lời nói chỉ sợ là sẽ bị thụy mộng tiên đế cho xem như địch nhân đi nhìn qua gần trong gang tấc mộng cảnh chi giới lục cựu huyên cười cười lập tức nói ra liền bộ dạng như vậy tiến chỉ gặp lục cựu huyên hư không d ậ m chân rất nhanh liền tới đến mộng cảnh chi giới trước đó sau đó chậm dai há hốc miệng ra một thanh em từ trong miệng của hắn chậm dai chuyển tới mặc dù không lớn nhưng lại bị toàn bộ mộng cảnh chi giới đều cho nghe được lục đến đây b á i phòng thụy mộng tiên đế theo lục cựu h u y ê n thanh âm c h ầ m rãi chuyển tới tại mộng cảnh chi trong giới ngủ say các tu sĩ đều c h ầ m rãi mở to mắt trong lúc biểu lộ tràn đầy không vui lục ra đó là cái gì rác rưởi thế lực lại dám tới b á i phòng thụy mộng tiên đế lớn lối như thế chẳng lẽ là muốn cùng thụy mộng tiên đế là địch phải không ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên lại dám nói ra loại lời này hẳn là thật sự có cái gì lực lượng phải không cùng lúc đó đang ngủ mộng chi trong cung thụy mộng tiên đế nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ hãn nguyên bản còn dự định nhìn một chút lục cựu huyền cho cười chính mình tốt xấu là tiền bối lục cựu hên tất nhiên sẽ ăn nói khép nép đến để cho mình để hắn đi vào đi nhưng chưa từng nghĩ đến lục cựu hên thế mà đến cả một màn này nhưng là mình lại là lại không tốt ý tứ xuất thủ nếu là xuất thủ không chừng nút trong bóng tối lục đạo thiên n h ả y ra trực tiếp cho mình một cái thi đấu túi liền người khi dễ ta hậu nhân đúng không cùng lúc đó đang thu luyện bên trong lý thanh bình cũng đột nhiên mở mắt khắp khuôn mặt là vẻ kích động mặc dù hứa cựu không có nghe được lục cựu hên thanh âm nhưng là âm thanh kia đã lạc ấn tại nàng trong óc cho dù là thân tử đạo tiêu cũng quả quyết sẽ không quên cựu hên ta tới thụy mộng tiên đế còn định xử lý như thế nào lục cựu h lại là thấy được lý thanh bình một mặt kích động chạy vào sư tôn cựu hiên tới nhất thời thụy mộng tiên đế sắc mặt đều âm chầm xuống nhưng rất nhanh liền dáng c h ố n g đỡ lấy c h ố n g lên tới một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra tốt tốt tốt đã như vậy lời nói vi sư liền cho ngươi một bộ mặt để lục cựu hiên vào đi nói đi thụy mộng tiên đế vung tay lên trực tiếp mở ra một lỗ hổng nếu là không có đạt được thụy mộng tiên đế cho phép cho dù là tiên đế cấp bậc cường giả đều không thể tiến vào mộng cảnh chi trong giới đương nhiên cường đại đến lục đạo tiên cấp bậc kia tự nhiên là không cần đạt được thụy mộng tiên đế cho phép thuộc về là muốn tiến liền tiến cùng, cùng lúc đó, tại ngộng cảnh chi giới ngoại lục cửu huyên cũng đã về tới trong phi thuyền địa chủ chúng ta bộ dạng này làm lời nói thụy mộng tiên đế thật sẽ để cho chúng ta đi vào sao trần nguyên có chút bận tâm hỏi mà lục cửu huyên thì là đã tính trước nói yên tâm đi hắn nếu để cho ta lão tổ mặt mũi nói hẳn là liền sẽ để ta tiến vào đương nhiên còn có một câu lục cửu huyên không có nói ra nếu là hắn không cho lục đạo thiên lão tổ mặt mũi nói vậy liền nhìn một chút một vị lao tổ khác có thể hay không cho hắn mặt mũi không sai bây giờ lục cửu huyên ngay tại thí nghiệm nếu là thụy mộng tiên đế muốn đối địch với hắn lời nói như vậy có thể hay không kích phát ra đến tiên đế phía trên dù sao tiên đế phía trên có hay không cảnh giới còn không biết bây giờ chính là một cái thí nghiệm cơ hội tốt đương nhiên nếu là thụy m ộ n g tiên đế nổi dẫn xuất thủ hắn cũng tin tưởng mình l a o tổ lưu tại trên người mình thủ đoạn hẳn là đủ để ứng phó thụy m ộ n g tiên đế nhưng là một giây sau sự tình không có như ước nguyện của hắn chỉ gặp tại thất thải bình t r ư ớ n g không gian bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ lại không vào đi cho thanh bình một bộ mặt để cho người t i ê n đến thụy m ộ n g tiên đế lời nói cũng theo đó hiện lên ở m ộ n g cảnh chi giới bên trong chương ba trăm ba mươi hai hơn hai mươi năm sau gặp nhau chương ba trăm ba mươi hai hơn hai mươi năm sau gặp nhau nơi này chính là mậu cảnh chi giới nội bộ sao cảm giác cùng đế huyền đại lục khác biệt không phải rất lớn nha lý thiên nhìn qua hết thẹn chung quanh hơi nghi hoặc một chút nói mà lục cựu huyên thì là lắc đầu chậm rãi nói ra nơi này sở dĩ tên là mộng cảnh chi giới thì là bởi vì nơi này có thể căn cứ từ mình sức tưởng tượng sáng tạo ra đến chính mình đồ vật m ớ n đương nhiên đây hết thẹn đều là thụy mộng tiên đế lực lượng phía dưới hình thành cho nên nơi này cùng mộng cảnh không hề khác gì nhau lục cựu huyên vươn tay ra sau đó một chén c h ă m sự tình có cả có lạ liền xuất hiện ở trong tay của hắn mọi người thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên đứng lên n h a u n h a u bắt đầu căn cứ từ mình sức tưởng tượng biến ảo cần có đồ vật nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy một trận h ề vải suy sụp cảm giác nhìn thấy bọn hắn sắc mặt tái nhợt lục cựu u y ê n không khỏi c ư ờ i lắc đầu bởi vì ở chỗ này căn cứ sức tưởng tượng sáng tạo đồ vật cần hao phí tinh thần lực nói cách khác bây giờ các ngươi ngay tại tiêu hao tinh thần lực của mình sáng tạo ra đến đằng sau còn cần dựa vào tinh thần lực của mình để duy trì cho nên đề nghị của ta là không cần loạt chơi ngay vậy lý thiên bọn người vội vàng lắc đầu trong tay căn cứ tinh thần lực biến ảo đi ra đồ vật cũng theo đó h m tại, tại. tại nhiều năm đ như vậy thời gian bên trong mậu cảnh chi giới quy mô đã không thua tại bất luận cái gì đến huyền đại lục bất kỳ một cái nào đạo châu đều chuẩn bị kỹ cảng đến ngủ mơ chi cung lục cựu huyên nhìn xem trước mặt to lớn lòng dạ đã bù đắp được nhỏ một chút đạo châu theo lục cựu h u y ề n lời nói rơi xuống phi chu chậm rãi đang ngủ mộng chi c u n g tiền ngừng lại tất cả mọi người xuống tới đằng sau lục cựu huyền tiện tay ở phi thuyền cho lục x o á t đứng lên mà đợi đến hắn đi tới ngủ mơ chi cung lúc trước đã có hai vị tu sĩ đứng tại cửa ra vào đợi đến đã lâu khi nhìn đến lục cựu huyền sau liền vừa cười vừa nói các h ạ chủ nhân đã chờ đợi đã lâu xin mời đi theo chúng ta tới đi cảm thụ được hai người khí thức rõ ràng đều là tiên vương còn xưng hô thụy mộng tiên đế là chủ nhân có thể thấy được thụy mộng tiên đế chỉ sợ rất tốt mặt mũi nha bất quá tiên vương mà thôi đối với bây giờ lục c ự huyền tới nói thủ đoạn ra hết tình hôm dưới vẫn có thể đánh chết. mà lý thiên bọn người thì là đi theo lục cựu huyền sau lưng biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía chung quanh không bao lâu tại hai vị tiên vương sứ giả dẫn đầu xuống lục cựu huyền bọn người thuận lợi đi tới ngủ mơ chi cung trong chủ điện mà tại trong chủ điện chỉ gặp thụy mộng tiên đế đang ngồi ở chủ vị ở bên cạnh hắn thì là ngồi một đạo mặc áo xanh thân ảnh khi nhìn đến đối phương trong n y mắt lục cựu huyền bước chân cũng không khỏi dừng một chút trên mặt đối phương biểu lộ cũng theo đó bị kinh hỉ tràn đầy không đợi thụy mộng tiên、đế、mở miệng liền nhìn thấy đối phương hướng phía lục cựu huyền chạy tới mà lục cựu huyền cũng vươn ra hai cá một giây sau trực tiếp đem nó ôm vào đến trong ngực lý thanh bình đã lâu không gặp lục cựu huyên trên khuôn mặt tràn đầy hoài niệm biểu lộ tại trong ngực hắn lý thanh bình cũng ôm thật chặt lục cựu huyên một màn này để mọi người ở đây thấy đều có chút không được tự nhiên sau một lát lý thanh bình mới bông lỏng ra lục cựu huyên nhưng lại bị lục cựu huyên chăm chú nắm tay của nàng sau đó mở miệng nói lần này ta sẽ không ở bông ra tay của ngươi ân lý thanh bình đỏ mặt nhẹ gật đầu nói ra đáp ứng ta lần sau có chuyện gì nhớ kỹ cùng ta thương lượng một chút được không ta đây không phải không muốn trở thành gánh nặng của ngươi sao ta có thể bảo hộ ngươi cả một đời ta có thực lực này ân ta biết nhưng là ta muốn có một mình đảm đương một phía thực lực ta không muốn cả một đời đều đứng ở sau lưng ngươi ta đã biết lục cựu huyên cùng lý thanh bình nói thời gian hai mươi năm này tưởng niệm thẳng đến thụy mộng tiên đế nhịn không được ho khan một tiếng hai người mới ngừng lại được ngươi chính là lục cựu huyên sao ngược lại là có chút bản sự không biết ngươi tu luyện tới cảnh giới gì tại hạ bất tài cũng gần năm một không tuổi mới tu luyện đến thiên tiên sơ kỳ lục cựu huyên thở dài đạo liên quan tới chân tiên sự tình hắn không có ý định nói cho thụy mộng tiên đế dù sao lúc trước lao tổ nói cho hắn biết vì phiền thoái không cần thiết không cần đem lên cổ tu luyện pháp sự tình nói ra dù sao lời nói ra sẽ khiến đến một chút phiền toái không cần thiết khúc khúc khúc k thiên tiên sơ kỳ ngay vậy t h ụ y m ộ n g tiên đ ế đ ố n thời gian an vị không nổi năm mươi tuổi thiên tiên sơ kỳ chẳng phải là muốn so với hắn đ ệ tử còn kinh khủng hơn vậy là n g ư ơ i thể chất gì ta lưu l y tiên thể tăng thêm tinh thần t h á n h thể cùng tôn h tiên h thể lục yu huyên suy tư một lát liền nói ra n g h e được lục yu huyên có tam đại thể chất sau t h ụ y m ộ n g tiên đ ế lại t r ấ m mặc lưu l y tiên thể hắn tự nhiên là bê đến nhưng này không phải nữ tính mới có thể có được tiên thể sao tại sao lại xuất hiện ở nam hải từ trên thân tinh thần thành thể lời nói Hắn b i ế thôn lúc trước không phải là không có t ể t h g tiên nghi hoặc, Lục tiên hoàng tổ ụ m thượng chính là một tôn thôn thiên thể bất quá bởi vì ngoài ý muốn vất lạc tại thời khắc sắp chết lấy đại thủ đoạn đem tự thân thôn tiên tiên hoàng tái tạo thân thể cho nên nàng liền đem thôn thiên thể bản nguyên tặng cho ta nghe lục cựu huyên ly kỳ gặp phải thụy mộng tiên đế trong chốc lát lại trầm mặc thật sự có người có thể có ly kỳ như vậy gặp phải sao cho dù là h ắ n được chứng kiến đến lịch đại tiên đế đều không có lục cựu huyên tốt như vậy gặp phải nha thằng đến cuối cùng thụy mộng tiên đế cũng chỉ có thể trước tiên là nói về một câu như bức nhưng là ngươi hẳn phải biết thanh bình tạm thời không cách nào rời đi nơi này đi ngươi cần tại ta phụ đạo phía dưới tốc độ tu luyện mới có thể đạt tới tốt nhất nếu là rời đi mộng thần thể ưu thế liền không cách nào phát huy ra đối mặt với thụy mộng tiên đế lời nói lục cựu huyên chỉ là cười cười. lập tức chậm rãi nói ra không quan trọng trong khoảng thời gian này ta có thể tại mộng cảnh chi trong giới chờ đợi mà lại ta ở đâu tu luyện đều có thể chương ba trăm ba mươi ba t r o n năm thời gian trước mắt là qua chương ba trăm ba mươi ba t r o n năm thời gian trước mắt là qua ân đã như vậy lời nói vậy các ngươi ngay tại mộng cảnh chi trong giới dàn xếp lại đi đợi đến thanh bình tu luyện tới kim tiên cảnh mới có thể trở về đi đ ế h u y ề n đại lục thụy mộng tiên đế đối với lục cựu huyên bọn người mở miệng nói lục cựu huyên bọn người tự nhiên là đáp ứng xuống mặc dù lý thanh bình tu luyện tới kim tiên kỳ chỉ sợ cần thời gian tương đối dài nhưng là bọn hắn cũng đã đi không ít địa phương là thời điểm cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút ma mộng cảnh chi giới rất hiển nhiên chính là một cái rất không tệ địa phương đã như vậy lời nói người sư tôn kia ta đi cấp bọn hắn an bài gian phòng lý thanh bình nói đi vội vàng chủ động xin đi giết giặt đạo thụy mộng tiên đế chỉ là lắc đầu nhưng vẫn là khoát tay h à o nói ra đi thôi sớm một chút an bài tốt là sư tôn nói đi lý thanh bình liền ngay cả bận bịu lôi kéo lục k i u u y ề n tay hướng phía phía ngoài cung điện đi đến chỉ là ở trên đường lục k i u u y ề n lông mày không khỏi nhữ nhưng rất nhanh liền dạng h Mà lý thanh bình bên này lôi kéo lục cựu huyên rất nhanh liền tới đến một tòa núi lớn trước đó nơi này là sư tôn an bài cho ta phụ đệ thậm chí có ta ở chỗ này tu luyện ngủ mơ hao cũng ở nơi đây ngủ mơ hao lục cựu huyên nghi ngờ mở miệng nói lý thanh bình thì là nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói ra ngủ mơ hao chính là sư tôn chuyên môn làm ngộng thần thể chế tạo một kiện trí bảo thân ở ngộng thần thể người tiến vào ngộng cảnh đằng sau tu luyện trong ngộng cảnh tu luyện tu vi sẽ phản hồi đến trong hiện thực mà lại đang ngủ ngộng trong ao chỗ tiến vào ngộng cảnh thời gian sẽ còn so trong hiện thực mo hơn rất nhiều đây cũng là vì gì ta có thể tại ngắn ngủi hơn hai mươi năm thời gian bên trong đột phá đến nhân tiên kỳ nguyên nhân lý thanh bình một mặt tự hào nói ra chỉ là lúc này lý thanh bình còn không có lưu ý đến lý thiên bọn người nhìn về phía nét mặt của nàng có chút là lạ nếu là bị lý thanh bình biết lý thiên bọn người đã đột phá đến điệu tiên kỳ lời nói chỉ sợ là sẽ bị đánh trầm mặt thật lâu đi ngược lại là một bên lục cửu huyên đang nghe được ngủ mơ lao thần kỳ tạo hóa sau cũng không khỏi tới một tia hưng thu à đã như vậy lời nói để cho ta đi vào bong bóng thế nào đi vào đi ngủ mơ hao đối với có mộng thần thể người mà nói mới có lấy thần kỳ công hiệu nhưng là đối với không có mộng thần thể người mà nói chỉ là cùng tắm suối nước nóng không sai biệt lắm mà thôi lý thanh bình ngược lại là không có cự tuyệt ngay vậy lục cựu hiên trực tiếp bỏ đi quần áo trên người đương nhiên chỉ là mặt ngoài ở bên trong không có bỏ đi sau đó chậm rãi tiến vào ngủ mơ trong ao cùng lúc đó thụy mộng tiên đế đang xem lấy bên này hết thảy trên mặt biểu lộ có chút buồn cười thật cho là ta ngủ mơ hao ai cũng có thể vào phải không chỉ là của cái suối nước nóng mà thôi ta tao nhưng là còn không có đi qua bao lâu thụy mộng tiên đế trên khuôn mặt liền bị trấn kinh chỗ i tràn ngập không kịp nghĩ nhiều một giây sau hắn liền tới đến ngủ mơ a o trước đó nhìn thấy thụy mộng tiên đế đột nhiên xuất hiện lý thanh bình bọn người không khỏi bị giật nảy mình nhưng là kịp phản ứng đằng sau liền ngay cả bận b i ể u thở dài đạo b á i kiến sư tôn thụy mộng tiên đế lúc này thụy mộng tiên đế lại là hồn nhiên quản không lên bọn hắn chỉ thấy lúc này hắn ngay tại nhìn chằm chặp ngâm đang ngủ mộng trong ao lục kiểu huyền mà lúc này lục k i u u y ề n cũng đã con mắt nhắm lại rất hiển nhiên là ngủ t i ế p đi làm sao có thể hắn rõ ràng liền không có mộng thân thể một bên lý thanh bình nghe được thụy mộng tiên đế lời nói đằng sau cũng không khỏi khiếp sợ nói ra sư tôn ngươi xác định không phải đang nói đùa sao nói nhảm ngươi chừng nào thì gặp qua sư tôn nói đùa tiểu t ử này trên thân rất cổ quá nha thụy mộng tiên đế biểu lộ không gì sánh được n g h i ê trọng lại nhìn về phía ngâm đang ngủ mộng trong ao lục kiểu huyền chỉ gặp lục kiểu huyền khi tức vào lúc này đang không ngừng kéo lên mặc dù rất chậm, n h ư n g đích đích x á t s á t tại kéo lên loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại mộng thần thể trên thân nhưng nếu là mộng thần thể xuất hiện thân là tu luyện tới tiên đế hậu kỳ mộng thần thể hắn nhất định có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương mà hắn cũng có thể xác định cùng khẳng định lục cựu h u y ê n trên thân tuyệt đối không có mộng thần thể mảy may khi tức điểm này đối với điện chủ tới nói tựa hồ cũng không tính là rất khó khăn sự t ì n h dù sao chúng ta tại điện chủ trên thân cũng được chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ quái tỉnh lý thiên bọn người ngược lại là không có quá ngoài ý muốn biểu lộ cho dù là nói cho bọn hắn lục cựu h u y ê n chính là tiên đế đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả truyền thế bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy rất ngoài ý muốn tương phản sẽ cảm thấy đây là một kiện rất hợp lý sự tỉnh thụy mộng tiên đế trên mặt biểu lộ tràn đầy ngưng trọng nhưng cũng không tìm ra được một hợp lý giải thích. Cùng lúc đó, Đang n g ủ m ộ ngao trong ao lục cựu huyên cả người cũng như thụy mộng tiên đế dự đoán bình thường tiến vào trong ngậu cảnh tu luyện tình huống trên thực tế khi tiến vào đến ngủ mơ a o trong nháy mắt lục cựu huyên liền cảm thấy đang ngủ mộng trong a o có một c h ố lực lượng kỳ quái có lẽ những người còn lại không có cách nào cảm giác được nhưng là đối với hắn mà nói mà nói lại là không có quá lớn trở ngại dù sao hệ thống lưu lại siêu cấp n ộ tính có thể làm cho hắn cảm lộ toàn bộ vũ trụ tuyệt đại bộ phận đồ vật cho nên đang ngủ n g trong a o ngâm sau một thời gian ngắn lục cựu u y ê n liền thuận lợi căn cứ ngủ mơ trong ngao kỳ quái lực lượng sáng tạo ra tới một bộ tu luyện pháp vì thế lục cựu huyên lựa chọn đem nó mệnh danh là trong ngộng nhập thần pháp nơi này chính là ngộng cảnh đi cũng không biết ta có thể ở chỗ này tăng tốc bao nhiêu thời gian tu luyện lục cựu huyên nghi ngờ nhìn xem chung quanh vẹn vẹn trước mắt là hắn biết nơi này chính là trong ngộng cảnh thậm chí hồ lục cựu huyên còn có thể cảm nhận được hiện thực biến hóa lắc đầu lục cựu huyên liền bắt đầu thử nghiệm điều động trong ngộng cảnh thời gian trôi qua rất nhanh liền đạt đến gấp hai gấp hai đối với ta mà nói hay là quá ít tăng tốc lại thêm nhanh lục cựu huyên lắc đầu lập tức lại lần nữa tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh trên lệch thời gian cách bị đi tới gấp năm lần có ít tiếp tục gấp mười lần gấp hai mươi lần gấp năm mươi lần thời gian rất nhanh liền đi tới gấp trăm lần mà tại đi tới gấp trăm lần thời điểm lục cựu h u y ê n rốt cuộc cảm thấy ngủ mơ trong ao không thích hợp thì ra là thế cái gọi là mộng cảnh tu luyện cũng là lợi dụng tự thân tinh thần lực đem đổi lấy bởi vì mộng thần thể nguyên nhân cho nên thanh bình tinh thần lực so cùng cảnh giới tu sĩ phải cường đại không ít chỉ là tinh thần lực so với thần hồn cái gì quá kém không ít cho nên có rất ít tác dụng mà ngủ mơ ao lời nói thì là đem mộng thần thể cường đại tinh thần lực toàn bộ cho phát huy ra mà ta mặc dù không phải là mộng thần thể nhưng là bản thân nội tỉnh cực kỳ cường đại lục ạ cựu huyên lắc đầu rất nhanh liền đem ngộng thần thể chỗ huyền diệu cho phân tích đi ra bất quá đây đối với ta tới nói cũng là một chuyện tốt chí ít ta có thể mau chóng tu luyện lại thêm tương lai nguy cơ là thời điểm nên chăm chú tu luyện lục cựu huyên lắc đầu lập tức thời gian lại lần nữa gia tốc rất nhanh liền tới đến gấp năm trăm linh lần trích lệnh hắn lúc này cũng cảm thấy gấp năm trăm linh lần chính là cực hạn của hắn nếu là lại thêm nhanh nói tinh thần lực của hắn sẽ có sụp đổ nguy hiểm cũng không có chăn trở lục cựu hên cũng theo đó chăm chú tu luyện cùng lúc đó bên ngoài thụy mộng tiên đế lắc đầu đối với lý thanh bình dặn dò nếu hắn cũng có thể lợi dụng ngủ mơ hao tu luyện vậy các ngươi liền cùng một chỗ tu luyện đi dù sao hắn ta cũng vô pháp cự tuyệt được thụy mộng tiên đế nghĩ tới điều gì chậm rãi lắc đầu liền tùy theo rời đi dù sao nếu là bị lục đạo thiên biết mình hậu bối có thể lợi dụng ngủ mơ hao tu luyện chỉ sợ là sẽ đem nó từ trong tay của mình đoạt đi đi lấy lục đạo thiên thực lực thụy mộng tiên đế lại không chút nào hoài nghi đối phương sẽ không như vậy làm ngay vậy lý thanh bình hơi ngốc trệ một chút nhưng là rất nhanh mặt mò liền tùy theo đỏ rất h i ân chúng ta biết lý thanh đế đám người biểu lộ cũng theo đó chăm chú rất nhanh liền tứ tán ra cùng lúc đó lục ra bên trong lục đạo thiên cùng lục hy biểu lộ cũng không khỏi ngốc trệ trước mắt sau một lát mới không dám tin tưởng nói đạo nếu là không tính thôn thiên thể lời nói cái kêu cựu huyền chẳng phải là có hai đại thần thể b ặ n chất t ta hiện tại ngược lại là không chút nào ngoài ý m u ố n cựu huyền sẽ trở thành lục gia chúng ta phá cục mấu chốt lục đạo thiên ánh mắt nhắm lại trong giọng nói tràn đầy chắc chắn n g ư ớ khí ngay vậy lục hy cũng không khỏi trầm mặc bầu không khí trong lúc nhất thời xa vào đến một cái vi diệu trong không khí nhưng ngay lúc này lục đạo thiên cùng lục hy biểu lộ n ố c trệ một giây sau trực tiếp lựa chọn đình chỉ quan sát lục cựu huyền bên, bên kia hình ảnh cụ cụ cụ vừa rồi chúng ta không thấy gì cả, đúng không? đúng đúng đúng da da ngươi nói đúng chúng ta không thấy gì cả lục đạo thiên vội và nói g n mà lục hy cũng ở một bên vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói ra cùng lúc đó mộng cảnh chi giới bên trong lý thanh bình trong đạo tràng chỉ gặp lý thanh bình nhìn qua ngay tại ngủ mơ trong ao cố gắng tu luyện lục tiểu huyên biểu lộ cũng không nhịn được có chút phiếm hồng một giây sau lý thanh bình liền hạ quyết tâm chỉ gặp lý thanh bình hít sâu một hơi không ngừng mà đối với mình nói ra thanh bình chúng ta là đạo lữ quan hệ lại thêm chúng ta lại không có làm chuyện kỳ quái chỉ là tu luyện mà thôi không có chuyện gì đối với mình không ngừng động viên lý thanh bình chậm rãi đem tự thân quần áo cởi bỏ đi rất nhanh liền lộ ra một bộ bóng loáng thân thể chỉ là lý thanh bình không biết là trên thực tế lục kiểu huyên là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài ấy vì cái gì có chút cảm giác xấu tại trong bí cảnh tu luyện lục kiểu huyên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút căn bản không biết cỗ này cảm giác được đấy là tới từ chỗ nào tò mò lục kiểu huyên lựa chọn quan sát một phen tình huống bên ngoài chỉ là cái này nhìn qua nhìn phía dưới lục k i u huyên suýt nữa không có đem cầm được ấy, ấy ấy tình huống như thế nào vì cái gì bắt đầu cởi quần áo chờ chút đây là ta có thể quan sát sao không đối ta tựa hồ đã cùng thanh bình cho thấy qua tâm ý của mình đi thanh bình cũng không có biểu thị cự tuyệt dạng như vậy ta nhìn cũng coi là rất hợp lý à không sai bạn trai nhìn thấy bạn gái thân thể xem như chuyện rất bình thường đi lục cựu huyên lúc này nghĩ tới điều gì đột nhiên trở nên lẽ thẳng khí hùng chỉ là thân thể hơi run cùng đã bắt đầu chảy máu mũi biểu hiện đến xem lời nói lục cựu huyên nội tâm cũng không như hắn nói tới bình tĩnh như vậy dù sao hắn mặc dù có tiên vương cấp bậc chiến l ự c nhưng là l u ậ n linh hồn đến xem lời nói hắn thậm chí còn là một cái còn chưa tới trăm tuổi tuổi trẻ tiểu tử tu tiên giới còn chưa tới trăm tuổi tiên vương dùng một câu tinh thần tiểu tử để hình dung không quá phận đi mà ở bên ngoài lý thanh bình cũng tương tự không bình tĩnh thân thể không khỏi khe r u lên trên thực tế trong ngày thường lý thanh bình đang ngủ mộng trong a o tu luyện đều sẽ bố trí xuống đại trận dùng để ẩn nấp ngủ mơ trong a o tình huống dù sao nàng cũng không hy vọng mình bị nhìn hết chỉ là bây giờ lục cự h u y ê n ở bên trong nàng cũng chỉ có thể bộ dạng này làm bất quá nghĩ đến lục cự huyền hẳn là không nhìn thấy lý thanh bình lúc này mới thở dài một hơi nhưng dù vậy lý thanh bình nội tâm vẫn còn có chút sóng cả máy liệt nghĩ đến bên người có cái nam hải tử cùng nhau tu luyện chính mình hay là không mặc quần áo tình hôn g dưới vị này ai cũng không cách nào bình tĩnh trở lại đi cũng liền nghĩ đến là lục cửu huyên lý thanh bình lúc này mới có thể tiếp nhận xuống rất nhanh lý thanh bình thân thể liền triệt để ngâm tại ngủ mơ trong ao chỉ còn lại có tới một cái đầu còn ở bên ngoài lúc này lý thanh bình cực kỳ không bình tĩnh chỗ tiến vào ngộng cảnh thời gian cũng hao phí so dĩ vãng phải nhiều hơn gần gấp đôi nhưng may mà chính là cuối cùng vẫn là tiến vào trong n g ộ n cảnh một bên khác thụy m ộ n g tiên đế thì là còn tại không ngừng mà tự hỏi lục kiểu h u y ê n đến cùng vì sao có thể đang ngủ n g ộ n g trong ao tu luyện tình huống nhưng là m ì n h tư khổ tưởng một phen đều không có kết quả đằng sau thạch thụy m ộ n g tiên đế cũng chỉ có thể không còn suy nghĩ chuyện này nguyên bản còn dự định nói cho hắn biết tại đế huyền đại lục một cái cơ duyên chỉ là hắn hiện tại nếu đang tu luyện lời nói vậy trước tiên không đi đã quấy rầy hắn Sau gian, biểu kiểu huy khi Thụy thành thời nói tiên biến tại đến mộng cũng ngưng trọng. Mà thời gian, cũng đây, đế trật lục Mà lộ năm ngàn năm về sau đ á n g chết những vật kia đến cùng là cái gì một tên tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả nhìn phía xa nhanh trong hướng phía chính mình đánh tới một mảnh hư vô k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi dốc hết toàn lực muốn phản kháng lại là không có chút nào biện pháp có thể nói chỉ có thể mặc cho hư vô đem chính mình n u ố t mất cho dù là có chút vết tích đều không có lưu lại mà vẹn vẹn trước mắt trong n y mắt năm ngàn năm sau tương lai liền bị trực tiếp cho hư vô nuốt mất tại một mảnh trong hư vô đột nhiên truyền đến một đạo tự lẩm bẩm thanh â m a một phiến vũ trụ tương lai thu về thành công đang theo lấy đi qua xuất phát dự tính tốn thời gian ba trăm năm chương ba trăm ba mươi b ố Toàn vũ trụ liên thủ. Chương 334, toàn vũ trụ liên vũ cùng h thủ. ư ơ n toàn liên g trụ vũ c lúc đó trong đoạn thời gian này toàn bộ đ ế huyền đại lục lại hoặc là nói là toàn bộ tinh không mọi người tu luyện tốc độ đều nhanh lên không ít cho dù là đột phá lên bình cảnh cũng muốn so thời điểm dĩ vang muốn nhẹ n h ó m bên trên không ít cái này lập tức ở giữa để không ít cảnh giới thấp tu sĩ bắt đầu kích động lên nao h nhao cho rằng bọn họ thời đại muốn tới chỉ có cảnh giới cao tu sĩ mới có thể từ đó gửi được một chút không bình thường khí thức đồng thời bắt đầu cảm thấy một trận lo lắng cùng lúc đó thanh phong thành nội bởi vì thu đến lục đạo thiên che chở Toàn bởi ộ nội các tu sĩ tốc độ thanh thành tu tốc tu trên phạm vi lớn mà tăng lên không ít đương nhiên, nhất Tử phong phạm không nhiên, chủ Khôn. Gia Gia luyện lớn lên đương mà là vi các đều sĩ Lý Lý b vì năm đó trợ g i ú p qua lục hiên nguyên nhân cho nên hắn lúc này cùng lục g i a quan hệ cực kỳ giao hảo càng là đạt được lục trường sinh chỉ đạo bây giờ trực tiếp nhảy lên trở thành một tên luyện hư kỳ tu sĩ đừng nhìn mới là luyện hư kỳ hơn nữa còn rất yếu dáng vẻ nhưng là trên thực tế đối với tiến độ này lý từ k h ô n cho tới bây giờ đều không có cảm giác được qua bất mãn dù sao nếu là không có lục ra lời nói đừng nói là luyện hư kỳ cho dù là nguyên anh kỳ hắn đều không dám chút nào yêu cầu xa vời nhà cùng lúc đó lục ra bên trong v u a y một tiếng lục hiên cùng lục quang đột nhiên mở to mắt một cố đột phá khí tức t ừ trên người của hai người bạo phát đi ra cái này cũng chính thức tuyên cáo hai người chính thức bước vào đến độ tiếp đỉnh phong c h i cảnh chỉ kém một bước liền có thể trực tiếp thành tiên mà tại lục đạo thiên gia hiệu phía dưới lục hi tại lục ra bên trong bố trí thời gian r a tốc đại trận cho lục ra các đệ tử tu luyện sử dụng cũng chính bởi vì vậy cho nên lục ra các đệ tử trong khoảng thời gian ngắn thực lực cũng nên đón một cái cự đại tăng lên tại lục ra động tiên trong phúc đ i ệ lục hi cùng lục đạo tiên ngồi đối diện nhìn nhau trên mặt biểu lộ đều có chút ngưng trọng ra ra không biết ngươi cảm nhận được không có tựa hồ gần nhất đại đạo lực lượng có chút di loạn cả lên tựa hồ là đang sợ hai thứ gì sau khi nói đến đây lục h i trong giọng nói mang theo một tia không thể tin dù sao đây chính là đại đạo cho dù là tiên đế đỉnh phong cũng không là đối thủ đại đạo mặc dù đại đạo vô tình sẽ không chủ động xuất thủ nhưng là không thể phủ nhận là đại đạo lực lượng cực kỳ khủng bố cho dù là lục đạo thiên cùng lục h i liên thủ cũng không dám nói thẳng có thể tại đại đạo lực lượng phía dưới chịu đựng trước mắt thời gian ngay vậy lục đạo thiên cũng nhẹ gật đầu hãn thân là tiên đế hậu kỳ cảnh giới muốn so lục hy cao hơn nhiều tự nhiên là càng thêm có thể cảm nhận được đại đạo biến hóa nói cách khác hắn muốn cảm nhận được đại đạo sợ hãi muốn so lục hy cảm thụ được nhiều hơn nhiều nhưng là rất nhanh lục đạo t hy i liền ê n lắc ắ đầu đ bất dự định nói cái gì thời điểm lại là cảm giác được cái gì trên mặt biểu lộ tùy theo biến đổi mà lục đạo thiên cũng không khỏi chấn kinh vội vàng mở miệng nói đi mau người muốn đột phá không sai lục hy có thể cảm giác được cơ duyên của mình đến chính mình là thời điểm nên đột phá đến tiên đế mau đi đi bây giờ đế huyền đại lục có thể chịu không được ngươi đột phá đại đạo lôi kiếp lục đạo thiên đối với lục hy mở miệng nói ra n g h e vậy lục hy nhẹ gật đầu trong chốc l á t liền tới đến đế huyền đại lục bên ngoài sau đó hướng thẳng đến tinh hải chỗ sâu tiến đ ế tại lục hy rời đi đằng sau lục đạo thiên đi tới thanh phong thành một chỗ đất trống sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng v ố t ve đế huyền đại lục mặt đất không khỏi thở dài một hơi trên thực tế đế huyền đại lục cũng không phải là đơn giản như vậy mà lại cái gọi là tam thiên đạo châu cũng không chỉ là nhìn như trên mặt nổi đơn giản như vậy bất quá chuyện này hay là cần chờ ngủ mơ tiên đế cáo chi cựu hiền đi dựa theo bây giờ tình huống đến xem thời gian thật không nhiều lắm lục đạo tiên h n mầm đầu lên nhìn về hướng đế huyền đại lục bên ngoài nhìn về hướng mênh ngông tinh hải nhìn về hướng cái k i a vô tận bực sâu ánh mắt chỗ sâu thế mà ẩn chứa một tia sợ hãi cùng sợ sệt cũng không biết là bực nào tồn tại kinh khủng mới có thể để cho lục đạo thiên bi cùng lúc đó cổ hoàng châu chỉ gặp ngay tại diệp gia chi trung bế quan tu luyện diệp t r ư ờ n g thanh đột nhiên mở to mắt sau đó trở lại diệp ra nơi xa lôi k i ế p kinh khủng tùy theo chen chúc mà tới cái này một độ cấp chính là ba mươi năm thời gian đợi đến diệp t r ư ờ n g thanh lôi k i ế p biến mất thời điểm diệp t r ư ờ n g thanh tu vi cũng thuận lợi vững chắc tại đại thừa định phong thấy cảnh này diệp vô song trên khuôn mặt cũng đầy là một bộ hài lòng biểu lộ ngay sau đó cười to nói ha ha ha không đến trăm năm đại thừa định phong nô nhi trưởng thanh có tiên đế chi từ nhà phụ thân nói cười chỉ là các ngươi cũng có thể cảm giác được tựa hồ thiên địa này phát sinh biến hóa gì đi đ ộ tại phá đến đ ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian bên trong diệp gia chi trung tiên vương đỉnh phong cấp bậc cường giả lục tục đột phá đến tiên hoàng kỳ nếu là một hai tôn lời nói bọn hắn ngược lại là không có quá để ý dù sao nội tỉnh của bọn hắn đều ở nơi đó đột phá đến tiên hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chỉ là diệp gia chi trung tiên vương cường giả tối đỉnh thế nhưng là có mười mấy tôn nhưng là trong khoảng thời gian này lại là toàn bộ đều đột phá đến tiên hoàng kỳ mà lại diệp g i a chi chung còn lại các cường giả n h a u n h a u đều có một hai cái tiểu cảnh giới đột phá tại diệp g i a chi chung có thể được xưng là cường giả trên cơ bản đều là kim tiên cấp bậc tồn tại phải biết kim tiên cấp bậc cường giả một khi bế quan lời nói chỗ kia áp dụng thời gian trên cơ bản đều là vạn năm qua tính toán nhưng là mấy chục năm này thời gian bên trong lại là toàn bộ đều đột phá kinh khủng nhất là căn cứ diệp g i a điều tra tựa hồ toàn bộ cổ hoàng châu bên trong các cường giả trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện đều tăng lên rất nhiều không chỉ là cổ hoàng châu cho dù là tam thiên đạo châu bên trong các cường giả đột phá tốc độ cũng tăng lên rất nhiều kinh khủng hơn chính là không ít bị bọn hắn quan chắc đến đã sớm khô kiệt hạ đạo châu gần trong đoạn thời gian đột nhiên buộc phát linh khí khôi phục lại thêm hạ đạo châu cùng trung đạo châu cùng thượng đạo châu ở giữa đều có gấp mười lần t r ê n lệch thời gian cách cho nên gần trong đoạn thời gian có không ít hạ đạo châu cường giả phi thăng tới trung đạo châu bên trên cái này biến hóa kỳ dị để không ít các cường giả cũng không khỏi coi trọng có lẽ phải có chuyện kinh khủng gì phát sinh nghe được phụ thân lời nói diệp trường thanh trầm mặc đường à y sau đó giống như là nghĩ tới điều gì bình thường ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nói phụ thân ta muốn đi thiên linh châu tìm kiếm lục hình lục hình lục ra sao ta đã biết ngươi đi đi. diệp vô song cũng không có ngăn cản nếu không phải là hắn cần lưu lại xử lý diệp ra sự t ì n h bằng không mà nói hắn cũng muốn đi lục ra bãi phỏng một chút vị t i ê u tiên đế cờ giả lấy diệp ra mạng lưới tình báo muốn biết thiên linh châu lúc trước tổ chức tiên đế giảng đạo cũng không phải là vì khó chẳng qua là khi tin tức chuyển đến bọn hắn diệp ra thời điểm giảng đạo đều đã kết thúc cái này khiến bọn hắn cảm thấy hối tiếc không thôi bất quá nghĩ đến lục gia thiếu gia chủ lục cửu huyền cùng bọn hắn diệp gia thiếu gia chủ có cực kỳ tốt giao tình cái này thở dài một hơi đang cùng diệp vô song cáo biệt song sau diệp trường thanh liền trực tiếp đằng không mà lên hướng phía không gian bích lũy vị trí bay đi rất nhanh liền xuyên qua không gian bích lũy đi đến thiên linh châu mà đợi đến diệp trường thanh rời đi về sau diệp gia thập tổ mới chậm rãi xuất hiện tại diệp vô song bên người trên mặt biểu lộ cực kỳ tái nhuật nhìn qua tựa như là gặp cái gì trọng thương bình thường nhìn thấy thập tổ xuất hiện diệp vô song liền vội vàng tiến lên thở dài đạo bãi kiến thập tổ đứng lên đi trường thanh muốn đi thiên linh châu t thập tổ ngữ khí mang theo một tia suy yếu c h ậ m rãi nói ra diệp vô song nhẹ gật đầu mà thập tổ lúc này mới thở dài một hơi trường thanh đi tốt dù sao căn cứ chúng ta quẻ tượng tương lai sẽ có một trận kinh khủng hạo kiếp cho dù là tiên đế đều khó mà tránh cho duy nhất một chút hy vọng sống chính là tại lục gia nơi đó chỉ cần trường thanh có thể còn sống sót như vậy chúng ta diệp gia liền coi như là lưu lại h ỏ a trùng diệp gia có một môn cực kỳ huyền diệu thần cấp quái thuật chỉ là mỗi lần sử dụng đều cần cái giá cực lớn hơn nữa còn cần m ư ơ i người liên thủ mới có thể sử dụng cho nên vì tính ra đến tương lai nguy cơ đến cùng là cái gì diệp ra thập tổ liền b ạ o hiểm liên thủ sử dụng p á i thuật chỉ là không có nghĩ đến căn bản không có tính ra đến tương lai tựa như là một mảnh hư vô bình thường mà lại bọn hắn còn bị cực lớn phá ả vệ nếu không phải là cuối cùng thời điểm từ bỏ lời nói chỉ sợ là mệnh đều muốn không có bất quá dù vậy bọn hắn nhưng vẫn là bị cực lớn phá ả vệ cho dù là cảnh giới đều có trâu ngã xuống nhưng là bộ dạng này bọn hắn hay là đạt được một chút x í u manh mối đó chính là tương lai biến số tồn tại ở lục gia bên kia đại đạo năm mươi trời diện bốn mươi chín bỏ chạy thứ nhất mà trong đó một chính là lục gia chỉ là cái kêu một đến cùng là ai bọn hắn căn bản coi không ra r thật thật ố tại c u bây giờ ư ờ n trong t vũ trụ lại lại chỉ có mười tôn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả bọn hắn theo thứ tự là hạo hiên tiên đế nguyên linh tiên đế đại vu tiên đế vạn nhất tiên đế như yên tiên đế đại khúc tiên đế ủy mộng tiên đế diệp tiên đế thư tiên đế cùng tiên cơ tiên đế nhưng lúc này ở trên trận trên mặt mọi người biểu lộ đều không ngoại lệ đều vô cùng ngưng trọng ở đây chư vị hẳn là cũng có thể cảm giác được tựa hồ đang tương lai có một cố lực lượng kinh khủng ngay tại từng bước sâm chiếm lấy toàn bộ vũ trụ đi nhưng vào lúc này trong đó diệp tiên đế trước tiên mở miệng đạo phá vỡ hiện trường trầm mặc mà theo diệp tiên đế mở miệng vạn nhất tiên đế cũng theo đó mở miệng nói không sai ở đây chư vị hẳn là cũng có thể cảm giác được đại đạo lực lượng gần nhất ngay tại không ngừng di loạn bên trong tựa hồ cảm giác được cái gì tồn tại kinh khủng bình thường tiên đế bọn họ chúng ta tự nhiên là biết chỉ là bằng vào chúng ta lực lượng căn bản là không có cách giải quy một tôn tiên hoàng cường giả tối đỉnh đứng dậy cười khổ lắc đầu nói ra theo hắn mở miệng còn lại tiên hoàng thậm chí là tiên vương cấp bậc cường giả cũng đi theo phụ họa nói không sai chúng ta đều có thể cảm nhận được tương lai sẽ có đại nguy cơ nhưng là bằng vào chúng ta lực lượng lại là căn bản là không có cách giải quyết mà lại chúng ta cũng từng thuận dòng sông thời gian xuống dưới nhưng lại căn bản không nhìn thấy tương lai ta ngược lại thật ra có thể cảm nhận được có một đạo bình t r ư ớ n g đem chúng ta cùng tương lai cùng ngăn cách ra chỉ là bằng vào ta lực lượng căn bản là không có cách đem khối kia bình chứa cho đánh nát nghe tiên hoàng tiên vương đậu đen ra uống ở đây tiên đế bọn họ biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng bọn hắn tự nhiên cũng đã làm chuyện như thế chỉ là lấy lực lượng của bọn hắn cũng vô pháp làm gì được khối kia bình t h ư ớ n g mà l i ề n tại lúc này một người dáng dấp hòa ái dễ gần tiên đế đứng ra cười một cái nói hắn chính là lần này đem chư vị các cường giả đều triệu tập lại thiên cơ tiên đế chúng ta đem bọn ngươi triệu tập lại tự nhiên là có đạo lý của chúng ta a n h ngay nói thật bản đế trong tay có một môn hợp kích chi thuật có thể đem chư vị lực lượng đều cho đánh chúng đứng lên nếu là mọi người liên thủ một kích toàn lực liền có thể phát huy siêu việt tiên đế đỉnh phong lực lượng kể từ đó lời nói nói không chưng liền có thể đem khối kia bình chướng cho trực tiếp đánh nát ngay vậy những người còn lại đều chờ mặc rất hiển nhiên bọn hắn đều đang suy tư chuyện này khả thi dù sao vẹn vẹn khối k ê u bình tướng r liền không có thể để tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả đều thúc thủ vô sách trên thực tế bình tướng r không đủ gây sợ để bọn hắn cảm giác được sợ sệt cùng lo lắng chính là bình tướng r đằng sau đến cùng là cái gì không biết sự vật mới là kinh khủng nhất nếu là liên bình tướng r đều khủng bố như thế lời nói như vậy tại bình tướng r đằng sau đồ vật sẽ hay không tại tiên đế phía trên nếu là tiên đế phía trên lời nói bọn hắn dám nói thẳng cho dù là toàn bộ người cùng nhau liên thủ chỉ sợ cũng không ngăn được mấy chiêu ha, ha ta tự nhiên là biết chư vị lo lắng nhưng là mọi người hẳn là cũng có thể nghĩ ra được chúng ta hẳn không có bao nhiêu thời gian chần chờ nếu là chúng ta không xuất thủ đem bình t h ư ớ n g đánh nát lời nói chỉ sợ không bao lâu bình t h ư ớ n g liền sẽ đến chúng ta bên này đem chúng ta chỗ thời gian nuốt chừng lấy đi thiên cơ tiên đế cười một cái nói ngay vậy những người còn lại biểu lộ đây mới là bừng tỉnh đại ngộ trên thực tế từ vừa mới bắt đầu bọn hắn căn bản cũng không có quyền h ư n g cự từ n h a nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói nguy cơ sớm muộn đều sẽ giáng lâm không bằng hiện tại vùng tay đánh cược một lần trực tiếp đem bình c ư ớ n g đánh nát trực diện tại bình c ư ớ n g chuyện sau đó vật rất nhanh toàn bộ người đều đáp ứng đứng lên mà lúc này thiên cơ tiên đế thì là cười h i ế p mắt nói ra để bảo đảm thực lực đủ cường đại lần này chúng ta muốn đem toàn bộ vũ trụ kim tiên trở lên cường giả đều triệu tập lại phát huy ra trí cường một k í c h lấy bảo đảm đánh nát bình t r ư ớ n g đằng sau nếu là bình t r ư ớ n g đằng sau còn có đại khủng bố lời nói chúng ta có thể có lực đánh một trận đã như vậy lời nói vậy liền đem thời gian định tại sau năm mươi năm đi sau năm mươi năm toàn bộ người nơi này chỗ xuất thủ sau đó để ta tới mở ra dòng sông thời gian đến lúc đó mọi người lực lượng đều chuyển vận đến trên người của ta ta lại thuận thế đem bình chường đánh nát thiên cơ tiên đế cuối cùng đối với mọi người nói toàn nghe thiên cơ tiên đế phân phó ở đây các cường giả nhao nhao đối với thiên cơ tiên đế thở dài đạo còn lại chín đại tiên đế đỉnh phong cũng nhao nhao đáp ứng xuống dù sao thập đại tiên đế đỉnh phong trên cơ bản đều không phải là cái gì đối địch quan hệ đối với thiên cơ tiên đế cũng coi như được là biết sơ l ư ợ c tự nhiên là biết thiên cơ tiên đế không có cái gì không tốt tâm tư mà liền tại lúc này trong đám người truyền đến một đạo thở dài thanh âm nếu muốn tập kết lực lượng mạnh nhất như vậy thì nhất định phải đi tìm tới vị kia thập đại tiên đế đỉnh phong một trong như yên tiên đế đồng thời cũng là duy hai nữ tính tiên đế thở dài một hơi nói ra nghe được như yên tiên đế lời nói còn lại chín đại tiên đế cũng không khỏi trầm m ặ t một chút rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết như yên tiên đế trong miệng nói tới vị kia đến cùng là ai bất quá đối phương vẹn vẹn tiên đế hậu kỳ liền có không thua lực lượng của chúng ta nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn lời nói chúng ta có thể thắng lợi s á t x u ấ t liền sẽ lớn hơn một phần đại vu tiên đế biểu lộ cực kỳ ngưng trọng mà từ trong miệng của hắn mọi người cũng hẳn là có thể đoán được bọn hắn trong miệng nói tới chính là đạo thiên tiên đế làm duy nhất một tôn tại tiên đế hậu kỳ liền có không thua tiên đế đỉnh phong thực lực lục đạo thiên tuyệt đối ở vào bọn hắn lôi kéo trong mục tiêu đã như vậy lời nói vậy liền để ta đi tìm hắn đi vừa vặn ta cùng hắn có chút giao tình nếu là ta để hắn xuất thủ hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt nhưng vào lúc này đại khúc tiên đế đứng dậy chậm rãi mở miệng nói mà nghe được đại khúc tiên đế lời nói còn lại tiên đều ế đ không có cái gì dị nghị dù sao năm đó bọn hắn thế nhưng là biết đại khúc tiên đế cùng lục đạo thiên ở giữa có không ít liên hệ thậm chí hồ bọn hắn thậm chí còn tại qua một đoạn thời gian rất dài chỉ là phía sau bởi vì một ít duyên cớ cho nên trước mắt mà nói lời nói không có người so đại khúc tiên đế tiến về để lục đạo thiên gia nhập vào bọn hắn càng thêm thích hợp tốt chư vị đều đi tìm các ngươi người quen đi để bọn hắn gia nhập vào trong chúng ta sau năm mươi năm chúng ta ở chỗ này gặp mặt nhưng vào lúc này thiên cơ tiên đế đứng dậy đối với ở đây các cường giả hòa ái mở miệng nói nghe được thiên cơ tiên đế lời nói bọn hắn ngao n g a o tản ra đến hướng phía chung quanh rời đi rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại có đến đại khúc tiên đế một người đợi cho không người đằng sau đại khúc tiên đế dội ra lòng bàn tay đến mà tại lòng bàn tay của nàng bên trong một cái tiểu xảo liên tâm thạch tùy theo xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong nhìn xem trong tay liên tâm thạch đại khúc tiên đế trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một tia h ò a n i ệ m sau nửa ngày lại là tràn đầy giấy ruộng nhưng là hứa cựu chi hậu mới là sâu kín thở dài một hơi xem ra ta vẫn còn muốn thua ở trên tay của ngươi nha nghĩ tới đây đại khúc tiên đế đem tự thân lực lượng chuyển vận đến liên tâm thạch phía trên trong chốc lát một trận hào quang sáng chói từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra rất nhanh liền hướng phía nơi xà kéo dài mà đi mà đại khúc tiên đế thì là không có chút nào chần trở vội vàng đi theo cùng lúc đó đ nhưng u y là thời n gian rất nhanh liền đi qua rất nhanh chính là thời gian mười lăm năm đi qua mười lăm năm này thời gian bên trong cũng không có việc đại sự gì phát sinh chỉ là duy nhất được xưng được đại sự chính là thập đại tiên đế triệu tập kim tiên trở lên cực giả nghe nói muốn ứng đối thần bí nguy cơ mà tại mộng cảnh chi trong giới lục cựu huyên đám người bế quan cũng cực kỳ bình tĩnh chỉ là lục cựu huyên thể nội thỉnh thoảng truyền đến một trận manh động mà cái này mang ý nghĩa lục cựu huyên đang không ngừng đột phá bên trong ở tại bên người lý thanh bình tiến độ cũng không tính là thấp tại ngắn ngủi thời gian mười lăm năm bên trong liền một đường hát vang tiến mạnh trực tiếp từ nhân tiên cảnh bước vào đến thiên tiên định phong dù sao mộng thần thể cường đại nhất ưu thế chính là nó mạnh mẽ tinh thần lực theo cảnh giới tăng lên lý thanh bình tinh thần lực cũng theo đó không ngừng tăng cường cái này cũng đưa đến lý thanh bình có thể khống chế trong mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua trở nên càng nhanh. mà rất nhanh lại là m ộ ư ơ i năm trôi qua trong m ộ ư ơ i năm này lý thanh bình thuận lợi bước vào đến kim tiên đình phong mà tại đạt đến kim tiên đình phong đằng sau một vị tu luyện liền sẽ không lại trực tiếp đột phá cái này mang ý nghĩa tất cả chuyện tiếp theo đều muốn tùy duyên đang dò xét đến cảnh giới của mình đột phá đến kim tiên đình phong sau lý thanh bình mới từ ngủ say trong bí cảnh chậm rãi tỉnh lại cái này chính là kim tiên đình phong lực lượng sao sau đó ta muốn dựa vào chính mình mới có thể bước vào đến tiên vương cảnh bất quá cũng may cử huyền vẫn chưa có tỉnh lại đã như vậy lời nói vậy ta trước hết mặc sòng quần áo đi lý thanh bình vội vàng nhìn về hướng một bên lục cử huyền tại n h mặt quần áo xong đằng sau lý thanh bình mới nhìn hướng về phía bên ngoài lẩm bẩm nói mỗi lần rời đi đều cần rời đi mộng cảnh chi giới mới có thể độ kiếp hy vọng lần này lôi kiếp không nên quá mạnh liệt đi tại ngộng cảnh chi trong giới có ngăn cách trật pháp cho dù là đại đạo lực lượng đều không thể tùy tiện xâm nhập vào trong đó đây cũng chính là vì sao lý thanh bình bọn người có thể đang ngủ ngộng trong ao không ngừng đột phá nhưng không có lôi k i ế p rơi xuống đánh gãy bọn hắn tu luyện duyên cớ bất quá bộ dạng này gặp được phiền phức chính là rơi xuống lôi k i ế p uy lực sẽ tăng cường không ít nhưng là đối với có chỗ r ử a lục cựu huyên bọn người tới nói lại là không tính là cái gì dứt bỏ chỗ r ử a không nói cho dù là bọn hắn thực lực bản thân cũng đủ làm cho bọn hắn đối mặt khủng bố như thế lôi kép đều có ứng phó thực lực đợi cho lý thanh bình rời đi về sau lục cựu huyên mới ch hắn lúc này cũng đã cảm nhận được một tiêu bình cảnh không nghĩ tới mới tu luyện đến tiên hoàng đ ỉ n h phong cũng cảm giác được bình cảnh sao ta còn tưởng rằng có thể một đường tu luyện tới tiên đế đ ỉ n h phong lục cựu huyên có chút không vừa ý nói nhưng nếu như bị những người khác biết chỉ sợ là muốn trực tiếp đem lục cựu huyền kéo ra ngoài lăng trì xử tử đây chính là tiên hoàng đ ỉ n h phong nhà mà lại ngươi là từ chân tiên đ ỉ n h phong trực tiếp vượt qua kim tiên tiên vương trực tiếp đột phá đến tiên hoàng đ ỉ n h phong nếu là bị người khác biết lời nói cũng không biết người khác sẽ có cảm tưởng gì chỉ là những người khác không biết là lục cựu huyên phú bản thân liền cực kỳ khủng bố lại thêm ở trong mộng cảnh tu luyện để lục cửu huyền toàn bộ đều phản hồi đến tự thân đi lên cho nên lục cửu huyền mới có thể tại thời gian ngắn như thế bên trong đột phá đến tiên hoàng đình phong mà lại ở phía sau lục cửu huyền tinh thần lực mỗi lần đột phá thời điểm cũng có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua gia tăng kim tiên kỳ thời điểm liền có thể đạt tới một nghìn lần tiên vương kỳ càng là đạt đến năm nghìn lần mà tiên hoàng kỳ chính là đạt đến gấp một vạn lần chương ba trăm ba mươi sáu cả thế gian chấn kinh ba chương ba trăm ba mươi sáu cả thế gian chấn kinh ba mà lại lại thêm các loại duyên cớ thôn thiên thể dẹm kim thụ cái gì dẫn đến ta bây giờ sức chiến đấu chỉ sợ đều có thể địch nổi tiên đế đ ỉ n h phong lục cựu huyên nội tâm thầm nghĩ tại h ắ n b quan trong khoảng thời gian này thể nội d ẹ t kim thủ cũng thuận lợi thôn vệ đến đại lượng tài nguyên từ đó bước vào đến đại thành cấp bậc lục cựu huyên cảm giác được nếu là lại tăng thêm một chút xíu cơ duyên lời nói như vậy d ẹ t kim thủ liền có thể đạt tới đ ỉ n h phong cấp bậc nếu là đ ỉ n h phong cấp bậc d ẹ t kim thủ lục cựu huyên cảm giác được đến lúc đó cho dù là tiên đế đình phong đều có thể tùy tiện bị chính mình đánh giết không đ u i đừng nói là tiên đế đình phong chỉ sợ là tiên đình phong tồn tại đều sẽ tùy tiện bị chính mình x lục cựu huyên l ắ t đầu lập tức một bước rơi xuống đi tới mộng cảnh chi giới ngoại lục cựu huyên lần này hành động cho dù là thụy mộng tiên đế đô không có chút nào phát giác được hắn lúc này ngay tại bên ngoài nhìn chăm chú lên lý thanh bình đột phá tình huống một bên khác lục cựu huyên rất nhanh liền đi tới một cái sẽ không ảnh hưởng đến mộng cảnh chi giới địa phương lập tức tự thân tu vi toàn bộ đều triển khai ngay tại lục cựu h u y ê n triển khai tu vi trong nháy mắt một trận khí tức kinh khủng trong nháy mắt trực tiếp đem nó khóa chặt đại đạo lôi tiếp tới tới đi tại lực lượng kinh khủng này phía dưới dễ kim thụ nhất định có thể đột phá đến đỉnh phong cấp bậc mà lại ta thôn thiên thể cũng có thể đem lôi k i ế p lực lượng hóa thành lực lượng của ta nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đến tiên đế c ả n h đâu lục cựu hiến nội tâm đầy coi lòng kích động một mặt phấn khởi nhìn về phía trong hư không đại đạo lôi k i ế p mà tại lục cựu hiến đại đạo lôi k i ế p hạ xuống trong n y mắt trong toàn bộ vũ trụ các cường giả đều bị cái này kinh khủng động tính hấp dẫn cái gì đây rốt cuộc là cấp bậc gì lôi kép chẳng lẽ là có mới tiên đế đỉnh phong xuất hiện phải không không đúng sao cố khí tức này để cho ta cảm giác được tiên đế đỉnh phong ở tại trước mặt cũng không tính cái gì t như thế cường giả nếu là tiến vào lời của chúng ta nói không chừng có thể làm cho chúng ta nguy cơ thay đổi chín đại tiên đế đỉnh phong biểu lộ cực kỳ nương g trọng liếp nhau một cái liền hướng phía lôi k i ế p lực lượng phương hướng chạy tới cùng lúc đó đại khúc tiên đế cũng đã đi tới thiên linh châu lục gia chi trung tại nàng đi vào lục gia thời điểm chỉ thấy được người mặc trang phục chính thức lục đạo thiên chính đứng tại lục gia cửa ra vào ngay tại đầy cõi lòng vui vẻ nhìn xem nàng mà đại khúc tiên đế khi nhìn đến lục đạo thiên biểu lộ biểu lộ cũng không khỏi ngốc trễ một chút nhưng là rất nhanh gương mặt xinh đẹp lại là tùy theo đỏ lên nếu là bị những người còn lại biết chỉ sợ là phải kinh sợ răng đều muốn đến rơi xuống đây là trong ngày thường cái kia cực kỳ cao l ệ n h đại khúc tiên đế sao trời băng ngươi hay là cùng lúc trước như vậy không có đ ổ i nhà lục đạo thiên nhìn về phía đại khúc tiên đế trước tiên mở miệng cười nói nghe được lục đạo thiên lời nói đại khúc tiên đế h ừ lạnh một tiếng nói ra ngươi đừng tưởng rằng dịu d à n g nói liền để ta dễ dàng như thế liền tha thứ ngươi nghe vậy lục đạo thiên tâm nhất thời liền lạnh một nửa nhưng một giây sau đại khúc tiên đế lại lần nữa nói ra năm đó nếu không phải là chúng ta hai cái đều mất trí nhớ lời nói ngươi hà có thể có tay cơ hội cho nên làm nối ta bồi thường ta yêu cầu ngươi về sau tại lục gia chi trung địa vị của ta nhất định phải tại ngươi phía trên trên thực tế năm đó ở lục đạo thiên cùng đại khúc tiên đế ở giữa còn có một cái không thể không nói chuyện cũ sự kiện kia phát sinh ở đại khúc tiên đế cùng lục đạo thiên còn không có hiện tại cường đại như vậy cũng đều là kim đan kỳ thời điểm khi đó hai người hay là tử địch quan hệ chỉ là tại một trận ở bên ngoài trong chiến đấu hai người đều nhận thương thế cực kỳ nghiêm trọng nhưng là cuối cùng lục đạo thiên trực tiếp cắn răng một cái ôm từ thiên băng đại khúc tiên đế lúc trước danh tự liền nhảy xuống vực sâu và trượng nhưng là may mắn chính là hai người cũng còn không có chết chỉ là đã mất đi trí nhớ của mình mà thôi một đôi nông phu đem bọn hắn cấp cứu đi lên cũng không biết là bởi vì ác thú vị hay là bởi vì sai lầm nguyên nhân cho nên nói hai người bọn họ là đạo lữ quan hệ mà khi đó bọn hắn mặc dù không biết bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào nhưng là nội tâm cảm giác nói cho bọn hắn bọn hắn quan hệ tuyệt đối không đơn giản cho nên bọn hắn lựa chọn tin tưởng nông phu cuối cùng tại tiểu sơn thôn bên trong sinh sống xuống tới thậm chí hồ đại khúc tiên đế còn cho lục đạo thiên sinh ra tới một trai một cái sinh hoạt cũng còn tính là cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn chỉ là tình huống ở phía sau mọi người hẳn là đều có thể đoán được đại khúc tiên đế cùng lục đạo thiên n h o nhao khôi phục ký ức đại khúc tiên đế tức giận chỉ trích lục đạo thiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đi trong sạch của nàng lục đạo thiên cũng không cam chịu yếu thế nói là ngươi tình ta nguyện sự tình tính là gì cướp đi trong sạch hắn còn không có tính đại khúc tiên đế đem chính mình giữ ba mươi năm thuần dương chi thể cướp đi chuyện này đâu cuối cùng hai người tan giã trong không vui nhưng là bởi vì có một trai một gái nguyên nhân cho nên hai người đến cùng không tiếp tục hạ sát thủ hoặc là nói hai người bọn họ ở giữa bản thân liền mang theo một chút phương diện kia tình cảm cái này ngăn cách mãi cho đến bảo trì đến hai người muốn tu luyện đến tiên đế đô không có cự tuyệt nếu không phải là lần này nguy cơ hai người chưa chắc sẽ có tiêu tan hiểm khích lúc trước cơ hội yên tâm đi về sau lục g i a địa vị ngươi cao nhất lục đạo thiên đối với t ử thiên băng cười một cái nói mà t ử thiên băng nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút nhưng là rất nhanh liền quay đầu đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng nói ra ta không phải tại cho ngươi cơ hội chỉ là bởi vì thấy ngươi đ á n g thương cho nên mới lòng từ bi lưu lại mà thôi ẩn ẩn chán ta đã biết hứa cựu chi chức ở trung lục đạo thiên cũng biết từ thiên băng chính là một cái cực kỳ ngạo kiều người chỉ cần hơi chịu thua liền sẽ rất dễ nói chuyện mà khi đó hắn cũng tồn tại sự kiêu ngạo của chính mình lại thế nào khả năng khả năng hướng từ thiên băng túi đầu đâu cho nên ngăn cách duy trì cho tới bây giờ mới kết thúc ngay tại từ thiên băng đang định nói tiếp thứ gì thời điểm lại là cảm nhận được cái gì cùng lục đạo thiên đồng loạt nhìn về hướng nơi xa trên mặt biểu lộ đều mang một tia c h ấ n kinh đó là kinh khủng bực nào lôi k i ế p từ thiên băng không dám tin tưởng nói ra nhưng là không đợi nàng kịp phản ứng liền bị lục đạo thiên trực tiếp nắm tay hướng lôi k i ế p chuyển đến vị trí hơi thở tiến đến cho ăn cho ta vung tay nha ta còn không có đồng ý ngươi dắt tay đâu nhưng là lúc này lục đạo thiên lại là căn bản không có để ý tới nàng bởi vì hắn cảm thấy độ kiếp mục tiêu chính là chính mình hậu bối lục cựu huyên chương ba trăm ba mươi bảy ngươi nói cho ta biết cái này gọi tiên đế sơ kỳ chương ba trăm ba mươi bảy ngươi nói cho ta biết cái này gọi tiên đế sơ kỳ đối mặt với đủ để đem toàn bộ đế huyền đại lục đều phá hủy đại đạo lôi k i ế p lục cựu huyên biểu hiện chỉ có thể dùng bình tĩnh đến cực điểm để hình dung cho ta hút lục cựu huyên q u á khẽ trong chốc lát một cái lỗ đen thật lớn trực tiếp hiện lên ở trước mặt hắn đem vô hình vô tung vô ảnh đại đạo lôi kép cho đều hấp thu nhưng đây chính là đại đạo lôi kiếp cho dù là danh s ư n g có thể hấp thu thiên hạ và vật không thể không hút thôn thiên thể tại đối mặt đại đạo lôi kiếp thời điểm cũng hơi có vẻ không còn chút sức lực nào thậm chí ngay cả lục cựu huyên sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt mấy phần nhưng lục cựu huyên hay là lựa chọn cắn răng kiên trì mà tại thôn thiên thể cùng dẹp kim thụ phối hợp phía dưới kinh k h ủ n g đại đạo lôi kiếp thế mà bị luyện hóa trở thành từng đợt tinh thuần lực lượng du nhập g n vào dẹp kim thụ thể nội dẹp kim thụ phẩm giai vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng mà phi tốc đứng lên rất nhanh liền bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới đó chính là hoàn m mà lục cựu huyền tu vi cũng bởi vì dạy kim thụ nguyên nhân tiện đường bước vào đến hắn tha thiết ước mơ cảnh giới tiên đế cảnh chỉ gặp tại lục cựu huyền bước vào đến tiên đế cảnh trong nháy mắt một trận vô thượng hào quang trói sáng từ lục cựu huyền trên thân bạo phát đi ra cho dù là cách vô tận khoảng cách đều có thể thấy nhất thanh nhị sở giờ khác này toàn bộ vũ trụ các tu sĩ đều nghe được một đạo đại đạo thanh â m đây là độc thuộc về lục cựu huyền đại đạo thanh â m nhưng phàm là nghe được c ố này đại đạo thanh â m tu sĩ tu vi đều không ngoại lệ đều chiếm được tăng lên không nhỏ thậm chí trực tiếp từ luyện khí kỳ tu sĩ bước vào đến kim đăng kỳ có thể lý thanh bình phảng phất là tâm hữu linh t ê bình thường mở mắt nhìn về phía xa xa quang mang một mặt c h ấ n kinh cùng kích động nói ra cô khí tức này là cựu huyên bước vào đến tiên đế cảnh t xem ra đồ đệ của ta đối tượng nhìn qua rất không tệ bộ dáng nha thụy mộng tiên đế lúc này cũng mở mắt ra vẹn vẹn vài phút thời gian liền dẫn lý thanh bình đi tới lục cựu huyền đột phá địa phương khắp khuôn mặt là vui vui mừng chi sắc đạo phải biết cho dù là hắn bước vào đến tiên đế sơ kỳ thời điểm thanh thế đều còn lâu mới có được lục cựu huyền như vậy to lớn không đối cho dù là đột phá đến tiên đế hậu kỳ thời điểm đều không có khủng bố như vậy đi mà tại lục cựu huy đã tụ tập toàn bộ vũ trụ các cường giả ở đây thấp nhất cảnh giới đều là tiên hoàng cấp khác tồn tại trong đó không thiếu ma tộc các tu sĩ nhưng vào lúc này lục cửu huyền từ từ mở mắt đó là như thế nào một đôi con người vẹn vẹn mở to mắt liền có thể để cho người ta không dám nhìn thẳng muốn sát tiên hoàng cấp tu sĩ khác đối với lục cửu huyền mà nói cũng bất quá là một ánh mắt một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh thôi ha ha ha không hổ là ta hậu nhân thế mà nhanh như vậy liền bước vào đến tiên đế c h i cảnh nhưng vào lúc này lục đạo thiên đại cười đi tới lục cửu u y ề n trước mặt nói ra mà đang nghe được lục đạo thiên lời nói đằng sau ở đây các cường giả nội tâm đều thầm mắng đứng lên lục g i a cường giả đều đã nhiều như vậy bây giờ thế mà còn xuất hiện như thế một tôn thiên tài còn có để hay không cho người la n lộn lao tổ lục c ử u huyên nhìn về phía lục đạo thiên sau đó cười một cái nói ân ta cũng không có nghĩ đến ngươi thế mà có thể nhanh như vậy liền bước vào đến tiên đế cảnh phải biết ngươi tựa hồ chân thật đều không có một nghìn tuổi đi lục đạo thiên giống như là khoe khoang giống như nói ra ngược lại là lục c ử u huyên có chút ngượng ngủ một bên t ử thiên băng cũng không khỏi hít vào một ngủ khí lạnh rất hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến trước mặt lục cựu huyên thế mà lại là chính mình hậu nhân tốt đ ạ o tiên khoe khoang l ờ i nói đợi đến giải quyết hết nguy cơ trước mắt rồi nói sau nhưng vào lúc này thiên cơ tiên đế đứng dậy nói ra nghe được thiên cơ tiên đế lời nói ở đây các cường giả bầu không khí cũng không khỏi trở nên có chút nghiêm túc lên cho dù là lục đ ạ o tiên nghe vậy cũng thoáng chăm chú một chút mà thiên cơ tiên đế thì là quay người nhìn về hướng lục cựu huyên cười một cái nói tiểu hữu chúng ta dự định ta đã biết không đợi thiên cơ tiên đế lời nói xong lục cựu u y ê n biểu lộ cũng biến thành có chút ngưng trọng nói ra trên thực tế tại bước vào đến tiên đế sơ kỳ thời điểm hắn liền cảm giác được tương lai biến cố đó chính là tương lai đang bị thứ gì cho từng bước xâm chiếm thôn vệ lấy cái này xa muốn so hắn thôn thiên thể càng thêm khủng bố nếu là nói thôn thiên thể đem hết t h ể đều cho luyện hóa nói chí ít còn có năng lượng phản hồi nhưng là tương lai nói thì là thật không còn có cái gì nữa liền cùng chân chính hư vô không sai biệt lắm mà lại thời gian cũng không nhiều hiện tại lời nói hẳn là còn có thời gian mười năm mà lại tựa hồ còn tại không ngừng áp xúc bên trong chỉ sợ đến cuối cùng chỉ sợ là sẽ ở một năm sau liền sẽ triệt để giáng lâm lục cự huyên trầm g ã i nói ra ngay vậy thập đại tiên đế cũng nhẹ gật đầu. tương lai đang bị thốt vệ thời gian bây giờ cũng đang trôi qua cái này mang ý nghĩa lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều l ắ m tóm lại chúng ta cũng nên b u ô n g tay đánh cược một lần cho dù chết cũng cái chết rõ ràng men tiên đế ngữ khí cường ngạnh nói ra có thể chết nhưng là tối thiểu nhất phải biết là thế nào chết đã như vậy lời nói vậy chúng ta ngay tại nửa năm sau ra tay đi tiếp xuống nửa năm tất cả mọi người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đi thiên cơ tiên đế thở dài một hơi nói ra đám người cũng gật đầu một cái đáp ứng đều đã chuyện cho tới bây giờ cũng không phải do bọn hắn có đáp ứng hay không nếu như không ra tay lời nói nên đón bọn hắn kết cục cũng chỉ có một tử vong tại r đại chiến trước giờ thập đại tiên đế đỉnh phong đi tới lục cựu huyền trước mặt thiên cơ tiên đế nhìn xem lục cựu h u y ê n lập tức chậm rãi nói ra nghe được thiên cơ tiên đế lời nói lục cựu h u y ê n cũng nhẹ gật đầu hắn đối với thực lực bản thân có nhất định tự tin nếu là thập đại tiên đế đ ỉ n h phong cùng nhau xuất thủ mới có thể để cho chính mình toàn lực ứng phó nói một cách khác thực lực của hắn muốn áp đảo thập đại tiên đế trên đ ỉ n h phong cho nên để cho an toàn hay là để chính mình đến xung làm hợp kích chi thuật tuyển nhãn không còn gì tốt hơn hợp kích chi thuật bản thân liền đem trong đại trận toàn bộ người lực lượng đều hội tụ đến trên người một người làm cho đối phương thực lực đạt tới bay vọt về chất sau đó bạo phát đi ra vượt mức bình thường lực lượng mà bị lực lượng hội tụ tồn tại kia liền được xưng là tuyển nhãn đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể xung làm tuyển nhãn lực lượng bản thân liền muốn cực kỳ cường đại bằng không mà nói chỉ sợ chịu không được hợp kích chi thuật tụ lại lực lượng sau đó trực tiếp bạo thể mà chết cho dù là lúc trước thiên cơ tiên đế cũng không dám nói chính mình có thể tại nhiều như thế cường giả thi triển hợp kích chi thuật tình huống dưới bình yên vô sự mà lần này tham dự vào hợp kích chi thuật tu sĩ đạt đến mấy trăm triệu c h i cự trong đó kim tiên k ỳ tu sĩ đạt đến hơn chín ngàn vạn người tiên vương cũng có hơn mười triệu tiên hoàng ít một chút nhưng cũng có mười mấy vạn người về phần tiên đế lời nói vậy thì càng thiếu đi chỉ có không sai biệt lắm một vạn người có thể nói nếu là không có lần này nguy cơ chỉ sợ là bọn h ắ n phần lớn người cũng không biết toàn bộ vũ trụ thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như thế lao quái vật đương nhiên liền xem như nổ ra tới nhiều như vậy lao quái vật nhưng tiên đế đ ỉ n h phong hay là chỉ có mười tôn t ô i cẩn thận một chút vô luận như thế nào ta cũng sẽ ở đế huyền đại lục chờ ngươi trở về lại xuất phát trước đó lý thanh bình đi tới lục cửu huyền trước mặt một mặt lo lắng nắm lục cửu huyền tay sau đó ngự khí nghiêm túc nói ra mặc dù lý thanh bình tiên phú cũng rất lợi hại nhưng cuối cùng không giống như là lục cửu huyền như vậy bật khắc lợi hại cho nên bây giờ cũng còn không có bước vào đến kim tiên kỳ cũng vẹn trở thành thiên tiên đình phong mà thôi nghe thê tử trong giọng nói quan tâm cùng lo lắng lục cựu huyên đại đại liệt liệt nói ra yên tâm đi lao công ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại chỉ là không biết vì sao lục cựu huyên ngự a khí phía sau lợi hại nặng tăng cường ngự a khí thiếu xú thí ta sẽ trở lấy ngươi trở về vô luận kết cục là thế nào ta cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi lý thanh bình hơi đỏ mặt rất hiển nhiên là muốn đến cái gì không thích hợp thiếu nhi hồi ức sau đó vội vàng mở miệng nói xong cũng quay người về tới đế huyền đại lục tiên linh châu nguyên ô quốc thanh phong chấn lục ra bên trong lục cựu huyên thì là cười lắc đầu đợi đến lý thanh bình thần lưng hoàn toàn biến mất không thấy sau lục cựu huyên biểu lộ lúc này mới tùy theo ngưng so với thập đại tiên đế đỉnh phong bọn hắn lục cựu huyên càng thêm có thể cảm ứng được tại đạo bình t r ư ờ n g kia đằng sau h ẩn chứa kinh khủng bực nào nguy hiểm cũng không biết bằng vào ta tình huống hiện tại đến cùng có thể hay không trèo c h ố n g vượt qua lần này nguy cơ mà lại đối phương hẳn là cũng xem như địch nhân của ta đi hệ thống thế mà không có vì ta tạo ra đối phương phía trên lao tổ hẳn là hệ thống hay là có hạn mức cao nhất sao lục cựu huyên nội tâm thầm nghĩ nhưng là vô luận như thế nào hắn hôm nay kiên trì đều chỉ có thể lên nếu là không lên ngay khắc cũng chỉ có thể chờ chết nghĩ tới đây lục cựu huyên một giây sau liền tới đến khoảng cách đế huyền đại lục bên ngoài cực kỳ xa xôi trong một cái không gian mà trong này tất cả tham dự và o hợp kích chi thuật bên trong cường giả đều tụ tập tại nơi này liếp nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn cho dù là tiết lộ ra ngoài một tia khí tức đều cực kỳ cường đại nhưng chính là cường đại như thế bọn hắn lúc này trên mặt biểu lộ lại đều không ngoại lệ đều là lo lắng không sai chính là lo lắng dù sao lần này địch nhân quá mức cường đại cường đại đến thậm chí ngay cả bọn hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không biết nhìn xem bọn hắn một mặt đối với tương lai cực kỳ vẻ mặt lo lắn hắn lúc này phải làm thứ gì cho nên hắn đứng dậy chương ba trăm ba mươi chín hợp kích chương ba trăm ba mươi chín hợp kích chư vị ta biết các ngươi đều rất lo lắng vô luận là đối với an toàn của mình hay là chính mình sợ tại ý người an nguy lại hoặc là đối với toàn bộ vũ trụ tương lai bất an dù sao chúng ta thậm chí ngay cả lần này địch nhân rốt cuộc là thứ gì cũng không biết thậm chí ngay cả chính ta cũng không biết nhưng là chúng ta nếu là không đứng ra lời nói như vậy chúng ta liền thật không có một chút xíu hy vọng cho nên các ngươi là lựa chọn không có chút nào thể diện chết đi thậm chí ngay cả địch nhân đều không biết là cái gì chết đi hay là dốc hết toàn lực đánh tan địch nhân bình chướng sau đó thu hoạch được hy vọng sống sót hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi lục cựu huyên đứng tại mọi người trước mặt thanh âm cực kỳ vang dội nói đám người nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía lục cựu huyên thân ảnh đó là cỡ nào hùng vĩ tràn đầy hào quang mà lục cựu huyên lời nói như cùng ở tại tháng chạp trong trời đông giá rét cho thân ở tại trong băng thiên tuyết địa bọn hắn uống một chén trà nóng cho nên hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi lục cựu u y ê n lại là lớn tiếng nói ra mà lúc này rốt cục có người mở miệm thà chết đứng không muốn bị chết theo có người mở miệm lục tục có người không tách ra miệng thà chết đứng không muốn quỷ chết thà chết đứng không muốn quỷ chết thà chết đứng không muốn quỷ chết bốn không khỏi toàn bộ tinh không đều tràn đầy bọn hắn tràn đầy bất khuất đấu trí thanh âm cho dù là thập đại tiên đế đỉnh phong nhìn thấy màn này cũng không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu dù sao nếu là mang theo không cách nào chiến thắng địch nhân suy nghĩ đi chiến đấu như vậy đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là phi thường bất lợi nhưng nếu là ôm tất thắng quyết tâm bộ dạng này mới có thể bạo phát đi ra bọn hắn toàn bộ lực lượng kể từ đó nói không nên lợi mới có thể đánh tan sau cùng địch nhân mà lục cựu huyên khi nhìn đến biểu hiện của bọn hắn đằng sau cũng không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức mở miệng nói chư vị bậy trận lúc trước thiên cơ tiên đế thông báo cho bọn hắn muốn sử dụng hợp kích chi thuật sau cũng đã đem hợp kích chi thuật phương pháp sử dụng nói cho bọn hắn cho nên bọn hắn tự nhiên là biết vị trí của bọn hắn hẳn là đứng ở chỗ đó theo lục cựu huyên ra lệnh một tiếng một giây sau ở đây các tiên nhân liền nhanh chóng tản ra đến hướng phía riêng phần mình hẳn là đợi vị trí tiến đến đợi đến bọn hắn đợi vị đằng sau lục cựu huyên tuần sát một vòng hướng phía thập đại tiên đình phong cho một ánh mắt lập t theo lục cựu u y ê n lời nói rơi xuống ở đây các tiên nhân liền bắt đầu bóp thủ quyết đứng lên đương nhiên cảnh giới tu sĩ khác nhau cần thiết bóp thủ quyết tự nhiên là khác biệt chỉ gặp kim tiên kỳ các tu sĩ bóp xong thủ quyết đằng sau trên người bọn họ s ô i trào mánh liệt tiên lực liền hướng phía trước mặt tiên vương cảnh tu sĩ quét sạch mà đi mà mỗi một trăm vị kim tiên kỳ tu sĩ đem tự thân lực lượng chuyển vận đến một vị tiên vương kỳ tu sĩ thể nội đợi đến sau khi hoàn thành liền đến phiên tiên vương kỳ tu sĩ bấm nghiệm pháp quyết lại lấy một trăm vị tiên vương kỳ tu sĩ làm đơn vị đem tự thân lực lượng chuyển vận đến tiên hoàng kỳ cường già thể nội nhưng vào lúc này lục đạo t i ê n đại quát theo lục đạo tiên nhất tiếng quát o thập đại tiên đế đ ỉ n h phong đồng loạt xuất thủ đem ẩn chứa toàn bộ giới tinh không tiên nhân lực lượng hướng phía lục cửu h ê n chuyển vận mà đi mà lục cửu h ê n ánh mắt cũng biến thành đặc biệt lăng lệ giống như là tràn đầy quyết tâm bình thường vào thời khắc này tại lục cựu huyền sau lưng ẩn chứa một đám tiên nhân lực lượng tiên lực tràn đầy quang huy hóng anh giống như là vượt qua hết thệ vĩ độ bình thường đến đến lục cựu huyền trước mặt sau đó liền tràn vào đến lục cựu huyền thể nội tại cố này có thể xưng lực lượng kinh khủng phía dưới lục cựu huyền tự thân cảnh giới ngay tại tăng cường nhanh chóng tiên đế trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong thẳng đến siêu việt tiên đế bước vào đến cảnh giới toàn mới mới ngừng lại được mà tại bước vào đến cảnh giới kia đằng sau lục cựu huyền mới rốt c u c minh bạch tiên đế đằng sau là cảnh giới gì cảnh giới kia gọi là sáng tạo đạo chương ba trăm bốn mươi h ư vô trần lành chương ba trăm bốn mươi h ư vô trần là、anh. theo lục cựu huyền tu vi triệt để bước vào đến tiên đế phía trên cái gọi là sáng tạo đạo c h i cảnh vẹn vẹn trong nháy mắt lục cựu huyền liền trực tiếp đem dòng sông thời gian cho kêu gọi ra theo dòng sông thời gian hiện lên ở trước mặt mọi người đám người chỉ gặp tại dòng sông thời gian phía trước đều đã biến mất thay vào đó một bức màu đen lộ ra khí tức chẳng lành vách tường vẹn vẹn nhìn chăm chú lên bức tường này có thể cảm giác được từng đợt cảm giác bất an mà lục cựu huyền khi nhìn đến vách tường kia c h ư ớ c mắt liền cảm giác được một trận lực lượng quỵ dị từ trên vách tường tiết lộ nhưng phạm là nhìn chăm chú lên vách tường tu sĩ đều sẽ bị nó ăn mòn. nghĩ tới đây lục cựu huyên vội vàng trợt quát lên tất cả tiên đế cảnh phía dưới tu sĩ nhắm mắt lại đ ừ n g đi chằm chằm v á c t ư ở n g nghe được lục cựu huyên lời nói ở đây các tu sĩ nhao nhao nhắm mắt lại đến vô luận như thế nào tin tưởng lục cựu huyên là được bởi vì lục cựu huyên là bọn hắn ở đây mạnh nhất tại lục cựu huyên trong cảm giác đối mặt với lực lượng ủ ị dị kia chỉ có tiên đế cảnh tu sĩ mới có thể có chống cự lực lượng cho dù là tiên hoàng tại đối mặt nó trong nháy mắt đều sẽ bị chấp đ o n giết chết nhìn thấy bọn hắm đều nhắm mắt lại sau lục cựu huyên hít sâu một hơi sau đó một bước rơi xuống ngăn tại trước mặt của b t h e o lục cựu huyên vẹn vẹn lời nói rơi xuống trong nháy mắt bước kia đủ để thôn vệ thiên hạ vạn vật vách tường cũng siêu thoát thời gian trường hợp đến thời gian của bọn hàn tuyến đi tới bọn hắn chỗ phiến diện mà lục cựu huyên một kiếm cũng tích xúc năng lượng hoàn tất trực tiếp một kiếm chém đ n g ra một kiếm này thoáng như siêu việt thế gian vạn vật tồn tại chỉ có thể gặp không thể đỡ tựa như là siêu thoát ra mấy cái vĩ độ giống như tồn tại trong chốc lát liền cùng vách tường kia chạm vào nhau ở cùng nhau vâng ngay tại đụng nhau trong n g a y mắt một cố vô cùng kinh khủng bàng bạc dư ba từ đó bạo phát đi ra lục i ể u huyên trực tiếp xuất thủ đem dư ba ngăn cản xuống dưới và không mà nói không cần vách tường xuất thủ cái kia cố dư ba liền có thể đem toàn bộ vũ trụ cho hủy diệt tại mọi người một mặt không gì sánh được chờ đợi thần sắc khẩn trương bên trong chỉ nghe được một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyển khắp toàn bộ vũ trụ đám người vội vàng nhìn về phía vách tường chỉ gặp trên vách tường bạo phát đi ra đạo đạo vết rách đồng thời tại lục rất nhanh liền triệt để vỡ vụn ra mà tại vách tường vỡ vụn trong n g a y mắt mọi người ở đây biểu lộ càng là ngưng trọng đến c ự c hạn bởi vì tại vách tường đằng sau cũng không có bọn hắn tưởng tượng kẻ địch mạnh mẽ có chính là một hạt trâu thôi không sai chính là một hạt trâu cái này rốt cuộc là thứ gì thiên cơ tiên đế nhìn qua hạt trâu kia mặc dù không lớn nhưng trong đó tiết lộ ra ngoài khí tức khủng bố để hắn tôn này tiên đế đ ỉ n h phong đều cảm thấy e ngại thậm chí là trong lòng rốn sợ lục cự huyên biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chặp hạt trâu hồi lâu sau mới nói từng chữ từng câu tiên đế cũng không phải là điểm cuối cùng mà sáng tạo đạo cũng không phải thế gi vũ trụ này cũng vẹn vẹn một cái vũ trụ thôi tại ngoài vũ trụ còn có vô tận vô số vũ trụ hạt châu này hẳn là đem chúng ta toàn bộ vũ trụ cho luyện hóa đoạt được sản phẩm thay lời khác mà nói có người muốn đem chúng ta toàn bộ vũ trụ cho luyện hóa hết sau đó để thăng làm tu vi nghe được lục cựu lên lời nói mọi người ở đây nội tâm đều kinh hại không thôi rất hiển nhiên lấy tầm mắt của bọn hắn đừng nói là tiên đế phía trên liền xem như tiên đế bọn hắn đều không thể tưởng tượng thì càng đừng đề cập tiên đế phía trên cảnh giới mà lại bọn hắn vốn cho là vũ trụ này cũng chỉ có vũ trụ này nhưng không có nghĩ đến cái này ngoài vũ trụ còn có to lớn hơn vũ tr trong lúc nhất thời tất cả mọi người nội tâm đều ngột ngạt không thôi nhưng vào lúc này diệp tiên đế chậm rãi mở miệng nói trước không cần quan tâm nhiều trước mắt mà nói lời nói chỉ cần chúng ta đem hạt châu kêu phá hủy rơi lời nói như vậy bị hủy diệt tương lai liền sẽ khôi phục đúng không điểm này ngược lại không đến nỗi chúng ta trước mắt đã đem vách tường phá hủy như vậy hạt châu liền sẽ đình chỉ thốt vệ mà lại tương lai sẽ tái sinh cho nên nói hạt châu này chính là một viên tự nhiên mà thành c ự c phẩm tiên dược lục cựu lên k h o á t tay áo giữa lông mày có chút ngưng trọng sau đó lại nói tiếp nhưng là loại vật này đều là có chủ đồ vật cho nên tại hạt châu này phía sau hẳn là có một cái cường đại chủ nhân cho nên cái này mang ý nghĩa chúng ta còn muốn đối mặt một cái càng cường đại hơn định nhân cường đại đến chỉ sợ muốn so sáng tạo đạo càng cường đại hơn định nhân lục c ử u huyên biểu lộ n g h n g trọng nội tâm đối với tương lai cảm thấy một trận hoảng sợ đám người nghe vậy lại là một trận trầm mặc dù sao bọn hắn dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đem một kiện đạo khí b ứ c cho ngừng nhưng không có nghĩ đến tại đạo khí phía sau còn có một người chủ nhân đạo khí trước mắt hay là ở vào không người điều khiển tình huống chương ba trăm bốn mươi mốt lục cựu huyên quyết định, chương ba trăm bốn mươi mốt lục cựu h y ê n quyết định bất quá t r í ít chúng ta trước mắt hay là rất an toàn dựa theo hạt châu này vận hành tình huống đến xem hẳn là còn có một vạn năm thời gian mới có thể đem chúng ta chỗ vũ trụ chỗ chiếm đ o ạ n đến lúc đó hạt châu chủ nhân mới có thể d á n g lâm đem hạt châu cho mang đi mà trước mắt chúng ta đem hạt châu cho làm ngừng lại hạt châu chủ nhân nhưng không có bất cứ động t í n h gì cái này nói rõ đối phương khả năng trước mắt còn không có thời gian hoặc là tạm thời không có cách nào tới chúng ta chỗ vũ trụ cái này mang ý nghĩa chúng ta còn có thời gian còn có cơ hội trưởng thành mọi người ở đây nội tâm đều cảm giác được lúc tuyệt vọng lục cựu hiền đứng ra n g a khí tràn đầy nghiêm túc nghe được lục cựu h u y ê n lời nói ở đây tu sĩ nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi đúng nha sự tình còn chưa có xảy ra như vậy bọn hắn liền còn có lật bản cơ hội nhưng vào lúc này thiên cơ tiên đế cũng đứng ra c h ư vị ta đã từng cho chúng ta vũ trụ xem bói qua một quẻ trong quẻ tượng biểu hiện vũ trụ của chúng ta tương lai kinh lịch cục diện sẽ cực kỳ hữu hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị hủy diện nhưng dù vậy ta vẫn là không hề từ bỏ bởi vì tại quẻ tượng này bên trong tình cảnh của chúng ta mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết tương phản ở dưới loại tình huống này chúng ta mới có thể càng thêm cố gắng tu luyện Hùng、hồ chúng ta bây giờ cũng không phải là không cùng đối phương một trận chiến thực lực chỉ cần chúng ta có thể t ạ i đột phá một cảnh giới như vậy chờ đến đối phương giáng lâm thời điểm chúng ta nói không chừng cũng có thể cùng đối phương b ẻ b ẻ lại cổ tay không sai thiên cơ nói đúng chúng ta cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết chỉ cần chúng ta vĩnh viễn không nói bại như vậy chúng ta liền còn có một chút hy vọng sống vạn nhất tiên đế cũng đứng ra ủng hộ tinh thần nói còn lại tiên đế đỉnh phong lúc này cũng nhao nhao nói ra không sai lấy lục đạo h ư u thiên phú và thế lực chỉ sợ là vạn năm bên trong chưa hẳn không có khả năng đặt chân đến tiên đế phía trên cảnh giới đến lúc đó chúng ta tại lục đạo h ư u dẫn dắt phía dưới chưa hẳn không có khả năng cùng đối phương một trận chiến chuyện này ta cũng là bộ dạng này cảm thấy lục đạo h ư u ủng hộ nha không ít tu sĩ cũng quay đầu nhìn về hướng lục cựu huyên lục cựu huyên thì là sắc mặt bình tĩnh cũng không có nhìn ra bất kỳ dị dạng thằng đến lúc này lục đạo thiên tài mở miệng chư vị ta muốn mọi người hôm nay cũng hao phí không ít khí lực hay là về trước đi khôi phục một phen ngày khác sự tỉnh chờ đợi ngày khác rồi nói sau lục đạo thiên tài tất cả mọi người thực lực bên trong cũng coi như được là đỉnh cấp lại thêm đối phương là lục cựu huyên lão tổ cho nên ở tại mở miệng phía dưới ở đây các tu sĩ cũng nhao nhao tàn đi rất nhanh ở đây liền chỉ còn lại có đến thập đại tiên đế đình phong lục đạo thiên ngủ mơ tiên đế cùng lục kiểu huyền thế nào ngươi cũng cảm thấy áp lực sao lục đạo thiên trước tiên mở miệng nhìn về phía lục kiểu huyền ngự khí ngưng trọng nói ra hắn thân là lục kiểu huyền lão tổ tự nhiên là đối với lục kiểu huyền cực kỳ thấu hiểu biết bây giờ lục kiểu huyền chỉ sợ nội tâm cũng đã rất hoảng loạn rồi nghe được l a o tổ lời nói lục k i u huyền khỏe miệng kéo ra một vòng cười khổ sau đó mới lên tiếng nói không có áp lực là giả trên thực tế tình huống xa muốn so ta tưởng tượng hồng bét trên thực tế lục cựu huyên hay là che giấu không ít sự tình khi nhìn đến hạt châu thời điểm lục cựu huyên liền cảm thấy hạt châu không tầm thường đồng thời dám chắc chắn hạt châu người thực lực chí ít đang sáng tạo đạo cảnh phía trên như thế nào sáng tạo đạo cảnh tên như ý nghĩa sáng tạo đạo cảnh chính là sáng tạo thuộc về mình đại đạo tiên đế chỉ có thể thuộc về là đại đạo phía giới mạnh nhất cảnh giới chỉ có đặt chân đến sáng tạo đạo cảnh mới có thể đặt chân đại đạo cấp bậc thế lực mà thì càng đừng đề cập đối phương chính là sáng tạo đạo cảnh phía trên thực lực nói không chừng còn xa không chỉ sáng tạo đạo cảnh phía trên thực lực đâu cho nên điều này cũng làm cho lục cựu u y ê n cảm thấy rất lớn áp lực nhất là lần này hệ thống bị động thế mà không có cho mình sáng tạo mới bối cảnh cái này khiến lục kiểu huyền cũng không khỏi hoài nghi hệ thống bị động đến cùng phải hay không có hạn mức cao nhất chương ba trăm bốn mươi hai hệ thống lai lịch vũ trụ ý chí trúc phúc. phúc đợi đến lục kiểu huyền trở lại đến h u y ề n đại lục thiên linh châu thời điểm lý thanh bình khi nhìn đến lục kiểu huyền bình an trở về sau nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi không phải do lục kiểu huyền kịp phản ứng lý thanh bình liền xông vào đến lục k i u huyền trong n g mặc dù lý thanh bình không có mở miệng nhưng là lục kiểu huyền vẫn có thể cảm nhận được trong ngực trong thân thể mềm mại truyền đến trận trận sợ sệt không có việc gì đây không phải bình an trở về sao lục kiểu huyền nhẹ nhàng nuốt ve lý thanh bình mái tóc nhẹ giọng an ủi thằng đến hồi lâu lục đạo thiên tài sơ ý một chút đi tới phá vỡ bọn hắn cụ cụ cái kia mặc dù ta rất không muốn đánh gãy các người nhưng là thời gian của chúng ta không có nhiều không phải sao lục đạo thiên ho khan một tiếng hóa giải bối rối của mình đằng sau mở miệng nói lý thanh bình thì là vội vàng từ lục k i u huyền trong ngực rời đi khuôn mặt đã sớm và bừng mà đợi đến lục đạo thiên sau khi rời đi lý thanh bình mới ngẩng đầu nhìn về phía lục cựu huyên trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng vừa rồi nói thời gian không có nhiều là có ý gì nhìn xem lý thanh bình một bộ không biết đáp án thể không bỏ qua bộ dáng lục đạo thiên thở dài một hơi sau đó liền đem sự tỉnh từ đầu trí cuối địa đạo tới nghe được tại ngoài vũ trụ còn có c à n g cường đại hơn đ ị c h nhân lý thanh bình nội tâm liền càng thêm lo lắng nhưng không phải đối với vũ trụ lo lắng mà là đối với lục cựu huyên lo lắng cho nên ngươi còn muốn rời đi có đúng không lục cựu u y ê n nhìn xem lý thanh bình mơ mắt hồi lâu sau thở dài một hơi đạo nếu là ta không đi như vậy phương này vũ trụ tất nhiên sẽ bại lộ tại ngoài vũ trụ đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ xa vào đến thai họa thật lớn bên trong cho nên ta có không thể không đi lý do cái kia ngươi chừng nào thì xuất phát không biết liền trước mắt mà nói nếu là lưu lại thời gian càng lâu lời nói như vậy phương vũ trụ này bại lộ phong hiểm càng lớn hơn lục cựu viên lắc đầu ánh mắt cũng theo đó trở nên ngưng trọng nếu là có thể lời nói hắn cũng muốn lưu lại nhưng là không có cách nào mọi người đều nói trời sập còn có cái cao đỉnh lấy đâu mà hắn chính là cái kia cái cao nhất mà tại toàn bộ ngoài vũ trụ còn có càng lớn vũ trụ tiên đế c ũ nhưng g vẹn vẹn đạo điểm xuất p á đáp nhất định, nhất định ta ta t thôi là, là, là bọn họ cũng đều biết nếu là lục kiểu huyền sẽ không bình an trở về như vậy cho dù là lập xuống đại đạo l ờ i thế cũng không làm nên chuyện gì tốt tại ta trước khi rời đi còn có thể làm bạn ngươi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ngươi muốn làm những gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi lục cựu huyên n g h ĩ nghĩ lập tức quyết định đưa ra đến một đoạn thời gian lưu cho lý thanh bình dù sao mình cùng lý thanh bình thành hôn không bao lâu bây giờ liền muốn đứng trước xa cách từ lâu lần sau gặp mặt cũng không biết là năm nào tháng nào cho nên lục cựu huyên muốn tận khả năng thỏa mãn lý thanh bình lý thanh bình lại là nhìn phía lục cựu huyên ánh mắt nghiêm túc nói ra ta m u ố n ngươi lưu lại cho ta một cái tưởng niệm lục cựu huyên là người lập tức vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra người xác định sao g i a phu thê không cần quá nhiều giao lưu chỉ cần một ánh mắt một cái thân thể động tác liền có thể minh m ạ c nhưng là muốn lưu lại một cái tưởng niệm lại làm sao dễ dàng đâu nhất là đối với lục cựu huyền cùng lý thanh bình loại đại năng này mà nói n h ậ t n g u y ệ t trồng trọt vài vạn năm đều chưa hẳn có thể lưu lại một cái tưởng niệm nhưng đây là lý thanh bình yêu cầu như vậy lục cựu huyền liền sẽ dốc hết toàn lực đi thỏa mãn nàng đương nhiên ở trong đó cũng có lục cựu huyền tư tâm của mình nếu là mình không có ở đây tối thiểu còn có thể lưu lại chính mình hư hỏa rất nhanh chính là thời gian một tháng đi qua nhìn qua bên cạnh ngủ say lý thanh bình lục cựu u y ề n nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng lưu lại một hôn sau đó đứng dậy rời đi thiên linh châu hắn muốn rời đi nhưng là trước lúc rời đi hắn còn có chút sự tỉnh cần phải đi làm đầu tiên chuyện thứ nhất chính là hệ thống lai lịch chỉ gặp lục cựu huyên một ý niệm cả người liền đi tới đế huyền đại lục bên ngoài coi lại một chút đế huyền đại lục sau đó mới hướng phía tinh hải chỗ sâu chậm rãi đi đến bất quá là trong nháy mắt lục cựu huyên liền tới đến một tòa huyền diệu cung điện trước đó mặc dù là cung điện nhưng là lớn nhỏ lại là bằng được dòng giã một cái đạo c h â u lớn nhỏ mà giống như là cảm nhận được lục cựu h u y ê n đến cung điện cửa lớn cũng theo đó từ từ mở ra lục cựu u y ê n không chần chờ trực tiếp một bước rơi xuống bước vào đến trong cung điện khi tiến vào đến cung điện trong nháy mắt toàn rất nhanh liền tới đến trong một vùng hư không ngươi rốt cuộc đ ã đến ngay tại lục cựu huyên kịp phản ứng sau ở trước mặt của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân thể của láo giả nhìn thấy lục cựu huyên thời điểm ánh mắt cũng không khỏi sáng lên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra xem ra ngươi là c h ờ ta rất lâu lục cựu huyên nhẹ nhàng nói ra trên thực tế tại đột phá đến tiên đế thời điểm hắn liền có chút cảm giác được hệ thống lai lịch lại tới đây đều chỉ là vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán thôi may mã khi nhìn đến đôi phương thời điểm lục cựu u y ê n biết mình phỏng đoán là chính xác không sai ta khởi động lại toàn bộ vũ trụ vô số lần suy tính vô số lần mới thành công mà đem ngươi cho suy tính đi ra. trước mặt lão giả nhìn về hướng lục cựu huyên trong ánh mắt tràn đầy kích động mà đối với trước mặt lão giả thân phận lục cựu huyên cũng đã biết bản nguyên vũ trụ trải qua vô số năm diễn biến chỗ huyện hóa ra tới linh trí lại xưng là vũ trụ ý chí tốt một chút lục cựu huyên nhẹ nhàng nói ra tại lúc đến nơi này lục cựu huyên liền xem rõ ràng lai lịch của mình chính là vũ trụ vì ứng phó lần này kiếp nạn mà đản sinh, sinh ra ý chí thời điểm liền đã nhận ra tại vô số năm sau toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì ngoại giới cường giả mà n h ê n h đón phá diệt cho nên ở trước đó ta cần nghĩ biện pháp đem vũ trụ này cho bảo vệ đến là vũ trụ kéo dài tranh thủ nhiều thời gian hơn. mà ngươi chính là ta tại thôi diễn vô số lần đem vũ trụ khởi động lại vô số lần sáng tạo ra được đứa con của số phận cũng chỉ có ngươi mới có lấy cải biến toàn bộ vũ trụ tương lai đi hướng phá diện kết cục năng lực về phần cái gọi là hệ thống cũng chỉ là ta điều động vận mệnh đại đạo lực lượng vì ngươi sáng tạo ra tới mấy vị lão tổ vũ trụ ý chí nhìn về phía lục cựu huyền phản phất nhìn về phía mình hài tử bình thường trong ánh mắt tràn đầy cương triều bất quá nói lục cựu huyền là vũ trụ nhi tử trên thực tế cũng không có cái gì khác biệt dù sao lục cựu huyền trên thân mang theo vùng vũ trụ này trúc phúc nói là vũ trụ tri tử cũng không tính chuyện quá đáng mà vũ trụ ý chí làm vũ trụ bản thân tự nhiên là tồn tại đem toàn bộ vũ trụ khởi động lại thực lực chỉ bất quá mỗi một lần khởi động lại cũng sẽ không có quá nhiều cải biến cho nên tại vô số lần khởi động lại tôi h diễn sau mới rốt cục chờ được lục cựu huyền tôn này vũ trụ c h i tử cho nên ta phải nên làm như thế nào đâu lục cựu huyền trầm tư hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói vũ trụ ý chí chỉ là l ắ p đầu lập tức nhẹ nhàng nói ra trước có hạ vực sau đó tại hạ vực hội tụ phía d ư ớ i mới có thượng vực mà do vô số thượng vực hội tụ thành vì một mảnh đại lục nhưng là tại toàn bộ vũ trụ trước mặt một mảnh đại lục cũng không tính được cái gì ngoài vũ trụ còn có đ ai có thể bảo đảm đạo giới bên ngoài không có to lớn hơn thế giới đâu cho nên ta sáng tạo ngươi đi ra là hy vọng ngươi có ý chí của mình có thể dựa theo ý chí của mình đi cứu vớt vũ trụ này ta bản thân cũng không có cứu vớt vũ trụ năng lực nghe được vũ trụ ý chí nói lục cựu huyên minh bạch hắn biết mình phải nên làm như thế nào hy vọng ta lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi đã là cường giả đứng đầu đi là mạnh nhất đỉnh tiêm vũ trụ ý chí cười to nói một giây sau lục cựu huyên cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm thần vũ trụ điện đã biến mất không thấy vũ trụ ý chí vì bồi dưỡng hắn đi ra đã hao phí lực lượng quá nhiều Cùng lục cựu h u y ề n gặp một lần đều chỉ là vì giải đáp lục cựu h u y ề n nghi hoặc thôi đỉnh tiêm sao hy vọng đi lục cựu h u y ề n thở dài một hơi lắc đầu nói ra trong nội tâm đã nghĩ ra được một cái như thế nào cứu vớt phương thế giới này chỉ bất quá đang nhìn hướng về phía đế huyền đại lục thời điểm lục cựu h u y ề n trong ánh mắt xuất hiện một tia phiền m u ộ n chương ba trăm bốn mươi mốt ngày khác tất có gặp lại lúc đại kết cục chương ba trăm bốn mươi mốt ngày khác tất có gặp lại lúc đại kết cục mà rời đi thần vũ trụ bắc hậu lục cựu huyên liền cho mình tăng thêm một cái thời gian ra tốc b f trong chốc lát lục cựu huyên nguyên đ i ệ ngồi xếp bằng xuống Bắt bộ thôi diễn một môn đại trận, một toàn trụ đầu đại đủ để đem toàn bộ vũ trụ đều ngăn cách ra đại cách chiến. môn môn diễn ngăn ra vũ không sai lục cựu huyền muốn đem toàn bộ vũ trụ cùng đại đạo ngăn cách ra tiên đế phía trên chính là đạo cấp cường giả mà đạo cấp cường giả chỉ cần vũ trụ còn cùng đại đạo có chỗ liên hệ vậy liền có thể tìm tới vũ trụ vị trí mà vị cường giả kia chính là sáng tạo đạo phía trên tồn tại muốn tìm được nơi này đơn giản vô cùng dễ dàng cho nên lục cựu huyền chỉ có thể đem nó từ trong đại đạo tách ra đứng lên dù sao vũ trụ chính là tại đại đạo căn cơ phía dưới sáng tạo ra được chỉ có đem nó cùng đạo triệt để ngăn cách mới có thể hấp thủ phía sau màn tìm không thấy vũ trụ tồn tại không biết đi qua bao lâu lục cựu huyên mới rốt cục từ cảm lộ sáng tạo trận pháp trong trạng thái lui đi ra chỉ gặp lục cựu huyên ánh mắt k i ê n định rất nhanh liền về tới đế huyền đại lục bên trong về tới đế huyền đại lục sau lục cựu huyên rất nhanh liền đem thập đại tiên đế đ ỉ n h phong cho triệu tập đồng thời đem ngoài vũ trụ sự t ì n h nói cho bọn hắn đương nhiên còn có trận pháp sự t ì n h đang nghe được trận pháp sự t ì n h sau thiên cơ tiên đế đám người biểu lộ cũng không khỏi đất có chút ngưng trọng lên ngươi nói là bằng vào chúng ta thập đại tiên đế đình phong làm trợt để mà đem toàn bộ vũ trụ từ đạo bên trong ngăn cách ra sao vạn nhất tiên đế ngữ khí ngưng trọng nhìn về phía lục cựu huyền nghiêm túc dò hỏi lục cựu huyên nhẹ gật đầu mở miệng nói không sai chỉ có pháp này mới có thể đem vũ trụ từ đạo bên trong ngăn cách ra đến lúc đó tôn kia đạo cấp cường giả mới sẽ không tìm tới nếu bị nó tìm tới lời nói như vậy nên đ ó n chúng ta kết cục chính là vạn kiếp bất phục cái kia chúng ta kết cục là cái gì men tiên đế trong giọng nói mang theo có chút tâm thần bất định lục cựu huyên lắc đầu sau đó chậm rãi nói ra thân là trợ cơ các ngươi bản thân liền là năng lượng dự trữ chi dụng cho nên các ngươi sẽ không chết đi nhưng là trận pháp chỉ có ba mươi không không không n g k thời gian nói cách khác ba mươi không không không n g k thời gian bên trong nếu là ta không cách nào bước vào đến đủ để địch n ổ i vị cường giả kia thực lực như vậy nên đ ó n chúng ta liền chỉ có tử vong nghe được lục cựu huyên lời nói thập đại tiên đế đỉnh phong trong lòng cũng có chút chờ mượn m dù sao tại bọn hắn tu luyện tới tiên đế đằng sau cũng đã lâu chưa bao giờ gặp loại này thúc thủ vô sách tình huống chính ngươi đi sao diệp tiên đế nhìn về phía lục cựu huyên trong ánh mắt tràn đầy phi n mượn lục cựu huyên lại là lắc đầu ngoài vũ trụ tình huống đối với các ngươi mà nói thật sự là quá mức nguy hiểm toàn bộ vũ trụ chỉ có ta một người có thể tại ba mươi năm thời gian bên trong có một tia hy vọng bước vào đến cảnh giới kia mà lại nếu là ta không đi lời nói thời gian của chúng ta sẽ ngắn hơn nói cách khác khả năng k đến ba mươi năm chúng ta liền sẽ triệt để đi hướng hủy diệt nghe được lục cựu huyên lời nói thập đại tiên đế đ ỉ n h phong đều không hẹn mà cùng gật gật đầu chỉ bất quá chỉ sợ không phải tất cả mọi người nguyện ý hóa thành trận cơn ngưng tụ đ ạ i trận nguyên linh tiên đế nghĩ tới điều gì sắp mặt cũng có chút khó coi mở miệng nói ra không quan trọng dù sao ta cũng không có dự định để bọn hắn đáp ứng hoặc là bọn hắn bản thân liền không có cự tuyệt thực lực lục cựu huyên ngữ khí lạnh nhạt thập đại tiên đế đỉnh phong nghị cũng phải dù sao lấy lục cựu huyên thực lực cho dù là bọn hắn mười người xuất thủ đều chưa hẳn có thể cầm xuống lục cựu huyên thì càng đừng đề cập những người khác bất quá ta muốn ngươi lập xuống đại đạo lợi thể nếu là bước vào đến đủ để che chở cảnh giới của chúng ta không được bội ước nhưng vào lúc này quỷ mộng tiên đế nhìn về phía lục cựu huyên ngữ khí lạnh như băng nói ra lục cựu huyên đầu tiên là sừng ư sốt một chút nhưng vẫn là nhẹ gật đầu lập xuống đại đạo lợi thể thiên đạo lợi thể đối với bọn hắn cấp bậc này tu sĩ mà nói căn bản không có ảnh không nghe được lục cựu huyên lập xuống đại đạo lời t h ể nội tâm của bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi đã như vậy lời nói vậy liền đem tất cả mọi người cho tụ tập lại đi lấy lúc trước tình huống đến xem cường giả số lượng khẳng định là đầy đủ như vậy sau đó chính là b ả y trận sự t ì n h đem tất cả mọi người đưa đến trước mặt của ta đến lúc đó ta sẽ dùng bí pháp đem bọn hắn huyên hóa trở thành trận cơ huyên hóa trở thành trận cơ sau ý thức của các ngươi liền sẽ xa vào đến trong ngủ say đợi đến ta đem bọn ngươi khôi phục lại lục cựu huyên nhìn về phía thập đại tiên đế bàn giao đạo đến lúc đó làm phiền chư vị tiền bối đem bọn hắn đưa đến vũ trụ biên giới Ơ, chúng ta biết thiên cơ tiên đế bọn người nhẹ gật đầu đáp ứng xuống dù sao ở đây tu vi của bọn hắn cao nhất nếu để cho bọn hắn đi tặng nói sẽ tiết kiệm lục cựu huyên rất nhiều thời gian mà tại đem bọn hắn đều gọi thời điểm bọn hắn trên thực tế còn không biết muốn xảy ra chuyện gì thẳng đến nghe được lục cựu huyên nói muốn đem bọn hắn huyên hóa trở thành trận cơ để mà đem vũ trụ từ đạo bên trong ngăn cách ra thời điểm không ít người đều ngồi không yên nhìn xem cục diện dần dần hỗn loạn lục cựu huyên trực tiếp dậm chân một cái một cố khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra hướng phía chung quanh quét sạch mà đi để tất cả mọi người ở đây lục cựu h u y ề n mới chậm rãi mở miệng nói chư vị ta lục cựu h u y ề n tu luyện đến nay không đủ ngàn năm cũng đã bước vào đến tiên đế chi cảnh h u ố n hồ nếu là ta không đi lời nói như vậy chúng ta toàn bộ vũ trụ ít ngày nữa sẽ bị bại lộ tại vị cường giả kia trước mặt đến lúc đó cho dù là chúng ta muốn phản kháng đều hưu tâm vô lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược hôm nay hắn chỉ là phái tới trong đó một kiện pháp bảo lại là để cho chúng ta đều khó mà chống đỡ nếu là hắn chân thân giáng lâm như vậy cho dù là chúng ta muốn phản kháng cũng quả quyết không cách nào làm đến vì người nhà của các ngươi có thể còn sống sót vì chúng ta sinh hoạt địa phương có thể vĩnh cửu t u n lưu ta lục cựu huyên không thể không đi mặc dù ta biết mọi người cũng rất lo lắng ta có thể hay không chạy trốn nhưng là ta lục cựu huyên người nhà các lao tổ cũng sẽ hóa thành t r ậ n cơ cùng mọi người cùng nhau lưu tại trong vũ trụ hôm nay ta lục cựu huyên ở đây lấy đại đạo phát hệ nếu là ta ngày khác tu luyện tới đủ để che chở vũ trụ cảnh giới không xuất thủ lời nói lớn như vậy đạo có thể hạ xuống vô thượng lôi k i ế p đem ta mặt sát theo lục cửu huyên lời nói rơi xuống đất trong chốc lát toàn bộ vũ trụ trong hư không chuyển đến một trận chấn động để ở đây tu sĩ các đại năng nội tâm đều rung động không thôi rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới lục cửu huyên sẽ làm đến loại trình độ này vừa rồi chấn động chính là đại đạo nhận lời lục cửu huyên lập t h ể nói cách khác lục cửu huyên từ nay về sau liền cùng bọn hắn nhất tâm đồng thể hoặc là cùng một chốt sinh hoặc là cùng chết mà lúc này bọn hắn n g h e xong lục cửu huyên lời nói sau cũng không khỏi đối với lục cửu huyên biểu thị ra tán thành hoàn toàn chính xác bây giờ trừ lục cửu huyên biện pháp bên ngoài bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn mà theo lục cửu huyên lời nói rơi xuống, lục hy cái thứ nhất đứng ra lúc này lục hy cũng đã đột phá đến tiên đế cảnh giới cho nên theo lục hy đứng ra lục cựu huyên liền cực kỳ quả quyết địa động dùng thần hồn tại lục hy trên thân khắc xuống trận văn theo t ừ n g đạo trận văn hoàn thành theo lục cựu huyên k h o á t tay trả lại lục hy thân thể liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ rất nhanh liền biến thành một khối t r ậ n cơ mắt thấy ngay cả lục hy đều đứng ra còn lại các cường giả cũng theo đó nhao nhao đứng ra tại lục cựu huyên vô thượng vĩ lực phía dưới bị điêu khắc lên trận văn sau đó huyên hóa trở thành trợ cơ cái này đại công trình dù là lục cựu huyên vô cùng cường đại hay là hao phí trọn vẹn thời gian một tháng mới hoàn、thành. thời gian một tháng đi qua ở đây trừ thập đại tiên đế đ ỉ n h phong bên ngoài còn lại các cường giả đều đã bị lục cửu huyền cho huyền hóa trở thành trận cơ các vị các người đem bọn hắn đưa đi ta chỗ quy định tốt vị trí đi lục cửu huyền nhắm mắt lại trực tiếp đem hắn lúc trước kế hoạch xong vị trí đưa vào đến thập đại tiên đế trong óc thân là vũ trụ c h i tử lục cửu huyền tự nhiên là có thể điều động vũ trụ ý chí lực lượng lợi dụng thượng đế thị giác lục cửu huyền mới đủ lấy bố trí xuống một môn đem vũ trụ từ đạo bên trong ngăn cách ra đạo cấp đại trợ thập đại tiên đế nhẹ gật đầu sau đó liền dẫn lên trong tay trận cơ hướng phía lục cửu huyền chỗ cáo chi vị trí chạy tới. theo bọn hắn m u i đến một vị trí lục cựu huyên liền lợi dụng vũ trụ ý chí lực lượng đem trận cơ cho hấp thụ đứng lên thời gian liền như vậy lại qua một tháng một tháng sau thập đại tiên đế đỉnh phong rốt cục đem toàn bộ trận cơ đưa đến hẳn là dừng lại vị trí làm xong đây hết thể sau bọn hắn liền về tới vũ trụ trung tâm mà lục cựu huyên cũng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu ta m u ố n biết người đến lúc đó sẽ làm như thế nào tại lục cựu huyên động thủ trước đó thiên cơ tiên đế mở miệng dò hỏi lục cựu u y ê n sửng sốt một chút nhưng vẫn l à mở miệng nói ta sẽ ở đại trận khởi động sau đem vũ trụ đều nói bên trong ngăn cách sau khi ra ngoài Đem trong hạt ân u lực l ư ợ g cho hấp ta h hết, h u đến đế tiên bước vào p í trên cấp bậc. Chuyện kế tiếp, ta thể chuyện cũng cấp bậc, chỉ có kế đã i tới đâu hay tới được đâu đó. Nhưng là đây đ Nhưng cũng là chúng ta có ta thể sống sót ta hay hy sống vọng. Ơn, là là biết thiên cơ tiên đế giống như là thở dài một hơi bình thường nhẹ gật đầu theo bọn hắn đều đứng tại hẳn là lưu lại vị trí lục cựu h u y ê n cũng theo đó bắt đầu độc thủ chỉ gặp tại lục cựu h u y ê n thần hồn phía dưới thập đại tiên đế đỉnh phong trên thân không ngừng bị điêu khắc lên bảy màu sắc trận văn đương nhiên đây hết thể là bọn hắn đều không có chống cự tình huống giới mới có thể dễ dàng như vậy làm đến bằng không mà nói dù là lục cựu h u y ê n cũng cần trả giá rất lớn mới có thể đem bọn hắn luyện hóa trở thành trận văn theo thời gian trôi qua thập đại tiên đế đỉnh phong rất nhanh liền bị lục cựu h u y ê n luyện hóa trở thành lớn chừng bàn tay tản ra khí tức khủng bố cùng thất thải quang mang t r ậ n cơ tại luyện hóa trở thành trận cơ đằng sau liền nhìn thấy thất thải trận cơ hướng phía bọn hắn hẳn là lưu lại vị trí mà đi trận cơ vào chỗ trong n y mắt lục cựu huyền ê n l i bắt đầu điều động vũ trụ ý chí lực lượng đem toàn bộ trận cơ cho liên tiếp trong chốc lát chỉ gặp tại vũ trụ biên giới vô số đạo thất thải quang mang hình thành lực lượng từ vũ trụ biên giới tụ rất nhanh ngoại vi đại trận liền toàn bộ đều hội tụ hoàn thành tiên vương tiên hoàng tiên đế tầng tầng kết nối cuối cùng đi đến thập đại tiên đế đỉnh phong chỗ huyện hóa trận cơ trước đó chỉ gặp lục cựu huyên bóp tay v ẽ quyết một trăm linh tám vị tiên đế ba nghìn sáu trăm vị tiên hoàng một mươi tám không không không vị tiên vương chỗ hội tụ trận pháp chi lực tràn vào đến thập đại tiên đế đỉnh phong chỗ huyện hóa trong trận cơ mà tại tất cả trận cơ liên tiếp sau đại trận cũng coi là triệt để tạo thành vay một tiếng thập đại tiên đế chỗ huyện hóa trận cơ bên trong bạo phát đi ra một trận lực lượng kinh khủng hướng phía chúng quét sạch mà đi tiên đế tiên hoàng tiên vương chỗ huyện hóa trận cơ từ bên ngoài tầng tầng đưa tiếp. chỉ gặp tại phía ngoài nhất tiên vương trong trận cơ bạo phát đi ra một tầng lực lượng kinh khủng đem vũ trụ cùng ngoài vũ trụ thế giới chấu ngăn cách ra rất nhanh liền nhìn thấy vũ trụ biên giới bạo phát đi ra một trận hào quan g trói sáng đến tận đây vũ trụ cùng đạo cũng coi là triệt để ngăn cách ra mà làm xong đây hết thảy sau lục cựu h u y ê n vươn tay ra cách đó không xa nổi lơ lửng hạt châu liền giống như là nhận lấy cảm ứ n g bình thường hướng phía lục cựu h u y ê n bay tới bị lục cựu h u y ê n cho thu vào trong lòng bàn tay coi lại một chút vũ trụ nhìn thoáng qua đ ế huyền đại lục nhìn thoáng qua giờ phút này mới tỉnh lại lý thanh bình lục cựu u y ề n ánh mắt mới tùy theo tr hắn có nhất định phải đi lý do cũng có được nhất định phải thắng được tới lý do nghĩ tới đây lục cựu v i ê n liền quay người dứt khoát quyết nhiên rời đi tại vũ trụ bị ngăn cách ra trước đó rời đi vũ trụ mà lý thanh bình thì là đứng tại đế huyền đại lục thiên linh châu thanh liên thành trước đó nhìn về phía ngoài vũ trụ phương hướng hứa cựu chi hậu mới cười cười vớt ve bụng của mình nhẹ nhàng nói ra bà bảo những ngày tiếp theo để cho chúng ta cùng nhau chở ba ba của ngươi trở về đi nếu là trong lòng mang theo có chút tưởng niệm như vậy ngày khác tất có gặp lại lúc đi quyển sách xong tớ s viết không nổi nữa thật viết không nổi nữa chủ yếu là í c lợi quá kém phía sau thế giới quan t r ư ớ c mắt còn không có nghĩ kỹ cho nên đợi đến phía sau khả năng sẽ còn ra một cái tố tác nhưng nhân vật chính khẳng định không phải lục cựu yên là được lại một lần nữa cảm tạ thấy được nơi này đem quyển sách này triệt triệt để để xem hết độc giả thật to bọn họ tác giả từ đ ấ y lòng cảm tạ mọi người cảm ơn